không phải do thú nhân chủ tướng thun không đội cũng không tái phát bố cái gì mệnh lệnh tự mình mang theo thủ hạ tinh nhuệ nhất hơn ngàn tên lính công về phía tiếp cận thất thủ kia đoạn tường thành ẩm a đại địa đỉnh phong thú nhân chủ tướng tự mình dẫn đội trên ngàn tên thú nhân binh sĩ giống như phong ma xung kích rất nhanh liền để lại trên tường thành nhân loại binh sĩ an phun ra long tức đều ngăn cản không được cước bộ của bọn h ắ n mấu chốt còn có cường độ cao tắc chiến an cũng phun không ra hai cái long tức lại bởi vì cố kị liệp long nọ không dám bay đến giữa không chúng nó đối thú nhân lực uy hiếp giảm xuống rất nhiều keng ừ n ngay tại thun coi là phía trước nhân loại lại không ai đỡ nổi một hiếp lúc một thanh trọng kiếm vững vàng tiếp nhận hắn ngay tại chém vào cự phủ đồng thời chậm rãi đem hắn cự phủ hướng một bên nhất động lực lượng của đối phương còn ở phía trên hắn long kỵ sĩ thua thua liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt cầm trong tay cự kiếm nhân loại cực giả hắn có thể không biết những nhân loại khác nhưng giống s ô loại này mang tính tiêu chí nhân vật hắn đoán cũng nên đoán giết t h u n biết thua thực lực kia là tương đương với c h â n quốc võ sĩ kia một cấp bậc chiến lực dùng không được hắn nửa điểm l ư lực lập tức vận khởi toàn thân đấu khi muốn đem sổ trọng kiếm ngăn Khắp không khách khí chung quanh thú nhân chiến sĩ cũng không, khách khí xuống tới, không có chút cũng có cho xuống nào người đơn hai tới, tứ. sĩ để đấu ẩm phúc chỉ là thiên không giai cùng đại điệu giai tranh l ệ n h không phải dựa vào một tiếng giống to cùng thú người thân thể tố chất liền có thể bù đắp đến đại kỵ sĩ về sau thú nhân cùng thân thể của nhân loại tố chất tranh l ệ n h càng ngày càng nhỏ đến thiên không giai trình độ này lúc nhân loại đối thú nhân cơ sở tố chất thân thể tranh l ệ n h đã hoàn toàn biến mất tôi đồng dạng buộc phát đấu khí vài cái binh khí giao kích về sau liền triệt để chế trụ đối phương vô luận là đấu khí vẫn là lực lượng thậm chí kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo số đều là lực gáp đối phương một đầu ở đây rời ra đối phương cự phủ về sau thú nhân tướng quân thun rõ ràng có chút thoát lực không kịp phản ứng số một chút bắt được thời cơ một cước đạp đến đối phương trên bụng lấy thiên không dai thực lực cái này một đạp vi lực sợ là không dưới vạn cân chi lực cách một tầng trọng giáp đem thun đạp ra ngoài cách xa mấy mét thân thể cường h ạ n thu nhân chủ tướng cũng bị cái này một đạp đạp thể nội tạm phủ quân quận một ngụm máu p h ư n tới tướng quân bảo hộ tướng quân cái này một cái chết thẳng cẳng thun tổn thương không nhẹ một chút ngã sấp tại chống đỡ nửa ngày dậy không nổi t r u n g quanh thú nhân chiến sĩ thấy thế kinh hãi sau đó không chút do dự đem ngã xuống đất thun bảo hộ ở ở giữa ý đồ ngăn lại sổ những n à y thú nhân chiến sĩ đều là thun bên người thân vệ tinh nhuệ trong đó còn có không ít võ sĩ giai thậm chí lớn võ sĩ giai thú nhân nếu lạt sổ một người đối đầu cái này mấy trăm thú nhân tinh nhuệ kỳ thật còn có chút quá sức tối thiểu tiêu hao đấu khí đều có thể hao tổn không hán nhưng sổ sau lưng đồng dạng là một chi đại quân vừa mới bị thun dẫn đội ngăn chặn chiến sĩ loài người không cần sổ chỉ huy liền tại sĩ quan dẫn đầu phát xuống lên phản công mặt sổ chỉ là sung làm một cái mũi tên tác dụng tại tiến công bên trong một thành cự kiếm chém giết mấy tên ý đồ dẫn đội ngăn t r ở thú nhân võ sĩ cho nhân loại phía sau binh sĩ mở ra lỗ hổng bảo hộ tướng quân đi trước mắt thấy đã không cách nào ngăn cản thun thân vệ đội trưởng quyết định thật nhanh chỉ huy mấy tên thú nhân binh sĩ muốn che t r ở thun rời đi tường t h à n h mất đi còn có thể mang theo thun cùng một chỗ khốn thủ trong thành nội bảo ngoan cố chống lại nếu là thun chết ở chỗ này đó mới là toàn xong vê anh chỉ là số lại làm sao có thể bỏ qua cái này thật vất vả tới thời cơ thả chạy con cá lớn này ngay từ đầu vì tiết kiệm đấu khí sổ không có sử dụng năng lực phi hành mắt thấy đối phương muốn chạy lập tức vận khởi đấu khí bay vọt mười mấy thước khoảng cách cản lại đối phương giết mấy tên tre t r ở thun thân vệ cũng coi như dũng cảm trông thấy đường lui bị sổ ngăn trở l i ế c nhau sau liền giơ trong tay chiến phủ vọt lên sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bị sổ cự kiếm mấy lần chém ngã xuống đất lúc này sổ hoàn toàn là bất kể đấu khí tiêu hao toàn lực bộc phát chung quanh thú nhân căn bản là không có cách ngăn lại thiên không dai sắc bén đấu khí keng sút thu nhắc lên khí lực đỡ được sô một kiếm đại giới là hai tay triệt để thoát lực trong tay chiến phủ bị trọng kiếm trực tiếp đánh bay ra ngoài một giây sau liền bị thuận thế chạm tới cự kiếm từ đầu đổ ra một nửa tại trên tường thành phun ra một chỗ h u y ế t vụ tới tướng h quân tướng h quân giết thành phá thành phá t r u n g quanh vang lên thú nhân chiến sĩ tuyệt vọng tiếng la cùng nhân loại binh sĩ hưng phấn gieo họ sáu siêu siêu siêu a truy bắt lấy cái kia thú nhân và con trong n g õ nhỏ mấy tên nhân loại binh sĩ ngay tại đuổi theo chạy trốn một chạy trốn thú nhân trên người đối phương không có thiết giáp nhìn dáng người cũng so bình thường thú nhân chiến sĩ gầy yếu một vòng đặt ở trong thú nhân nên chỉ có thể coi là cái vị thành niên hãn cầm đem đoàn cung từ đánh lén tuần tra nhân loại binh sĩ lập tức bị truy sát cứ điểm ở trên buổi t r ư a tiến công bên trong liền bị công phá nhân loại long kỵ sĩ đánh chết tại chỗ cứ điểm chủ tướng thun mười mấy vạn người loại binh sĩ tràn vào trong cứ điểm tan tác thú nhân trốn vào cứ điểm bên trong đường phố bên trong nhân loại binh sĩ ngay tại án lấy án lấy đối cứ điểm đường phố tiến hành thanh lý n ộ diễm cứ điểm là một tòa hoàn toàn quân sự thành trì bình dân ít đến thương cảm cứ điểm bên trong thú nhân ngoại trừ thú nhân chiến sĩ chính là là đại quân phục vụ công tượng hoặc là nhân viên hậu cần nhiều nhất còn có một phần nhỏ ra thuộc tại thành phá sau cơ hồ tất cả thú nhân này cầm vũ khí lên làm lên sau cùng chống cự cho tấn công vào thành nhân loại binh sĩ tạo thành phiền thoái không nhỏ đương nhiên cũng chỉ là phiền phức mà thôi đằng sau lần lượt còn có hơn mười vạn quân đội vào thành dựa vào t à n mát trong thành hội binh cùng một bộ phận bình dân muốn chống cự không khác thiên phương dạ đ ả m quân đội nhân loại các quân quan phân biệt tổ chức lấy đối cứ điểm thanh lý rồi thì cùng đồng bọn của mình ăn cùng một chỗ ở tại cứ điểm nội bảo trên đất trống an t nguyên t h ư ơ n n g g k bản đại quân loại người công phá tường thành sau liền ưu tiên không chế cứ điểm trên còn lại liệp long nhỏ cũng coi là giải trừ đối an uy hiếp không nghĩ tới đang tấn công thú nhân cuối cùng tòa này nội bảo lúc thú nhân lại chiến ò n ẩn long nỏ, dấu một bộ liệp ô n phòng bị An bất thỉnh lình g có chịu bị bất một t ễ n mắn An phản ứng tránh may y kịp thời tránh đi u hại, h k ô g gì nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng tháng. có cái cánh phục Chiến nói quán hiểm mũi khôi lại hai tính vẫn tên xuyên muốn thịt, một ít là bị đấu kế tiếp an đều khó mà tham gia lúc đầu an liền là năm đầu cự long bên trong thực lực mạnh nhất cũng là xứng nhất hợp chiến đấu cự long cái này đối đại quân l o à i người tới nói tuyệt đối là cái tổn thất thật lớn còn tốt hiện tại đã cầm xuống n ộ diễm cứ điểm hoàn thành lần này tác chiến mục tiêu vòng thứ nhất vướt x u ố ngoại hơn một vạn bộ thi thể binh. chính chiến lúc, một tên binh lính đi đến, hướng hắn vạn Ngay đang xuống tên đến, một một bộ cuộc tại tư tiếp b lùi đi sau sổ suy đó lúc, á cáo khác tình hình chiến o một tình bên hình n đấu. g trừ chủ công nộ diễm cư điểm đại quân bên ngoài còn có một chi quân điểm trợ cùng mặt khác bốn tên lòng kỵ sĩ cùng đi ngăn cản đến từ canh gác thành vệ i n binh hiện tại nộ diễm cư điểm bị công phá viện quân tự nhiên cũng mất ý nghĩa không còn tiếp tục cùng đại quân loài người vô ích lựa chọn lui về tới tiếp viện thú nhân quân đội bởi vì vội vã chi viện phát động tiến công thường có một ít mao táo lại không có biện pháp quá tốt ứng đối long kỵ sĩ tổn thất không nhỏ lưu lại hơn một vạn thú nhân cũng là xem như một cái tin chiến thắng mệnh lệnh cơ một tướng quân cũng rút về đi đem hai cánh thú nhân cứ điểm cầm xuống về sau trước tiên ở nội diễm cứ điểm chỉnh đốn một chút chờ đợi chiến cơ vâng đại nhân đại nhân phong điệu cấp báo lính liên lạc vừa mới vừa đi một người mang tin tức dơ mới từ phong điệu trên chân gỡ xuống ống tròn chạy tới sắp phong ống tròn bị bôi thành màu đỏ h i ệ n nhiên là một phần khẩn cấp tình báo dầu cũng không dám trì hoãn lập tức đem ống tròn bên trong thư tín lấy ra thư tín một nắm mở rồi lập tức biến xác chương bốn trăm bốn mươi sáu nam tuyến đ ộ n tĩnh chương bốn trăm bốn mươi sáu nam tuyến động tĩnh Tâu cầm tới tình báo tự nhiên là từ bắc lộ quân bên kia đưa tới trong tình báo lộ ra tin tức thật sự là quá ác liệt ngay cả số loại này h ỉ nộ không lộ người cũng nhịn không được đổi sắc mặt đến mức hiện tại s ố lâm và o phi thường lúng túng trạng thái bên trong hắn ngược lại sẽ không hoài nghi tình báo thật giả trong thư này viết rất rõ ràng tình báo là từ di chát xác nhận di chát mặc dù có gia tâm đối vương thất không có gì trung thành nhưng ở đối dị tộc sự t ì n h trên là không có một chút vấn đề mà lại một trận chiến này là nhân loại cùng thú nhân chủng tộc chi chiến di chát lại thế nào cũng không không có khả năng đối với chuyện như thế này đến hố chính mình kia thú nhân cùng bạch long kết minh sự tình xem như tám chín phần mười chỉ là không biết bạch long lúc nào đến chiến trường sẽ từ lúc nào đến mà thôi a n ngươi đ ố i bạch long hiểu bao nhiêu bạch long nguyên bản một mực sống ở cực bắc tri địa còn cùng t u y ế t cự nhân tranh đoạt qua không gian sinh tồn cùng nhân loại tiếp xúc không nhiều cho dù là kiến thức rộng rãi sầu cũng chỉ là chỉ nghe tên cho tới bây giờ chưa thấy qua sống sờ sờ bạch long ngược lại là an làm một đầu kim long tại hắn dài rằng giặc sinh mệnh cùng bạch long từng có một chút tiếp xúc an lúc này mặc dù trên người có một ít tổn thương tinh thần có chút để hoài nhưng nghe đến sổ nhấc lên bạch long cái từ này sau mặt rồng trên vẫn là hiện ra một cái phi thường có tính người trào phúng biểu lộ bạch long à, đám người kia đã sớm nên bị loại bỏ ra cự long hàng ngũ ngay cả lục long so ra kém ta không bị tổn thương thời điểm tối thiểu có thể đánh ba cái an mặc dù trong kim long có chút không đứng đắn nhưng đúng là cái thực sự tráng nghiên kim long mà lại đã là tiếp cận viễn cổ cấp c ự long nhẹ nhóm đánh ba đầu bạch long xác thực không có áp lực gì nhưng an lời nói này mặc dù nhẹ nhóm t r ố lại toàn bộ biểu lộ càng thêm nghiêm túc bạch long nhất c tộc số lượng nhiều sao bạch long hẳn là muốn so chúng ta kim long số lượng nhiều trên một chút bất quá những cái kia bạch long tuổi thọ ngắn trong tộc ngay cả cái thánh vực đều không có xưa nay không dám ở chúng ta kim long trước mặt dương ai a nói bạch long lúc ngữ khí thủy chung là tràn đầy mới cảm giác ưu việt nhưng số lại càng nghe càng kinh hãi bạch long đối với kim long nhất tộc tới nói có lẽ không đáng giá nhất tới nhưng bạch long đối thú nhân trợ giúp cường độ hiển nhiên cũng là hiện tại kim long nhất tộc không thể so được lần này phiền thoái để ngươi thống kê một chút thú nhân l i ệ p long nọ còn có bao nhiêu đài có thể sử dụng lập tức tổ chức binh sĩ bắt đầu luyện tập thao tác thú nhân còn sót lại l i ệ p long nọ vâng đại nhân thú nhân l i ệ p long nọ mặc dù ngay từ đầu bị an trực tiếp tiêu hủy một đài nhưng đằng sau cái khác l i ệ p long nọ đều không có lọt vào an trực tiếp công kích hẳn là còn có không ít có thể sử dụng hiện tại đổi thành nhân loại cần một phương đối phó cự lòng lập tức liền muốn đem thú nhân l i ệ p long nọ lợi dụng triệu tập tất cả binh đoàn tướng quân đến nội bảo nghị sự vâng đại nhân dù bên người một mực chờ lấy lính liên lạc lập tức hành động bắt đầu chạy hướng chung quanh truyền đạ sột ngươi mệnh lệnh rồi thì tại nhắc nhở an thật tốt dưỡng thương bước nhỏ về tới nội bảo chờ đợi cái khác tướng lãnh cao cấp chạy đến nghị sự bảy nam tuyến thiết mâu thành công thành đã kéo dài mấy ngày tây cảnh quân vương bài bạch lang võ sĩ đoàn đều mấy lần tham dự công thành chi này trọng kim chế tạo bán thú nhân kỳ đoàn tại tây cảnh quả thực là rừng tiểu nhi khóc đêm tồn tại bình thường một cái kỳ đoàn liền có thể trong sa mạc đuổi theo mấy vạn tích dịch nhân đánh tích dịch nhân mặc dù không phải cái gì mạnh chiến t r ủ n g tộc nhưng cũng không phải cầu đầu nhân loại này phế vật chiến lược trên thực tế cũng miễn cưỡng cùng nhân loại tương đương so tinh linh còn phải mạnh hơn một chút lại thêm hắn bản thân sinh dục năng lực mạnh mà lại thân thể càng thêm thích đứng sa mạc tây cảnh hoang mạc hoàn cảnh cho nên coi như một mực bị tây cảnh công tức đẻ xuống đất ma sát nhưng thủy trung vẫn là giống tiểu cường đồng dạng ngoan cường sinh tồn một chút tích dịch nhân đại bộ lạc chiến sĩ năng lực chiến đấu cũng không t ệ lắm tây cảnh quân đặc biệt là bạch lang võ sĩ đoàn có thể từ đầu đến cuối đem tích dịch nhân đệ xuống đất ma sát h i ệ n nhiên cũng không phải cái gì cùng cờ d ở cái sọt đối chiến cả ra chiến tích mà là thật sự cưỡng hãn có bạch lang võ sĩ đoàn gia nhập thiết mâu thành thú nhân áp lực càng là tăng nhiều đã mấy lần để tây cảnh quân công lên tường thành chỉ là nam tuyến quân đội nhân loại vẫn là thiếu khuyết long kỵ sĩ dạng này có thể một truy h ò a âm chiến lực mấy lần đều bị thú nhân chủ tướng mang theo đội dự bị đuổi xuống tường thành nhưng ai cũng biết ơn cái này thích ấu Bốn. Đáng chết. công tước đại nhân c g hôm nay còn kém một điểm cái kêu thú nhân quân đoàn trưởng đều bị chúng ta cuốn lấy nếu là chậm thêm một chút lưu binh chúng ta liền cầm xuống thiết mâu thành nói chuyện chính là một dáng người khôi ngô ngũ quan cùng nhân loại tương tự nhưng làn da lại có chút mấy phần màu xanh biết bán thú nhân tướng quân lúc này trên mặt hắn tất cả đều là vẻ á o não hai ngày này bạch lang võ sĩ đoàn tổn thất không nhỏ nhưng là một tướng quân hắn đau lòng không phải tổn thất mà là nỗ lực tổn thất sau nhưng không có đạt thành mục tiêu t r u n g quanh mấy tên nhân loại tướng lĩnh cũng đầy là vẻ thiết lối hôm nay công thành thú nhân cơ hồ đã là đến dầu hết đèn tắt cục diện còn kém cuối cùng như vậy khẽ run d ậ y sự tình mà cứ thế mà n g ẹ n trở về hiện tại mỗi một cái đều là kìm nén bực bội đâu us an tâm chớ vội người tinh tình đừng vội vã như vậy thật xin lỗi đại nhân ta thất thố us mặc dù là nửa thú nhân nhưng kỳ thật đối thú nhân một điểm h ả o cảm cũng không cùng thú nhân tác chiến cùng với tích dịch nhân tác chiến đối us tới nói cũng không hề khác gì nhau thậm chí cùng nhân loại tác chiến hắn cũng không bài xích những này bị chủ lưu thế giới bài xích bán thú nhân duy nhất quê hương chính là tây cảnh trong đó bọn hắn có tôn nghiêm cùng địa vị còn có vinh dự tối thiểu bên ngoài không ai dám khiêu khích cùng kỳ thị những bán thú nhân này bọn hắn cũng chỉ hướng thống trị tây cảnh rột nhà dâng lên trung thành cho nên rột một câu vừa mới còn tại cầu nhậu bán thú nhân tướng lĩnh lập tức liền trầm xuống khí sau khi nói xin lỗi yên t ĩ n h trở lại thú nhân viện quân tới liền đến cái này thiết mâu thành dẹp xong là chuyện tốt không đánh xuống cũng không ảnh hưởng kế hoạch tiếp theo mệnh lệnh bộ quân rút về doanh trại tăng cường phòng ngự tất cả kỵ binh chuẩn bị tốt m ộ ư ơ i ngày khẩu phần lương thực cho ăn ngựa tốt ban đêm chuẩn bị xuất động cái này chúng ta là muốn dạ tập sao công tước đại nhân cái này thú nhân vừa tới đêm nay sợ là nhất định sẽ có chuẩn bị thêm mà lại tại đánh đêm bên trong quân ta cũng không chiếm ưu rốt công tức mệnh lệnh để c ư ớ n g bên trong một vòng tướng lĩnh có chút không hiểu ban đêm xuất động giống như là muốn phát động dạ tập tiết tấu nhưng chuẩn bị mười ngày khẩu phần lương thực là có ý gì mang nhiều đồ như vậy đối dạ tập cũng không có tác dụng gì à mà lại thú nhân một là không thể nào không đ ề phòng một tay đánh đêm hai là bởi vì thú nhân vẫn còn nửa du mục trạng thái mà lại vui mùi tanh thường thường sẽ dùng ăn một ít sinh vật nội tạng quân đội nhân loại thì là đã triệt để làm nông văn minh quân đội bệnh quán gà g hiện tượng muốn so thú nhân nghiêm trọng nhiều mặc dù những tướng quân này không rõ đạo lý trong đó nhưng vẫn là biết thú nhân bệnh quán gà g s u ấ t thấp hơn đều là tận lực phòng ngừa cùng thú nhân đánh đêm không cần nhiều hỏi h ớ ta nói đi làm là được ban đêm ta sẽ cho các ngươi đáp án vâng đại nhân r ố t công tức tại tây cảnh trong quân như thường là nói một không hai tồn tại mệnh lệnh một chút đ ạ t mặc kệ có thể hay không nghĩ đ ấ u lực chấp hành không có vấn đề về phần lòng tức quan phái tới hiệp trợ tác chiến bộ tốt lại càng không có chất vấn dột tư cách rất nhanh đại t h ư ớ n g các tướng lĩnh liền diên phần mình lĩnh mệnh tán đi đại quân loài người cũng bắt đầu chậm rãi lui về trong khoảng thời gian này đối thiết mâu thành b y công nam lộ đại quân cũng không phải cái gì cũng không làm tối thiểu danh địa đâm đặc biệt dắm chắc có chứng pháp lại hơi gia công một chút cũng coi là một chỗ cứng rắn trại gặp đại quân loại người thối lui chạy tới thú nhân viện quân cũng không có truy đuổi mà là từ mặt khác tới gần thiết mâu thành chỉ là đại quân không có vội vã vào thành mà là tại gần sắt thành trì địa phương bắt đầu hạ trại tựa hồ cũng có chút dự định thiết mâu thành bên trên bởi vì viện quân đến thú nhân phát ra gieo họ rột công tức thì đứng tại trong đại doanh xa xa nhìn một cái cũng không biết suy nghĩ cái gì bốn màn đêm buông xuống hơn hai mươi vạn tây cảnh thiết kỵ bởi vì rột mệnh lệnh vào ban ngày hơi nghỉ dưỡng sức một phen đến lúc này đều là giáp bất ly thân riêng phần mình nắm hai thất chiến mã chờ đợi mệnh lệnh công tước đại nhân bộ đội đã chuẩn bị xong Ừm. tây cảnh quân tinh nhuệ không chỉ thể hiện tại tác chiến hung hãn không sợ chết bên trên mà là thể hiện tại các mặt tối thiểu cái này điều hành năng lực cùng lực chấp hành cũng không phải là phổ thông quân đội có thể làm được hơn hai mươi vạn kỵ binh ban đêm hành động vậy mà cũng có thể làm được mười phần lưu loát không có chút nào kéo dài cảm giác nếu là trực tiếp phát động dạ tập tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng thành công hướng dột hồi báo ạ đi lắc đầu đem ý tưởng này ném đi thú nhân đại quân mặc dù không có toàn bộ vào thành nhưng cũng là tại cách thành chỉ chỗ không xa đồn chú cùng thiết mâu thành hoàn toàn có thể hô ứng lẫn nhau dạ tập thật sự là quá mạo hiểm đại nhân chúng ta thật muốn đi dạ tập thú nhân sao ai nói muốn đi dạ tập thú nhân mệnh lệnh bộ quân treo lên bó đuốc làm một ít động tinh ra làm ra tiếp tục không thành tư t h ế đến us ngươi mang bạch lang võ sĩ đoàn cùng một chỗ hành động diễn thật một điểm cho đối phương một điểm áp lực vâng đại nhân bán thú nhân bởi vì hình thể nguyên nhân cũng không thích hợp làm kỵ binh tác chiến tây cảnh lớn ngựa mặc dù c ó lên bán thú nhân nhưng cũng nên phí sức một chút thể lực sẽ tiêu hao càng nhanh một lúc sau liền sẽ lại càng dễ xuất hiện chống đỡ hết nổi cho nên bạch lang võ sĩ đoàn nửa thú nhân chiến sĩ đều là trọng trang bộ binh không có tại kỵ binh danh sách bên trong À đi chờ bộ quân gia doanh về sau tạo khởi động t i n h về sau chúng ta mang kỵ binh bán trực tiếp chạy sau rời đi mệnh lệnh đại quân khống chế tốt ngựa tận lực thiếu phát ra vang động đại nhân chúng ta đây là m u ố n trực tiếp xuyên qua kích lưu thành cái này có thể quá mạo hiểm hay không rồi đến cái này a đi cuối cùng cũng là minh bạch rột ý đồ ngay từ đầu rột mệnh lệnh chuẩn bị lương khô lúc hắn liền có chỗ suy đoán hiện tại là triệt để xác nhận cái này hoàn toàn là không lưu đường lui cách làm à, một người s o ngựa n g từ chỗ này xuyên qua kích lưu thành trực tiếp cắt vào trùng tuyến chiến trường có chút ngoại ý muốn cả c h i đại quân liền sẽ có hết lương nguy cơ hoàn toàn là tơ thép trên khiêu vũ thao tác cũng chỉ có rột công tức bản nhân mới dám hạ mệnh lệnh như vậy đánh trận nào có không mạo hiểm không có đường lui chúng ta liền không lùi giết ra một con đường tới thế nào luôn luôn liệu mạng h đi cũng có sợ hai thời điểm không phải công tước đại nhân ta không sợ chết nhưng ta tây cảnh cái này mấy chục vạn binh sĩ nếu là đều gây tại đ ồ n g bộ cao nguyên bên trên kia tây cảnh nếu là một trận v u a vương quốc cũng có thể sụp đổ mất không có vương quốc chúng ta tây cảnh còn có thể mình định lấy thú nhân r ồ đại nhân bên kia chiến đấu đã bắt đầu chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nếu là một mực tốn tại cái này thiết mâu thành phía dưới đó mới là chúng ta tây cảnh quân sỉ nhục a đỉ cũng không phải không hiểu đạo lý tại tây cảnh cùng thú nhân giao thủ về sau cũng biết thú nhân cường đại thú nhân chiến sĩ sức chiến đấu cơ hồ đều cùng bạch lang võ sĩ đoàn đàm kia quái vật tương đương treo lên trượng lai hung hãn trình độ hoàn toàn không thua tây cảnh quân dạng này thú nhân quân đội còn có mấy trăm vạn nếu là vương quốc không có dựa vào tây cảnh điểm này nhân khẩu cùng quân đội vô luận như thế nào cũng không thể là thú nhân đối thủ ta hiểu được công tước đại nhân dứt lời ạ đi cấp tốc rời đi bắt đầu tổ chức kỵ binh chuẩn bị du an tướng quân công tước đại nhân đêm nay từ ngươi dẫn theo quân đối thú nhân tiến hành quánh nhiễu nhất thiết phải đem động tĩnh làm lớn một chút nhiều một chút một ít bó đ ố c cho thú nhân làm ra quân ta muốn ban đêm tiến công thành trì giả tượng lặp đi lặp lại mấy lần đợi chút n ữ a nửa đêm kỵ quân rời đi sau liền trở về doanh trại cố thủ ta sẽ đem bạch lang võ sĩ đoàn lưu lại hiệp trợ ngươi về sau nếu là có thời cơ ngươi liền mang bộ quân lui về lòng tức quan không cần lại ở tại nơi đây dù an là lòng tức quan nam vọng thành một tiến sĩ quan cao cấp lần này lòng tức quan bộ tốt chính là từ hắn xuất lĩnh đến hiệp trợ tây cảnh quân tác chiến vâng đại nhân hiện tại hắn đã hoàn toàn minh bạch rột kế hoạch tiến đánh thiết mâu thành kỳ thật đều là cái ngụy trang mục đích đúng là đem kích lưu thành thú nhân quân đội điều động ra gia viện binh chi này thú nhân đại quân khẳng định lộ ra kích lưu thành tuyệt đại đa số lang kỵ binh kích lưu thành quân coi giữ hiện tại chỉ có cố thủ lực lượng tuyệt đối không có dư lực cùng tây cảnh kỵ binh dây dưa chỉ cần tây cảnh kỵ binh hất ra hiện tại thiết mầu thành bên ngoài thú nhân đại quân liền có thể nhanh chóng xuyên qua kích lưu thành vây quanh thú nhân canh gác thành hậu phương kế hoạch này mặc dù mạo hiểm nhưng lấy tây cảnh kỵ binh tố chất cùng một người song ngựa phối trí muốn làm đến cũng không khó chỉ cần qua đêm nay thú nhân lang kỵ vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp bắt đi tây cảnh kỵ binh chúng ta ban thú nhân hành quân nhanh nhất định không đứng đội ngài để cho ta cùng một chỗ đi cùng đi không đợi rột mở miệng một bên us liền mở miệng t h ỉ n h cầu còn nói nói nhảm các ngươi chạy lại nhanh còn có thể nhanh qua song n g ừ a kỵ binh t h a n h t h a n h thật thật phối hợp tốt du an tướng quân hành động lui về lòng tức quan chính là thắng lợi nếu là gặp được thú nhân tiến công liền phối hợp tốt đại quân dự v ư ơ n g phòng tuyến đây là mệnh lệnh vâng đại nhân mắt thấy us còn muốn nói điều gì rột công tức cũng không cho hắn cơ hội mở miệng n g a khí một chút nghiêm khắc xuống tới us mặc dù vẫn còn có chút bất mãn nhưng đối mặt dột nghiêm khắc khẩu khí cũng biết mình dột công tức quyết tâm đã định không dung hắn lại có kẻ mặc cả chỉ có thể đồng ý xuất phát tây cảnh bọn kỵ binh bắt đầu yên tĩnh hành động cùng lúc đó trước danh o chống to thủng thủng rung động một mảnh bó đuốc đem trước danh o bộ quân chiếu sang trưng chương bốn trăm bốn mươi bảy thiên quân chương bốn trăm bốn mươi bảy thiên quân đông đông đông đông đông đông theo đại quân loài người tiếng trống trận vang vọng bầu trời đêm thiết mâu thành trên thú nhân một phương cũng làm ra phản ứng đại lượng đánh lấy bó đuốc thú nhân chiến sĩ xông lên tường thành đề phòng động tích này để thiết mâu thành thú nhân chủ tướng cũng không dám lại tiếp tục nghỉ ngơi mà là khoác hiếu chiến giáp sau c h ộ p lấy binh khí đi lên tường thành nhân loại đây là muốn làm gì không dừng ngủ đêm công thành sao không nên à bích lưu thành viện binh mặc dù không có toàn bộ vào thành thế nhưng là liền dừng ở cách đó không xa hạ trại bọn hắn làm sao dám công thành ngay cả lan can giếng cùng máy ném đã đều đ ấ y ra nhân loại giống như thật là muốn công thành tư thế bóng đêm dù chìm nhưng ở một á n g l ử a chiếu chiếu dưới thú nhân là có thể từ trên tường thành nhận ẩn nhìn thấy nhân loại cỡ lớn khí giới công thành hình dáng những cái kia so tường thành còn cao lan can giếng thật sự là cho bọn hắn lưu lại quá ấn tượng c h ắ c sâu những này lan can giếng tại ở gần tường thành sau không chỉ có thể nhanh chóng hướng trên tường thành ném đưa binh lực phía trên còn phát rổ mang lấy sàn g nỏ mỗi lần tiếp cận tường thành sau còn muốn từ trên cao nhìn xuống công kích phòng thủ thú nhân chiến sĩ cho thú nhân thủ thành tạo thành phiền toái cực lớn thú nhân lúc đầu cũng không am hiểu phòng thủ nhân loại dựa vào những này lan can giếng suýt nữa tại viện quân đổi tới trước liền cầm xuống thiết m â u thành hiện tại thú nhân nhìn thấy những này lan can giếng tới gần phản ứng đầu tiên liền là nhân loại lại muốn công thành không phải đẩy nặng nề như vậy lan can giếng làm gì lại là ngựa kéo lại là người đẩy không lao lực sao tướng quân chúng ta phải không dứt khoát thừa dịp lúc ban đêm phái người ra khỏi thành sớm phá hư nhân loại lan can giếng đi ta muốn đánh bắt đầu về sau tích lưu thành viện binh hẳn là cũng sẽ tận lực chi viện thú nhân chủ tướng bên cạnh sĩ quan đề nghị không phải không có lý đánh đêm một mực là thú nhân cường hạng cùng nó làm cho nhân loại tới gần lại lâm vào tường thành đánh răng co không bằng trực tiếp phát động phản công hiện tại viện quân ở bên cũng có thể lớn mật chút ít chỉ là thú nhân chủ tướng nhìn qua thâm thúy đêm tối cùng nhân loại đại doanh kia nhìn tựa hồ so trên trời ngôi sao còn nhiều hơn ánh lửa do dự nhân loại hành động có chút khác thường chúng ta vẫn là không nên tùy tiện hành động ai biết trong đêm nhân loại sẽ có cái gì an bài chúng ta liền vững vàng giữ vững tiết m â u thành không nên chúng nhân loại quỷ kế là được vẫn là tướng quân nghĩ chú đáo một bên thú nhân sĩ quan thuận thế đập cái m ô n g ngựa nhưng lại không biết nếu là lúc này dựa theo ý n g h ĩ của hắn chủ động tiến công một chút còn có thể đâm thủng rột công tức kế hoạch tối thiểu còn lại cái này hơn hai mươi vạn bộ quân cùng mấy ngàn v á n thú nhân là không thể nào chống đỡ được mười mấy vạn thú nhân đại quân tiến công chỉ là trong đêm đều có điều cố kỵ ngược lại để rột công tức có đi hiểm không gian bốn một bên khác thú nhân viện quân trong đại doanh phụ trách lĩnh quân tới tiếp viện sĩ quan so trên tường thành thú nhân chủ tướng càng thêm không nghĩ ra bởi vì thiết mâu thành quy mô cũng không thể dung nạp hắn dẫn đầu toàn bộ viện quân hắn dứt khoát liền tại phụ cận hạ trại cùng thiết mâu thành hình thành phố hợp tác chiến lây ứng đối nhân loại bởi vì cố kỵ chi này quân đội nhân loại bên trong đ ạ i lượng k�� đại doanh phụ cận còn bố trí đại lượng cự mã cùng hố bẫy ngựa hắn là rất chờ mong quân đội nhân loại đến dạ t ậ p nhưng để hắn không nghĩ tới chính là nhân loại dạ tập hắn không đợi đến những cái này nhân loại vậy mà dưới mí mắt của hắn đêm hôm khuya khoát vậy mà lại trực tiếp hướng thiết mầu thành phát khởi tiến công để lan g kỵ binh xuất động đề phòng nếu là tại phụ cận phát hiện nhân loại kỵ binh tung tích lập tức báo cáo nhớ lấy không cho phép cùng nhân loại trực tiếp giao chiến tướng h quân chúng ta không đi chi viện thiết mầu thành sao bọn hắn lâu như vậy đều thủ xuống tới cũng không kém đêm nay nếu là chúng ta ra doanh lọt vào nhân loại kỵ binh tập kích hậu quả nghiêm trọng hơn vâng t h ư ớ n g quân thú nhân viện quân đồng dạng án binh bất động quan chỉ huy c ố kỵ chính là tây cảnh quân kỵ binh còn sợ bị điều động về sau lọt vào nhân loại kỵ binh xung kích mặc dù bình thường quan chỉ huy đều không nên làm ra loại chuyện này đến nhưng bây giờ nhân loại ngay cả thừa dịp lúc ban đêm công thành loại này điên sự tình đều làm ra tới ai biết đối phương còn có thể điên tới trình độ nào đâu mà liên tại thú nhân đại quân bị viên náo nhân loại bộ quân hấp dẫn tất cả lực chú ý lúc tây cảnh kỵ binh đã tại rột dẫn đầu hạ mượn một tia ánh trăng sờ s o ạ n lấy lách qua thiết mâu thành từ k h e hở bên thông r o n g ư kích l quân nội m diễm cho đ ế cứ điểm đã triệt để bị dọn dẹp sạch sẽ chung quanh vài tòa cỡ nhỏ cứ điểm cũng toàn bộ bị cầm xuống tại nội diễm cứ điểm mất đi về sau một mực bị lòng kỵ sĩ tại giã ngoại áp chế thú nhân viện quân tại đã mất đi viện trợ mục tiêu sau dứt khoát cũng lui trở về lấy được giai đoạn này tính đại thắng về sau đại quân loài người chỉnh thể sĩ khí coi như cao chỉ là sĩ quan cao cấp nhóm lúc này ngược lại đều âm mặt h i ệ n nhiên đối chiến đấu kế tiếp có chút lòng tin không đủ tôi đại nhân nếu là thú nhân thật cũng có cự long trợ trận chúng ta tiếp tục ở tại nội diễm cứ điểm chẳng phải là rất nguy hiểm không bằng rút lui trước về lòng tức quan chúng ta rút lui để bác lộ quân cùng nam lộ quân làm sao bây giờ tính toán thời gian bắc lộ quân đã nên lên đông bộ cao nguyên nam tuyến cũng đã dồn tại làm đầy đủ đấu tranh tư tưởng về sau vẫn là quyết định trước tiên ở nội diễm cứ điểm quan sát một chút cũng không thể một chút đem mặt khác hai c h i đại quân bán đi đi đương nhiên cái gọi là bán hay không cũng bất quá là cân nhắc lợi hại kết quả bạch long hiện tại cái bóng cũng còn không có thấy nam tuyến lại còn không tin tức mấu chốt là bắc lộ quân bên kia có hay không đối thủ nhân tạo thành đầy đủ uy hiếp đương nhiên lại nói nhỏ một chút liền lạt sầu càng chú ý chính là di chắt thủ h ạ n h ữ n g cái kia cự long bọn chúng hiện tại thành trận chiến đấu này mấu chốt bắc lộ quân thế nhưng là cách thú nhân vương đô gần nhất một chi đại quân còn mang theo nhiều như vậy cự lòng thú nhân bạch long liền xem như muốn xuất động đại khái xuất cũng nên trước để mắt tới gần nhất uy hiếp đi nếu là thú nhân đại quân cùng bạch long đi bắc lộ hắn bên này ngược lại quay người mang theo người chạy chẳng phải là để tất cả chuẩn bị đều nước chạy về biển đông nhiều bay một ít phong điều tận lực bảo trì cùng bắc lộ quân còn có rột công tức liên hệ thu được phong điều báo tin trước tiên cho ta đưa tới mệnh lệnh đại quân làm tốt tiếp tục tiến công chuẩn bị lưu lại hai cái năm cái quân đoàn bảo vệ tốt n ộ diễm cứ điểm một tuyến hậu thiên tiếp tục hướng canh gác thành tiến công vâng t ồ đại nhân hoàng thành hai mươi bảy đầu cự long tại thành trì phía trên xoay một vòng sau lại rời đi t h a o tác liệp long n ỏ thú nhân chiến sĩ đã mệt làm mồ hôi đồng địa mắt thấy cự long sau khi rời đi rốt cục nhẹ nhàng thở ra tựa ở trên mặt đất nghỉ ngơi bắt đầu mà thú nhân chủ xoáy rủ vội nhìn trên trời vừa mới đi xa cự long mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng h ắ n dẫn đầu mười vạn đại quân đến đây chi viện bắc bộ dừng rậm thú nhân quân đoàn vốn là kế hoạch tại hang núi đem nhân loại ngăn chặn nhưng còn chưa chờ hẳn đến vừa tới hoang thạch thành phụ cận lúc liền đã được đến hang núi đã rơi vào ti n t ứ c chỉ có thể tạm thời tiến vào chiếm giữ hoang thạch thành bố trí phòng tuyến chuẩn bị ngăn cản chi này khí thế hung hung quân đội nhân loại quân đội xác thực cũng là vừa lên đến liền cho hắn một hạ mạ huy còn không có gặp đại quân liền đã có hơn hai mươi đầu cự long lướt qua đỉnh đầu của hắn đối cả tòa thành tạo thành không nhỏ cảm giác áp bách chỉ là đối phương tại dạo qua một vòng sau lại rời đi cũng không biết là đang có ý đồ gì nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt là được rồi lại phái hai đội lang kỵ binh hướng chung quanh lục xoát phát hiện nhân loại mặt đất quân đội liền trở lại báo cáo thế nhưng là dù vừa đại nhân chúng ta đã phái ra đội năm lang kỵ một cái đều còn chưa có trở lại thú nhân lang kỵ bồi dưỡng độ khó khá lớn số lượng có hạn bình thường tổn thất một cái đều sẽ cảm giác có chút thì đau hiện tại khả năng đã tổn thất mười mấy tên lang kỵ bên cạnh thú nhân sĩ quan đều bởi vì đau lòng đối mặt dù vừa mệnh lệnh đều có chút do dự thi hành mệnh lệnh nhất định phải p hiểu ả h i rõ quân đội nhân loại ở đâu vâng t ư ớ n g quân lệ cháy mau đội trưởng bình nguyên bên trên mấy tên lang kỵ ngay tại hối hả chạy những n à y cao nguyên cự lang tốc độ cao nhất chạy lực b ộ c phát so ngựa chỉ mạnh không yếu coi như trở đi một thú nhân tốc độ cũng nhanh tựa hồ xuất hiện tàn ảnh đồng dạng chỉ là bọn hắn như vậy tốc độ cao nhất chạy cũng không phải là đang đuổi chụp cái gì con mồi từ cự lang trên lưng những kỵ sĩ kia kinh hoàng trên mặt có thể thấy được bọn hắn giống như mới là con mồi tại thú nhân cao nguyên bên trên cho tới bây giờ vênh váo tự đắc lang cũng kỵ binh nhóm lúc này vậy mà đã thành bị truy đuổi con mồi quả thực gặp quỷ bọn hắn chính trên không bay lên mười mấy đầu hình thể to lớn hoàng gia sư thiếu dỗ dịp phảnh phía trên còn riêng phần mình ngồi một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn kỵ sĩ đang dùng ánh mắt hài hước nhìn xem phía dưới ngay tại lao nhanh lang kỵ sĩ bọn hắn p h ụ mệnh ra lục soát quân đội nhân loại tung tích còn không nhìn thấy đối phương ở chỗ nào liền bị những này quái đ i ể u để mắt tới đã tổn thất gần nửa nhân thủ hiện tại cũng còn không có hất r a đối phương lệ lệ lại là vài tiếng để những lang kỵ binh này kinh dị để k h i ê u âm thanh ba đầu hoàng gia sư t h i ế u dầu dịp phần thẳng đứng hạ xuống bọn chúng muốn cùng một chỗ đối phó cùng một mục tiêu cứu ta bị để mắt tới thú nhân lang kỵ tuyệt vọng hướng đồng bạn kêu gọi lại không người phản ứng hắn ba cái thân ảnh màu trắng đã đi tới phụ cận keng a trên lưng sói thú nhân chiến sĩ nâng đao phản kháng lại bị sư thiếu trên người hai tên kỵ sĩ mang lấy binh khí chỉ là thú nhân lực lượng càng lớn vừa dùng lực liền đem hai thanh kỵ thương đồng thời rời ra nhưng một giây sau hắn liền không có biểu hiện mình dũng lực cơ hội hai đầu hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần lôi kéo cái này liền đem thú nhân chiến sĩ lôi kéo bắt đầu phía dưới cự lang còn muốn hộ chủ, lại bị bên kia hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần một trào l u n c u ố n con mắt lan đến trên mặt đất rú thảm bắt đầu hai đầu sư thiếu hợp tác lại đem đối phương cho mang lên mười mấy thước trên không trung sau đó ẩm một tiếng lang kỵ binh liền trên mặt đất không có động tĩnh được rồi đường đùa mau chóng giải quyết những lang kỵ binh này trở về phục mệnh vâng đội trưởng sư thiếu kỵ sĩ chiến lược ở xa những lang kỵ binh này phía trên còn có số lượng ưu thế làm sư thiếu các kỵ sĩ nhao nhao đối mặt đất đám kia lang kỵ sĩ khởi xướng lao xuống về sau chiến đấu rất nhanh liền kết thúc bốn đại nhân thú nhân ở phụ cận lang kỵ binh đã toàn bộ giải quyết đại nhân ngân phi mã kỵ sĩ x ỉ vợ tỷ gạ sật nhóm đã giải quyết đến gần thú nhân biên bức kỵ sĩ một cái đều không lỡ ọ mất ừ lúc này di chát đã mang theo hệ thống đại quân tiến vào đông bộ cao nguyên tiếp cận thú nhân hạch tâm địa bàn dựa vào mụ giặc tước sĩ tốc độ tăng thêm hắn xuất lĩnh quân đội dùng hai ngày thời gian lâu dài đi đến bình thường hành quân tối thiểu thời gian một tuần đi tới hoang thạch thành phụ cận bởi vì di chát hạ lệnh để sư thiếu kỵ sĩ cùng ngân phi mã kỵ sĩ vợ tỷ gạ sật săn giết thú nhân điều tra binh chủng đến bây giờ hoang thạch thành dù hựa cũng còn không có xác nhận di chát đại quân vị trí di chát rất mau dẫn lấy cự long đến hoang thạch thành đi dạo một vòng m ũ tạ dở cũng trở về đến trong quân trực tiếp hóa thành nhân hình đi tới di chắt bên người thế nào hoang thạch thành tình huống như thế nào chung quanh ước t r ư ờ n g đồn chú mười vạn đại quân phòng thủ cực kỳ nghiêm mật thủ tướng coi như hợp cách nhưng không có phát hiện bạch long k h í tước phái m ũ tạ dở đi điều tra nguyên nhân rất đơn giản ngoại trừ hiểu rõ thu nhân binh lực bên ngoài m ũ tạ dở còn có thể cảm nhận được cái k h á c loài rồng tồn tại di chắt cần hiểu rõ bạch long phải chăng đã tới chiến trường thủ nghiêm mật lại như thế nào chúng ta không n g i hắn chơi mù g á c tướng quân đại nhân Tổ chức rất nhanh một tri kỷ quái đội ngũ lợi dụng tốc độ cực nhanh hành động trong đội ngũ ngoại trừ nhân loại cùng tinh linh bên ngoài còn có xả nữ thần tiên ma quái chủ cái này không phải người binh chủng hôn tạp trong đó nhìn có chút không ngay ngắn nhưng bọn hắn hành động lại phi thường thống nhất nhanh chóng di chắc mệnh lệnh một chút toàn bộ đội ngũ liền toàn bộ hành động di chắt mạch suy nghĩ rất đơn giản trên tay hắn hệ thống quân đội đánh hoang thạch thành đón đánh khẳng định là có thể đặt xuống tới nhưng không cần thiết nơi đó dù sao cũng là mười vạn đại quân t r ô n g coi cái không nhỏ thành thị đánh xuống phải thừa nhận tổn thất không nói còn không có gì quá lớn ý nghĩa hắn muốn là chiến lược trên ý nghĩa kêu ý nghĩa là cái gì chính là cho thú nhân tạo thành khủng hoảng kiềm chế càng nhiều thú nhân binh lực một mực tốn tại hoang thạch thành đánh cái công phòng chiến sao có thể cho thú nhân tạo thành khủng hoảng hắn muốn bằng lấy quân đội chiến lực vô xong cùng ngụ dạng tức sĩ đối đại quân hành quân tốc độ quỹ xúc b à n tăng cường trực tiếp xuyên qua trọng binh nắm tay hoang thạch thành trực tiếp tiến vào thú nhân nội địa cướp bóc đốt giết một đường đến thú nhân vương đô phủ cận náo trên một trận mới tính xong chương bốn trăm bốn mươi tám thành nhỏ chương bốn trăm bốn mươi tám thành nhỏ cái gọi là chạy thật nhanh một đoạn đường dài liền ăn tại địch trực tiếp cắm vào địch nhân trái tim loại chuyện này nghe tựa hồ phi thường xếp kình nhưng từ cổ trí kim c h â n trinh có thể thành sự mà cũng liền mấy cái như vậy nếu không hoác phiêu kỵ cũng sẽ không từ đầu đến cuối đứng ở thần đạn phía trên loại này buôn tập ngàn dặm đặc biệt là tại địch nhân địa bàn trên trái đột phải tiến thao tác chân chính thực tiễn bắt đầu là có rất nhiều cái vấn đề thực tế cần phải giải quyết đầu tiên liền là không muốn lạc đường tại địch cảnh nội hành động chưa quen cuộc sống nơi đ â y tình hùng dưới trước tìm thanh hành quân phương hướng không lạc đường đại sự hàng đầu sử thượng xưa nay không thiếu đánh trận lạc đường lầm chiến cơ thậm chí tổn binh hao tướng ví dụ đồng dạng hậu cần cũng là vấn đề lớn vì cam đoan buôn tập tốc độ theo quân mang theo bảy ngày khẩu phần lương thực liền đã coi như là cực hạn ở trong quá trình này nhất định phải tìm tới bổ sung cấp dưỡng phương pháp hậu cần vận lương khẳng định là không trông tệ được chỉ có thể lấy chiến dưỡng chi tại địch nhân hậu phương lớn đoạt đặc biệt đoạt nhưng loại sự tình này cũng chính là nói dễ địch nhân cũng không phải người ngu càng không phải là gô đứng tại chỗ để ngươi đoạt đầu tiên muốn đánh thắng được mới có thể giành được đến nếu là địch nhân nhắc lại trước làm cái vườn không nhà trống vậy liền sẽ càng thêm khó chịu cái khác nhiều như rừng cần thiết phải chú ý vấn đề càng nhiều từ xưa đến nay có thể giải quyết tốt đê về những vấn đề này tướng lĩnh không có chỗ nào mà không phải là thiên cổ danh tướng rốt cuộc đây cũng không phải là người bình thường có thể làm ra nhưng đôi di c h á t tới nói những này đều không tính cái vấn đề lớn gì người khác có lẽ là dựa vào trời sinh chính xác phương hướng cảm giác cùng nhạy cảm chiến trường h ứ u giác lại thêm một chút may mắn để hoàn thành ngàn dặm buôn tập hành động vĩ đại di chắt thì hơn phân nửa phải dựa vào hệ thống ưu thế ngoại trừ cự long thú nhân không chung lực lượng c ũ n g không có long kỵ sĩ nhân loại đồng dạng kéo hông là có chút tốc độ phi hành chậm thể lực cũng không được biên bức kỵ sĩ làm không chung điều tra sử dụng cơ bản không có cái gì năng lực tác chiến liên loại này di chắt nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút không chung đơn vị đồng dạng bị thú nhân bảo bối không được một chi hơn hai vạn người thú nhân trong quân đoàn đồng dạng cũng liền phối trí mười mấy cái dùng để điều tra cùng truyền lại Tức. Những này biên bức kỵ sĩ đừng nói cùng cự long chiến bức cự kỵ sĩ mấy trăm sư thiếu kỵ sĩ cùng ngân phi mã kỵ sĩ x ỉ v ở tỉ g ạ sừt giải ra phương viên trăm dặm đều thành biên bức kỵ sĩ cấm địa cả mặt đất lang kỵ binh cũng không đông tha hoàn toàn đem hoang thạch thành thú nhân đại quân làm thành mù loà hiện tại cũng còn hoàn toàn không có ý thức đến quân đội nhân loại đã trực tiếp vòng qua hoang thạch thành hướng thú nhân càng thêm hạch tâm địa phương chạy tới dựa vào mù giặc tức sĩ chạy nhanh n ă c g h i ế u hai ngày thời gian chi này hệ thống quân đội liền đã xâm nhập đến hoang thạch thành mặt phía bắc ba bốn trăm cây số địa phương tiến vào thú nhân cái gọi là sinh lương khu đông bộ cao nguyên trên gió muốn so bắc địa gió tới nặng nề g h một chút cái này nặng nề g h là mặt chữ trên ý tứ so sánh bắc địa hàn phong như đao cái này đông bộ cao nguyên gió phá ở trên mặt đều là hạt cát đánh cho trên mặt có chút đau nhức rõ ràng chung quanh nơi này đã xuất hiện s a hóa hiện tượng ở trong mắt di chát đây chính là nghiêm trọng khai phát quá độ sớm muộn là muốn xảy ra chuyện nhưng thú nhân nhưng không quản được nhiều như vậy bọn hắn chiếm địa bàn nhìn không nhỏ nhưng chân chính có thể trồng trọt thổ địa lại không nhiều vương đô chung quanh khối này bình nguyên trên đã là thú nhân vương quốc ít có mập địa vì nuôi sống càng nhiều người đành phải nhưng sức lực khai phát hiện tại mảng lớn xanh cây lúa tại trong gió nhẹ tả hữu đ ô n g đưa tạo thành màu xanh bọc nước cùng trên địa cầu có chút khác biệt những này lúa xanh biết cũng đã là thành thục tiêu chí hiện tại cái này mảng lớn màu xanh cây lúa sóng quần u ợ n h i ệ n nhiên là đã đến mùa thu hoạch chỉ là cái này ruộng lúa bên trong nhưng không thấy thú nhân thu hoạch hoa màu hướng nơi xa nhìn mới có thể nhìn thấy một đám bối rối chạy trốn thú nhân còn có bên cạnh một tòa cấm đoán lấy cửa thành thành nhỏ trên đầu thành đứng đấy mấy tên sĩ quan ăn mặc thú nhân chính một mặt khiếp sợ nhìn qua bên ngoài chi tiêu quân đội nhân loại còn có ở trên không xoay quanh cự long quân đội nhân loại thế mà xuất hiện ở chỗ này cách vương đô mồ này ạ chỉ có mấy trăm cây số địa phương đây là bao lâu chuyện không có phát sinh qua đừng nói bọn hắn chưa từng thấy liền là đời trước thú nhân cũng không có ở vương quốc nội địa gặp qua quân đội nhân loại à. đại nhân làm sao bây giờ chúng ta không có liệp long n ỏ nhiều dao không được trên trời cự long chỗ ngồi này tại thú nhân vương đô bình nguyên trên thành nhỏ không thuộc về cái gì chiến lược yếu địa bình thường cũng sẽ không lọt vào tiến công ngày bình thường chú quân không cao hơn năm trăm càng không khả năng có liệp long nỏ tồn tại bây giờ thấy trên trời cự long đều có chút luống cuống cảm giác còn trên mặt đất quân đội nhân loại ngược lại còn không có gây nên bọn hắn coi trọng rốt cuộc di chắt dẫn đầu hệ thống số lượng cũng không nhiều tổng số không cao hơn hai ngàn tại thú nhân sĩ quan nhìn đến uy hiếp kém xa trên trời những cái kia cự long phái người truyền tin hướng bốn phía chạy đem nhân loại mang theo cự long đến tin tức truyền đi đem sàng nỏ đầy ra tất cả mọi người thay đổi trường thường nếu là cự long tiến công liền cùng bọn hắn liều mạng vâng đại nhân thủ thành thú nhân ngược lại là có mấy phần huyết tính mặc dù biết rõ không phải trên trời những cái kia cự long đối thủ nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố quyết định thủ vững loại này chủng tộc chi thời gian chiến tranh ai cũng có thể là anh hùng bốn không lâu phía trên tòa thành nhỏ buông xuống một ít rổ treo mười mấy thú nhân hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn mà đi tòa thành nhỏ này thậm chí ngay cả cái lang kỵ sĩ đều không có đây hết thể đương nhiên cũng chạy không thoát một mực tại quan sát nhân loại con mắt đại nhân muốn p á i người ngăn bọn họ lại sao không được để bọn hắn đi chúng ta bây giờ đã vượt qua thú nhân hoang thành thành liền sợ thú nhân không biết chúng ta tới vâng đại nhân t ố t chuẩn bị công thành đi cầm xuống tòa thành nhỏ này bổ sung một chút cấp dưỡng giống bắn tên bắn tên ông ông ông trên đầu thành mười mấy khung sàng n ỏ đ ầ y từ trên trời đánh tới cự long bắn ra cự mũi tên còn có trên trăm danh thủ cầm cường n ỏ thú nhân cùng một chỗ đứng tại đầu tường hướng phía đánh tới cự long bắn tên những này mũi tên như là châu chấu đồng dạng bay về phía cự long nhưng không có đưa đến mảy may tác dụng bọn chúng đại bộ phận đều chạy hướng phương hướng không có tiếp xúc đến bất luận cái gì một đầu cự long một phần nhỏ còn bắn về phía dẫn đầu độc long cùng viễn cổ kim long bọn chúng tuy ý v u xuống cánh liền đánh rất những cái kia mũi tên ngay cả sàng nỏ bắn ra cự mũi tên cũng không ngoại lệ thú nhân một phương ngoại trừ ngự tiền võ sĩ trở lên cấp bậc cường giả cùng liệp long nỏ bên ngoài cái khác phương thức tác chiến đối cự long uy hiếp cũng không lớn trường thương chuẩn bị ninh địch giết tại mũi tên vô hiệu về sau trên đầu thành một chút thú nhân bưng lên bảy tám m trường thường cao chỉ vào thiên không hoặc nhìn là muốn cùng đánh tới cự l o n g l i ề u mạng cử chỉ này huyết tính dù đủ nhưng lại không có gì có thể lấy chỗ ngoại trừ chết càng có tôn nghiêm một điểm bên ngoài không có tác dụng khác quan chỉ huy cũng chính là cái huyết tính mười phần chết đầu óc thôi cuộc chiến này muốn để còn trong rừng làm c h u ộ t chỉ lẻo đến chỉ huy chắc chắn sẽ không như thế đánh nhất định là chỉ huy nhân mã từ bỏ t ư ờ n g thành trốn vào thành nhỏ đường phố bên trong cùng quân đội nhân loại chậm rãi của nhau nhìn xem thú nhân ứng đối phương thức về sau di chắc cũng biết không có gì tốt nắm nhìn lập tức mang theo bộ đội bắt đầu tiếp cận từng thành vâng thú nhân ở đầu tường dơ trường thương nên chiến cự long bảy kết quả là rõ ràng bọn hắn dơ bảy tám mét trường thương ý đồ cùng cự long vật lộn nhưng cự long vẫn còn tại mấy chục mét bên ngoài liền cho bọn hắn một n g ụ m long tức hơn hai mươi nói long tức xuống tới đem một mặt tường thành đều nhanh đốt thành màu đen mới vừa rồi còn dơ trường thương ngao ngao kêu chừng trăm tên thú nhân này tại trên tường thành thành đống trạng vật dính liền đến cùng một chỗ tự học nhìn có chút t h a n đen còn có thể nguyên lành nhìn ra cái hình người tới chỉ có một ít e m thời cơ sớm thú nhân võ sĩ nhảy xuống tường thành né một kiếp cứ như vậy lập tức thủ thành thú nhân liền hao tổn một nữa may mắn còn sống sót người cũng như mất hồn đồng dạ n g mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hoàng liền ngay cả vừa rồi huyết tính mười phần quan chỉ huy đều lộ ra sợ h ã i thần thái bất quá để bọn hắn sợ h ã i cự long không có xâm nhập dưới thành tác chiến tại thanh k h ô n g tường thành sau liền trở lại không trung bắt đầu xoay quanh đây là di chắc mệnh lệnh hắn sợ cái này mấy chục con cự long tại tòa thành nhỏ này bên trong một trận loạn giết đem thành đốt hắn còn trông cậy vào tại tòa thành nhỏ này bên trong chỉnh đốn một hồi bổ sung một đợt cấp dưỡng đâu cũng không thể để cho thủ hạ binh sĩ mình trộp lấy liêm đao đi bên ngoài kia mảnh xanh cây lúa trong đất thu hoạ không đợi thú nhân tỉnh táo lại nhân loại mặt đất quân đội liền dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị tiếp cận tường thành bọn hắn thậm chí không có mang theo bất kỳ công thành công cụ ngay cả cái phổ thông dài bậc thang đều không có thú nhân quan chỉ huy nhất thời không nghĩ rõ ràng ý đồ của đối phương nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn theo bản năng hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu nhân loại đi lên chuẩn bị chiến đấu mắt thấy cự long rời đi còn lại thú nhân chiến sĩ bị quan chỉ huy vừa hô cũng là hồi phục thậm chí đánh không lại cự long luôn có thể cùng nhân loại đánh một chút đi tối thiểu cùng nhân loại tác chiến không nên như thế tuyệt vọng chỉ là bọn hắn vừa mới cơ lấy vũ khí nhân loại trong trận liền bay lên mấy đạo thân ảnh khiêu chiến lên bọn hắn nhận biết đến di c h á t tự mình mang theo hệ lệ nạ nạ tạ lũy ạ thiên sứ trưởng sủ tờ dìm ạ chèn t r ổ ba tên chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sợ tờ cùng ba tên đại thiên s ứ ạ chèn t r ổ vượt qua t ư ờ n g thành trực tiếp rơi vào cửa thành bên cạnh đây là tất cả đều là hộ quốc võ sĩ giai cường giả sao mười đạo phi hành thân ảnh để đại bộ phận thú nhân này hơi nghi hoặc một chút giết đừng cho bọn hắn mở ra từng thành thú nhân quan chỉ huy đồng dạng bị một màn trước mắt rung động sau đó quả quyết dùng thanh em run dày hạ đạt tiến công mệnh l hắn ngay cả hạ lệnh tiến công dũng khí đều đã mất đi vê anh tính đến một thân trang bị thực lực đã đạt tới thực lực đ ỉ n h phong di chắt vừa khởi động hỏa thần kiếm hỏa thần kiếm thân kiếm liền toát ra mấy thước ngọn lửa đến di chắt cầm hỏa thần kiếm vung lên xông lên bảy tám tên thú nhân chiến sĩ liền tại cái này đạo này ngọn lửa xung kích hạ ngã xuống đất thú nhân số lượng ưu thế hoàn toàn không có phát huy chỗ trống trên tay hỏa thần kiếm hoàn toàn bị di chắt chơi thành a o e chuyển vận mấy lần liền ngừng lại thú nhân công kích bộ pháp mà chắc tuyệt kiếm sĩ s ở v ậ t mờ ạ s ở càng là trực tiếp vũ động c ử kiếm vọt vào thú nhân đóng bên trong nhấc lên một trận gió thanh bị bọn hắn giết chết thú nhân tử trạng xa so với bị di c h ắ t giết chết còn khốc liệt hơn rất nhiều một trận chém giết về sau trên mặt đất lại tăng thêm một đống tàn thi tại loại này đơn phương đồ sát giới còn lại thú nhân chiến sĩ triệt để hỏng mất hơn một trăm tên thú nhân chiến sĩ quay người vắt chân lên cổ chạy ra muốn chạy trốn về thành bên trong cầu tạm thời sống tạm đã không có người quản đạo binh sự t ỉ n h bọn hắn liền là trong thành sau cùng quân coi giữ có thể trông coi quan chỉ huy của bọn hắn vừa rồi đều đã bị một hất lên màu đỏ áo choàng nhân loại chém thành hai nửa chết không thể chết lại tại giết tản thú nhân sau cùng lực lượng phòng thủ về sau di chắt cũng không có hạ lệnh tiếp tục đổi chủ, mà là đứng ở tại chỗ chờ đợi cùng với một trận kẹt kẹt kẹt k ẹ tạ t tâm thành nhỏ cửa sắt bị đánh lớn ra mụ giặc t ứ c sĩ mang theo còn lại quân đội lần lượt tiến vào tòa này đã không để phòng thú nhân thành nhỏ bốn john ngươi mang thập tự quân rủ xã đỡ lập tức phong tỏa thành nội nhà kho gặp được phản kháng giết chết bất luận tội vâng đại nhân thành thị này tuy nhỏ nhưng cũng coi như ngũ tạng đều đủ thú nhân nói thế nào cũng là khai hóa văn minh t r u n g tộc thành thị kiến thiết ngoại trừ phong cách cùng nhân loại thành thị khác biệt ra còn lại công năng đều cùng nhân loại thành thị cơ bản giống nhau có trên trời sư thiếu kỵ sĩ điều tra thành nội các nơi mấu chốt công trình vị trí vẫn là vô cùng tốt xác nhận rất nhanh d i o n liền dẫn thập tự quân rủ xạ đờ loảng xoảng bàng chạy về phía nhà kho g ợ hiệu mụ giác các người mang kích binh hàn bơ đi ở chiến vũ giả còn có huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tở cùng một chỗ duy trì thành nội trật tự hiện tại bắt đầu toàn thành cấm đi mặt đường trên ngoại trừ chúng ta bên ngoài không cho phép xuất hiện một cái người đi đường phẳng có bất kỳ thú nhân xuất hiện trên đường phố lập tức xử tử vâng đại nhân chương 449, đau nhức điểm chương 449, đau nhức điểm mấy tên anh hùng rất nhanh án lấy di chát chỉ lệnh bắt đầu hành động tòa này không biết tên thú nhân thành thị tuy nhỏ nhưng nói thế nào cũng là tòa thành ngoại trừ năm trăm quân coi giữ bên ngoài còn có mấy ngàn thú nhân bình dân ở trong thành sinh hoạt cái này kỳ thật vẫn là di chát lần thứ nhất gặp phải có thú nhân bình dân tình huống kỳ thật không cần di chát hạ lệnh trong thành bình dân tại mù g i ặ u ấ t quân vào thành trước liền đa số đều tránh vào trong nhà không dám đi ra t h à những nhỏ chủ đạo trên ngoại bên ngoài không có một ai. Thú nhân trời sinh tính liền muốn、so、với nhân loại dũng mánh một ít cho dù là trong thành này thú nhân trồng số sống thực chất bên trong hung tính vẫn không có giảm quá nhiều. n chủ chút thi thể Thú cho thú thực chất h có có đạo đã đa loại so trừ một một trời một ít trọt bớt giảm ai. với mà lẻ là lấy kẻ số quá dù bình dân này bên trong liền xem như già yếu nhiều ít vẫn là có chút sức chiến đấu trong thành này mấy ngàn bình dân nếu là động viên một chút quân coi giữ kỳ thật còn có thể nhiều một ít chiến lược tương trợ tối thiểu còn có thể động viên ra hai ngàn bình dân hỗ trợ thủ thành chỉ là di chát xuất quân tới đột nhiên không có thú nhân sĩ quan động viên bình dân thời gian di chắc dẫn người thuận thành thị đường lớn đi thẳng hướng thành nội khu vực hạch tâm hắn có thể cảm thấy hai bên trong khe cửa q u ă n g tới cựu hận ánh mắt lúc này mặc dù quân coi d i ữ đã bị cơ bản tiêu diệt thành tổ chức quân đội là không tồn tại nhưng lấy nhân loại cùng thú nhân ở giữa cựu hận toàn bộ thành thú nhân bình dân đều là một chi thùng thuốc nổ có chút người làm cái đầu liền có thể dẫn phát một trận náo động hoặc là nói ngầm đầu lên người tại liền có đường phố cuối cùng đã truyền đến huyên náo thanh âm huyên náo nhưng rất nhanh lại theo vài tiếng đều thảm chìm xuống nếu như di chắc mang cái này không đến hai ngàn người chỉ là phổ thông quân đội tự nhiên là ép không được cái này toàn thành thú nhân nhưng hệ thống quân đội đàn áp năng lực hoàn toàn vượt qua thú nhân làm loạn năng lực tại g hiệu dẫn đầu dưới không ít huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tờ trực tiếp leo lên tới mái hiên t ư ờ n g viện những này điểm cao hoàn toàn bị huyền ảnh xạ thủ sạp cụ tờ k h ô n g chế phía dưới chiến vũ giả cùng kích binh hạn bởi ở tùy thời c h i viện có nghĩ làm loạn thú nhân vừa mới ngoi đầu lên liền bị đẻ xuống gợi cùng những này hệ thống binh sĩ cũng sẽ không quản những này thú nhân là binh sĩ vẫn là bình dân sẽ chỉ nghiêm ngặt chấp hành di chắt mệnh lệnh mặt đường lên không được xuất hiện bất kỳ một cái thú nhân chỉ cần xuất hiện vô luận là hải đồng c o n phụ nữ lão nhân đều tại bọn hắn đà kích bên trong bình thường một tiễn là song kết tính mệnh ngay cả tụ thành đoàn thời cơ đều không có những này đầy cõi lòng cựu hận thú nhân cơ bản ngay cả cửa cũng không ra được chí ít tại di chắt vào thành cái này một đoạn trên đường không có bất kỳ cái gì một cái thú nhân đi được ra khỏi cửa phòng chỉ có thể trốn ở trong phòng ý đồ dùng ánh mắt giết chết di chát di chắt thì hoàn toàn không thấy những này ánh mắt cựu hận đối với thú nhân bình dân hắn có thể có một chút đồng tình tâm nhưng tuyệt sẽ không thánh mẫu những người này nếu là tiến nhân loại địa bản sẽ chỉ so với hắn còn hung ác loại này chiến tranh vốn cũng không phải là một câu đúng sai có thể nói rõ tất cả mọi người có riêng phần mình lập trường mà thôi nhanh chóng đã tới ở giữa tòa thành nhỏ cùng loại phụ thành chủ địa phương cùng nhân loại thành trì kết cấu tương tự thú nhân thành thị phụ thành chủ cơ bản cũng là tập hợp hành chính nhà kho cộng thêm quân sự ba loại chủ yếu công năng kiến trúc tương đối cao lớn so phổ thông tường viện cao hơn trên hai mét bốn góc còn có lầu quan sát một loại bố trí bức tường cũng coi chừng một mét độ dày toàn quân sự t ỉ n h đi lên nói mặc dù so ra kém thành thị tường ngoài nhưng tóm lại là có chức năng lực phòng ngự tăng thêm diện tích tiểu Cần phủ ò n g t h m ặ thành cũng n ỏ đi r ấ chủ c í h phía t sau chính là thú nhân nhà kho cổng còn ngã mấy tên thú nhân binh sĩ tản mát một chút bó đuốc hiện nhiên những ngày thú nhân binh sĩ là tại phát hiện không cách nào ngăn cản sau ý đồ thiêu hủy vật tư nhưng cái này sống mái với nhau không phải nói đốt liền có thể bốc cháy không có sớm chuẩn bị yếu điểm lên đại hỏa vẫn còn có chút tốn sức do nổi tới sau liền cấp tốc đánh chết những này thú nhân binh sĩ dẫn người dập tắt vừa mới nhưng giấy lên tới một điểm điểm hỏa Tinh, chất một Trong ít vật tư, ngoại trừ một ít thể trụ trọng nhất thực, tới thu trong chất thành một thu thực, di giành lại cái ngoại giáp ngoài, lại hoàn nhà hàng hàng không không dùng bên vẫn lương ngày nay chính đụng tới ngày mùa thu hoạch, trong kho hàng còn chất thành một bộ phận vừa thu lại lương cho hảo kho. kho chữ khí hoạch, kho kho mấy là mùa mở bộ vũ vừa vừa yếu trong nội viện đã dọn dẹp sạch sẽ trong kho hàng thô sơ giản lược đoán chừng còn có mười vạn cân trở lên lương thực ừm mệnh lệnh binh sĩ lập tức chấp nhận nơi này lương thực liền ăn đem trong kho hàng thịt toàn bộ rời ra ngoài mở rộng ăn ăn xong lại đem trên người lương thực bổ sung một chút mang đủ bảy ngày là được vâng đại nhân người tới mau đưa trong kho hàng lương thực rời ra ngoài hệ thống quân đội sự nhẫn mại mạnh, mạnh lại có thể tiếp nhận một chút siêu tự nhiên tăng thêm nhưng trên bản chất vẫn là sinh vật không ăn không uống sẽ không rơi sĩ khí nhưng là sẽ rơi khí lực thời gian dài đồng dạng sẽ không thể lực không thể động đậy lúc này chiếm tòa này đồn một ít lương thực thành nhỏ tự nhiên muốn rộng mở để đội ngũ ăn một bữa bổ sung lại một chút theo quân mang theo vật tư di chát đại nhân cự long muốn ăn thịt tươi cái này trong phủ xúc vật có chút không đủ ngoại trừ phổ thông binh chủng càng khó phục vụ vẫn là trên bầu trời bay những ngày cự long bọn chúng thế nhưng là động vật ă n thịt bình thường là không đi lính ăn ngày bình thường tối đa cũng chỉ có thể tiếp nhận một bộ phận bột mì thêm trứng gà làm thành bánh bột ngô phối thêm thịt cùng một chỗ ăn chủ yếu vẫn là đến ăn thịt mới được hiện tại cũng không rảnh rỗi chuẩn bị cho chúng trứng bánh chỉ có thể thuần ăn thịt xúc vật không đủ sao cái gọi là không đủ cũng chỉ là thuộc về p h ụ thành chủ cái này cùng một chỗ không đủ mà thôi cái này mấy ngàn người trong thành nhỏ làm sao cũng không trở thành không có cung cấp nuôi dưỡng cự long một trận ăn thịt mù tạ dơ ngươi dẫn người lập tức đi thu thập đầy đủ xúc vật người phản kháng giết vâng đại nhân thân mang một tiếng màu đen chiến giáp mù tạ dở cấp tốc tiếp nhận mệnh lệnh tùy tiện mang theo chọn người liền hướng trốn đi loại sự tình này nói dễ nghe một chút là thu thập nói khó nghe liền là đoạn đoạt bình dân tài sản nhưng lấy m ũ tạ d ở tính tình đừng nói là đoạt thú nhân liền là cướp nhân loại bình dân nàng đều không có áp lực chút nào đại nhân ta cũng cùng đi chứ ừ n nói chuyện chính là h ệ lệ nạ từ vào thành về sau di chắt liền không đem đàn áp bình dân sự tình mà giao cho hắn rốt cuộc hắn biết h ệ lệ nạ tính cách giết chóc bình dân loại chuyện này làm ít nhiều có chút áp lực di chắt thủ hạ không thiếu có thể làm loại này về người cũng là không cần để h ệ lệ nạ đi làm những chuyện này chỉ là hễ lệ nạ chủ động đưa ra muốn cùng mụ tạ dợ cùng một chỗ làm thu thập nhiệm vụ để di chắt hơi có chút kinh ngạc hệ lẽ nạ ngẩng đầu đón di chắt ánh mắt ánh mắt kiên định đang nhìn nhau bên trong không có chút nào né tránh nhân tử với kẻ địch liền là tàn nhẫn với mình ta nghĩ ta hẳn là minh bạch đạo lý này đã hệ lẽ nạ chủ động đưa ra di chắt cũng không có cự tuyệt đạo lý hơi suy nghĩ một chút liền ra lệnh ngươi mang cùng nhiệt người cùng mủ tạ dở cùng đi chấp hành đi nhớ kỹ không muốn mềm lỏng tốc độ phải nhanh chúng ta không thể trong này chỉ hoan quá lâu vâng đại nhân hệ lẽ nạ đạt được di chắt cho phép sau cũng mang lên bên người mấy chục tên mặc màu đỏ chiến áo cùng nhiệt người đi theo mủ tạ dở bước chân mụ tạ giờ nhìn vẻ mặt nghiêm túc k h ệ lẽ n à ngoạn vị cười cười lộ ra một bộ hơi hứng thú bộ dáng nhưng cuối cùng có lẽ là bởi vì ngay trước mặt di chát cũng không nói thêm gì chỉ là dùng giọng nói nhàn nhạt, nhạt phân phối nhiệm vụ ra sau đại môn ngươi dẫn người hướng đông ta dẫn người hướng tây cấp tốc hoàn thành di chát đại nhân nhiệm vụ ừ n phía tây mặt trời dần dần rơi xuống tại huyết sắc trời chiều tô đ ậ m dưới trong thành một chỗ không người thu thập thú nhân thi thể lộ ra càng thêm t h ê lương hệ lẽ nạ cùng mụ tạ g i đã không sai biệt lắm tại cùng một thời điểm mang về đầy đủ dê bỏ dê thì cũng thôi đi những cái tia trâu xem xét liền là cày ruộng sử dụng đối một phổ thông nông hộ tới nói coi là điểm trí mạng bản tồn tại lại không phải có thể tùy tiện giao ra nhìn ễ lại nạ ngân sắc áo giáp trên màu đỏ sậm vết tích liền có thể nhìn ra ở trong đó xảy ra chuyện gì mãi cho đến mặt trời muốn triệt để rơi xuống lúc binh sĩ cơ bản cũng hoàn thành chỉnh đốn trên người lương túi đều trở nên phình lên hơn hai mươi đầu đứng ở chung quanh cự long nhìn bụng tựa hồ cũng n g ư ợ t mà một chút phủ thành chủ cái này một mảnh khẳng định là ở không giới nhiều người như vậy các binh sĩ cũng không có đi chung quanh thu thập phong úc càng không có hạ trại trúc trại mà là từng cái dơ bó đuốc y giáp hoà mỹ một bộ muốn xuất động dáng vẻ john đều bố trí xong sao ừng trong kho hàng không mang theo lương thực đều xối lên dầu chờ chúng ta rời đi sau liền có thể châm lửa t ố t mệnh lệnh bộ đội lên đường đi vâng đại nhân di c h ắ t là không có tính toán tại trong thành này qua đêm một là để phòng vạn nhất bị thú nhân đại quân vòng vây ở khả năng hai là ban đêm tại cái này tràn đầy thú nhân trong thành cũng ngủ không ngon rất gà có màn đêm nhiệm vụ trắng trời còn chưa có dũng khí phát động dối loạn thú nhân ban đêm nhưng thì khó mà nói được di chắt thậm chí đã có thể cảm giác được cái này dưới bóng đêm ẩn lẫn truyền đến động tĩnh dù sao cũng là trộm lấy cây côn gỗ liền có thể tác chiến mạnh chiến chủng tộc những ngày thú nhân bình dân tại trong đêm khát máu giã tính tựa hồ cũng bị kích động đi lên mặc dù di chắt trên tay chi quân đội này là không sợ trong thành lại chấn áp một trận nhưng quả thực không cần thiết đập đập đập trong đêm chỉnh tề hành quân tiếng bước chân văng lên kinh hãi mới vừa d ậ y một ít ý nghĩ thu nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ ai cũng biết đối diện với mấy cái này y giáp tơi sáng nhân loại binh sĩ trên cơ bản ngói đầu lên liền phải chết lúc này một chỗ ưu á m mới trong ngõ nhỏ một đám thú nhân chính tập hợp một chỗ từng cái cầm trong tay chiến phủ côn sắt còn có đại đao chờ binh khí bởi vì thú nhân từ trước đến nay võ đức dồi dào giáp trụ giá trị đắt đỏ bình dân đặt mua không dạy nổi nhưng vũ khí lại là người người đều có trong đó có mấy tên thú nhân trên thân còn phủ lấy chế thức trọng giáp hẳn là thiên trong chiến đấu trốn qua một kiếp thú nhân tàn b ì n h cùng trong thành muốn phản kháng thú nhân bình dân q u ấ y ở cùng nhau đội trưởng đại quân loại người xuất động chúng ta muốn lên sao trên cái gì bên trên người muốn chết ta tên này thập nhân đội, đội trưởng đã là may mắn còn sống sót thú nhân tàn quân bên trong may mắn còn sống sót quan lớn nhất mà tự nhiên liền bị trong thành còn muốn phản kháng thú nhân đẩy thành người chỉ huy ban ngày bên trong bọn hắn không có chút nào dám n ú p đ í c h đến ban đêm mới có thể ủy vào quen thuộc địa hình hành động kế hoạch ban đầu là cùng mặt khác một c h i tiểu đội trong thành hơi chế tạo ra một ít động tình đến gây nên hỗn loạn liều mạng n ử a thành người mệnh cũng muốn đem cái này vào thành quân đội nhân loại kéo xuống nhanh thì đến không nghĩ tới quân đội nhân loại vậy mà ban đêm liền tập hợp một c h ỗ chuẩn bị rời đi hắn làm sao dám mang theo cái này trên dưới một trăm người đi tập kích thành đội đại quân đâu chỉ có thể tiếp tục quan sát thế cục đội trưởng ngươi nhìn bên kia bốc cháy đến đột nhiên phủ thành chủ sau nhà kho ánh lửa đại t á c bởi vì sớm r ố t dầu thế lửa một chút liền xuyên lên rất nhanh toàn bộ thành đều có thể nhìn thấy trung tâm kia lửa lớn rừng rực đáng chết kia là nhà kho bên trong còn có hai ngày trước thu lại lương thực đội trưởng rất nhanh kịp phản ứng xảy ra chuyện gì những cái này nhân loại xem ra là muốn rời đi trước khi đi còn đem không thể mang đi lương thực cho hết đốt đi chỉ là hắn mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng trên thực tế cũng chỉ có thể là vô năng của nộ chỉ có thể ngóng trông nhân loại rời đi sau còn có thể tổ chức người cứu g i ú p một ít lương thực trở về may mắn ngoài thành còn có đại lượng lương thực không có thu hoạch cuối cùng tổn thất không phải đặc biệt thảm trọng đám nhân loại rời đi về sau mình làm trong thành quan lớn nhất hẳn là đem trật tự một lần nữa tổ chức có lẽ còn có thể có chút công lao giống không đợi tên này thú nhân đội trưởng tiếp tục phát tán tư duy trên trời chuyển đến trận trận lòng hống âm thanh đánh gậy hắn đối tương lai mặc sức tưởng tượng sau đó từng đạo diễm trụ ở trong trời đem sáng lên cự long bắt đầu ở trong thành không khác biệt phun ra lên long tức đến long tức nhiệt độ cực cao hỏa diễm lại mãnh so với hiện đại súng phun lửa cũng chỉ mạnh không yếu rất nhanh ngoại trừ nhà kho nửa cái thành đều bắt đầu cháy rừng rực khắp nơi đều là kêu thảm còn có một số hốt hoàng thân ảnh đang đánh nước còn muốn dập tắt cái này ngọn lửa cháy mau tránh đi tầng hầm trốn vào giếng nước bên trong vây anh một ngụm long tức thẳng đến cái này ám sắc cái hẻm nhỏ mà đến chiếu sáng cả tòa ngõ nhỏ một đám cầm trong tay binh khí muốn cùng quân đội nhân loại chiến đấu thú nhân nghĩa sĩ nhóm trong nháy mắt biến thành tham cốc tất cả chuẩn bị tại di chát bạo lực đốt thành cử động hạ đều biến thành vô dụng công cả tòa thành rất nhanh đều muốn bị xóa đi bốn chỗ cửa thành di chắt về nhìn một cái đã nửa thành ánh lửa thành thị xuyên thấu qua hỏa diễm có thể nhìn thấy bóng người tại trong lúc đó chuyển động tới lui tiếng kêu thảm thiết tựa hồ cũng có thể xuyên thấu qua hình tượng chuyển đến di chắt trong thai chỉ là di chắt trong lòng cũng không quá s o n g l ớ n lan chỉ là lại dương một chút roi ngựa thúc giục bộ đội nắm chặt hành động trên trời đám cự long tại đốt lên nửa thành chỉ sau cũng không có trực tiếp về đơn vị mà là tại m ũ tạ giờ mà dẫn đầu hạ bay hướng chúng quanh mảng lớn xanh ruộn lúa những này còn chưa thu hoạch hoa màu cũng tại bọn chúng phá hư phạm vi bên trong vì tăng tốc phá hư hiệu suất mấy trăm tên sư thiếu kỵ sĩ cùng ngân phi mã kỵ sĩ xỉ vợ tỉ g ạ sật thậm chí còn theo cự long cùng một chỗ tại mảng lớn xanh cây lúa phía trên bỏ xuống chuẩn bị xong vại dầu tự chất dẫn cháy để họa diễm tới càng thêm mãnh liệt qua đêm nay lưu cho thú nhân cũng chỉ có một tòa thành không cùng một vùng đất trồng bốn hoang thạch thành lâu đài bên trong so sánh di chắc công hãng thành nhỏ hoang thạch thành được cho một tòa thành lớn phòng ngự trên không chỉ có liệp long nhỏ thành nội còn có tòa lâu đài bên trong hãn lực phòng ngự muốn so thành nhỏ phủ thành chủ mạnh lên mấy cái đẳng cấp chỉ là cái này thành trì phòng ngự cũng không có đưa đến cái tác dụng gì làm đợi nửa ngày cũng không đợi được di chắt quân đội thú nhân quan chỉ huy rủ hựa ngay tại lâu đài bên trong trong đại điện không ngừng tra xét bản đồ ý đồ tìm tới di chắt vị trí dù hựa đại nhân có c ấ p báo lúc này một lính liên lạc vội vàng tiến đại điện、ừ. dù hựa ra bên ngoài đi vài bước tiếp nhận binh sĩ trên tay tin đảo qua một chút sau liền mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị tiểu hà thành làm sao có thể không phải dù hựa không hề tưởng tượng lực mà là một thân tốc độ trang bị mù giặc mang theo quân đội chạy quá nhanh mặc cho rủ hùa nghĩ đến nát vóc cũng nghĩ đến không gì chắc có thể chạy xa như thế đi vẫn một mực đang phụ cận lục soát tung tích của bọn hắn tình báo này là đâu đưa tới là tiểu hà thành phụ cận biên bức kỵ sĩ đưa tới hắn nói hắn tận mắt thấy toàn bộ tiểu hà thành b ư ớ c lên t r u n g quanh xanh cây lúa cũng không thể may mắn thoát khỏi thú nhân tướng quân rủ hùa nghe xong nắm vớt quyền thật lâu không nói tựa hồ là đang tiêu hóa tin tức này đi đem mấy tên quân đoàn trưởng gọi tới đại điện nghị sự còn có để đưa tin biên bức kỵ sĩ cũng tới vâng đại nhân chương bốn trăm năm mươi quáy phong vân chương bốn trăm năm mươi quáy phong vân hoang thạch thành lâu đài bên trong trong chủ điện mấy tên thú nhân sĩ quan cao cấp ngồi trên đế trên cái bàn tròn thần s ắ c hoặc kinh ngạc hoặc nghiêm túc bọn hắn đã bị cáo chi tiểu hà thành tình báo bây giờ còn có một ít không tiêu hoa tới nhưng bất luận bọn hắn cảm thấy có nhiều không thể tưởng tượng nổi vấn đề này phát sinh chính là phát sinh bên cạnh liền đứng thẳng một biên bức kỵ sĩ ngay tại trả lời dù hứa đại nhân ta tận mắt thấy nhân loại quân đội tấn công vào tiểu hà thành bọn hắn tại lúc buổi tối rời đi lúc rời đi đem thành trì hoàn toàn t i ê u hủy ngay cả chung quanh xanh ruộng lúa cũng không có b ô n tha vì cái gì muộn như vậy mới đến báo tin lúc này khoảng cách di chắt công phá tiểu hà thành đã qua một ngày lấy biên bức kỵ sĩ tốc độ đã sớm nên đến hoang thạch thành báo tin kết quả lại giờ m ớ i đến cái này khiến r ù hựa cảm giác đối phương có làm hỏng quân cơ hiểm nghi chỉ là biên bức kỵ sĩ cũng có chút oan uổng đây cũng không phải là hắn không nguyện ý sớm đi truyền tin a đại nhân nhân loại không kỵ quân quá mạnh ngoại trừ cự long bên ngoài nhân loại còn có phi mã cùng một loại khác quái điều bọn chúng bay rất nhanh chúng ta bị phát hiện liền không có một cái có thể đào thoát ta chỉ có thể chờ bọn hắn rời đi mới cất cánh biên bức kỵ sĩ kiểu nói này dù a cũng phản ứng lại chính hắn thủ hạ này mười vạn đại quân liền là như thế biến thành kẻ điếc m ù l o à đến mức nhân loại đều chạy tới tiểu hà thành hắn còn trú đóng ở cái này hoang thạch thành t h ờ ơ tiểu hà thành chung quanh biên bức kỵ sĩ nếu là dám ngay trước đối diện không kỵ mặt cất cánh chỉ sợ cũng là khó thoát vận rủi chỉ có thể chờ đợi đến di chắt ban đêm suất quân rời đi những cái t i ê u kinh khủng không kỵ rời đi về sau biên bức kỵ sĩ mới dám đổi tới gần nhất thành lớn hoang thạch thành báo tin về thời gian tự nhiên có chỗ chỉ hoãn dù vừa cũng không truy cứu nữa mà là đem ánh mắt nhìn xem hướng về phía phía dưới mấy tên quân đoàn trưởng mở miệng hỏi. Các vị, nói một chút thấy thế nào đi dù gùa đại nhân đối phương cho dù tất cả đều là kỵ binh cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đổi tới tiểu hà thành a vậy chúng ta canh giữ ở hoang thạch thành còn có ý nghĩa gì đại nhân đây là ta tận mắt nhìn thấy tiểu hà thành hiện tại hẳn là đều bị đốt thành một vùng phế tích không giả được ừ dù gùa khoát tay á o để hai người dừng lại chính mình nói nói không quản sự tình đối diện ly kỳ dù sao nhân loại hiện tại đã đặt xuống tiểu hà thành còn đốt đi chúng quanh mảng lớn xanh cây lúa chuyện này hai ngày nữa liền có thể xác minh biên bức kỵ sĩ không có khả năng đối với chúng ta nói láo chúng ta tiếp xuống hẳn là thảo luận ứ n g đối ra sao dù vừa đại nhân nếu như dựa theo nhân loại cái này hành quân tốc độ từ tiểu hà thành đổi tới vương đô cũng đều sẽ không vượt qua ba ngày vương đô bên kia vương đô an nguy không cần chúng ta quan tâm ta ngược lại thật ra ước gì những cái kia nhân loại dây vào đụng một cái vương đô ta lo lắng chính là bọn hắn liền như là tập kích tiểu hà thành đồng dạng tại bình nguyên trên xuyên loạn thú nhân vương đô chung quanh làm sao cũng có hai ba mười vạn đại quân cũng là liệp long nỏ dày đặc nhất địa phương vương đô bên trong bên ngoài cũng còn có cái hộ quốc giai là cao thủ ngự tiền võ sĩ cấp độ này thú nhân cao thủ càng là không ít di chắt nếu là thật dám mang theo thủ hạ hệ thống quân đội dây vào một chút thú nhân vương đô đoán chừng là muốn bể đầu chảy máu tối thiểu dựa vào hắn cái này hơn hai ngàn người không được nhưng dù vừa lo lắng liền là di chắt giống lách qua bọn hắn hoang thạch thành đồng dạng lách qua thú nhân phòng giữ mạnh địa phương chuyên môn tại vương đô bình nguyên trên yếu kém địa khu gây sự phá hư ngày mùa thu hoạch sản xuất phá hư thôn trang thành thị đây mới là điểm chết người nhất đại nhân chúng ta có thể giữ vương hoang thạch thành chờ đợi vương đô mệnh lệnh cùng vương đô đại quân hiệp đồng hành động không đại nhân, chúng ta hẳn là lập tức từ bỏ hoàng thạch thành đại quân hướng tiểu hà thành phương hướng nhiều đường thúc đẩy đem chi này quân đội nhân loại ngăn chặn ít nhất cũng phải đem bọn hắn dây dưa kéo lại vương đô phương diện nhận được tin tức sau khẳng định sẽ lập tức phái ra viện trợ hoàng thạch thành hiện tại phải t r a n g phòng giữ đạo ý nghĩa không lớn lưu lại chút ít nhân mã đóng giữ là được rồi chúng ta nhất định phải tại chi này quân đội nhân loại tạo thành càng lớn phá hư trước ngăn chặn bọn hắn Ừ, mấy tên trưởng chút quân đoàn trưởng hơi chút phân tích, cũng phải ra cùng nhưng bây giờ người ta đều vượt qua hoang thạch thành hơn mấy trăm bên trong lại trông coi hoang thạch thành s á t thực không có ý nghĩa gì thế nhưng là quân đội nhân loại hành quân tốc độ quỷ dị chúng ta sợ là đuổi không kịp chỉ có chia binh hành động làm dù hứa đưa ra chia binh hành động lúc phía dưới mấy vị quân đoàn trưởng đều giữ vững chờ mặc chia binh cố nhiên có thể tốt hơn chặn đứng quân đội nhân loại nhưng chia binh sẽ dẫn đến lực lượng phân tán vô cùng có khả năng bị quân đội nhân loại tiêu diệt từng bộ phận dù hứa đại nhân quân đội nhân loại số lượng mặc dù không nhiều nhưng hẳn là cực kỳ tinh n g u ệ càng mấu chốt chính là nhân loại còn có cự long tri viện nếu là chia binh lời nói chúng ta có thể sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận phía dưới thú nhân quân đoàn trưởng kỳ thật nói đã mười phần hàm xúc đối mặt loại kia số lượng c ử lòng mặc kệ nhân loại những bộ đội khác chiến l ự c như thế nào bọn hắn cái này mười vạn đại quân bao đoàn đều đã quá sức trước đó cũng chỉ có thể dựa vào hoang thạch thành chú đóng ở hiện tại nếu là rời đi hoang thạch thành đuổi bắt còn muốn chia binh tùy ý một đường sợ là đều sẽ bị tùy tiện đánh tan một đường đuổi theo chỉ sẽ bị nhân loại quân đội nằm đi tốc độ của bọn hắn quá nhanh năm cái quân đoàn chia bốn lộ ra động mang theo tốt liệt long đỏ vững bước thúc đẩy Tao nộ sao không khiêu chiến thắng, sao nộ không chiến cần ngăn chặn nhân khiêu chỉ loại là đương ợ c Chính là mang theo liệp long nỏ, nhân loại những cái cự cái cự phách lối không nổi, chúng ta cũng có cự Chúng ta cũng có cự theo nhân những nhân những nhanh không mang lòng nỏ, lòng. Tiên lòng liền nổi, lòng. lòng. là liệp loại loại lối tâm, kia kia ta ta rất đ ư nhiên bạch long lúc này cũng đã đến vương đô bên ngoài ta muốn đợi chúng ta đổi kịp những cái kia nhân loại thời điểm bạch long cũng nên gia nhập chiến trường dù v ừ a rất nhanh cho đám người ăn thuốc c ă n thần làm thú nhân lanh binh đại tướng hắn là có tư cách biết bạch long gia nhập tin tức hiện tại cũng không có gì tốt bảo mật không bằng nói ra làm yên ổn một chút quan tâm quả nhiên làm dù v ừ a đem tin tức nói chuyện phía dưới tướng lĩnh biểu lộ quả nhiên tốt hơn một chút một điểm vừa rồi bởi vì dù v ừ a nói chia binh sinh ra bất an lắng lại một chút dựa theo biên bức kỵ sĩ thuyết pháp ngoại trừ cự long nhân loại binh lực không cao hơn hai n g à n chúng ta chia ra bốn đường độ kiếp lẫn nhau như thường bất kỳ cái gì một đường đều có năm cái kỳ đoàn hai mươi lăm n g à n nhân mã vô luận như thế nào đều có thể c u ố n lấy đối phương chỉ cần chúng ta đồng dạng có cự long c h i viện cuộc chiến này có thể đánh coi như đối phương hai n g h n người tất cả đều là kỵ sĩ cũng không có khả năng nhanh chóng đánh tan chúng ta một cái quân đoàn đi、ừ. chỉ cần quân lấy đối phương vương đô phương hướng cũng sẽ có chi viện nhất định phải đèm chi này nhân loại tinh nhuệ tiêu diệt tại đại bình nguyên bên trên tất cả đi xuống chuẩn bị đi bốn chi quân đoàn lập tức xuất phát vâng t h ư ớ n g quân thú nhân vương đô mộ này ạ gần nhất hai ngày ngày mộ này ạ xuất hiện một đạo kỳ cảnh một đám to lớn thân ảnh thỉnh thoảng xuất hiện tại vương đô không vực bên trong những này to lớn thân ảnh cùng túc địch nhân loại long kỵ sĩ có chút tương tự ngay từ đầu còn dẫn tới trong thành thú nhân khẩn trương nhưng đợi đến h ạ n đần quốc vương bên kia tuyên bố những này bạch long l à minh hữu về sau loại này khẩn trương liền biến thành to lớn hưng phấn đây chính là cự long a kim long âm ảnh một mực đặt ở thú nhân vương quốc trên đầu mấy trăm năm cho dù là thú nhân quân lực đã mạnh hơn nhiều loài người y nguyên tử đối với kim long nhất tộc e ngại không dám tùy tiện phát động toàn diện tiến công sợ lọt vào kim long nhất tộc toàn diện can thiệp gần nhất có can đảm phát động một trận quốc vận chi chiến một là bởi vì thú nhân nhân khẩu đã nhanh đem đông bộ cao nguyên no bạo đông bộ cao nguyên hoàn cảnh bị khai thác càng ngày càng ác liệt nuôi không sống nhiều người như vậy miệng chờ đợi thêm nữa liền làm ã n tính tử vong hai là đạt được xác thực giới tình báo nhưng â n cùng、kim、Long quan hệ tựa hồ xảy ra vấn đề. Kim Long sẽ không trong chiến tranh n loại loài Kim Kim giúp g tựa ra hệ hồ trợ xảy đề, sẽ ờ i lúc à y quyết mới dám khiến tại chi. cho thú nhân h N. n n ư gần nhất di chắc trên tay xuất hiện nhiều như vậy kim long lại để cho thú nhân cao tầng sinh ra nhất định hoài nghi đối lại trước quyết chiến kế hoạch sinh ra lo lắng hiện tại xác định có bạch long tương trợ lực lượng lại tới ở trong đó khó khăn chắc trở tâm tình chi lên xuống tới thực sự là s ắ c vô luận nói như thế nào có bạch long toàn lực tương trợ thú nhân lớn nhất nhược điểm liền bị bổ sung hai ngày này mộ này hạ phụ cận thường thường chuyển đến long hống âm thanh đều lộ ra như vậy êm thai mỗi n à y ạ bên trong thú nhân từ cao tầng đến bình dân đều tại cái này lòng hống âm thanh bên trong ngủ được mười phần an ổn mà giờ khác này trong vương cung hàn tần đại t á c mãn còn có húc nhật c h i chủ thần sứ ạ g ì ẹn lộ tăng thêm số ít thú nhân cao tầng chính ngồi cùng một chỗ thảo luận bạch long tiếp xuống đi hướng vậy hạ lúc này bạch long v i ệ n quân trên trăm ta đề nghị chủ yếu phái hướng thủ vọng thành một tuyến nhân loại năm tên long kỵ sĩ tuyệt đối không cách nào ngăn cản chờ nhất cử đánh tan nhân loại chủ lực thì nhân loại long tức quan mở rộng đột phá long tức quan hậu nhân loại tuyệt đối không cách nào ở trung ương đại bình nguyên trên ngăn trở chúng ta chúng ta thú nhân đã từng mất đi thổ địa liền có thể cầm lại hơn phân nửa tên này thú nhân đại thần đang xây nói lúc ngựa khí cũng nhịn không được có chút kích động mấy trăm năm khôi phục thú nhân vương quốc đã từng b ì n h quang thời cơ tựa hồ đã ở trước mắt ta bên này vừa mới thu được tình báo nhân loại bắc lộ quân đã vượt qua h o a n g thành thành đã tại vương đô bình nguyên trên công phá vài tòa thành trì thủy đi đã thành t h u ộ c xanh cây lúa vô số hiện tại đã tiếp cận mùa này ạ lúc này một tên khác thú nhân tướng quân nâng lên bắc lộ quân đội nhân loại vấn đề gần nhất di chát lấy một ngày phá một thành tiến độ đem thú nhân cho đánh đau đặc biệt là hắn dọc tuyến phá hư thú nhân đã nhanh muốn thu lấy được hoa màu để thú nhân cao tầng cũng đau lòng không được tên này thú nhân tướng quân đưa ra điểm này ý tứ cũng rất rõ ràng chi này mang theo mấy chục con cự long liên tục đại quân loài người cũng cần muốn quản một chút bằng không đợi bọn hắn tới gần mộ này ạ đem chúng quanh ruộng cũng dạng này hủy đi thú nhân tiếp xuống nửa năm chỉ sợ hơn phân nửa người đều muốn đói bụng b ậ y hạ ta cho rằng có thể không cần phải để ý đến nhân loại bắc lộ chi kia quân đội bọn hắn số lượng quá ít mặc kệ bọn hắn làm sao phá hư tuyệt đối không có công phá vương đô khả năng chúng ta chỉ cần tập trung lực lượng công phá long tức h quan coi như bọn hắn hủy đi mồ này hạ t r u n g quanh tất cả vật tư lại như thế nào chúng ta có thể tự lấy đến trung ương đại bình nguyên trên cầm về trung ương đại bình nguyên trên lương thực hiện tại cũng đến thành thục thời điểm nơi nào lương thực tối thiểu là bọn hắn hiện tại phá hư lương thực gấp mười ta nguyện ý tự mình xuất lĩnh một bộ quân đoàn cùng bạch long cùng một chỗ chạy tới thủ vọng thành chiến trường Ừm. lúc này trần thuật chính là thú nhân đại tướng xỉn hắn đồng dạng cũng là thú nhân hộ quốc võ sĩ một trong đặt ở nhân loại một bên liền là thiên không kỳ thật giai lực lượng tại thú nhân vương quốc nói chuyện phân lượng tương đương nặng h ạ n đừng nghe xin trần thuật cũng là nhẹ gật đầu rõ ràng có chút ý động xin đề nghị có mấy phần đổi nhà ý tứ mười phần cấp tiến nhưng không thể không nói khả thi cực kỳ cao mà lại có thể sẽ toàn bộ ăn sạch đừng nhìn hiện tại nhân loại chi k i u tinh nhuệ tại vương đô mùa này hạ t r u n g quanh bình nguyên trên huyên náo hoan nhưng hơn phân nửa vẫn là ỷ vào cự long mà thôi không có cự long trợ giút chỉ bằng điểm này mặt đất quân đội căn bản không có khả năng đối vương đô mùa này hạ tạo thành bất cứ uy hiếp gì chỉ cần vương đô không ném chi kia quân đội nhân loại coi như đem mùa này hạ phủ cận thổ địa toàn thú nhân đại quân cũng có thể khi tiến vào lòng tức q u a n sau ở trung ương đại bình nguyên trên đem tất cả tổn thất tìm trở về đại t á c mãn cảm thấy xin tướng quân đề nghị như thế nào có thể thực hiện hạn đần kỳ thật trong lòng đã có chỗ quyết đoán nhưng để tỏ lòng đối đại t á c mãn tôn trọng vẫn là tượng trưng hỏi một câu đại t á c mãn đồng ý về sau kế hoạch này cơ bản coi như hoàn toàn thông qua được bạch long hẳn là phái đi chặn đứng chi kia vương đô phụ cận quân đội nhân loại phái người đối bọn hắn tiến hành hợp vây đem bọn hắn tiêu diệt cái này một mực duy trì trầm mặc gạ di n lỗ lại đột nhiên mở miệm đánh gậy đang chuẩ chung quanh mấy tên thú nhân này đồng thời quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương trong ánh mắt rõ ràng viết khó chịu hai chữ theo lý thuyết a dì ẩn lộ là không nên tham gia thú nhân cái này quân nghị hắn chỉ là cái ngoại nhân mà lại là không làm thế nào chiếm được tín nhiệm ngoại nhân chỉ là bạch long cùng thú nhân liên minh là hắn dẫn đường cùng bạch long cân đối còn phải dựa vào hắn cho nên cũng đương nhiên tham gia lần này hội nghị nguyên bản hắn không mở miệng là được rồi đánh trận sự tình thú nhân các tướng quân đến an bài không nghĩ tới hắn không chỉ có mở miệng còn vừa đến đã đưa ra cùng thú nhân cao tầng cho ra quyết nghị tương phản ý kiến không biết a gì ẩn lộ các hạ làm như thế lý do là cái gì đây không có lý do bạch long nhất định phải phái đi đối phó nhân loại mặt phía bắc đại quân bất quá ta có thể tiến về thủ vọng thành gặp một lần người kia hậu duệ n g ư ơ i a gì ẩn lộ ngạo mạn làm cho cả đại điện bên trong bầu không khí đều một chút khẩn trương lên thú nhân mặc dù nổi nóng tại thái độ của hắn nhưng lại cầm đối phương không có biện pháp nào cái này bạch long là người ta kéo tới nói là cùng thú nhân kết minh trên thực tế a gì ẩn lộ đối bạch long ảnh hưởng tuyệt đối cao hơn nhiều thú nhân thú nhân muốn có được bạch long trợ giút nhất định phải cùng a di ẩn lộ đạt thành nhất trí À gì ẹn lộ các hạ ta cảm thấy trực tiếp đánh tan phổ thông đại quân loài người không cần nói nhiều bạch long trước hết tiến về chặn đường nhân loại bắc lộ quân đánh tan nhân loại bắc lộ về sau lại tiến về thủ vọng thành cũng có thể người cái bạo tì khí x i n còn muốn nói điều gì lại bị đại tắt mãn chế rừng Tốt, vậy chúng ta một lần nữa thương nghị một chút như thế nào đánh tan vương đô phụ cận chi này đại quân loài người về phần thủ vọng thành một t i ế n hy vọng ạ gì ẹn lộ các hạ có thể tự mình xuất thủ ta chỉ là đi xem một chút phải chăng xuất thủ muốn nhìn tình huống không sao chúng ta trước thương thảo giải quyết bắc lộ quân sự tỉnh có thể rốt c ụ c tại đại tắc mãn điều tiết giới thú nhân vẫn là thấp đầu song phương không có một chút vạch mặt miễn cưỡng duy trì được mặt ngoài minh hữu quan hệ xin tướng quân dẫn đầu ngươi bản bộ cận vệ quân đoàn thứ nhất cùng bạch l o n g cùng một chỗ tiến đến chặn đường k i a cố nhân loại tinh nhuệ ngoại trừ ngươi bản bộ quân đoàn bên ngoài chung quanh tất cả phòng giữ bộ đội đều từ tướng quân thống nhất điều phối phải vậy hạ xin mặc dù vẫn như c ũ phân ướt nhưng vẫn là nhận biết đại thể hạng l ầ phát ra mệnh lệnh sau hắn lập tức tiến lên cung kính và lấy mặt khác mệnh lệnh h o a n g thạch thành dù h lập tức trở về quân nhất thiết phải vây quanh chi này quân đội nhân loại tranh thủ tại ngắn nhất bên trong tiêu diệt hết bọn hắn vâng bệ hạ chương bốn trăm năm mươi mốt bạch long gia chương bốn trăm năm mươi mốt bạch long gia thú nhân vương cung mọi người tại nghị định bạch long đi hướng về sau liền riêng phần mình rời đi thú nhân đại tướng xin càng là cùng a gì ẹn lộ một đạo tiến về bạch long trụ sở chuẩn bị điều động kia gần trăm đầu bạch long toàn bộ thiền điện bên trong chỉ còn lại hạ nần đ cùng đại t á t mãn hai người đại t á t mãn các hạ cùng cái kia tinh linh hợp tác chỉ sợ không có chuyện gì tốt ta những cái kia bạch long thụ mệnh lệnh của hắn chúng ta hoàn toàn không pháp can thiệp hắn không giống như là muốn toàn lực trợ giúp ta tộc đánh bại nhân loại dáng vẻ ta biết bất quá hắn nhất định cùng nhân loại là địa nhân tối thiểu nhân loại sụp đổ mất trước đó tạm thời có thể tin tưởng hắn đây là g ờ rộ tiên tổ ý tứ sao ừ đại t ắ t mãn nhẹ gật đầu từ khi tổ linh hàng thân đến đại t ắ t mãn trên thân về sau đại t ắ t mãn quyền lên tiếng liền càng phát ra nặng thú nhân vương h ã nần đ cũng nhất định phải coi trọng ý kiến của hắn không nói đến tiên vương g ờ rộ thân phận chỉ là tổ linh tiếp quản thân thể sau có thể phát huy ra thánh gia i chiến lược điểm này liền đầy đủ để địa vị của hắn cất cao đến cùng thú nhân vương ẩn ẩn nhìn thẳng trình độ so sánh thú nhân khác đối với húc nhật thần giáo lạ lẫm cùng hạ dạ gộng cùng một thời đại gợ dầu ngược lại là hiểu rõ tương đối sâu cũng rõ ràng húc nhật thần giáo cùng hiện tại nhân loại vương tộc chặt mãn nhà mâu thuẫn cho nên tại đối phó vương quốc loài người chuyện này bên trên gợ dầu là tương đối tin tưởng ạ gì ẩn lô đương nhiên húc nhật thần giáo đối chính quyền nguy hại gợ dầu trong lòng cũng hết sức rõ ràng vương quốc loài người đã từng phát sinh sự tình liền là vết xe đổ nhưng bây giờ thú nhân nào có cự tuyển húc nhật thần giáo lực lượng một cái mãn tính tử vong về sau nói không chừng còn có rẽ rủa thời cơ một cái lập tức p h ả i chết hiện tại c ụ c diện đối thú nhân khá bất lợi không có húc nhật thần giáo cùng bạch lòng trợ giúp thú nhân vương quốc nói không chừng đều thật không đến húc nhật thần giáo trở thành thú nhân vương quốc uy hiếp ngày đó ta tin tưởng gợ rổ tiên tổ phán đoán thú nhân vương đô bên ngoài một mảnh vô danh đồi núi nơi này hiện tại đã thành một chỗ quân sự cấm địa bên ngoài chú đóng hai cái kỷ đoàn thú nhân chiến sĩ đem tất cả bình dân ngăn cách bên ngoài phòng ngừa bọn hắn cùng đồi núi bên trong bạch long sinh ra bất luận cái gì tiếp xúc đây thật ra là đối bình dân bảo hộ những n à y bạch long muốn so kim long bạo ngược nhiều lắm vương quốc loài người kim long cơ bản đều trú đóng ở vương đô bên trong bình thường sẽ không làm người ta bị thương mà bạch long thì lại khác phàm l à tiến vào mảnh này đồi núi thú nhân cuối cùng nhất định sẽ biến thành một đống bài t i ế t vận liền xem như song phương đã có mít i ước bạch long cũng chưa từng có đem thú nhân bảy đang cùng mình ngang nhau địa vị nếu không phải còn có ạ gì ẹn lộ cùng bạch long tổ trưởng ạ mô ước thúc liền ngay cả chung quanh những n à y thú nhân binh sĩ khả năng đều sẽ gặp nguy hiểm đương nhiên dù vậy gần nhất hai ngày cũng phát sinh mấy lên trong thôn trang thú nhân bình dân bị bạch long nuốt sự tình bất quá bạch long còn tính là cho thú nhân mặt mũi không có đến mùa này ạ thành n ộ i gây sự hơi quay dối một chút thành nhỏ cùng thôn trang cũng còn tại thú nhân tha thứ phạm vi bên trong rốt cuộc hiện tại càng nhiều vẫn là thú nhân cần bạch long trợ giúp lúc này an trí lấy bạch long đ ổ i núi khu vực bên trong hiếm thấy xuất hiện mấy tên thú nhân dẫn đầu là thần sứ ạ g ì ẩn lộ cùng thú nhân đại tướng xỉn còn có mấy tên lớn võ sĩ giai thú nhân cường giả đi theo phía sau một đám bạch long vây quanh bọn hắn phi hành thỉnh thoảng phát ra h uy hiếp giống như gầm nhẹ ngoại trừ dẫn đầu ạ g ì ẩn lộ cùng thú nhân đại tướng xin sắc mặt như thường bên ngoài cái khác mấy tên thú nhân cường giả đều ẩn ẩn có chút biến sắc loại sinh vật này phương diện trên uy áp để bọn hắn bản năng có chút sợ hãi may mắn lúc này ạ g ì ẩn lộ mở miệng ngừng lại bạch long thị uy giống như hành vi tốt để ạ m ộ tới gặp ta đi chớ cùng ta tới này một bộ nó thế nhưng là thu ta chủ đồ vật ạ g ì ẩn lộ lúc nói chuyện thánh gia cường giả uy áp đồng thời thả ra vừa mới còn tại phát ra uy hiếp gầm nhẹ bạch long một chút an tính lại hoảng sợ lui về phía sau mấy bước. À g ì ẻ n lộ các hạ không nên cùng ta những n à y không hiểu chuyện tộc nhân so đo chưa kịp nên đón là lỗi lầm của ta lúc này một đầu to lớn bạch long từ trên trời giáng xuống nhìn thân hình so chung quanh bạch long nhanh lớn gấp đôi so hắc long hóa mủ tạ dở đều phải lớn hơn một vòng tại đầu này bạch long rơi xuống trong nháy mắt chung quanh bạch long áp lực trong nháy mắt đi hơn phân nửa nhìn đến a mổ các hạ đã triệt để tiêu hóa viên kia long tinh cũng bước vào thành giai kia muốn cảm tạ a dì ẩn lộ các hạ cung cấp long tinh a mổ sau khi hạ xuống vẫn là túi đầu cùng a dì ẩn lộ cùng x ỉ n đám người nói chuyện to lớn thân hình hoàn toàn chặn ánh nắng đem trên mặt đất thú nhân cùng thần sứ a di ẩn lộ đều che t ạ i âm ảnh bên trong đối mặt cái này một quái vật khổng lồ ngay cả thú nhân đại tướng xin biểu hiện đều có chút mất tự nhiên chỉ có a di ẩn lộ tựa hồ không có chút nào đem đối phương để ở trong lòng ngươi biết liền tốt cầm ta chủ đồ vật tự nhiên nên làm việc vị này là thú nhân vương quốc xin tướng quân tiếp xuống cần các ngươi bạch long hiệp trợ hắn tác chiến cụ thể như thế nào hành động các ngươi có thể trao đổi a di ẩn lộ nói chuyện y nguyên có chút ngạo mạn vô lễ để a mộ trong lòng một trận khó chịu bất quá làm bạch long nhất tộc tộc trường hiện tại tân tấn thánh giai bạch long á mộ tự nhiên cùng bên ngoài những cái tia đầu h ó c ngu si tộc nhân khác biệt bởi vì hiểu rõ thời đại kia thần linh lực lượng đối với á g ì ẻn lộ phía sau húc nhật c h i chủ á mộ vẫn còn có chút k i ế n kỵ mặc dù vừa rồi bỏ m ặ t tộc nhân muốn cho đối phương một hạ mạ uy nhưng còn không dám trực tiếp cầm đối phương đổ vật bội ướp từ đó đắc tội một vị thần linh t ố t không biết xin tướng quân cần ta tộc như thế nào hành động cứ ép đệ xuống nội tâm bản năng bạo ngược cảm xúc á mộ mở miệng hướng dưới người mình thú nhân hỏi đây đều là tộc ta bên trong đều dũng sĩ có thể cùng ngài tộc nhân phối hợp tác chiến d ũ ý của ngươi là long kỵ sĩ a mô mặc dù dùng vẫn là nghi vấn ngự khí nhưng trong nội tâm bạo ngược kỳ thật đã có chút áp chế không nổi nếu như bạch long có thể cùng tộc ta dũng sĩ tạo thành long kỵ sĩ chiến lược còn sẽ có một đoạn tăng lên có thể rút ngắn cùng kim long chiến lược t r ê n l ệ n h v a n h không đợi xin nói xong một cố lanh sắc long tức liền từ ạ mồ trong miệng phân l u n ra long tức điểm rơi cách x i n chỉ có không đủ một mét khoảng cách trực tiếp đánh gãy ngay tại nói chuyện x i n long tức sóng nhiệt đập vào mặt một cố giữa sinh từ đại khủng bố trong nháy mắt đánh lên x i n trong lòng nhìn tại a d ì a n lộ các hạ phân thượng lưu ngươi một cái mạng ngươi nếu là còn dám nhắc tới long kỵ sĩ sự t ì n h ta liền một ngụm nuốt ngươi thánh giai cự long phẫn nộ để xỉn nhất thời có chút trong váng hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng vì cái gì nhấc lên lòng tức giận như vậy đây cũng là x ỉ n phạm vào cái sai lầm lớn mấy loại cự long nhất tộc cùng chủng tộc khác giao lưu không nhiều chỉ có kim long cùng nhân loại có minh ước tại x ỉ n nối cự long bản tính không đủ giải mắt thấy kim long có thể trở thành nhân loại tọa kỵ liền cho rằng thú nhân cũng được điển hình nhìn xem người khác đi mình cũng được thật tình không biết lúc trước vì để cho kim long cúi đầu ạ dạ g ồ n g đem kim long thánh gia i đ ỉ n h phong tộc trưởng ra đều cho lột một tầng bạch long tộc trưởng ạ một nhưng không có trải qua loại thống khổ này lòng dạ cao nạo g vô cùng làm sao có thể nhường một chút những này thú nhân cưỡi tại tộc nhân mình trên thân đâu toàn bộ tràng diện triệt để lạnh xuống mắt thấy ạ mộ nổi giận mới vừa rồi còn yên tĩnh xuống bạch long lại thật chặt nhìn chằm chằm xìn một nhóm vượt mức quy định để ép mấy bước mấy tên thú nhân lớn võ sĩ thậm chí khẩn trương rút vũ khí ra tốt long kỵ sĩ sự tình không cần nhắc lại ạ mộ tộc trưởng ngươi mang theo tộc nhân của ngươi cùng xin tướng quân quân đoàn cùng một chỗ hành động chính là có chuyện gì các ngươi nhóm thương lượng đi thời điểm then chốt ngược lại là ạ gì ẹn lô mở miệng làm lên hòa s ự lão cho song phương một cái hạ bậc thang không có gì tốt thương lượng chờ xuất quân xuất phát ta liền dẫn tộc nhân cùng ngươi người cùng một chỗ vì ngươi giải quyết địch nhân liền tốt Ả mộ tộc dẫn nhân nhân chiến cũng đầu đã trợ thú tác cực h giúp là ạ n mộ u ố n để Ả m tiếp thú thể kia liền nhận nhân chuyện không nào.、Vậy、chuyện này dạng này định chỉ huy Vậy là rất a tới,、xỉn、tướng khi xỉn quân u phát, tộc t Ả mộ r ư ở nhanh g mang liền t e o tộc rất mộ nhân đồng hành. n h Ừ. Ả đồng ý Ả gì ẻn l ộ đề nghị một bên x ỉ n ngược lại là muốn nói chút gì nhưng hoàn toàn chen miệng vào không l o ạ n đừng nói bắt đầu dự đoán long kỵ sĩ bạch long có nghe hay không hắn chỉ huy chỉ sợ đều muốn nhìn tâm tình chỉ là hắn mặc dù trong lòng có chút bất mãn nhưng lại không cách nào thay đổi gì Ả mộ kiên kỵ chỉ có Ả d ì ẩn lộ cùng phía sau hắn húc nhật c h i chủ căn bản không có đem thú nhân để vào mắt qua Ả mộ cũng không còn chuẩn bị nhiều trò chuyện mấy câu sau liền xoay người bay khỏi chỉ để lại thú nhân đại tướng xỉn tại nguyên chỗ có chút xấu hổ ngược lại là Ả d ì ẩn lộ thần sắc bình tĩnh tựa hồ thái độ đối với bạch long sớm có giải đi thôi xỉn tương quân đ à n g cũng đ à n g tốt ngươi đại quân xuất phát thời điểm Ả mộ tộc trưởng tự nhiên sẽ xuất l í n h tộc nhân đến đây nó còn không dám vi phạm ta chủ ý chí ạ dị ẩn lộ trong lời này có hàm ý bên ngoài kỳ thật chính là bạch long hiệu lực đối tượng là húc nhật tri tại cách thú nhân vương đô mùa này ạ đã không đủ hai trăm dặm một cái thú nhân tiểu trấn đại lượng thú nhân ở trong trấn chạy trốn chỗ ngồi này tại thú nhân vương đô phụ cận tiểu trấn quy mô không nhỏ ước chừng trên thiên hộ thú nhân ở đời này sống mặc dù cách vương đô khá gần nhưng thị trấn phòng ngự coi như hoàn thiện t r u n g quanh đều tu cao hơn ba mét tường đá trên tường đá còn dựng lấy một người cao hàng rào gỗ làm bổ sung bốn góc xây t h á p canh phía trên còn bố trí sàng đỏ hơn một trăm tên phòng giữ đội viên lại thu thập một ít thanh niên trai tráng bổ sung đem thị trấn cửa lớn vừa đóng cũng là tòa kiên cố thành trại chỉ là chỗ này thành trại lúc này ánh lửa n g ú t trời dây đặc khói đen từ trong chân bốc lên nặng nề c h ấ n môn đều bị đốt chỉ còn lại ra gỗ trên trời cự long còn tại t ứ n g ngược thỉnh thoảng đối mặt đất chạy trốn thú nhân phun ra một ngụm long tức đối mặt trên trời cự long tòa này thú nhân tiểu c h ấ n vũ trang căn bản không có bất luận cái gì năng lực chống đỡ thị trấn chung quanh tường cao vốn là dùng để ngăn cản được nhân nhưng lúc này lại thành ngăn cản trong chấn thú nhân chạy trốn c h n g n g ạ i để thú nhân chỉ có thể từ hai cái chật hẹp chỗ cửa lớn gạt ra l i ề u mạng muốn chạy ra tòa này đang thiêu đốt thị trấn siêu siêu siêu chỉ là làm chạy nhanh nhất đám kia thú nhân chạy trốn tới thị trấn cống lúc lập tức bị đánh tới mũi tên bắn ngã một mảnh h u y ế t ảnh xạ thủ s ạ cụ tợ nhóm đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu ngăn chặn bọn hắn không muốn thả chạy một cái thú nhân vâng di chát đại nhân kỵ sĩ chuẩn bị là một m bộ phận thú nhân trốn khỏi long t ứ c trốn khỏi huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ mưa tên sau rốt cục đi ra phía ngoài trên đất bằng về sau t ỷ dịch mang lên trên mặt nạ đưa trong tay chiến kiếm dơ cao sau lưng hơn ba mươi tên trạm t ỷ hòn n ỉ tật đồng thời h ế t lại đắc đắc đắc giết cùng những cái này nhân loại l i ề u mạng a trạm tỉ hòn n ỉ tật nhóm tại tỉ d ị c dẫn đầu hạ hướng phía vừa mới chạy ra thị trấn thú nhân phát khởi công kích vô luận thanh niên trai tráng vẫn là phụ nữ trẻ em tại di chát mệnh lệnh dưới tất cả thú nhân này là mục tiêu công kích của bọ ra ngoài trong hỗn loạn thú nhân bình dân cùng số ít vũ trang nhân viên nơi nào gánh vác được c h ạ m tỉ hòn nghỉ tật công kích c h ạ m tỉ hòn nghỉ tật số lượng tuy ít nhưng vì mở rộng tiến công mặt dưới sự chỉ huy của t ỷ dịch trực tiếp xếp thành một cái một chữ đội hình đậy ngang cho thú nhân tạo thành thương vong to lớn thú nhân ở kêu gen phụ nữ trẻ em đang khóc nhưng t ỷ dịch cùng c h ạ m tỉ hòn nghỉ tật nhóm lại không có chút nào nương tay ý tứ rất nhanh liền rết đến thị trấn phía trước trên đất bằng máu chạy thành sông John. không muốn nương tay nhất định phải đối thú nhân tạo thành lớn nhất sát thương vâng di chắt đại nhân đại quân cơ hồ toàn bộ để lên những n à y q u ầ n thú nhân ở giữa cơ hồ ngay cả một điểm chính quy bộ đội đều không có đối mặt toàn lực thi triển hệ thống đại quân không có lực phản kháng chút nào di chắt chính ngồi ở trên ngựa nhìn tận mắt trận này từ mình hạ lệnh tiến hành đổ sát sắc mặt bình tĩnh vương tâm như sát trong lòng của hắn chỉ là còn đang tính toán ngay tại tăng trưởng kinh nghiệm thú nhân bình dân kinh nghiệm cũng so đạo phỉ cao hơn không ít chỉ cần ta tại phạm vi bên trong bọn thủ hạ giết chết thú nhân ta cũng có thể đến một phần kinh nghiệm không được bao lâu liền có thể lần nữa thăng cấp di chắt ở trong ý thức nhìn về phía kỹ năng cái kia một hạng có thể dùng điểm kỹ năng đã cất mấy điểm nhưng liệt dương dẫn khí quyết ý nguyên vẫn làm màu sáng không thể thăng cấp trạng thái nhưng hắn có dự cảm lại thăng một cấp hẳn là là đủ rồi hắn liền còn kém như vậy một chút liền muốn đạp vào thánh giai bốn chương 452, t ă n h ă n g lên cùng động tĩnh chương 452, t ă n h ă n g lên cùng động tĩnh giống trời chiều đã nửa đậy vào đường chân trời vào ban ngày huyên náo tựa hồ cũng theo lặn về tây trời chiều dần dần khôi phục bình tĩnh cự long ở giữa không trung phát ra dài giống nhưng đã sẽ không còn có thú nhân cảm thấy kinh hoàng nguyên bản nhân khẩu dày đặc thú nhân tiểu chấn hiện tại đã triệt để biến thành phế tích một mảnh thú nhân thi thể tại hai cái lối đi ra chất thành núi nhỏ huyết dịch không kịp xuyên vào thổ nhưỡng hội tụ thành dòng suối nhỏ thỉnh thoảng còn có mặc sắt dày thập tự quân d ụ xa đỡ từ huyết thủy này tạo thành trong khe nước dẫm đạp mà qua lật qua lật lại thú nhân thi thể nhìn xem có hay không cá lọt lưới còn có một cỗ khói đen từ phế tích bên trong t o á t ra cách mấy chục g i m hẳn là cũng có thể thấy rõ ràng chỉ là k ề bên này ngoại trừ vương đô còn đóng quân có đại quân những thành thị khác chú quân cũng mười phần yếu kém coi như phát hiện cái này tiểu chấn gặp nạn cũng không dám cứu viện ngược lại riêng phần mình cảm thấy bất an sợ chi này quân đội nhân loại mục tiêu kế tiếp liền là bọn h ắ n đặc biệt là một chút thôn trang thành trấn bên trong thú nhân phản ứng m a u m a u đã tại bắt đầu rời đi vương đô tị nạn di c h ắ t đến cho thú nhân vương đô bình nguyên cái này một khối mang đến trăm năm qua lớn nhất kinh khủng di c h ắ t đại nhân thú nhân đều đã tiêu diệt do lúc này đi tới di chắc bên người p h ụ n mệnh lúc này don máu me khắp người ngân s ắ c bản giáp nửa trên đều là vết máu chi sắc giáp trụ trên còn có mấy chỗ rõ ràng n g n khí h i ệ n nhiên cũng là bị cái gì binh khí đánh trúng những cái kia chạy ra thị trấn thú nhân ở bị don dẫn người ngăn chặn đường đi lúc kia cố hung sức lực vẫn là bị kích phát ra coi như không phải đường đường chính chính binh sĩ nhưng cũng có cầm khí lực có ít người trên thân còn mang theo binh khí người càng nhiều bắt đ ầ u lại là bị buộc đến t u y ệ t lộ phản kháng bắt đầu vẫn là nhiều ít có thể tạo thành điểm phiền phức chỉ là điểm ấy phiền phức đối dẫn binh chặn đường don tới nói không có ý nghĩa thôi thập tự quân rủ xa đờ anh hùng don đẳng cấp 18. Lực lượng 25. Nhanh nhẹ, 22. Thể chất Nhanh nhẹn Năng 25. 22. 29. Thể kỹ h thập i ế u quân tự rủ xa k năng vị này sớm nhất đi theo di chát anh hùng như thế mấy tháng chinh chiến xuống tới đẳng cấp cũng thành công theo sau bắc bộ trong rừng rậm trong chiến đấu đẳng cấp liền tăng lên không ít thực lực đi theo đại bộ đội đặt đến đại địa kỵ sĩ trình độ toàn này vạn người thú nhân trong t i ể u trấn người mạnh nhất cũng bất quá là mấy tên thú nhân võ sĩ tự nhiên khó mà đối j o h n tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp don mặc dù máu me khắp người nhưng khôi giáp đều không quá lớn tổn hại di chắc cũng không lo lắng hắn bị thương gì ngược lại lo lắng chính là một phương diện khác don cùng lễ lẽ nạ đúng đúng cùng một loại người vừa rồi giết nhiều như vậy bình dân không dễ chịu a vừa rồi don tại bên ngoài chấn chém giết liền không mấy cái thú nhân bình i n nhân h hộ thú sĩ, cơ hộ đều là b dân bên trong còn có không ít là phụ nữ trẻ em đối với những người này ra tay don nhiều ít là có chút áp lực tâm lý chỉ bất quá don vẫn là mạnh lên tinh thần trả lời chủng tộc chi chiến dung không được thuộc hạ nhân từ nương tay người minh bạch liền tốt đừng nhìn hiện tại chúng ta chế tạo giết chóc nếu là thú nhân phá long tức q n sẽ chỉ so với chúng ta rất tàn nhẫn tây cảnh cùng bắc cảnh nhiều như vậy bán thú nhân ngươi cho rằng là thế nào tới phải do n gật đầu nói phải lập đến di c h ấ t bên cạnh theo địa vị cùng thực lực càng ngày càng cao di c h ấ t trên người uy nghiêm cũng càng nặng ngay cả do nói n chuyện với di c h ấ t cũng bắt đầu cảm thấy áp lực mặc màu đỏ sậm long vương thần lực di c h ấ t nhìn qua đang thiêu đốt thú nhân vô n trang sắc mặt bình tĩnh nếu là đổi tại hắn vừa mới xuyên qua mà đến thời điểm hắn chỉ sợ thật đúng là hạ đạt không được như thế rất cay quân lệ nhưng bây giờ hắn ở cái thế giới này đã sinh sống gần hai mươi năm kiếp trước một chút khôn sáo sớm đã mơ hồ ở cái thế giới này khác biệt chủng tộc ở giữa chém g i ế t mới là trạng thái bình thường nhân loại cùng thú nhân ở giữa mâu thuẫn là không gian sinh tồn tranh đoạt gần như không thể điều tiết dùng không được hắn nhân từ nương tay di chắc không quan tâm trên tay dính vào nhiều ít máu tươi hắn hiện tại ngược lại càng để ý mình đẳng cấp tăng lên từ bắc bộ rừng rậm bắt đầu đến bây giờ hơn một tháng thời gian trực tiếp cùng gián tiếp chết ở trên tay hắn thú nhân chỉ sợ đã không dưới ba mươi vạn chi chúng tàn sắt thành nhỏ hai tòa thôn trang tiểu chấn mười cái đạt được kinh nghiệm đã vượt qua cánh đồng tuyết chi thời gian chiến tranh cùng tuyết cự nhân giao chiến thu hoạch kinh nghiệm cho dù là thủ hạ có rất nhiều hệ thống anh hùng chia lãi kinh nghiệm di chát đẳng cấp cũng liền thăng lên hai cấp đồng thời cách lần sau thăng cấp cũng không xa Tính Z-chat Hunter. Đẳng cấp, 24. Lực lượng, thể chất 46. 1. Nhanh nhẹ, Tinh thần Thiên phú, thống Kỹ năng, thú tông thể tăng liệt thuật Trung tiến thuật tỏ thuật khí danh Đẳng lượng Nhanh nhẹn ngự năng, không lên, dương dẫn công phèn Phòng ngự phèn cần phú, chi hô hấp pháp, Hậu cao cấp Lực cấp, cấp cao cấp đệ 24. 24.5 47.8 46 44.5 sư 1. sải, Kỹ xệ, ma lực sơ cấp có thể dùng điểm kỹ năng nam di chắt hiện tại đẳng cấp cùng thuộc tính cơ bản đã tại thiên không dài đứng ở đ ỉ n h phong bàn về đến đã là cùng nạ tạ luya một cái tiêu chuẩn q u á i vật đặc biệt là thân thể thuộc tính có thể xưng ơ kinh khủng lực lượng tuyệt đối thậm chí đã cùng một đầu viễn cổ cự long tương đương nếu là tái sử dụng trên tay cự nhân giới chỉ di chắt lực lượng đầy đủ đem một đầu viễn cổ cự long đệ xuống đất dùng nắm đấm vung m ạ n h chết đáng tiếc còn thiếu một chút di chắt nhìn xem nhìn thoáng qua mình thuộc tính mô bản cuối cùng lại đem ánh mắt đặt ở thanh điểm kinh nghiệm bên trên một cái thị trấn hơn vạn thú nhân cung cấp kinh nghiệm vẫn là kém một chút muốn thăng cấp dạng này thị trấn còn phải lại phá hủy một cái mới đủ lúc này trời chiều đã đem muốn rơi xuống hệ thống các binh sĩ dưới sự chỉ huy của hệ lệ nạ cơ bản đã hoàn thành chỉnh đốn cùng ăn ấn lý thuyết cái này màn đêm b u ô n g xuống thời điểm nên là chuẩn bị hạ trại chỉnh đốn thời điểm nhưng đối với chi này hệ thống quân đội tới nói đêm tối xưa nay sẽ không là bọn hắn hành động trở ngại ngược lại là tuyệt hảo hành động thời cơ đánh đêm bên trong ngoại trừ thị lực bối rối bên ngoài càng thêm khảo nghiệm là quân đội năng lực tổ chức cùng ý chí chiến đấu bởi vì đánh đêm dễ dàng sinh ra hỗn loạn ban ngày bên trong sĩ quan có thể một chút thấy rõ dưới tay mình bộ đội chỉ huy cùng đốc chiến hiệu quả đều sẽ tốt hơn nhiều nhưng đánh đêm thật nhiều thời điểm quan chỉ huy tại ra lệnh sau tiếp xuống liền toàn bộ nhờ binh sĩ tự giác càng thêm h ỗ n loạn xuất hiện chạy tán loạn sát xuất cũng liền cao hơn rốt cuộc cầu sinh là bản năng có thể tại đánh đêm bên trong bảo trì đội hình cùng ý chí chiến đấu quân đội cơ bản đều là có thể làm vương bài sử dụng quân đội cho dù là loại này tinh nguyện cũng là không bằng di chát thủ hạ những n à y hệ thống binh sĩ bọn hắn có tuyệt đối tổ chức cường độ củng cố định ý chí chiến đấu cũng không tồn tại bệnh quán gà chứng kiểu nói này tại đánh đêm bên trong tuyệt đối càng khủng bố hơn ừ m đang suy nghĩ tiếp xuống hành động lộ tuyến di c h ấ t đột nhiên thông qua hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần ánh mắt phát hiện một chút chuyện không bình thường hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần điều tra năng lực một mực là hệ thống ban cho tối bột năng lực một trong tại không phải thời gian chiến tranh mấy trăm con hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần có thể đem phương viên ba trăm dặm đại quân hành động toàn bộ thu vào đáy mắt đây cũng là di c h ấ t dám ở thú nhân tim gan khu vực đại não lực lượng một trong bởi vì hắn có thể thông qua hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần đến nắm giữ chung quanh thú nhân đại quân động tĩnh phòng ngừa mình lâm vào trong vòng đây hiện tại thú nhân vương đô chung quanh đều có hoàng gia sư t h i ế u dầu dịp phần trên không trung du đáng giám thị nhưng lúc này xuất hiện dị thường lại cũng không là thú nhân vương đô phương hướng mà là đại quân mặt phía nam cũng chính là hắn đại quân phía sau cái mông hoang thạch thành phương hướng trên xuất hiện thú nhân đại quân đây là di chắt chi quân đội này đường l i chỗ hoàng gia sư t h i ế u dầu dịp phần phát hiện một chi thú nhân quân đoàn ngay tại một vùng phế tích bên cạnh hạ trại chuẩn bị qua đêm bọn hắn cách di chắt đại quân còn có hai trăm dặm đường muốn đổi kịp di chắt tối thiểu còn muốn ba ngày nhưng lại truyền lại ra một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm bọn hắn cũng dám rời đi hoang thạch thành tới truy kích rồi di chắt nhúng mày lập tức khống chế c à n g nhiều hoàng gia sư t h i ế u dầu dịp phần tại đại quân mặt phía nam bắt đầu truy quét bắt đầu quả nhiên hắn rất nhanh lại tại mặt phía nam ba đầu tuyến đường trên đều phát hiện thú nhân quân đoàn hoang thạch thành thú nhân quân đoàn vậy mà chia làm bốn đường hiện lên một cái nửa hình cung hướng phía di chắt đại quân vây quanh bốn cái quân đoàn riêng phần mình nắm lại yếu đạo triệt để khóa cứng di chắt đường lui đương nhiên chỉ là cái này bốn chi quân đoàn di chắt là không sợ đừng nói bọn hắn chê binh liền là bọn hắn mười vạn người hợp binh một chỗ di chắc cũng dám đón đánh một trận trên trời c ự long cùng thiên sứ tăng thêm mặt đất anh hùng chắc tuyệt kiếm sĩ sở h ợ p mở ạ sở còn có cái khác cao d à i binh chủng liền là h ắ n lực lượng chỗ chỉ là trước đó còn một mực sơ lược sợ hoang thạch thành quân coi giữ đột nhiên to gan như vậy hiển nhiên là đã có lực lượng kết hợp trước đó tại c ự thạch lâu đài quốc hội bên trong đón lấy nhiệm vụ đến xem thú nhân bên kia bạch long chỉ sợ mở tới mười vạn đại quân phong bế đường lui lại thêm số lượng không rõ bạch long cùng tất nhiên sẽ từ thú nhân vương đô chạy tới việt quân chính là di chắt đều có chút một ít không năm chắc may mắn hoang thạch thành thú nhân quân đoàn còn đánh giá thấp di chắt thủ hạ quân đội thực lực cùng hành động tốc độ dám chia binh vây quanh hơn hai trăm dặm con đường hoàn toàn tới kịp mưu giặc tướng quân đại nhân tập hợp đội ngũ hướng nam trước khi trời sáng chúng ta muốn đuổi đến thú nhân quân đoàn trụ sở vâng đại nhân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lúc này tiên cơ hồ đã tối hẳn xuống tới cách gừng đông hẳn là còn có tầm mười cái giờ nếu là người khác nghe được loại này mệnh lệnh khẳng định coi là di chắt là điên rồi tại cái này dựa vào hai cái đuổi hành quân niên đại bên trong Muốn đêm khuya mụ trấn toàn này thú nhân thị trấn ở vào hoang thạch thành đông bắc phương hướng hơn một trăm dặm một chỗ bình nguyên bên trên phụ cận còn có một đầu suối nước chạy qua thị trấn t r u n g quanh trồng đầy hoa màu tính được là thú nhân vương quốc địa lý điều kiện tốt nhất thị trấn trong trấn thường trú nhân khẩu hơn năm người trung banh cũng như thú nhân khác thị trấn đồng dạng dùng hòn đá cùng gỗ thô trúc cao hơn ba mét trấn tưởng có chút đơn giản thủ thành công cụ từ những n à y tiểu trấn đó có thể thấy được thú nhân vẫn luôn tại vì chiến tranh làm lấy chuẩn bị gần như mỗi một cái khu dân hữu cư đều là suy tính phòng ngự vấn đề so sánh với nhau nhân loại thôn trang thành trấn liền muốn kém rất nhiều nói đến mù trấn cũng coi là may mắn di c h á c xuất quân một đường bắc thượng giống loại này giàu có thị trấn nhất định là tại hắn phá hư phạm vi bên trong đặc biệt là thị trấn t r u n g quanh hợp thành mảnh xanh cây lúa càng đem đến đánh ta viết tại trên đầu bất quá mù chấn may mắn liền ở chỗ nó cũng không có ra ngoài di chắt bắc thượng tuyến đường hành quân bên trên cách hoang thạch thành lại lần cận một chút di c h á t tại s u ấ t quân bắc thượng lúc công phá hắn ngoài mấy chục g i ả m khác một cái chấn nhỏ nhưng không có đường vòng trở về tiến công mù chấn lúc ấy mù chấn dân chấn trông thấy ngoài mấy chục g i ả m khói đen đều khủng hoảng hai ngày một mực cửa trại đóng chặt phòng ngự thẳng đến đêm nay trên c h ấ n phòng giữ tiểu đội cùng cư dân mới thở dài một hơi bởi vì dòng d ã một chi quân đoàn quân chính quy tại xế triều lúc tới đến mù chấn phụ cận quân đội số lượng dòng g ã là trong trấn bình dân gấp năm lần tiểu chấn lực phòng ngự đội chưa từng có cao như vậy qua. lấy mù c h ấ n quy mô tự nhiên là ở không dưới nhiều người như vậy chỉ có một số nhỏ quân đội tiến trong c h ấ n đại quân vẫn là vây quanh thị trấn gim lên giản dị doanh địa có đại quân tiến vào chiếm giữ m ù c h ấ n thú nhân bình dân tối nay đều ngủ ngon rớt họ nạt thẳng là chi này thú nhân quân đoàn quân đoàn trưởng một mặt đất sơ giai thú nhân cao thủ hắn dẫn theo mình bản bộ một cái kỳ đoàn vào ở tiểu c h ấ n tiểu c h ấ n trưởng c h ấ n đem nhà ở của mình đặng cho họ nạt thẳng làm sở chỉ huy trong đêm tại mang theo mấy tên sĩ quan g i xét một vòng về sau họ nạt t h ẳ n liền về tới trong phòng nghỉ ngơi lúc này đã nặng n ề ngủ tiếp đi không thể không nói họ nạt thẳng có chút lười biếng đang thắt doanh lúc vậy mà bởi vì tiểu trấn quy mô không đủ đem đại quân chia làm hai bộ đóng quân một bộ hắn thân lĩnh đệ nhất kỳ đoàn đi theo hắn tiến vào tiểu trấn mặt khác bốn cái kỳ đoàn thì vây quanh tiểu trấn hạ trại nếu là phát sinh chiến đấu rất có thể bộ đội sẽ xuất hiện c á c h rời doanh địa đâm cũng so với l à tùy ý, chỉ là đơn giản bố trí một chút cự mã cùng hàng rào vì đồ bất việc không có đào sâu chiến hào ngược lại là trạm gác bố trí coi như hợp lý có mấy phần quân chính quy dáng vẻ cái này cũng không thể trách họ nạt t h ẳ n cùng một đám thú nhân l ờ i biếng thật sự là cái này mụ chấn trong mắt bọn hắn đúng là một cái hết sức an toàn chỗ căn bản không cần đi lãng phí thể lực làm một ít vô dụng công rốt cuộc căn cứ tình báo quân đội nhân loại cách chỗ này nhưng còn có hơn hai trăm dặm lộ trình trừ phi bọn hắn biết bay nếu không làm sao có thể đánh tới chỗ này đến bọn hắn là truy kích một phương cũng không phải phe phòng thủ ngoại trừ đứng gác cùng tuần tra thú nhân binh sĩ bên ngoài tối nay đại bộ phận thú nhân này ngủ được mười phần chịm rốt cuộc đổi u đến hai ngày đường đều có chút ra rời liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ có có chút ăn không tiêu chỉ là trong ngủ mê thú nhân không có phát hiện giữa không trung một chút to lớn sinh vật tại đêm tối hiểm hộ bên dưới nhanh chóng tới gần Giống. Trưng Trưng Giống. Giống. Liên tục long hống ngươi chúng dân trong chấn vô luận ngủ cỡ nào ngọt đều bị cái này to lớn long hống âm thanh bừng tính. Cái này long hống ngoại rung động bên ngoài, còn mang theo loài dòng minh chiến minh chiến Liên trời tiểu mới cái Cái loài sinh bình bình thanh yên tĩnh, trấn trên an dân trấn luận nào này lớn thanh tính. này thanh bên còn tục tâm thơ to trừ 453, 453, bầu bị dịch. dịch. phá theo âm đêm mẫu âm âm cỡ vừa vỡ vô v đều đang ngủ say thú nhân cho dù không phải bị thanh âm đánh thức cũng bị loại kia khắc vào trong ghen cảm giác sợ hãi dọa cho đến thanh tỉnh lại mà xem như quan chỉ huy họ nạt thản c à n g là ngay đầu tiên tỉnh lại liệp long nỏ liệp long nỏ chuẩn bị không cần loạn theo cự long không còn che giấu hành tích thú nhân doanh địa lúc này phát sinh rõ ràng bạo động tới đột nhiên như vậy cự long nhất định là địch không phải bạn bọn hắn lúc này nhưng không có thành trì làm nhiệm hộ muốn cùng cự long đối kháng chỉ có dựa vào liệp long nỏ hoặc là huyết nhục của bọn hắn thân thể đến chống cự họ nạt t h ả n tỉnh lại trước tiên nghĩ tới chính là theo quân mang theo mấy đ à i liệp long n ỏ đây là trong đại quân duy nhất có thể lấy chủ động cho trên trời cự long tạo thành tổn thương vũ khí vê n h trên trời cự long tính đến kính tượng chừng hơn năm mươi đầu còn có độc long cùng viễn cổ long loại này tiếp cận thánh giai tồn tại đại lượng long tức phun ra xuống tới trong nháy mắt để thú nhân doanh địa vỡ tổ cái này vỡ tổ lúc mặt chữ trên ý tứ thú nhân doanh địa vây quanh ngủ chấn đâm xuống liền như là một ngụm tròn nồi đồng dạng mà mấy t r ụ đạo long tức liền giống như là đáy nồi hỏa diễm đồng dạng để cả thanh nồi sôi trào lên không cần loạn địch nhân hẳn là chỉ có trên trời những ngày cự long chúng ta có liệp long nỏ chỉ cần bao đoàn kết trận chống đỡ qua một đoạn thời gian liền sẽ có viện binh a né tránh long tức dập lửa ánh lửa dâng lên chiếu sáng nửa cái doanh địa không ít binh sĩ còn chưa kịp chạy ra lều vải liền bị đốt sống chết tươi tại bên trong một trận long tức về sau bối rối tiếng bước chân cùng tiếng kêu thảm thiết từ trong doanh địa truyền ra thú nhân các binh sĩ đột nhiên tao nổ cự long không t h ậ trên mặt nhiều ít đều có chút kinh hoàng đổi thành đồng dạng quân đội liền cái này một đợt tập kích đoán chừng liền muốn nộ doanh nhưng hoang thạch thành những n à y thú nhân này là mộ này hạ cầm quân huấn luyện trình độ cùng ý chí chiến đấu đều muốn so phổ thông thú nhân cao hơn một chút mặc dù trò chơi b ồ i d ố i nhưng lại không có người nào chạy trốn còn tại sĩ quan chỉ huy hạ ý đồ ổn định trợ cước thả ông ông ông họ nạt thàn mặc dù có chút thư giãn nhưng đến cùng cũng là tên hợp cách tướng quân thao tác l i ệ p long n ỏ cùng phổ thông sàng n ỏ đám binh sĩ vẫn luôn là tại cương vị bọn hắn tại cự long hiện thân trước tiên liền bắt đầu kéo động lên cự n ỏ dây treo cổ d ự n vào trường tiễn tại cự long vòng thứ nhất thổ tức lúc liền hoàn thành chuẩn bị bắn động tác cũng không chậm đêm tối thành những ngày cự n ỏ đặc biệt là những cái kia liệp long n ỏ lớn nhất tiềm hộ bọn chúng to lớn thể tích sẽ không giống ban ngày như thế dễ thấy tối thiểu kích thứ nhất có thể thong rong chuẩn bị mà cự long là bởi vì thổ tức to lớn thân ảnh bại lộ ở giữa không trung bên trong kia từng đầu mấy chục mét long tức cổ sáng thành cự n ỏ tốt nhất chỉ thị theo nỏ máy móc trầm thấp trầm đục mấy chục chi cự mũi tên hướng phía giữa không trung cự long bay đi đa số từ sàn g nỏ bắn ra cự mũi tên cũng không tốt đối cự long chân thân tạo thành cái uy hiếp gì nhưng những cái kia kính tượng cự long lại bị cự mũi tên đụng một cái liền biến mất một vòng này đã bên trên giết đầu kia cự long mắt thấy cự long rơi xuống đất vừa mới vẫn còn ở trên mặt đất bị động bị đánh thú nhân tựa như rốt cuộc tìm được một cái phát tiết mục tiêu tại kim long rơi xuống đất về sau t r u n g quanh chừng một trăm tên thú nhân lại một thú nhân võ sĩ dẫn đầu hạ hướng phía binh khí chạy về phía t h ụ thương kim long vê anh à, những n à y thú nhân vốn di cho rằng gặp rủi ro kim long dễ khi dễ nhưng không n g ờ bọn hắn vừa mới lên trước kim long liền ngẩng đầu một ngụm long tức p h u n đến hơn một trăm tên muốn kiếm tiện nghi thú nhân trong nháy mắt đi hơn phân nửa liên đối đầu thú nhân võ sĩ đều bị long tức nướng thành than đen tại cự long trước mặt một thú nhân võ sĩ cùng phổ thông thú nhân binh sĩ cũng không có quá lớn khác nhau chỉ là những n à y thú nhân xác thực dũng mãnh trận đánh lúc trước cự long bất lực chỉ là bởi vì bọn hắn công kích không đến hiện tại đầu này kim long rơi xuống mặt đất lại là tương đương với cho bọn hắn một mục tiêu mấy chục tên thú nhân chết căn bản ngăn cản không được trên mặt đất hàng ngàn hàng vạn thú nhân càng nhiều thú nhân ở quan chỉ huy dẫn đầu h ạ n như là kiến hôi vọt lên giết sông lên a mệnh lệnh cường nỗ thủ đối trên trời cự long x ạ kích đúng siêu siêu siêu càng thêm dày đặc mưa tên đối trên trời cự long v ọ t tới cái này không thể so với vừa rồi số lượng không đủ một trăm cự mũi tên thú nhân đại quân bên trong cường nỗ thủ không g i ớ i mấy ngàn cho dù là bị tập kích đột nhiên lúc này cũng có trên ngàn tên cường nỗ thủ bắn ra mũi tên mũi tên dày đặc trình độ so vừa tới cao hơn không chỉ gấp mười lần chỉ là dựa theo thường thức đến xem cái này phổ thông cường nọ mặc dù lực có thể xuyên giáp nhưng đ ố i trên trời cự long cơ hồ là nửa điểm bí hiếp đều không có rất nhiều binh sĩ đều chỉ là bản năng thi hành mệnh lệnh cũng không quá hiểu họ nạ thản ý đồ chỉ là rất nhanh là mũi tên tiếp xúc đến cự long lúc đại bộ phận binh sĩ mới phản ứng được một vòng này mưa tên tác dụng lại có hơn mười đầu cự long tại mưa tên hạ biến mất vô ảnh vô tung ngược lại là có mấy phần sức quan sát một màn này tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt di chát cái này khiến hắn đối q u a n chỉ huy đối phương đánh giá hơi tăng lên một chút mới vừa rồi còn bởi vì đối phương đại doanh bố trí coi là gặp được một cái dung tướng hiện tại xem ra hẳn là chỉ là nhất thời chủ quan tối thiểu chiến trường này sức quan sát là không chỗ nào chê có thể trong thời gian ngắn như vậy nhìn ra kính tượng đại pháp nhược điểm đến đồng thời một vòng cơ hồ liền tiêu diệt tất cả kính tượng cự long một chút khiến cho thú nhân sĩ khí chân phấn không ít chỉ là cái này cũng không thể đền bù thú nhân đại quân cùng di chát thủ hạ quân lực chênh lệ m ặ trong đất quân đội đã đại đủ lấy theo sát lấy long tiến vào thú t quân nhân lòng doanh không khoảng vào cự ă m thức t bên r Liên tỏa thiểm điện. Trong tỏa bầu trời đêm ngoại trừ cự long hoặc đỏ hoặc lục long tức bên ngoài lại đột nhiên liên tục b ư ớ c lên ba tia chớp bên ngoài thú nhân trong danh o điệu binh sĩ vừa mới tránh thoát cự long long tức lại đột nhiên tao n ộ lao t ắ c liên tỏa thiểm điện tẩy lễ cách xa mặt đất quân đội gần nhất mảnh trong danh o điệu điện quang liên tục trong đêm tối màu trắng điện quang muốn so ban ngày rõ ràng nhiều thú nhân chiến sĩ có thể rõ ràng nhìn thấy điện quang đập nện tại đồng bào trên thân tuân ra ánh lửa sau đó đối phương liền không có dấu hiệu nào ngã trên mặt đất Cái một thú nhân võ o t sĩ đứng ra muốn chỉnh đốn trật tự nhưng không ngờ liên tỏa thiểm điện lại hắn vừa mới hô xong lời nói lúc liền truyền lại đến trên người hắn cái này không biết chuyển bao nhiêu lần liên tỏa thiểm điện uy lực y nguyên kinh người điện quang một chú ôi chỗ này thú nhân chiến sĩ trốn tránh khiến cho doanh địa cái này một góc triệt để trong không nguyên bản liền đề nghị doanh địa phòng ngự không còn sót lại chỗ gì lao tắc thiểm điện uy lực y nguyên kinh người dùng để công kích những n à y binh lính bình thường kỳ thật có chút tổn thương chẳng hạn ra chỉ là cái này đêm hôm khuya khoác cũng không có khả năng xác nhận đối phương cao thủ vị trí cụ thể sổ mì cũng chỉ có thể ngẫu nhiên phóng thích kỹ năng làm ba đạo liên tỏa thiểm điện phóng thích hoàn tất ma lực dùng hết sổ mì một trận chiến này cũng coi là đánh xong toàn bộ c h u y ể n vận ma huyễn pháp sư ạc mà nhóm đáp lấy cái này thỉnh thoảng bắt đầu điên cuồng cho đội ngũ phía trước nhất chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hận mờ aster độc giác thanh thú chẳng i hòn ni tật cùng xà yêu mặc lên tăng thêm kỹ năng thánh phù hộ cùng gì vui mừng không i ế t chờ kỹ năng ngẫu nhiên đợi đến thời cơ phù hợp về sau di chắt lần nữa mặc lên long vương thần lực mặt đất quân đội bắt đầu toàn lực bắn vọt bắt đầu giết phanh thú nhân đại doanh vốn là bởi vì cự long vòng thứ nhất tập kích mà hỗn loạn không chịu nổi tại số mỹ phóng thích liên tỏa thiểm điện sau càng là trực tiếp chạy không một góc trận địa theo trạm thì hòn nghỉ tật cùng bán nhân mã tinh nhuệ xẻn tổ hộ c ả b ẹ n nhóm c ự p cộc tiếng vó ngựa càng ngày càng dày đặc đại quân không có gặp được mảy may ngăn cản liền va vào thú nhân doanh điện tì dịt cái này bạo lực nữ càng là một ngựa đi đầu đối mặt doanh trực tiếp dục ngựa đụng vào lợi dụng toàn thân đậu khí cứ thế mà đem một khung cao lớn cự mã đụng bay ra ngoài t r u n g quanh trạm tỉ hòn nghỉ tật cũng là học theo tại t ỷ dịt cùng di c h ấ t một thân trang bị đa trọng tăng thêm dưới những n à y nguyên bản chỉ có mặt đất sơ dài thực lực trạm tỉ hòn nghỉ tật đã cứ thế mà bị cất cao đến đại địa gia i đình phong tiêu chuẩn thú nhân quân đoàn trưởng sách ra đều không nhất định có thể đánh thắng được hòn họ bất kỳ một cái nào tại tăng thêm tọa kỵ tăng thêm bọn hắn đồng dạng nhẹ nhóm phá tan thú nhân bố trí tại doanh địa bên ngoài cự mã cùng rào chắn nhân loại kỵ binh nhân loại kỵ binh đến rồi kết trận kết trận ngăn t r ở bọn hắn thú nhân binh sĩ xưa nay không thiếu vũ dũng đặc biệt là chi này cấm quân xuất thân tinh nhuệ tại phát hiện tỷ di xuất lĩnh trạm t ỷ hòn nghỉ tật chờ kỵ binh ra trận về sau phản ứng đầu tiên cũng không phải là chạy trốn mà là tại sĩ quan chỉ huy hạ liều mạng dựa vào ý đồ kết thành một cái đại trận ngăn cản mà không kịp hướng vào phía trong kết trận tán binh nhóm lại ngao ngao kêu cầm chiến phủ từ trong bóng tối vọt tới muốn ngăn cản chi này nhân loại kỵ binh công kích chỉ là thú nhân chiến sĩ mặc dù vũ dũng nhưng ở dẫn đầu trạm t h hòn n h ỉ tật trước mặt lại không có chút nào đủ nhịn hơn ba mươi tên trạm tỉ hòn nỉ h tật cùng sau người theo sát độc giác thánh thú tạo thành sắc bén nhất mũi tên hết thể ý đồ ngăn trở thú nhân chiến sĩ đều bị xé nắt ra thương thương vê anh đội kỵ binh ngũ công kích lúc trong đại doanh ở giữa một bộ thú nhân rốt cục dựa vào điểm ấy hợp thành một chi mấy trăm người đại thương trận muốn ngăn ở kỵ binh trước mặt những này trọng giáp thương binh bên trong còn kẹp lấy không ít thú nhân võ sĩ ở trong đó thậm chí còn có mấy tên thú nhân lớn võ sĩ áp trợ thực lực không thể khinh thường lấy giày đặc trưởng thương đối đầu tị dịt xuất lĩnh kỵ quân mặc dù cuối cùng vẫn tránh không được bại trợn nhưng cuối cùng có thể tạo thành một chút phiền thoái chỉ là còn không chờ bọn hắn cùng tị dịt đối đầu không chung một ngụm to lớn long tức tại thương trận ở giữa nổ tung mới vừa rồi còn hữu mô hữu dạng thương trận trong nháy mắt liền tan giã những này cự long thế nhưng là từ mụ tạ dợ đang chỉ huy cũng không phải giống con r ồ i không đầu bàn liên tục ngược lại cùng đại quân hành động từng bước phối hợp tại dọn dẹp trong chấn sàng nọ cùng liệp long nọ về sau mụ tạ dợ quả quyết mang theo cự long quay đầu chuyên môn nhìn chằm ý độ tập kết trông cự thú nhân công k Có c h ú theo báo đoàn uy i hiệu liền ế p dấu mấy là ngụm Chương, Chương thị t dịch dẫn đầu quân đội tại thú nhân trong đại doanh trái đột phải tiến lại thêm cùng không trung cự long hoàn mỹ phối hợp rất nhanh thú nhân liền chống đỡ không được ngay từ đầu cưỡng ép duy trì trật tự đã dần dần sụp đổ mà theo sát ở phía sau bộ quân cũng tạ i hệ l ạ nạ cùng giòn chờ anh hùng dẫn đầu hạ đột tiến thú nhân đại doanh nguyên bản cường hạn thú nhân chiến sĩ tại loại đà kích này dưới lại như cùng bị bị cắt cỏ thành mạnh ngã xuống chi này đến từ thú nhân vương đô quân đoàn ý chí tắc chiến tương đương cứng cỏi chính là tại mụ tạ dở cùng t ỷ dịt đã kích xuống không cách nào hữu hiệu tập hợp cùng một chỗ tổ chức phản kháng nhưng vẫn không có xuất hiện quá nhiều đạo b ì n h vậy mà riêng phần mình vụn vặt l ẻ tẻ tiếp tục hướng tiến công hệ thống đại quân phát động công kích chỉ là bọn h ắ n dạng này xông loạn cơ bản đối đại quân không cách nào tạo thành cái gì hữu hiệu uy hiếp đối mặt t ỷ dịt xuất lĩnh kỵ quân hoặc là đuổi không kịp nếu là ngăn tại trước mặt liền là trực tiếp thịt nát xương tan cục diện mà ý đổ vây công bộ quân lúc, lại muốn trước tao một vòng mưa tên tầy lễ không có kết trận nâng thuẫn thu nhân chiến sĩ tại đối mặt huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ mũi tên lúc căn bản là giống như là tao nổ mấy trăm chi súng nắm g điểm danh bộ b i n h còn không tới gần liền bị huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ mũi tên một tiễn xuyên tim hoặc là bắn thù n g h ế t hầu ngẫu nhiên có võ sĩ giai cường thủ dựa vào đến cũng sẽ bị thập t ử quân dù xạ đỡ nhẹ n h ó m giải quyết liền xem như thú nhân lớn võ sĩ giai cao thủ mang theo tinh nhuệ đi lên cũng tại xà yêu thủ hạ sống không qua mấy chiêu mấy lần liền sẽ bị xà yêu tàn n h ẫ n phân thây giải rác thú nhân loạn binh như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng dựa vào đến sau đó bị tùy tiện tiêu diệt so sánh nhân bên ngoài bị sông thất linh bắt lạc đại doanh chú đóng ở trong chấn năm ngàn thú nhân đại quân bởi vì có họ nạt thản tọa chấn lúc này coi như duy trì cơ bản trật tự mặc dù bọn hắn đồng dạng bị cự long tập kích nhưng làm vương đô quân cận vệ đoàn bọn hắn đối thương vong năng lực chịu đựng vẫn là tương đối cao chỉ có trong trấn thú nhân bình dân lúc này có vẻ hơi hỗn loạn một bộ phận đang nỗ lực dẫn nước cứu hỏa một bộ phận đã đã nhận ra nguy cơ muốn tìm cơ hội chạy trốn thị trấn trên đường phố khắp nơi là hốt hoảng thú nhân mặt đối với thủ hạ nghi vấn họ nạt thản không có cách nào cho ra trả lời bởi vì cái này cục diện hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào phá giải nhân loại lần này mặc dù là dạ thở nhưng từ về mặt chiến lược đến xem liền xem như chính diện đối quyết hắn cái này một cái quân đoàn căn bản không đáng chú ý hắn vừa mới đứng tại thị trấn trên tháp quan sát thô sơ giản lược nhìn thoáng qua bên ngoài doanh chiến đấu ngoại trừ trên trời hơn hai mươi đầu tứ ngược cự long bên ngoài hắn chí ít còn phát hiện hơn ba mươi tên không yếu hơn hắn h ả o thủ d â y đặc đấu khi quan g hoa c h ấ p động một đội quân như thế phối hợp thêm cự long tuyệt đối có thể đối cứng hai mười vạn đại quân căn bản không phải hắn cái này một c h i quân đoàn có thể chống cự đặc biệt thực ép liệp long nọ không đủ không có hữu hiệu đối kháng cự long thủ đoạn lúc mà lại đối phương tới tốc độ nhanh chóng hoàn toàn ngoài bọn hắn xuất binh lúc dự kiến lúc này mấy đường đại quân cũng còn không có vận động đúng chỗ vương đô viện binh thậm chí còn không có xuất động đối phương vậy mà liền dạng này như là thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng m ò tới mũ c h â n đến cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh dù h ư ở tướng quân đánh giá ra hiện nghiêm trọng sai lầm lần này phiền thoái mệnh lệnh trong đội ngũ lang kỵ sĩ phân tán chạy đi nghĩ biện pháp đem nơi này phát sinh sự tỉnh truyền lại cho cái khác quân đoàn đề nghị dù h ư ở tướng quân lập tức hợp b ì n h không thể lại phân tán vâng đại nhân nhưng chúng ta bây giờ trầm mặc hồi lâu họ nạt thàn mới nói ra một đạo mệnh lệnh hắn phải tận lực hướng mặt khác ba đường quân đoàn nhắc nhở hiện tại thế cục đến cỡ nào nguy hiểm về phần hắn mình một trận chiến này hắn đã không có sống tiếp dự định lúc này chủ động mất hết trên trời có cự long trên mặt đất có một c h i cường han đến không giảng đạo lý đại quân loài người đánh lại đánh không lại chạy cũng chạy không thoát hắn dám hạ làm rút lui nhất định bị bám đuôi truy sát hắn còn có thể chạy hôm khác trên cự long không thành chạy trước chạy trước chỉ sợ cũng hoàn toàn tán loạn lưu lại tiếp tục tác chiến có lẽ còn có thể khiến nhân loại tạo thành nhất định thương vong mệnh lệnh trong chân các bộ chục con đường chống cự chục phòng tranh đoạt cùng nhân loại từ chiến đến cùng vâng đại nhân, dứt lời họ nạt thẳng c ờ lấy một thanh to lớn c h i ế n phủ mang theo bên người thân vệ tự mình đi ra ngoài bốn giống ẩm mù chấn cửa lớn là lấy song sắt cùng cây gỗ ghép lại mà thành hắn trình độ chắc chắn tự nhiên không so được những cái kia thành lớn cửa lớn tại long tức bên trong thiêu đốt sau một lúc một đầu hình thể to lớn độc long lại trực tiếp ỉ vào mình cường đại p h o n g ngự đột nhiên đánh tới thị trấn cửa lớn mù chấn cái này phiến hơn năm m rộng cao hơn bốn m cửa lớn nguyên bản liền bị long tức đốt chỉ còn một cái khung sát tại độc long cự lực xung kích hạ trong nháy mắt phát ra bén nhọn c á c tông sau đó triệt để biến hình phanh ngã trên mặt đất đều không cần cái gì công thành công cụ loại này thị trấn cửa lớn nhẹ nhõm liền bị phá ra mà phá tan sau đại môn độc long dứt khoát trực tiếp đột nhập trong thành một ngụm long tức liền phun ra hướng bên đường thú nhân tụ tập khá nhiều địa phương mấy tên cũng không biết binh sĩ vẫn là bình dân thú nhân trong nháy mắt h ó a khí mà đầu này độc long còn cùng cái khác cự long có chỗ khác biệt trên lưng nó còn ngồi một nhân loại dùng cự long trực tiếp làm công thành công cụ sử dụng cũng chỉ có di chát mới làm cho ra đến cũng khó trách phá tan thị trấn sau đại môn Độc đến một tức Long liền Long tiến đến liền một ngụm p họ á phá t tiết trong nội tâm tiếng tỷ theo thông tan tốc nội chi bạo Long ngược Chấn cửa ngã xuống không lâu sau, dây đặc tiếng vó ngựa văng lên, mang quân hổng, Độc lâu dây Đắc, đắc, đắc. cửa đặc dịch cấp khí. kỵ sau, qua lỗ võ v t t vào o r nạt g Giết! trấn. n Họ thản trong quân đoàn liệp long nọ cũng sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ hiện tại hoàn toàn đối trên trời cự long hình bất thành uy hiếp trong trấn chiến đấu hoàn toàn thành bên ngoài doanh chiến đấu phiên bản không c h u n g cự long cùng mặt đất quân đội phối hợp đánh cho thú nhân không có chút nào chống đỡ chi lực phân tán chỉ có bị tàn sát tụ tập lại liền lọt vào cự long dày đặc đà kích hơi có chút trên địa cầu lao mị đánh ý ra cảm giác số lượng đông đảo thú nhân chiến sĩ ngược lại tại chút ít hệ thống binh sĩ trước mặt không có chút nào năng lực phản kháng nhiều nhất chỉ có thể trốn ở đổ nát thê lương bên trong tiến hành y ế u đớt phản kháng duy nhất phản kháng kịch liệt một chút liền là họ nạt t h ả n chỗ mấy căn phòng bên trong có bao quát quân đoàn trưởng họ nạt t h ả n tại bên trong không ít thú nhân cao thủ còn có mấy chục tên tinh nhuệ t h â n vệ mà cái này mấy căn phòng nhìn thường thường không có gì lạ ngay từ đầu cũng không có gây nên mủ tạ dở chú ý ngược lại để thanh lý phòng thập tự quân dù xạ đờ ăn thiệt thòi nhỏ họ nạt thẳng cự phủ một chút b ổ về phía phá cửa mà vào thập tự quân rủ xa đờ đi đầu thập tự quân rủ xa đờ cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú ba người đ ị n h t h u ậ n muốn hợp lực đối kháng làm sao họ nạt thẳng làm sao cũng là quân đoàn trưởng cấp thú nhân c h i ế n h phủ chém vào cự lực trực tiếp đập bay một thập tự quân rủ xa đờ xô ra ngoài phòng trong phòng thú nhân khác tựa hồ cũng nhận được tín hiệu đồng dạng hô cùng b ậ ra giết ẩm lại đập bay một thập tự quân rủ xa đờ về sau một tên sau cùng thập tự quân rủ xa đỡ thành công cùng mấy tên kích binh hàn bỡ đi ở cùng một chỗ thối lui ra khỏi tòa này tràn đầy thú nhân phòng chung quanh mấy đoàn người cũng chi về tới kích binh hàn bỡ đi ở cùng thập tự quân rủ xa đỡ cấp tốc thành trận ép lên họ nạt thẳng cũng không uy phong trên bao lâu đều không vân vân mủ tạ dở chỉ huy cự long xuống tới can thiệp một mực ngứa tay nạ tạ lì a một nghe được động tĩnh bên này liền bay tới trong tay lãnh n g u y ệ t loan đao nhẹ nhõm tiếp nhận họ nạt thẳng cự phủ nhân loại vẫn là d ự n nhân họ nạt t h ẳ n tại bị nạ tạ lì a giữ lấy binh khí về sau trong lúc vô tình cùng nạ tạ lì a liếc nh tia ngũ quan s i n h s ắ n trên đập vào mặt tử vong hàn ý để họ nạt thản trong nháy mắt như rớt vào hầm băng dạng này cưng ờ giả vậy mà trước đó sẽ không có tiếng tăm gì nạ tạ lì ạ nhưng không có đáp lời ý tứ một đại đ ị a giai thú nhân cũng bất quá là vừa vặn đủ tiếp nàng hai ba chiêu mà thôi lãnh nguyệt loan đao d ư ơ n g lên nhẹ nhõm đẩy ra họ nạt thản c h i ế n phủ một giây sau loan đao liền từ một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ nhẹ nhõm cắt ra họ nạt thản n h ế t hầu sắp bén lãnh n g u y ệ t loan đao để họ nạt thản chỉ cảm thấy trong cổ thật giống như bị cái gì cao một chút ngay từ đầu đau một chút ý đều không có họ nạt thậm ch chuẩn bị trở tay một kích mà nạ tạ l ì y lại huy động đen nhánh cánh chim nhanh chóng lùi về phía sau để họ nạt h ả n một b ữ a lại vung mạnh cái không chờ nạ tạ l ì y rơi xuống đất một giây sau họ nạt h ả n trong cổ đột nhiên đại lượng máu tươi phun ra ngoài họ nạt h ả n cái này mới ý thức tới không phải mới vừa đối phương thất thủ mà là đối phương đau quá nhanh mỏng như tờ giấy để thân thể ngay từ đầu đều không phản ứng tới đợi đến nạ tạ l ì y thối lui máu tươi mới từ yết hầu bên trong phân l u n ra họ nạt thản lúc này đã nói không ra lời hoàn toàn bị cắt đứt thiết hầu loại này tổn thương sau người h là lấy đại điệu i a c n g một chút thú nhân cường giả cùng binh sĩ cũng đi theo vật ra chỉ là họ nạt thản xông ra mấy bước sau liền rõ ràng bất lực khi hắn lần nữa đi vào nạ tạ lụy hạ trước mặt lúc nạ tạ lụy ạ xuất đao nhẹ nhóm đánh bay hắn trong tay c h i ế n phủ tiếp theo đao liền đâm vào họ nạt thản trái tim thú nhân tướng lãnh cao cấp trọng g i á c tại thần khí cấp lãnh nguyện trước mặt không thể so với một trang giấy mạnh hơn bao nhiêu họ nạt thản rốt cục c h ầ m rãi k é quỵ trên đất mặt mũi tràn đầy vẻ không c a m lòng quân đoàn trưởng đại nhân giết giết nàng t r u n g quanh thú nhân gặp họ nạt thản ngã xuống đều hét lên kinh ngạc theo bản năng phóng tới nạ tạ lụy ạ nghĩ muốn cấp về họ nạt h ả n hừ chỉ là một đám nhiều nhất lớn võ sĩ giai thú nhân tạ nạ tạ lụy ạ trước mặt nơi nào có cái gì phản kháng lực lượng vâng h n t loan đại a nhân h thú nhân quân đoàn trưởng họ nạ thản cùng dưới tay hắn cuối cùng điểm ấy tinh nhuệ cơ hội không có nhấc lên sóng gió gì tại vừa mới ngoi đầu lên giờ khắc này liền bị nạ tạ lụy ạ cường lực chấn đề ép xuống không phải thú nhân không đủ mạnh mà là di chắt trong bất chi bất giác thủ hạ đã hội tụ lên một chi quái vật bàn lực lượng cường giả đứng đầu đều có thể tụ tập xuất hiện tại trong đội ngũ giống nạ tạ l u a dạng này thánh rai phía dưới cơ hồ vô địch chiến lược dùng tại mấy chục tên thú nhân bên trên quả thực là dùng dao mổ c h â u nghiền chết một con kiến bốn mặt trời chậm rãi từ phía đông dâng lên quan g minh dần dần xua tán đi mà đêm chỉ là trong c h ấ n đã không có tia nắng ban mai hơi lộ ra lúc nên có gà gãy cho sụa âm thanh ngược lại thỉnh thoảng còn phát ra một trận chém giết âm thanh cùng tiếng đều thảm thiết chỉ là rất nhanh lại sẽ bình phục lại đi kia là di chắt dưới chướng người đang đối chiến trận làm sau cùng thanh lý tối hôm qua bị l i ệ p long nọ thương tổn cự long một chết một bị thương đầu kia ban đầu bị l i ệ p long nọ bắn rơi xuống mặt đất kim long vẫn là tại nhóm lớn thú nhân vây công hạ chiến chết nhưng lại tại đại thiên sứ hạ trện trổ phục hoặc thuật hạ hoàn toàn khôi phục lại trên chiến trường cơ hồ tất cả thi thể đều là thú nhân cứ ít có thể nhìn thấy một hai cỗ kích binh hàn mở đi ở thi thể mà trải qua một đêm g i ế t chóc chung quanh y nguyên còn có thú nhân sống sót rốt cuộc liền xem như ba vạn đầu heo cũng không có khả năng một đêm giết hết lại càng không cần phải nói là ba vạn thú nhân trong đó còn có hơn hai vạn là trang bị đến tận giang binh sĩ bất quá lớn chống cự đã không có lúc này còn sống thú nhân hoặc là liền là giấu ở trong phế tích người sống sót hoặc là dứt khoát liền là chạy ra chiến trường hội binh trong c h ấ n may mắn còn sống sót thú nhân tại sao khi trời sáng càng không còn chỗ ẩn thân bị giải quyết là chuyện sớm hay m u ộ n ngược lại là chạy ra chiến trường thú nhân liền không dễ giải quyết như vậy cự long tại trong c h ấ n làm sơ chỉnh đốn sư thiếu kỵ sĩ cùng ngân phi mã kỵ sĩ x ỉ vợ tỉ gạ sật một mực tuân theo di c h ắ t mệnh lệnh toàn lực truy sát chạy t ứ tám thú nhân nhưng bởi vì hướng bốn phía chạy mất thú nhân thực sự quá nhiều những này không kỵ binh loại cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực Thô một chút, chạy mất thú nhân số lượng hẳn là tại một tà thiếu trong giết tên chừng chạy nhân hẳn hưu, phi binh khoảng sơ số sư sĩ giản lượng cùng ngân phi mã kỵ binh trong đuổi giết nên lưu lại đoán vạn nên lược là lưu mã mệnh. kỵ kỵ dì chát đại nhân chung quanh thú nhân trên cơ bản đã dọn dẹp sạch sẽ đêm qua một trận chiến chúng ta chung đánh tan thú nhân đại quân hơn hai vạn người trải qua một đêm truy sát chém giết trong đó hơn phân nửa bên ta tổn thất thập tự quân rủ x ạ đờ bốn người kích binh hẳn b ở đi ở mười lăm người ừ. Cũng chỉ có đem qua loại kêu cấp cao chiến lược có chiến cùng hoàn toàn nghiền ép tình húng đánh ra dạng này nạp ngân thể thu thiếu phi đem đem đội đi, mới mã qua kêu ra loại dưới, tới. kỵ kỵ ép sư tốt Tốt, bộ sĩ sĩ xỉ vâng ở tỉ gạ cũng không sật cần đổi. v đại nhân vừa mới tới hồi báo hệ lẹ nạ lập tức bắt đầu triệu tập trong trấn quân đội mà di chắc thì đem lực chú ý toàn bộ tập trung vào chính mình bảng bên trên bởi vì ngay tại vừa rồi đã lâu thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa một trận thắng lợi huy hoàng chúc mừng ngươi thu hoạch được kinh nghiệm chúc mừng ngươi thăng cấp rốt c u c thăng cấp chúc mừng ngươi lĩnh ngộ lãnh đạo thuật lì đợ kim sơ cấp rốt c ụ c thăng cấp mà lại bởi vì là lên tới 25 cấp di chắt còn lĩnh nộ g một cái mới kỹ năng bất quá lúc này di chắt không giành quản mới xuất hiện lãnh đạo thuật ly đợi k i m mà là mang theo chờ mong đem l ự c chú ý chuyển hướng liệt dương dẫn khí quyết kỹ năng này chương 455, t h á n h giai cùng mục tiêu chương 455, t h á n h giai cùng mục tiêu liệt dương dẫn khí quyết cái này có thể dẫn động quy tắc nối thẳng thánh giai thậm chí cấp bậc cao hơn kỹ năng tại di chắt 25 cấp lúc rốt c ụ c bảy biện ra có thể thăng cấp trạng thái không do dự đã kẹt tại thiên không giai đình phong di chắt cấp tốc làm ra quyết định Lấy di chắc thăng i dãi phải thời gian Di hiện tại tuổi thiếu thời gian. ê n cần nhờ tu luyện cũng không không nhưng muốn hiện tại mặc dù trẻ, nhưng thiếu nhất chính phú, chậm tích chắc thật được, có mặc đầy tu trẻ, t là lũy. là kỳ đó đủ để dù lên liệt dương dẫn khí quyết trung cấp liệt dương dẫn khí quyết về sau hai chữ từ trung cấp n h ả y thành cao cấp di chắc cũng cảm thấy một cỗ cực nóng năng lượng kịch liệt tại trên người du động từ toàn thân đến ngũ tạng l ụ c phủ cơ bắp gân cốt da cảm giác tất cả đều đang thiếu đốt phản ứng này muốn so trước đó tăng lên tới trung cấp lúc mạnh l i ệ nhiều tựa như toàn thân tại trong liệt hỏa đốt cháy đồng dạng thiếu đốt đau đớn tuyệt đối là trên đời tối cảm giác thống khổ một trong đến mức ý chí coi như kiên cường di chắt cũng nhịn không được phát ra gầm nhẹ lại một chút có chút đứng không vững thân thể di chắt đại nhân di chắt đại nhân một bên ruột cùng m ũ giặc tức sĩ phát hiện di chắt dị dạng vội vàng muốn đi lên âng nhưng di chắt chỉ là chở mặc m giống bọn hắn k h o á t k h o á tay ra hiệu mình không có việc gì sau đó đem bên hông hỏa thần kiếm xuất ra toàn lực thôi động phát tiết thể nội muốn tràn ra liệt dương đầu thí vê anh hỏa thần trên thân kiếm ngọn lửa một chút sông ra mười cao mười m là dị vạng gấp ba có thừa mặc dù đau đớn trên người cũng không có giảm bớt nhưng tìm được phát tiết miệng di chắc cuối cùng chậm lại vừa rồi hắn đau k è m chút hôn mê bất tỉnh mặc dù không biết tại hệ thống cưỡng chế tiến giai quá trình bên trong ngất đi sẽ hay không dẫn đến tiến giai thất bại nhưng di chắc hay là không muốn đi làm loại này nếm thử cưỡng chế mình khiên xuống tới thời gian dần trôi qua đau đớn dần dần chuyển nhẹ thế giới rốt cục lại tại di chắc trong mắt rõ ràng lên không là thế giới càng thêm rõ ràng lên hắn tựa hồ có thể trông thấy thổi qua gió nhẹ cảm giác được bên chân bùn đất nghe được mấy chục mét bên ngoài con kiến nhúc nhích âm thanh thế giới tại di chắc cảm gi trở nên vô cùng rõ ràng quả nhiên thánh giai không chỉ là lực lượng tuyệt đối trên tăng cường còn ở trên cảnh giới càng lên hơn một tầng lầu đài lại sau đó di chắt liền nghe đến một cỗ như c ấ t hôi thối nghe được mùi di chắt nhữ tưởng rằng chung quanh thi thể không dọn dẹp sạch sẽ đang muốn nói chút gì nhưng cẩn thận vừa nghe mới phát hiện cái này mùi thối lại là từ chính hắn trên thân phát ra quả nhiên từ thiên không giai đình phong đến thánh giai hoàn toàn là một lần sinh mệnh đẳng cấp nhảy vọt lần trước loại này nhảy vọt hẳn là chuẩn kỵ sĩ đến kỵ sĩ g a i đoạn kia kỵ sĩ cũng không phải là một cái cái gì trường thọ nghề nghiệp tối đa cũng liền có thể sống cái hơn một trăm tuổi còn phải không bị qua cái gì đại thương mới được so với thời đại này người bình thường tới nói xác thực được cho trường thọ nhưng đối với siêu phàm tới nói cái này tuổi thọ quả thật có chút kéo hông ở trong đó có kỵ sĩ cái nghề nghiệp này bản thân nguyên nhân cũng có loại tộc tự thân hạn chế nguyên nhân so sánh dưới giống nhau thể hệ thú nhân võ sĩ tuổi thọ sẽ ngắn hơn một chút vượt qua năm mươi tuổi thú nhân võ sĩ liền đã coi là cực lớn linh so sánh dưới tinh linh cùng cự long loại này trường thọ chủng tộc cho dù là cảnh giới không đến Mộ. c ũ di chắt ngoại ngoại trên thân mặc dù tản ra hôi thối nhưng chung quanh anh hùng cùng các binh sĩ đều thần sắc như thường cái gì trang diện bọn hắn chưa thấy qua vừa nói một điểm hôi thối lúc trước cùng mộ viên đánh trận thời điểm những cái kia trên thân đảo thịt n h á o cương thi cũng không ít rít qua không thể so với cái này buồn nôn nhiều ạ mù c h ấ n mặc dù bị phá hư không sai bịt lắm nhưng dù sao vẫn là có mấy gian may mắn còn sống xuất phòng các binh si rất nhanh là di chắt đốt tốt nước nóng tìm tới thùng tám trên chiến trường tắm rửa mặc dù xa xỉ nhưng chỉ là vì di chắt một người cung cấp vẫn là rất dễ dàng chỉ là so sánh tại bắc địa thiếu đi mấy cái phục vụ thị nữa thôi chính di chát thư thư phục phục nằm tiến trong thùng tám một t ầ n mắt trần có thể thấy bài xuất vật dần dần bị rửa đi một chút cảm giác trên thân nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều lúc này di chát mới quay đầu quan sát tự thân trước mắt trạng thái tới Tính Z-Chart, Thở, tộc, nhân loại. Lực lượng, 50. 3. Nhanh nhẹ, Thể chất, Tinh thần, thiếu, Thống Kỹ năng, Tiến công thuật tỏ thuật Cao cấp, thuật Stip, Thú Tông Liệt quyết, khí danh, Hận Chủng Nhân lượng, Nhanh nhẹn, Năng ngự, năng, công phèn Phòng ngự phèn cần dương dẫn Hậu chi hô hấp pháp, dị Cao Cao Ma Cao Lực cấp, cấp, cấp, lực, cấp, cấp, cấp. loại, lỏ xài, sư Kỹ xệ, đệ Sơ Sơ l ã nhưng đạo thuật thể lì lợi kịp, sơ cốc, có d đối, đối mặt thánh giai cự long khẳng định còn kém chút ý tứ cũng không biết lúc trước ạ dạ gồng rốt cuộc mạnh cỡ nào dù sao ạ dạ gồng liệt dương dẫn khí quyết tu luyện tuyệt đối không chỉ cao cấp rốt cuộc có thể đem kim long nhất tộc thánh giai tộc trưởng đánh ra bóng ma tâm lý đến phái gia tộc nhân sung làm tọa kỵ loại chuyện này đều có thể đáp ứng hiện tại liệt dương dẫn khí quyết vẫn chỉ là cao cấp liền đã đạt đến loại trình độ này đằng sau còn có đại sư cấp thậm chí chỉ cần điểm kỹ năng đủ di chắt còn có thể dựa vào điểm kỹ năng gian lận giống như đem liệt dương dẫn khí quyết để cao đến tông sư cấp cái này con đường tiếp theo còn rất rộng lớn chỉ là đẳng cấp này nhìn xem thăng cấp cần vô cùng nhiều kinh nghiệm di chắt lau một cái cái mũi gánh nặng đường xa a chỉ có thể tiếp được tiếp tục thai họa thú nhân hiện tại chỉ có tại loại này đại chiến trường trên mới có thể càng nhanh tích lũy kinh nghiệm trò đùa trẻ con đối di chắt tăng lên đã không có ý nghĩa quá lớn đang nhìn xong tự thân thuộc tính sau di chắt cuối cùng đem ánh mắt chuyển hướng lãnh đạo thuật lì đỡ kịp kỹ năng này nói thật tại lĩnh nộ kỹ năng này lúc di chắt nhưng thật ra là cảm thấy có chút gân gà, bởi vì cái này kỹ năng ở trong game hiệu quả là đề cao dưới t r ư ớ n g binh sĩ sĩ khí nhưng trên thực tế có quang minh c h i long cùng mẫu thần c h i ế u cố thủ hạ những này hệ thống binh sĩ sĩ khí là cố định cao lúc chiến đấu có thể tử chiến không lùi vô luận loại nào nguy hiểm mệnh lệnh đều có thể lập tức chấp hành mà hiện thực cũng không phải hiệp chế trò chơi sĩ khí đầy đủ cao còn có thể để binh sĩ nhiều hành động một vòng không thành bất quá làm di chắt thấy được lãnh đạo thuật lý đờ kịp cụ thể hiệu quả về sau di chắt mới phản ứng lại kỹ năng này quả nhiên không đơn giản như vậy thậm chí hơi có chút b ụ n c h ắ c không được kỹ năng này đến bây giờ mới xuất hiện rất nhiều hẳn là tự mang lãnh đạo thuật lý đờ kịp anh hùng đều không có kỹ năng này lãnh đạo thuật lý đờ kịp sơ cấp có thể tiểu bức đề cao bản trong thế lực vọng, để ngươi càng thụ tất cả mọi người kính trọng tất cả sở thuộc binh sĩ tại có người xuất hiện chiến đấu bên trong sĩ khí sẽ có nhất định đề cao kỹ năng miêu tả tương đối mơ hồ cũng không có nghiêm khắc số liệu xuất hiện rốt cuộc hy vọng cùng sĩ khí loại vật này tại trong hiện thực là khó mà định lượng nhưng di c h ấ t vẫn là cấp tốc bắt được kỹ năng này mấu chốt kỹ năng cũng không có chỉ định là hệ thống binh sĩ đây là một cái đối bản thổ con dân cùng bản thổ binh sĩ đều có thể sinh ra hiệu quả kỹ năng nói cách khác bắc địa kia hơn năm mươi vạn đại quân còn có hang núi kia gần mười vạn người bắc lộ quân chỉ cần tại di c h ấ t dẫn đầu dưới sĩ khí sẽ đạt được đề cao mặc dù bắc địa quân sĩ khí cũng đầy đủ cao tuyệt đối là thời đại này sĩ khí ý chí chiến đấu cứng rắn nhất một trong quân đội nhưng so sánh có thể toàn bộ chiến đấu đến một binh một tốt hệ thống binh sĩ tôi nói vẫn là có tiến bộ rất lớn không gian có lãnh đạo thuật ly đỡ kịp tăng thêm phổ thông quân đội tính bền dẻo còn sẽ có nhất định tăng lên hệ thống quân đội mặc dù cường đại nhưng số lượng dù sao vẫn là quá ít đừng nhìn hiện tại di chắt ở chỗ này đánh cho phong sinh thủy khởi kia hay là bởi vì thủ vọng thành một tuyến còn có nam t u y ế n kéo lấy thú nhân đại lượng quân chủ lực đội lại thêm mặt phía bắc còn không gấp trở về mấy chục vạn bắc tuyến quân đoàn cũng không có gia nhập chiến đấu không phải mấy trăm vạn thú nhân đại quân vây quanh di chắt vài phút liền phải đảo mệnh kỹ năng này có thể đối binh lính bình thường sinh ra hiệu quả kia đã là có thể xưng ơ thần kỹ mà lại lãnh đạo thuật lý đ ỡ kịp còn không riêng gì chỉ đối binh sĩ sinh ra hiệu quả ấn miêu tả hiển nhiên kỹ năng còn có thể đối phổ thông bách tính hữu hiệu tăng lên di chát tại trong dân chúng hy vọng cũng không biết cái này bản thế lực là chỉ di chát thống trị bắc địa thêm hà cốc địa bàn vẫn là chỉ cả nhân tộc nếu là cả nhân tộc đây chẳng phải là cách cái ghê kia giống như lại tới gần một điểm chín lại có tiểu thâu tại đánh cắp ta quyền hành giết hắn giết hắn trong hư không một trận nổi giận tiếng giống thức tình hút nhật tri chủ lần nữa lâm vào trong cùng độ tiếng giống đình chỉ về sau một đạo hồng sắc thân ảnh từ trong hư không hướng xuống nhìn trộm hắn đưa tay ra lại nhìn xuống rụt tay về tại sao khi bình tĩnh lại húc nhật chi chủ lại trực tiếp thông qua ý thức kết nối gọi dưới tay mình thần s ứ a diello chuyện gì xảy ra vì sự tình gì còn không có làm tốt còn ra hiện càng nhiều kẻ độc thần vĩ đại húc nhật chi chủ xin lại cho ta một đoạn thời gian tin tưởng ta rất nhanh kẻ độc thần liền sẽ bị tiêu diệt ngài t h ầ n ân đem truyền lại đến thế giới mỗi một cái góc nguyên bản tại thú nhân vương quốc cao cao tại thượng a d i e l o đối mặt nhật húc với chủ lúc á diễn đầu giảm g lộ o i hành động húc nhật tri chủ vẫn là công nhận á diễn lộ cùng rẽ nở khác biệt rẽ nở đã từng thân là ạ dạ gồng thủ hạ ba đại kỵ sĩ một trong phản bội ạ dạ gồng đi và húc nhật c h i chủ nơi này cũng không địa vị gì tại hạ dạ gồng xuất thế không lâu sau liền bị phái đi thăm dò thành công kiểm tra xong đ i ê n hoàng đế viên kia nhẫn còn trên tay hạ dạ gồng hiện tại ạ g ì ẩn lộ cũng không dám giống như d ẹ nợ đ như thế trực tiếp xuất thủ mà là chuẩn bị d ự a thế lấy đường đường chính chính đại thế đến tiêu diệt tạ dạ gồng cùng di chát hai người mặc dù phiền thoái một điểm nhưng phương pháp vẫn là đạt được húc nhật chi chủ tri á n thành. Bình tĩnh t ở l ạ h ú chủ chi n g h ĩ n g h ĩ đưa tay tìm tòi từ trong hư không cầm ra một thanh màu xanh đen đoàn mâu vứt xuống ạ dì ẩn lộ trước mặt đây là lúc trước thú nhân thần vũ khí mặc dù thú nhân thần linh là cái nhỏ yếu thần lực tồn tại nhưng chuôi này đoàn mâu cũng miễn cưỡng tính được thật khí ngươi cầm đi sử dụng đi c ả m tạo vĩ đại húc nhật c h i chủ bản ơ n dứt lời a di e n lộ phục trên đất lại hướng húc nhật c h i chủ thi lễ đi tôi h tiêu diệt kẻ độc thần hướng toàn bộ sinh linh truyền bá ta vĩ đại vâng kia thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh lại từ từ biến mất chín bắc địa kỳ tích thành một mực ở tại trong thành hưởng thụ sinh hoạt tạ dạ gồng tại di chát đột phá thánh giai lúc cũng hình như có cảm ứng mở ra nhắm lại mắt hai mắt nhìn chòng chọc vào không trung hơn nửa ngày mới lại lần nữa nhắm mắt lại di chắt tiểu từ này quả nhiên là cái yêu nghiệt cái k i a quỷ hẹp h ỏ i vậy mà lại chịu đ ư ợ c a dạ gồng trong giọng nói còn mang theo một ít đáng tiếc cảm giác sau đó đứng dậy lại bưng lên chén trà trên bàn cha vậy mà cũng lạnh mũ c h ấ n chờ di c h á t tẩy song tắm nước nóng mặc tốt g i á p trụ quân đội đã hoàn thành tập kết chờ đợi di c h á t mệnh lệnh mặc dù đổi đến nửa đêm trên con đường lại cao cường độ tác chiến mấy giờ nhưng binh sĩ tinh thần khí cũng còn không sai tối thiểu hai đầu lông mày còn nhìn không ra cái gì vẻ mệt mỏi chỉ là hơi nghỉ dưỡng sức một chút liền khôi phục lại loại trình độ này hệ thống quân đội thể lực xác thực cũng là một cấp bậc đại nhân ngài di chát đi tới về sau những người khác còn không có gì cảm thụ nhưng nạ tạ lụy hạ cùng mụ tạ dợ loại cường giả cấp bậc này cũng đã cảm nhận được chỗ khác biệt di chát ánh mắt hơi qua lại có một loại tính thực chất cảm giác hoàn toàn cùng lúc trước khác biệt trong lòng các nàng cũng đại khái có cái suy đoán chỉ là trong lòng còn không quá xác định mà thôi thẳng đến di chát nhẹ gật đầu ừ n đẳng cấp đến thánh giai tự nhiên mà vậy chúc mừng di chát đại nhân không có việc gì lại đánh lên mấy trận chiến các ngươi cũng sắp di chát lời này cũng không phải cái gì an ủi cái này mấy trận chiến đánh xuống ngoại trừ di chắt được đầu to kinh nghiệm thăng liền mấy cấp bên ngoài cái khác anh hùng cũng ít nhiều từ lượng lớn kinh nghiệm bên trong chia lại chút chỗ tốt đẳng cấp thấp một chút như hệ lệ nạ cùng mù g i ặ c tước sĩ đều đã thăng qua cấp mà mù tạ dở cùng nạ tạ l ì ạ còn có gờ cái này tam đại mặt bài cấp bậc anh hùng cũng cách thăng cấp không xa ba người bọn hắn vốn là ở vào thiên không gia đình mà lại thực lực chỉ là nhận đẳng cấp hạn chế cũng không tồn tại cái gì bình cảnh kiểu nói này đợi đến thăng lên cái một hai cấp tiến vào thánh giai hẳn là nước chạy thành sông sự tỉnh mù tạ dở con tốt lòng dạ phải sâu một chút không biểu hiện ra cái gì nạ tạ l ì y nghe xong thì mắt trần có thể thấy có chút hưng phấn lên nàng đối quyền lực không có gì dục vọng ngược lại là một mực tại truy cầu lực lượng mạnh hơn tối thiểu muốn t r ư ớ c khôi phục nàng nguyên bản thực lực tốt mua giặc tướng quân xuất lĩnh quân đội chuẩn bị lên đường đi đại nhân chúng ta bước kế tiếp đi đâu di chắt đi về phía nam mặt nhìn thoáng qua hướng hoang thạch thành đi nơi đó chu quân cũng không nhiều hôm nay không ngừng cố gắng cầm xuống hoang thạch thành tới đó chỉnh đốn một ngày vâng đại nhân chương bốn phá thành chương bốn phá thành Cũng mặc kệ còn chưa triệt để đốt sạch thị trấn tại một mảnh trong khói đen từ mũ giặc tức sĩ dẫn đầu hệ thống đại quân lấy một loại so khinh kỵ binh còn nhanh hành động tốc độ hướng phía hoang thạch thành tiến đến di chát đại nhân nếu như tiếp tục tác chiến cự long sức chiến đấu sẽ thụ một ít ảnh hưởng bình thường hành quân bên trong mũ tạ dở cũng không có tan là viễn cổ hắc long hình thái trên không trung dẫn đầu cự long mà là lấy nhân loại hình thái cưới một tất xích diễm mã đi theo di chát bên người có chút lo lắng nhắc nhở cự long một mực tại cường độ cao tác chiến mặc dù thể lực còn có thể kiên trị nhưng nếu không khôi phục một đoạn thời gian Long tại ứ sức c tục chiến đấu cũng chỉ có thể rơi xuống đất cận chiến,、sức、chiến đấu sợ rằng sẽ sử sợ sẽ rất rơi rằng đấu đất đấu tiếp thể khó như dụng, nếu xuống đ giảm. Tại đ ố i thú nhân chiến đấu bên trong cự long chiến lực có một nửa đều tại l o n g tức bên trên dựa vào l o n g tức chỉ cần thanh l y đi chút ít liệp l o n g n ỏ cự long không cần rơi xuống đất liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch thú nhân thú nhân đối mặt ở giữa không trung thổ tức cự long không có chút nào biện pháp nhưng nếu là cự long thổ tức năng lực không cách nào khôi phục đ ố i thú nhân lực s á t thương đại giảm không nói rơi xuống đất cận chiến cũng sẽ cho thú nhân càng nhiều thời cơ còn tốt đây hết thể ngược lại là một mực tại di chắt trong dữ liệu tối thiểu tại hoang thạch thành một trận chiến chính là cự long không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lược di chắt cũng có những biện pháp khác phá vỡ hoang thạch thành từ ngoài vô sự tiếp theo chiến một mực mang theo kia 2.000 kg thuốc nổ nên phát huy được tác dụng di chắt đại nhân đối những cái kia thuốc nổ có lòng tin như vậy sao những vật kia một mực mang theo nhưng chỉ hoán chúng ta không ít hành quân tốc độ hệ thống quân đội tại tiến lên bên trong một mực nhu cầu giảm phụ không có mang theo quá nhiều đồ vật nhưng lại một mực mang theo hơn 2.000 kg thuốc nổ dự bị hiện tại cự long cường độ cao sử dụng lòng tức cần chỉnh đốn khôi phục thời điểm liền đến thuốc nổ đến bổ khuyết cái này thời gian trống l o n g tin ngược lại là không có nhiều bất quá lần thứ nhất sử dụng luôn có thể đưa đến một ít kỳ hiệu di c h á t lời này cũng không phải khiêm tốn đối với hắc hỏa dược uy lực hắn là thật không thế nào để ý mặc dù đã trải qua bắc địa nhân viên nghiên cứu nhiều lần thí nghiệm cải tiến nhưng vẫn là không có gì trên bản chất lớn đột phá cái đồ chơi này từ đầu đến cuối uy lực không đủ lại tính ổn định không cao tại nếu như không tìm được thích hợp phương pháp sử dụng chỉ có thể biến thành gân gà chỉ là so sánh trên địa cầu hắc hỏa dược vừa mới xuất hiện thời đại di chắt cũng có một cái ưu thế thật lớn dưới tay hắn có không trung tinh chuẩn ném hắc hỏa dược vũ khí năng lực mà không cần đi làm một ít sức s ẻ o sơ cấp thuốc nổ vũ khí sử dụng một bước tiến vào máy bay ném bom thời đại tăng thêm tốc độ trước cầm xuống hoang thạch thành vâng đại nhân sáu hoang thạch thành đây là tiếp giáp rừng rậm duy nhất một chỗ thành lớn thường ở bình dân tại khoảng mười vạn người chung quanh còn có vài tòa thành nhỏ bảo vệ sớm mấy năm nhân loại vẫn còn tiến công trạng thái thời điểm hoang thạch thành chính là nhân loại tinh nhuệ tiến vào thú nhân khu vực trung tâm nhất định phải mở ra một cái cửa lớn bởi vì vị trí vị trí trọng yếu cho nên hoang thạch thành tại xây dựng lúc liền càng nhiều suy tính quân sự công dụng tường thành cao hơn mười mét rộng nhất chỗ có bốn mét nhiều tứ phía đều có vọng lâu thành trì xây vô cùng kiên cố thường ngày đóng giữ cũng một mực không có thư gian qua không tính rủ v ự mang tới mười vạn biệt quân hoang thạch thành một tuyến nguyên bản liền t r ư ờ n g kỳ t r ú đóng một cái quân đoàn thú nhân trong đó một vạn người đóng giữ hoang thạch thành chủ thành một nửa khác thì phân tán ở chung quanh từng cái thành nhỏ quân lâu đài bên trong mà lại trong thành còn bố trí mấy đài liệp long n ỏ đến nhằm vào nhân loại long kỵ sĩ theo lý thuyết hoang thạch thành một tuyến phòng ngự chính là đến trên mười vạn đại quân cộng thêm hai ba cái tên long kỵ sĩ cũng không nhất định có thể tùy tiện đánh vỡ nếu là lại tính đến dù h ừ a mang tới mười vạn người coi như đến cái trăm vạn đại quân cường công cũng có thể thủ một đoạn thời gian nhưng hết lần này tới lần khác liền gặp được di chắt như thế một cái dị loại cũng không để ý cái gì được lui mang theo đại quân lợi dụng tốc độ cực nhanh trực tiếp xuyên qua hoang thạch thành phòng tuyến cái phòng tuyến này trên quân coi giữ còn không phản ứng tới di chắt liền chạy tới thú nhân tinh hoa nhất địa bản trên chế tạo một vòng dẫn tới dẫn binh tới tiếp viện dù hựa không thể không hồi sư đuổi theo cả tòa hoang thạch thành lại chỉ còn lại có hơn vạn chú quân Lúc này, h dẫn h đầu thú nhân sĩ quan dạ phạ tại dù hựa xuất quân đến giúp trước đó làm hoàng thạch thành chú quân quân đoàn trường một mực là phòng tuyến tối cao chỉ huy thực lực miễn cưỡng đột phá lớn võ sĩ đạt đến ngự tiền võ sĩ trình độ nếu không cùng di chát thủ hạ đàm kia quái vật so để ở nơi đ â u đều được cho một phương cường giả lúc này dẫn đội tuần thành dạ phả chính dừng ở một đài sàng nọ trước đưa tay kiểm tra dây treo cổ chất lượng không để ý đến một bên thuộc hạ đề nghị dạ phả lúc này tựa như một phổ thông nọ thủ đ ồ n g dạng một chút xíu kiểm tra thực hư lấy đài này sàng nọ linh kiện cuối cùng mới hướng bên cạnh quân sĩ nói một câu phía trên một chút dầu có nhiều chỗ ẩ u tả vâng đại nhân một bên binh sĩ sơ lược có chút khẩn trương dạ phá một phân phó lập tức dựa theo mệnh lệnh hành động nếu là có thể ta đều nghĩ mỗi ngày ngủ ở cái này t ư ở n g thành lên chi này quân đội nhân loại thực sự quá quỷ dị bọn hắn trước đó đột nhiên vòng qua chúng ta công h ã n g tiểu hà thành cũng không đại biểu chúng ta an toàn mà là hướng chúng ta đã chứng minh bọn hắn hành quân năng lực có loại này hành quân tốc độ đội ngũ người vĩnh viễn dự kiến không đến bọn hắn sẽ ở nơi nào xuất hiện làm nhiều một ít chuẩn bị đi vâng t ư ơ n g quân dù mặc dù đã dẫn theo đại quân rời đi nhưng lưu thủ dạ phả y nguyên cẩn trọng không có chút nào lười biếng không thể không nói thú nhân các tướng quân phần lớn là lương tướng hắn thực lực quân sự đè ép nhân loại vài đầu không phải là không có đạo lý nếu như không phải di chắt ủy vào cấp cao thực lực n g h i ệ n ép đường đường chính chính liều chỉ huy hắn khả năng không phải những n à y thú nhân đối thủ của tướng quân cũng chính là dạ phạ cẩn thận cùng tận tụy để hoang thạch thành đóng giữ các thú nhân hơi chết cái minh bạch một ít thời gian mới vừa vặn qua giữa trưa trên tường thành thú nhân các binh sĩ ngay tại top năm top ba thay phiên lấy dùng cơm dạ phạ cũng liền ngồi hạ tiện tay đánh bắt cùng binh sĩ giống nhau khẩu phần lương thực bắt đầu dùng ăn lúc này thú nhân còn không tính thiếu lương cung ứng coi như sung túc bắt đồ ăn ở bên trong mặc dù hương vị đồng dạng nhưng phân lượng không nhỏ bổ trên thú nhân một ngày tiêu hao chỉ là dạ phạ còn không có đảo hơn mấy phần cơm thành trì chỗ cao nhất vọng trên lầu chuyển tới khẩn cấp kim minh âm thanh keng keng keng thanh âm gấp rút mà bé n ọ n đây là đại biểu có uy hiếp to lớn địch nhân tiến công tín hiệu dạ phạ vừa nghe đến vang động sau cũng không để ý tới nữa trong chén còn lại mấy n g ô cơm đứng người lên liền xông về đầu tường hai mươi bảy đầu cự long từ đằng xa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tới gần từ một cái điểm nhỏ càng biến càng lớn trên mặt đất một chi nhìn như số lượng quân đội không nhiều vậy mà duy trì cùng cự long tương đương tốc độ cùng một chỗ tới gần hoang thành đây chính là chi kia rủ hứa đại nhân muốn đuổi theo quân đội nhân loại bọn hắn thật lại g i ế t qua đến rồi kia rủ hứa tướng quân dẫn đầu nhân mã chẳng lẽ chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh liệp hùng nọ làm tốt chuẩn bị bắn chờ mệnh lệnh bắn tên mệnh lệnh đội dự bị chuẩn bị sẵn sàng cũng không dám đi suy nghĩ nhiều quân đội bạn tao nộ g đối đầu chi này quỷ dị quân đội nhân loại giả phá lập tức nhắc lên m ộ ư ơ i hai phần chú ý cầm chiến phủ chăm chú nhìn chậm rãi đến gần cự long cùng quân đội nhân loại bốn một bên khác di chắc chính mang theo quân đội không che giấu chút nào tới gần hoang thạch thành tường thành cái này giữa ban ngày che giấu cũng không có tác dụng gì. cái này một mảng lớn trên đất bằng tùy tiện làm sao động đều sẽ bị người khác thấy rõ ràng di chát đại nhân cái này hoang thạch thành bên trong thú nhân cũng không nhiều chỉ là cái này hiện tại tường thành đóng chặt chúng ta không có mang bất luận cái gì khí giới công thành muốn dừng lại đánh trước tạo thang m ơ i sao hệ thống quân đội mặc dù cường hãn nhưng ngoại trừ chút ít đỉnh giai binh t r ù n g bên ngoài liền xem như trạm tỉ hòn nghỉ tất loại này cao giai binh t r ù n g cũng không có khả năng bay qua cao mười mấy mét tường thành tấn công vào trong thành toàn này hoang thạch thành tường thành cùng cửa lớn cũng không phải mụ chấn loại kia có thể tùy tiện phá tan một bên mủ giặc hỏi thăm di c h á t phải chăng muốn dừng lại chế tạo khí giới công thành cũng thuộc về bình thường không cần chế tạo lan can giếng loại kia phức tạp cao cấp khí giới công thành chỉ cần chế tạo một ít dài bậc thang di c h á t thủ h ạ n h ữ n g này hệ thống quân đội liền có thể nhẹ nhõm leo lên hoang thạch thành đầu tường bất quá di c h á t lúc này lại không có chế tạo khí giới công thành dự định mà là dừng ở hoang thạch thành sau đó để người n h ấ t tới trước đó chuẩn bị xong một bao lớn hắc hỏa dự bốn hoang giết theo hoang thạch thành chỗ cửa thành một tiếng vang thật lớn nặng nề cửa sắt bị băng thành mấy khối vẩy ra ra ngoài đập chết đằng sau mấy thú nhân chiến sĩ đại ứ n g t t r ê nhân tường t h cái h t t c c h này phả chỉ h t thuốc nổ uy lực không tệ ừng so trong dự liệu hơi kém một ít vừa mới bắt đầu công thành lúc di chắt liền mệnh lệnh hai tên chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mơ ạ sơ trực tiếp đem chuẩn bị song bao lớn hắc h ỏ a dược trôn ở hoang thạch thành dưới cửa thành mới nguyên bản phải hoàn thành đạo này chỉnh tự làm việc là đến c h ậ m rãi đào địa đạo tới gần tường thành mới có thể có thời cơ cây đốt thuốc vùi vào đi nhưng di chắt lại có thể dựa vào thủ hạ thực lực không nói đạo lý thiên sứ cùng cự long đang rơi xuống trên tường thành về sau liền trực tiếp đánh thú nhân sứt đầu mẹ chán chỉ có thể dựa vào số lượng c ũ n g không sợ chết ý chí chiến đấu gượng chống lấy chống cự nơi nào còn có không đi chú ý cửa thành trong động tiến hai cái mang theo kỷ quái đồ vật chắc tuyệt kiếm sĩ sĩ s hai tên chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sợ dựa theo di c h ấ t phân phó đem thuốc nổ một trôn một điểm đốt liền phát sinh vừa rồi một màn kia trên ngàn cân hắc hỏa dược cũng không có đối tượng thành tạo thành tổn thương gì chỉ là đem hoang thạch thành cửa sắt cho xé mở uy lực này tại thường thấy ma pháp mù giặc tước sĩ trong mắt chỉ có thể dùng một câu còn có thể để hình dung liền ngay cả di c h ấ t đối uy lực này cũng không hài lòng lắm hoàn toàn không có một nổ nổ ra cảm giác trời long đất l ở tới kỳ thật nhắc tới cũng tính bình thường nếu là hắc hỏa dược uy lực có thể làm cho di chắt hài lòng hát i liền sinh tử tống trên chiến trường thuốc thành tranh thành nguyên động chiến nổ vũ khí cũng sẽ không biến thành chiến tranh bổ sung thành phần, nên lúc sẽ khí h bổ vũ mà là n hỏa n chính, vật hát lực h vi đầy đủ dược cải tiến con đường đến nơi đây vẫn là gánh nặng đường xa a di chát kia có hạn chi thức trình độ đối lửa thuốc tiếp xuống cải tiến cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp chỉ có thể ở phương pháp sử dụng trên cho ra một chút đề nghị nằm chắc hơi lớn phương hướng sau đó liệu mạng nệ tiền nghiên cứu thôi động tiến độ này trong thời gian ngắn thuốc nổ y nguyên chỉ có thể sung làm một cái d ạ t hoa trên gấm tắc dụng nhưng cái này hơn ngàn cân hắc hỏa dược coi như lập được công tối thiểu phá vỡ thú nhân cửa thành t ỷ dịch cùng nghệ lại nạ thừa cơ hội này trực tiếp dẫn người tràn vào hoang thạch thành bên trong vội vàng không kịp chuẩn bị thú nhân căn bản không thể lực đem t ỷ dịch dẫn đầu kỵ quân ngăn ở chỗ cửa thành chiến đấu trực tiếp từ công thành chiến chuyển thành thành thị chiến đấu trên đường phố sáu vê anh a làm cửa thành mở rộng t ỷ dịch mang theo kỵ quân sông vào trong thành thời điểm chiến đấu liền đã tuyên bố kết thúc hễ l ẽ nạ cùng don bọn người mang theo đến tiếp sau bộ tốt nhanh chóng đuổi theo mở rộng chiến quả dạ phả chuẩn bị hơn một ngàn tên đội dự bị còn chưa kịp đầu nhập chiến đấu thành liền rách lúc này dạ phả chính mang theo mình thật vất vả thu nạp một nhóm quân đội nuốt ở hoang thạch thành lâu đài bên trong bên trong ý đồ ngoan cố chống lại trong lúc n à y t h à n h tuy n h ỏ n h ư n g l à m h o a n g thạch t h à n h l o ạ i n à y quân sự t h à n h l ớ n lâu đ à i bên trong tu k i ế n kỳ thật c à n g k i ê n cố chống、so、lại trong t đồ ngoan cố chống lại trong ý đ ò ngoan cố chống l ạ giữa không trung liền ngừng tụ một thanh hỏa sắc cự kiếm sau đó chỉ thấy cự kiếm vung lên một đ o à n kim hồng đấu khí cách kiếm mà ra giống như là không trung có người bút lớn vung lên một cái vẽ ra một đạo sao băng thẳng đến lâu đài bên trong cửa thành mà đi chỗ cửa thành bột phát ra một tiếng nổ ầm ầm nặng nghề cửa sắt trực tiếp vỡ nát ngăn ở phía sau cửa mười mấy tên thú nhân chiến sĩ tử thương một chỗ u i lực khủng bố ngay tiếp theo cửa sắt t r u n g quanh bức tường đều xuất hiện mấy đạo kinh khủng vết rách nếu là lại đến thêm mấy lần chỉ sợ không chỉ cửa thành bị đánh nát ngay cả bức tường đều có thể h à n h đổ sụt một đoạn uy lực này, s o u một cân thuốc nổ buộc phát mạnh hơn không ít giữa không trung di chắt dập tắt hỏa thần trên thân kiếm hỏa diễm không có tiếp tục tiêu hao đ ấ u khí chỉ cần cửa lớn oanh mở chuyện kế tiếp liền giao cho hệ l ệ nạ thì dịch bọn người liền có thể không đến mức để hắn lại phí sức đem toàn bộ bức tường cho oanh mở đây là di chắt tiến vào thánh giai sau lần thứ nhất toàn lực hành động quả nhiên là khác biệt cấp độ lực lượng bốn chương bốn trăm năm mươi bảy độc tính chương bốn trăm năm mươi bảy độc tính và anh di chắt toàn lực thi triển hạ hỏa thần trên thân kiếm trực tiếp buốt lên m ư ơ i mét ngọn lửa một lần vung vẩy liền trực tiếp ngã xuống hơn mười tên thú nhân chiến sĩ có di chát cái này thánh g i a i chiến lược gia nhập lâu đài bên trong bên trong nguyên bản liền bị hệ thống chiến sĩ nghiền ép thú nhân quân đội không thể chống cự bao lâu liền triệt để tan tác thú nhân quân đoàn trưởng dạ phả mang theo thân vệ hướng di chát phát khởi tính chất tự sát tiến công nhưng ở di chát trước mặt lại ngay cả một kích thời cơ đều không có đường đường một cùng đại điệu kỵ sĩ tương đương cường giả bị hỏa thần kiếm một kiếm danh sắt trên mặt đất theo dạ phả chế tử lâu đài bên trong bên trong thú nhân chiến sĩ thành tổ chức phản kháng cơ bản cũng tuyên cáo kết thúc di chát thu hồi hỏa thần kiếm. vâng đại xuất nhân giai lực gợi đ hiệu tướng quân di chát đại nhân ngươi mang lên huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở cùng chiến vũ giả khống chế đường đi toà này lâu đài bên trong tường thành năm trăm mét phạm vi bên trong trên đường phố ta không muốn nhìn thấy bất kỳ một cái nào đứng đấy thú nhân vâng đại nhân mặc dù đánh xuống hoàng thạch thành nhưng đối với di chát cùng dưới trướng quân đội mà nói chân chính phiền phức không phải đánh tan thú nhân quân chính quy mà lại như thế nào an an ổn ổn tại cái này hoàng thạch thành ở lại một thời gian rốt cuộc không giống với đồng tộc ở giữa chiến đấu công phá thú nhân thành thị về sau di chát ngay cả cơ bản nhất duy trì trật tự đều chẳng muốn làm sẽ chỉ cân nhắc trong khoảng thời gian này mình đại quân an toàn hoàng thạch thành miễn cưỡng coi là một tòa thành lớn trong thành thú nhân bình dân vượt qua năm vạn s o n h ư ơ n g mâu thuẫn cơ hội là không thể điều hòa cái này ước chừng tương đương có năm vạn s o n g c ử u hận con mắt một mực nhìn chòng chọc vào lâu đài bên trong bên trong quân đội nhân loại nếu là lại cùng chạy thoát hội binh nhất câu ngay cả đừng nói ổn định thành thị trật tự có thể hay không bình yên vô sự rời đi cũng thành vấn đề dựa theo di chát ý nghĩ để g ờ hiệu mang theo người trước chấn áp lại thành nội cục diện đánh dụng chim đầu đàn tối thiểu cam đoan mặt trời xuống núi trước trong thành đến thú nhân làm không khởi sự t ì n h tới c h ờ trình đốn mấy giờ nửa đêm trước thời điểm liền đem dầu một dội lửa vừa để xuống mang theo quân đội c h u n mất rút đi là đủ rất nhanh mấy tên anh hùng liền riêng phần mình xuống dưới hoàn thành nhiệm vụ của mình mà di chắc cũng thừa dịp điểm ấy về thời gian khẽ hở tiến vào lâu đài bên trong gian phòng làm làm sơ chỉnh đốn bắt đầu bốn màn đêm buông xuống hoang thạch thành bên trong thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến một chút tiếng kêu thảm thiết đây cũng không phải di chắc túng binh hành hung mặc dù di chắc khi tiến vào thú nhân địa bàn tác chiến sau bụng dạ gác đồ thành sự tỉnh không có bất làm nhưng hắn dưới trướng hệ thống đại quân là thu phát tự nhiên sẽ không giống một ít quân đội đồng dạng một khi mở đồ thành lỗ hở ngừng đều không dừng được nhất định phải thả đoạt mấy ngày mới có thể duy trì trật tự hoang thạch thành là thành lớn không chỉ có thành lớn nhân khẩu cũng nhiều di c h á t dưới trướng đội ngũ mặc dù thực lực cường đại nhưng rốt cuộc số lượng quá ít không có khả năng giống như là tại mũ c h ấ n loại này tiểu chấn trên đồng dạng tùy tiện không chế lại cục diện cho nên di c h á t cũng không có thả bộ hạ ra ngoài thanh lý cả tòa thành thị lúc này càng là bởi vì muốn rời khỏi ngoại trừ một chút chủ yếu đường đi cùng cửa thành phái người nắm tay bên ngoài quân đội đều đánh lấy bó đ ố t tập trung ở lâu đài bên trong bên trong lúc này trong thành truyền đến kêu thảm hẳn là trong thú nhân một chút dù côn cường nhân thừa dịp hỗn loạn ăn cướp tôi loại chuyện này đặt ở cái nào đều sẽ phát sinh chỉ cần trật tự không còn liền luôn có người động lệnh ra đầu vóc từ hướng này đến xem thú nhân cùng nhân loại trên thực tế cũng không khác nhau quá nhiều di chắc cũng lời ư quản nhiều như vậy bộ đội chỉnh đốn đến lúc này cũng đến nên lúc rời đi Hệ lẽ nạ điểm đủ quân đội về sau lập tức từ nam thành cửa rời đi vâng đại nhân tizin g ư ơ i mang kỵ quân áp trận chờ hệ lẽ nạ dẫn đầu bộ tốt rời đi triệt thoái phía sau cách vâng đại nhân g ơ hiệu tương quân ngươi may mắn một chút chờ bọn hắn rút lui về sau dẫn người cùng mủ tạ dở tướng quân phối hợp đem sớm bố trí cỏ khô dẫn đốt tận lực mở rộng thế lửa sau rời đi ừ m xuất phát rất nhanh cả chi hệ thống đại quân cấp tốc dựa theo di chát tan bài đi bắt đầu chuyển động di chát dưới trướng nhánh đại quân này ở niên đại này vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói đều có vẻ hơi dị loại ban đêm hành quân là chuyện thường ngày không nói còn có thể bảo trì cùng ban ngày không kém nhiều hành quân tốc độ lúc này mặc dù vẫn là nửa đêm trước nhưng cũng nên là đang ngủ say thời điểm nhưng những n à y hệ thống binh sĩ trên mặt trên cơ bản không nhìn thấy một điểm vẻ mệt mỏi buổi chiều đến bây giờ mấy giờ nghỉ ngơi đã đầy đủ bọn hắn khôi phục một ngày năng lực hành động đại quân đêm khuya hành quân tự nhiên cũng kinh động đến trong thành thú nhân có thể nói gì chắc mặc dù đặt xuống hoang thạch thành nhưng ngay cả cơ bản trật tự đều không có ổn định lại lại càng không cần phải nói cái gì thống trị tại gợi thủ hạ viễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ nhóm không thấy được địa phương hoang thạch thành mạch nước ngầm một mực không có đình chỉ phun t r à o qua kỳ đoàn trưởng đại nhân những cái kia nhân loại giống như muốn rời đi trong đêm tối một chỗ vắng vẻ trong phòng mấy tên thú nhân chính trong bóng tối mưu đồ cái gì ban ngày trong trận chiến kia thú nhân lại còn có một kỳ đoàn trưởng cấp những sĩ quan khác may mắn còn sống sót x u ố n g d ư ớ i có được lớn võ sĩ thực lực kỳ đoàn trưởng tự nhiên cũng đã trở thành thành nội hội binh người lãnh đạo bọn hắn lại muốn ở buổi tối ra khỏi thành sao đại nhân chúng ta muốn ngăn cản bọn hắn sao nhóm này thú nhân hội binh thừa dịp ban đêm cũng lặng lẽ tụ bắt đầu hai ba trăm người tăng thêm động viên một chút trong thành bình dân thanh niên trai tráng kiếm ra cái ngàn thanh người đến không là vấn đề đến cũng có khả năng làm ra điểm vận động nhưng thú nhân kỳ đoàn trưởng lại quả quyết tự tuyệt đề nghị này ban ngày nhiều người như vậy đều đánh không lại hiện tại chút người này đi lên chịu chết sao nhân loại trong thành thả không ít tuổi khô bọn hắn rời đi nghĩ mà sợ là muốn phóng hỏa đốt thành những cái này nhân loại rút đi sau chúng ta tận lực dập lửa bảo vệ thành trì cái này chúng ta có thể đem l ử a diệt rồi chứ nghe được kỳ đoàn trưởng nói nhân loại muốn phóng hỏa bên cạnh một tiểu đội trưởng trên mặt rõ ràng có chút sợ hãi xã hội hiện đại kỹ thuật đã như thế phát đ ạ t một khi bốc cháy thế lửa khống chế không nổi muốn dập lửa cũng cực kỳ khó khăn thời đại này đối mặt đã bốc cháy đại hòa đồng dạng không có biện pháp gì tốt lắm trong thành một khi bốc cháy hơi không chú ý cũng phải bị đại hòa thôn、phệ. d i ệ t không xong cũng muốn d i ệ t đám nhân loại vừa rút lui đi chúng ta liền tranh thủ thời gian tổ chức người dập lửa vâng đại nhân bốc cháy nhanh cứu hỏa nhanh cứu hỏa hệ thống quân đội hiệu suất rất nhanh làm thì di xuất lính kỵ quân vừa mới qua cửa thành hoang thạch thành thành nội bốn phía liền bắt đầu bốc cháy lên bởi vì là người vì phóng hỏa nguyên nhân thế lửa lên rất nhanh một chút liền đã có thành cựu thú nhân bình dân cũng không lo được bên ngoài nguy hiểm tranh thủ thời gian chạy đến cứu hỏa trong h nhân ú đoàn kỳ t ư ở n cũng mang g tại thế lửa bắt t h lửa sau đầu về e thủ hạ tụ tập hạ hội lại i b h i a hỏa nhập trong vào cứu đêm ộ i lại. i ngũ không ý đồ đem thế lửa không chế lửa s u siêu, siêu. siêu. À. Nhân loại, nhân loại còn chưa đi. ê nhân nhân còn Trong chưa đ tối một chút ý đồ cứu hỏa tổ chức cứu hỏa thú nhân đột nhiên bị mũi tên đánh ngã bọn hắn thậm chí thấy không rõ những n à y mũi tên là từ chỗ nào mà đến chỉ là bởi vì mũi tên ngăn cản cứu hỏa quả thực thành một loại hy vọng xa vời chỉ có thể trơ mắt nhìn thế lửa càng biến càng lớn gợi h i u đại nhân lửa quá lớn chúng ta nên rút lui đứng tại nóc phòng nhìn qua trong thành nhiều chỗ ánh lửa gờ hiệu nhẹ gật đầu vung tay lên cuối cùng phụ trách phóng hỏa binh sĩ cùng một chỗ cùng hắn ẩ n vào trong đêm t ố i hướng phía chỗ cửa thành chạy đi mà trên trời cự long cũng tại mù tạ giờ dẫn đầu hạ rời đi hoang thạch thành thế lửa càng lúc càng lớn đem trọn mảnh bầu trời đêm đều triệt để chiều sáng cái này lửa đã hoàn toàn không phải dựa vào thú nhân lực lượng có thể dập tắt muốn đại hỏa dập tắt cũng chỉ có thể chờ nó đốt xuống dưới đốt đến không có đồ vật nhưng đốt thời điểm thế lửa cũng liền dừng lại chỉ là đến lúc đó cái này hoang thạch thành bên trong cũng không thừa nổi thứ gì bốn sáng sớm h một buổi t thống lĩnh trưa du hứa đại nhân biên bức kỵ sĩ tin tức chuyển đến hoàng thạch thành cũng bị nhân loại phá vỡ hiện tại nhân loại chính hướng phía phía tây hành quân một buổi trưa du hứa liên tục nghe được hai cái tin tức xấu đầu tiên là chuyển đến mũ trấn chi tiêu quân đoàn thảm bại tin tức hiện tại tới tin tức cực kỳ không hợp t h ó i thưởng một ngày trước ban đêm còn tại m ụ chấn t ắ c chiến quân đội nhân loại thế mà quay đầu lại đem hoang thạch thành cho phá vỡ ngày này quân tốc độ quả thực liền cùng bay đồng dạng mệnh lệnh cánh quân đoàn đình chỉ hành quân hướng chúng ta dựa sát vào dù v ừ a nắm bớt mi tâm của mình nghĩ đến nát vóc cũng nghĩ không thông chi quân đội này hành quân tốc độ cùng sức chiến đấu vì sao lại như thế không hợp t h ó i thưởng nhưng không quản sự tính đến cỡ nào khó có thể tin phát sinh liền là phát sinh căn cứ vào sự thật nghị sâu tính kỹ về sau dù h vẫn là làm ra bảo thủ nhất quyết định đem ngay từ đầu phân tán đi ra quân đội một lần nữa tụ tập lại phòng ngừa lại bị tiêu diệt từng bộ phận mặt khác phái biên bức kỵ sĩ báo cáo nhân loại động tĩnh nói cho x ỉ n đại nhân nhân loại đại quân ngay tại hướng đi về phía tây tiến tựa hồ muốn rút lui vâng đại nhân dù hứa nhưng thật ra là không nắm chắc được di chắt ý đồ di chắc dẫn đầu hệ thống quân đội liền không thể theo lẽ thường để phán đoán hắn chỉ là chi tiết đem tình huống báo cáo nhanh cho lĩnh quân tới tiếp viện xỉn nguyên bản bọn hẳn kế hoạch tác chiến là xin ngăn chặn di chắt đường đi dù h bốn lộ quân đoàn vây quanh đem đối phương triệt để vây chết tiêu diệt bây giờ đối phương không chỉ có giết hắn một c h i quân đoàn còn xuất quân phá vỡ hoang thạch thành nhảy tới phía sau hắn còn một đường hướng phía phía tây xuất phát có chút chiếm tiện nghi chuẩn bị rút về rừng rậm chỉnh đốn y tứ nhưng dù h ừ a lúc này cũng không dám tùy tiện xuất quân truy kích đối phương có thể tiêu diệt hết mũ c h ấ n quân đoàn hắn chi này quân đoàn đi lên cũng là đưa đồ ăn chỉ có thể chờ đợi còn lại ba c h i quân đoàn tụ hợp sau dù h ừ a mới dám truy kích thậm chí dù h ừ a tư tâm bên trong cảm thấy đối phương nếu là một đường đi về phía tây chạy liền dứt khoát thạ rời đi lên tốt hắn tình nguyện đến long tức quan chức cùng nhân loại l o n g kỵ sĩ đại chiến ba trăm hiệp cũng thật sự là không muốn lại cùng quỵ dị như vậy quân đội giao thủ bốn di c h á t đại nhân chúng ta đây là muốn về hang núi sao trở về cũng tốt thú nhân quân đội đã lại muốn vây kín chúng ta dấu hiệu những n à y thú nhân sức chiến đấu kỳ thật không yếu nếu là thật để bọn hắn hoàn thành vây kín cũng vẫn là phiền phước không bằng sớm ngày ra di c h á t đại nhân không bằng để cho ta tới linh quân đi nhiều nhất hai ngày chúng ta liền có thể chạy về hang núi bởi vì rời đi hoang thạch thành về sau di chắt mang theo quân đội một đường hướng tây một bộ muốn chui về rừng rậm tư thế bên người mấy c a i anh hùng đều coi là di chắt là muốn rút về đi khó mà làm được mụ giặc t ư ớ n g quân đến mang lĩnh đội ngũ ta sợ thú nhân còn chưa kịp phản ứng liền thật rút về đi ừ n di chắt đại nhân đây là cố ý đương nhiên chẳng mấy chốc sẽ có một trận á c chiến nếu như ta không có phán đoán sai chương 458, đuổi theo chương 458, đuổi theo xin tương quân dù đại nhân bên kia tin tức chuyển đến quân đội nhân loại đột n h i ê n tây rút lui đánh tan một chi quân đoàn sau còn công phá hoàng thành hiện tại đang theo dừng dậm phương hướng chạy trốn lúc này xin chính mang theo hai cái quân đoàn viện quân cùng hơn một trăm đầu bạch long một đạo hướng phía di chắt đuổi theo lúc này bọn hắn mới vừa vặn đến mấy ngày trước đây bị di chắt công phá tiểu hà thành cái này tiểu hà thành mới phá mấy ngày lại đem hoang thạch thành cho mất đi dù hựa đến cùng đang làm gì xin từ một vùng phế tích trên mặt đất nắm lên thổi phồng thổ đến trong tay miếng đất đều là màu đỏ b ó p đều là một đống nhỏ vụn màu đỏ h ạ t cát máu triệt để thấm tiến trong đất xin tương quân chi này quân đội nhân loại đã lại hướng tây chạy trốn chúng ta bây giờ mới đến tiểu hà thành chỉ sợ đuổi không kịp mệnh lệnh dù a hiện thu phục hoang thạch thành một lần nữa tại hoang thạch thành phụ cận bộ phỏng ta đi tìm a m ộ các hạ nói chuyện kỳ thật từ vừa mới bắt đầu xin liền là không nguyện ý truy kích chi này quân đội nhân loại hắn thấy đánh tan thủ vọng thành một tuyến đại quân loại người công phá long tức quan so cái gì đều mạnh có trong tay hắn hai cái này quân đoàn tinh huệ y n tăng thêm một trăm đầu bạch long gia nhập c h u n g tuyến thủ vọng thành chiến lĩnh dịch đánh tan nhân loại chủ lực chỉ là vấn đề thời gian làm sao đều gần đây đuổi theo chi này quân đội nhân loại mạnh a chỉ cần bọn hắn không đánh tan được vương đô chung quanh thành thị mặc cho bọn hắn phá hư lại như thế nào chỉ cần phá long tức quan chút xin tìm tới á mổ đưa ra quay đầu tiến đến thủ vọng thành một tuyến tắc chiến sự tỉnh nhưng lại bị á mổ quả quyết tự tuyệt đừng nhìn bạch long nhất tộc tính tình không tốt thường xuyên có vẻ hơi vô não nhưng không có nghĩa là thật cái gì còn không sợ lên mai a mọt s ẽ liền đối ạ g ì ẩn lộ phía sau húc nhật c h i chủ có nhất định k i ê n kỵ húng chi vì để cho bạch long nhất tộc thật tốt hiệu lực a g ì ẩn lộ không chỉ bỏ ra một viên long tinh còn hứa hẹn tiêu diệt c h i này quân đội nhân loại sau còn sẽ có chỗ tốt nhất định hiện tại xin muốn cải biến mục tiêu a mộ đương nhiên sẽ không đồng ý a g ì ẩn lộ cho nó phân phó là truy kích một c h i quân đội nhân loại giết chết bọn hắn chủ tướng cũng đem thi thể mang về mà không phải nghe theo xin mệnh lệnh nó là có cực lớn quyền tự chủ a mộ các h ạ chiến trường thế cục thay đổi trong n h á mắt hiện tại quân đội nhân loại đã ra khỏi hoang thạch thành hướng tây hơn một ngày chúng ta còn bây giờ còn đang tiểu h à thành cách bọn họ gần nhất đại quân hiện tại cũng còn chưa chạy tới hoang thạch thành hiện tại bọn hắn muốn chạy trốn chúng ta là đ u ổ i không kịp không bằng đáp lấy thời gian này chuyển hướng phổ thông nhất cử đánh tan nhân loại chủ lực đại quân kia là chuyện của ngươi không phải ta sự t ì n h à mộ đối với cuộc chiến tranh này thái độ cùng loại cùng một người ngoài cuộc thái độ thú nhân cùng nhân loại ai thắng ai thua hắn kỳ thật không có chút nào để ý cho nên xin cùng hắn giảng mục tiêu chiến lược thời điểm hắn là một chút cũng nghe không vào hắn chỉ muốn hoàn thành cùng ạ gì ẻn lộ ở giữa giao dịch xin để hắn thay cái mục tiêu kia là tuyệt đối không thể người mang theo người đuổi theo ta trước mang tộc nhân của ta đi đem những cái kia nhân loại quân lấy đáng chết ạ mộ các hạng ư ờ i muốn làm gì giống ạ mộ nói nói xin liền cảm thấy có chút không ổn ra hỏa này giống như là muốn đơn độc hành động ý tứ quả nhiên tiếp xuống ạ mộ hành động cũng tại xin trong dự liệu chỉ thấy ạ mộ ngửa mặt lên trời vừa hô hơn một trăm đầu bạch long nhao nhao thoát ly thú nhân đội ngũ hướng phía phía tây nhanh chóng bay đi theo ạ mộ t hơn một trăm đầu bạch long tại a một triệu hoán hạ đ ố n g nhiên thoát ly đội ngũ nên ngang rời đi để lại đầy mặt đất trợn mắt hốc mồm thú nhân cái này quân đội bạn làm sao nói đi là đi xin đại nhân chúng ta làm sao bây giờ làm sao bây giờ mệnh lệnh toàn quân ra tốc hướng hoang thạch thành tiến lên mặt khác phái biên bức kỵ sĩ truyền đạt mệnh lệnh khẩn cấp để dù vựa xuất quân lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo tây rút lui nhân loại đáng chết đáng chết bọn này tự đại gia hỏa hạ đạt xong mệnh lệnh xìn miệng bên trong một mực hùng hùng h ổ h ổ chung quanh thú nhân này không còn dám sờ hắn lông mày chỉ yên lặng cúi đầu ấn lấy xìn chỉ thị hành động chỉ có quan hệ lân cận phó tướng mở miệng an ủi một câu xìn tương quân cũng không cần quá mức s ấ t ruột ạ mộ các hạ đến cùng là thánh gia tồn tại còn mang theo nhiều như vậy bật lòng nói không chừng chúng ta còn chưa tới nó liền đã đem nhân loại tiêu diệt hy vọng đi xin hơi đệ lại nổi giận cảm xúc bắt đầu chỉ huy lên đại quân hành động tới theo lý thuyết hơn một trăm đầu bạch long lại thêm một thánh giai bạch long t ộ c trưởng đi thu thập một cỗ nhân loại tiểu bộ đội liền xem như mang theo mấy chục con cự long tiểu bộ đội cũng phần thắng không nhỏ nhưng chi này quân đội nhân loại hiển nhiên có chút không đúng rõ ràng hẳn là cẩn thận đối đãi nhưng ạ mô lại làm theo ý mình không lọt vào mắt xin một mình hành động làm cho cả tác chiến đều bịt kín vẻ lo lắng theo bạch long rời đi toàn bộ đội ngũ bầu không khí đều có chút một ít chấm thấp sáu một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua di chắc dẫn quân đội lấy một loại bình thường hành quân tốc độ chậm dài hướng phía bắc bộ rừng rậm tiến vào nói là bình thường tốc độ cũng muốn so với bình thường quân đội hành quân nhanh lên như vậy một chút chỉ là không có nhanh như vậy không hợp thói thường mà thôi không sợ bị sau、so、lưng khả năng đuổi theo thú nhân bộ đội đ u ổ i kịp nhưng di c h á t bộ này trạng thái lại tựa như đang chờ cái gì đồng dạng hắn chờ chính là hệ thống nhắc nhở những cái kia bạch long tại tiếp nhiệm vụ về sau di c h á t liền một mực đang nghĩ phía bên mình chỉ là một c h i quân n h i ể m trợ ngay từ đầu mục đích đúng là tận lực dính dấp thú nhân binh lực tận lớn nhất cường độ tại thú nhân địa bàn trên làm làm phá hư để thú nhân khó chịu mà thôi c h â nhưng c có h lực quyết hệ i phải ế n vẫn n là h ì thống hết lần này tới lần khác liền ban bố bạch long đột kích nhiệm vụ hãn bên này cùng chung tuyến đại quân chủ công thủ vọng thành thế nhưng là cách vài trăm dặm con đường căn bản cũng không tại một cái trên chiến trường vậy cái này bạch long chỉ có thể là hướng về phía hắn tới mặc dù nghĩ mãi mà không rõ thú nhân đầu vóc rút cái gì g ầ n muốn bỏ rơi thủ vọng thành một tuyến chiến trường chính đến nhằm vào hắn nhưng lại để di chắt sinh ra một cái ý nghĩ đã thú nhân đại quân muốn b â y kín vậy ta liền làm ra một bộ muốn chạy trốn dáng vẻ vừa vặn còn muốn so mặt ngươi quân đoàn chạy nhanh nhìn xem ngươi bạch long có thể hay không đổi tới đổi tới vừa vặn có gần ba mươi đầu cự long cùng không ít cùng giai cao thủ tự thân lại tiến vào thánh giai di chắt vừa vặn có thể cầm những này bạch long hoàn thành nhiệm vụ nếu là không truy kia di chắt liền an an ổn, ổn rút lui nếu là một khi bị bạch long cùng mười mấy vạn thú nhân đại quân đồng thời cắn mặc cho hệ thống này quân đội cỡ nào tinh nhuệ chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở ra dù sao di chát tự nhận là một trận chiến này hắn cũng xứng đáng vương quốc cũng không thể vì vương quốc đem tự thân lâm vào hiểm địa đi di chát thế nhưng là cái đối vương quốc không có gì trung thành tên c h n i tiếp một trận chiến này xuống tới di chát thu hoạch s á t thực không nhỏ không chỉ có mình đẳng cấp đề cao đến hai mươi lăm cấp kỵ sĩ tu vi tiến vào thánh giai trình độ ngoại trừ trong vương cung vị kia gờ di đại nhân hắn vẫn không rõ hư thực bên ngoài hiện tại đã thành danh phủ kỳ thực vương quốc đệ nhất cứng giả long kỵ sĩ、si、tới ở trước mặt hắn đều không tốt dùng dưới trướng anh hùng cũng đều cắt được chút chỗ tốt mặc dù những anh hùng chia lãi kinh nghiệm không có di c h á t nhiều như vậy nhưng lần này sát thương thú nhân số lượng đủ nhiều ngoại trừ m ũ tạ dở cùng nạ tạ l ì y ạ còn có g hiệu loại này đỉnh cấp anh hùng còn kém một ít kinh nghiệm thăng cấp bên ngoài cái khác anh hùng cơ bản đều có đẳng cấp trên tăng lên tị dịt càng là bởi vì trong chiến đấu xuất chiến khá nhiều thăng liền hai cấp thực lực để cao đến thiên không dai nếu có thể lại tiếp tục tại thú nhân đ i ệ bản trên thai họa một đoạn thời gian nói không chừng có thể đem mụ tạ dở cùng nạ tạ luy thực lực đều nâng lên đến lúc đó hận tờ nhà một nhà liền ba cái thánh giai chuyện này quả là có thể so với ạ dạ gồng năm đó lật tung thời kỳ cường thịnh thú nhân vương quốc thành viên tổ chức đáng tiếc thú nhân cũng không phải trong trò chơi giã quái có thể để cho hắn chậm rãi cả kinh nghiệm hiện tại đã bắt đầu nếm thử vây kín hắn hiện tại liền nhìn có thể hay không đem bạch long dẫn ra hoàn thành cái nhiệm vụ chuyến này cũng coi như viên mãn ngay mùa thu mặc dù không có độc g á t mặt trời nhưng giả d í c h mưa phùn y nguyên có chút để người p h i ề n não trong bất chi bất giác sắc trời đã âm trầm xuống trên trời bắt đầu rơi ra mưa nhỏ tới chỉ là nhìn kỹ sẽ phát hiện những n à y hạt mưa tựa hồ cũng khó mà rơi xuống di chắt trên thân tại hắn trước người nửa thước chỗ liền biến mất vô tung vô ảnh thánh giai cường giả có thể làm được mảnh tuyết khó rơi giọt mưa không dính chỉ là cái này mưa mặc dù rơi không đến di chắt trên đầu nhưng là chân thật xối tại sau l ư n g đại quân trên thân mang theo đồ che mưa một lát còn không có vấn đề nhưng nếu là lại hướng trước đó đồng dạng đội mưa ngày đêm không phân hành quân chưa chừng thực lực chưa tới kỵ sĩ giai hệ thống binh sĩ sẽ bị xối ra bệnh gì tới mệnh lệnh đại quân ngay tại chỗ hạ trại chỉnh đốn một cái đi vâng di chắt đại nhân di chắt đại nhân nơi xa có gì thường đúng lúc này nguyên bản mang theo cự long tại trên bầu trời thường ngày tuần sát mủ tạ dở đột nhiên rơi vào di chắt trước mặt chỉ vào đông bắc bộ thiên không hướng di chắt báo cáo đến di chắt thuận mủ tạ dở ngón tay phương hướng nhìn lại mặc dù mưa rầm r ả rích thời tiết mười phần ảnh hưởng ánh mắt nhưng tiến vào thánh giai trải qua một phen phạt gân tẩy t ù y di chắt thị lực đã không phải người thường có khả năng so chính là đem bán tinh linh bên trong thị lực tối ưu chính s á t lấy ra cùng di chắt so sánh cũng muốn kém hơn mấy cái đẳng cấp chỉ thấy tại màn mưa về sau t r ừ n g trăm cái chấm đen từ đông bắc phương hướng trên bầu trời dần dần b i ế n lớn mặc dù còn cách h i ế t nhất mười mấy cây số nhưng di chắt đã đem đối phương hình dáng thấy rõ ràng kia là hơn một trăm đầu giữ t ậ n bạch long lấy bạch long tốc độ phi hành bọn hắn đổi u tới nhiều nhất còn cần mấy phút mù tạ dợ tướng quân ngươi dẫn đầu cự long cùng ta cùng một chỗ chuẩn bị nên chiến vâng đại nhân nạ tạ lụy ạ ệ len ạ gợ hiệu tướng quân chuẩn bị cùng một chỗ nên chiến vâng đại nhân sô bì chờ một chút khai chiến trước ta sẽ cầm xuống long vương thần lực ngươi sẽ có ba giây đồng hồ thi pháp thời gian dẫn đầu ma huyễn pháp sư h ạ c mạ tận lực đem ma pháp toàn bộ phóng xuất ra minh bạch đại nhân đại thiên sứ ạ chẹn chỗ cùng chắc tuyệt kiếm sĩ s ở vật mờ ạ sợ chờ một chút liền cùng ta cùng một chỗ hành động sư thiếu kỵ sĩ cùng ngân phi mã kỵ sĩ sỉ vợ tỉ g ạ s ở không muốn quá sớm tiến vào chiến trường ở chung quanh chờ đợi mệnh lệnh vâng đại nhân mù giặc tức sĩ đợi chút nữa giao chiến thời điểm người dẫn đầu mặt đất không cách nào tham chiến quân đội tận lực rời xa tránh đi vâng di chát đại nhân di chát cơ bản đem có thể phi hành binh chủng đều an bài tiến chiến đấu nhưng giống sư t h i ế u cùng ngân phi mã kỵ sĩ xỉ vợ tỉ g ạ sật loại này binh đều chỉ là bị xem như đội dự bị hai cái này binh chủng đối bạch long mặc dù có thể tạo thành nhất định uy hiếp nhưng cũng rất dễ dàng bị bạch long n h ự u sát một khi tham chiến khẳng định sẽ xuất hiện đại lượng tử thương không phải vạn bất đắc dĩ di chắt vẫn là hy vọng đem thương vong không chế nhỏ một chút di chắt hơi hít mắt xuyên đấu qua màn mưa nhìn xem phương xa càng ngày càng gần bạch long rốt cục vẫn là chờ đến hệ thống nhiệm vụ quả nhiên vẫn là rất đáng tin cậy nơi xa bạch long cũng phát hiện mụ tạ dơ dẫn đầu long quân hơn hai mươi đầu cự long chính đón bọn chúng bay tới về phần một bên đại thiên s ư hạ chén trộn ạ tạ lụy hạ chờ còn không có bị bọn chúng để vào mắt gây nên coi trọng bọn hắn lực chú ý chủ yếu vẫn là tập trung ở địch quân cự long trên thân ạ mộ nhìn qua ngay tại bay tới hơn hai mươi đầu cự long cũng sinh ra cùng di c h ấ t tương tự ý nghĩ rốt cục đ ổ i kịp xử lý bọn hắn long thần lân phiến chính là của ta ạ mộ có thể như thế xuất lực tự nhiên cũng là có nguyên nhân ngoại trừ viên kia long tinh bên ngoài ạ gì ẹ n lộ còn hứa hẹn một viên chư thần thời đại long thần lưu lại một viên lân phiến cái này đối với nó có trợ giúp rất lớn nếu không nó đâu chịu mang theo tộc nhân cùng đối diện hơn hai mươi đầu cự long cùng chết một trận vì cái này tấm vảy cùng phe nhân loại cự long đại chiến một trận thương vong một ít tộc nhân cũng là có thể tiếp nhận giống khoảng cách của song phương càng đến gần càng gần hai bên cự long đều phát ra thị uy giống như gầm rú ý đồ chấn nhiếp đối phương chỉ là một bên thực lực mạnh một bên số lượng nhiều khí thế trên liều mạng cái tám lạng nửa cân vẫn là phải dựa vào tiếp xuống nguyên thủy nhất va chạm đến quyết định thắng bại chương bốn trăm năm mươi chín cự long chi chiến chương bốn trăm năm mươi chín cự long chi chiến giống tại song phương sắp tiếp xúc thời điểm bạch long tộc trưởng ạ mộ phát ra một tiếng cao giống trong tiếng hô mang theo thánh giai cự long đặc hữu huy áp nó là cố ý tại biểu hiện r a thực lực lấy thánh giai cự long chi huy làm cho đối phương biết khó mà lui ạ mộ phát hiện đối diện cự long tạo thành cực kỳ tạm có kim long có h ắ c long h ư ờ n g long còn có một loại hắn không biết nhưng nhìn liền cực kỳ g i ữ t ậ n cự long nếu như có thể mà nói hắn hy vọng đối phương có thể yêu quý thương vong biết khó mà lui nếu không liều mạng một trận bạch long sợ rằng cũng phải tiếp nhận tổn thất không nhỏ rốt cuộc suy bụng ta ra bụng người hắn không cho rằng đối phương cự long sẽ vì nhân loại l i ề u chết tác chiến vĩ đại bạch long tộc trưởng a mô ở đây ta đối kim long nhất tộc vô cùng tôn trọng lần này mục tiêu của chúng ta là trên mặt đất đám nhân loại kia nếu như các ngươi đ á n g chết sẽ bọn hắn a mô lời còn chưa nói hết đi đầu độc long liền một ngụm long tức phun ra tới cho dù đối với thánh giai a mô mà nói độc long long tức không thể tạo thành trí mạng thương hại nhưng hắn mãnh liệt tính ăn mòn lại làm cho dính vào một điểm lân phiến cấp tốc biến thành đen đồng phát ra một trận hôi thối đối phương thái độ hết sức rõ ràng căn bản không có nói không gian Ả mổ cũng là trong lòng g i ậ n lên cũng không tiếp tục quản thương vong gì không thương t ổ n vong chỉ muốn xé trước mắt đ ộ c long vâng không trung rất nhanh bạo phát một trận kinh người đại chiến một đoàn cự long bắt đầu lẫn nhau xé bạch long chiếm số lượng ưu thế bình quân ba đầu đang vây công một đầu di chắt dưới trướng cự long bất quá bạch long số lượng tuy nhiều nhưng tràng diện trên lại cực kỳ khó coi ba đầu bạch long vậy mà bắt không được một đầu phổ thông kim long một đầu kim long vậy mà cứ thế mà khiêng hai đầu bạch long đều long tức lợi dụng mình lực lượng hình thể ưu thế đem một đầu bạch long cổ cắn để ép đối phương từ mấy chục mét không trùng cùng một chỗ rơi tới mặt đất đập mặt đất đều rung động run một cái bị cắn lấy c ổ bạch long một mực đang thống khổ nghẹn nào chỉ là lực lượng khổng lồ t r ê n lệch để hắn không có cách nào tránh thoát kim long áp chế sau đó kim long càng là trực tiếp nổi lên một ngụm long tức vung lòng miệng tiếp mặt phun tại bạch long trên đầu giống bạch long làm sao cũng là cự long một loại thể chất cường hãn sinh mệnh lực ưng ngạnh bị cái này miệng long tức chính diện phun ra đầu đầy vậy mà không có trước tiên chết đi mà là từ lân phiến bắt đầu bị long tức chậm rãi hòa tan thống khổ to lớn thúc đẩy bạch long phát ra tiếng kêu thảm thiết đau lớn dẫn tới chạy đến cứu viện mặt khác hai đầu bạch long đều hơi có chút sợ hãi bất quá lúc này kim long cũng bởi vì cường sát đầu này bạch long t h ụ một ít tổn thương lần nữa quay đầu đối phó hai đầu bạch long lúc lộ ra hơi có chút không còn chút sức lực nào mặc dù trên khí thế thắng một đầu nhưng bạch long cũng không phải cái gì quả hở mềm tối thiểu sẽ không bị cái gì long uy cho chấn nhất đến tại một giây không đến trần chờ sau cấp tốc hướng phía thụ thường kim long bổ nhà qua long tức loạn vũ xoay hòa mình bình thường mà nói một đầu kim long có thể miễn cưỡng đối kháng hai đầu bạch long rốt cuộc bạch long là chính thống cự long bên trong hạng chót tồn tại nhưng di c h á t dưới trướng những n à y cự long rõ ràng muốn so cái khác cự long còn mạnh hơn ra một chút mụ tạ dợ cự long sở trường cùng các loại bảo vật tăng thêm để di c h á t dưới trướng những n à y cự long công thủ thuộc tính đề cao một mảng lớn có thể nhẹ nhõm đối kháng hai đầu bạch long cho dù đối đầu ba đầu bạch long cũng có thể không rơi vào thế hạ phong so sánh phổ thông kim long độc long cùng viễn cổ long hiển nhiên liền không tốt như vậy đối phó ba đầu bạch long còn có thể chống lại một đầu kim long nhưng ba đầu bạch long đối đầu độc long liền hoàn toàn là bị ngược sát phẩn một đầu độc long hình thể so với bình thường bạch long đại xuất gần một phần ba còn nhiều mà lại độc long tàn nhẫn hiếu chiến tính cách cũng khiến cho nó tại phương diện chiến đấu đặc biệt có thiên phú cho dù đối mặt thánh giai cũng dám nghe rằng đối đầu phổ thông bạch long hoàn toàn là nghiền ép tính đà kích độc long trên không chung một ngụm tràn đầy mục nát gỉ long tức liền trực tiếp bị thương nặng một đầu bạch long mặt khác vây công độc long bạch long đối độc long phun ra một ngụm lãnh s ắ c long tức lại bị hình thể to lớn độc long linh hoạt tranh né chỉ là lây dính một điểm có h ơ n diễm cháy rủi vài miếng vải rồng không có ảnh hưởng chút nào độc long chiến lực mà độc long quay người một cái vung đuôi liền đem bên kia bạch long rút phát ra một trận to lớn kêu trên lực lượng khổng lồ để bạch long. trên không trung liền rụt lại bụng một trận co rút liền thân hình đều không vững vàng hạ xuống độc long càng sẽ không bỏ qua cơ hội này nào tới liền muốn cắn đối phương trực tiếp giải quyết hết một đầu bạch long vê anh một đạo uy lực càng lớn long tức phun ra mà đến độc long chỉ có thể từ bỏ trước mắt lập tức có thể giải quyết bạch long né tránh đạo này công kích bạch long bên trong ngoại trừ hạ mộ cũng không hoàn toàn l ạ như vậy yếu đuối lần này hạ mộ ngoại trừ mang tới hơn một trăm đầu phổ thông bạch long bên ngoài cũng mang theo hai đầu bạch long trưởng lão cùng vài đầu viễn cổ bọn hắn rõ ràng muốn so cái khắc bạch long cường tráng rất nhiều đặc biệt là bạch long trưởng lao chiến lược nhiều nhất chỉ so với độc long hơi yếu một chút sẽ không xuất hiện tính áp đảo thế yếu thấy độc long như vậy tùy tiện ngược sát phổ thông bạch long một đầu bạch long trưởng lão cũng không nhịn được trực tiếp nào h tới cùng độc long quấn q u y ế t lấy nhau tại hai đầu phổ thông bạch long hiệp trợ hạ miễn cưỡng chiến cái lực lượng ngang nhau chung quanh tình hình chiến đấu cũng cơ bản tương tự bên kia bạch long trưởng lão cùng viễn cổ kim long chiến ở cùng nhau mà m ụ tạ giờ trực tiếp độc đấu ba đầu viễn cổ bạch long không rơi vào thế hạ phong lại thêm thiên sứ trưởng sủ đợ dìm ạ trèn trộ đại thiên sứ ạ trèn trộ dạ thiên sứ còn có chắc tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sợ t những n à y hình người binh chủng đồng dạng năng lực ép bạch long toàn bộ không chiến từ tràng diện nhìn lại lại là số lượng càng nhiều bạch long đánh hơi khó coi một điểm thỉnh thoảng liền có bạch long rơi vào không ngừng phát ra tiếng h é t thảm đương nhiên ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy kim long cùng bạch long cùng một chỗ cút rơi xuống mặt đất chiến đấu tương đương thảm liệt mà loại này thảm liệt cục diện kỳ thật cũng là ạ m ổ ngay từ đầu không ngờ tới hắn vốn di cho rằng đó là cái đơn giản nhiệm vụ long thần còn sót lại lân phiến đã là vật trong túi nhưng hiện tại xem ra quả nhiên trên đời không có bữa chưa miễn phí hiện tại hạ mổ cũng không giành đi đau lòng tộc nhân tổn thất lúc này nó đang bị một thực lực tương đương nhân loại cao thủ quấn lấy khó mà phân tâm vê anh cùng hạ mổ chiến đấu nhân loại cao thủ chính là di chát một bên còn có làm tọa kỵ độc long cùng ngụy thánh giai anh hùng nạ tạ l ì y ạ phụ trợ tác chiến song phương chiến đấu đánh cho khó phân thắng bại cự long không hổ là nhận tạo vật chủ sùng ái bá chủ cấp sinh vật đồng dạng là mới vào thánh giai di chát cơ sở vẫn là đánh cho phát rồ kiên cố cái chủng loại kia nhưng cùng ạ mổ so sánh cũng hơi yếu một t u ế n tại độc long cùng nạ tạ lụy ạ phối hợp tác chiến hạ mới có thể miễn cưỡng để ép ạ mổ một đoạn một đạo đấu khí chạm đánh vào a mổ trên v ả y rồng gọt bay vài miếng lân phiến xem như để a mổ thụ một ít vết thương nhẹ a mổ quay đầu một n g ụ m to lớn lanh sắc long tức phun đến cái kêu uy lực di chát chịu một chút chỉ sợ đến bị hơi gần chết lập tức u ố n g quýt né tránh viễn trình đánh quá bị thua thiệt đối không qua long tức di chát tại cùng a mổ tiếp mấy chiêu sau liền phát hiện vấn đề này hắn phát ra đấu khí chạm không thể đối a mổ tạo thành quá nặng tổn thương nhưng a mổ cho hắn đến trên một mụn long tức nếu là không tránh thoát liền là trọng thương hạ chẳng hơi ra hiệu một chút độc long cùng nạ tạ l ụ ạ hai người bọn họ cấp tốc kịp phản ứng đi lên chủ động dây dưa lên ả mồ hấp dẫn lực chú ý mà di chắt thì mượn cơ hội bắt đầu tới gần vê anh tại di chắt tiếp cận một khoảng cách về sau kịp phản ứng ả mồ một ngụm long tức hướng phía trong mắt hắn hướng con kiến đồng dạng nhân loại phun đi nhưng di chắt lại linh hoạt tránh thoát long tức hắn không có ở phía xa kích phát đấu khí viễn trình vùng lưới đao đấu khí c h ạ g vi lực mạnh hơn cũng so ra k é m thánh d i a i cự long một ngụm long tức uy l ự c a di chắt dứt khoát trực tiếp lợi dụng thân thể nhỏ bé ưu thế tránh thoát long tức gần sát ạ mồ sau đó lập tức kích phát cự nhân giới chỉ hiệu quả chống d ô n g tăng lên một đầu cự nhân lực lượng sau một quyền trên oanh miệng bên trong thậm chí còn ác thú vị hô một tiếng thăng long quyền ẩm ngay tại thổ tức gạ mô bị di chắt một quyền này đánh ở trên cằm trực tiếp n g n g rơi mất long tức bị đánh gãy thống khổ to lớn từ dưới hàm bộ chuyển đến di chắt lúc đầu lực lượng liền dị cùng nhân loại bình thường cứng giả chỉ sợ lúc trước cùng hắn thực lực đại trí tương đương lúc gạ dạ gộng lực lượng cơ thể đều là không bằng di chắt lại thêm một đầu cự nhân chi lực gia trì di chắt lực lượng tuyệt đối là đại lục này đều độc nhất vô nhị tồn tại lần này kém chút cách vẩy rồng trực tiếp đem a mô hàm dưới xương đều cho đánh gãy giống một quyền này đem a mộ đánh toàn bộ nước đầu phát ra thống khổ giống lên một tiếng mà di chắt lại là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tính cách thật vất vả tìm được thời cơ lập tức rút ra hỏa thần kiếm một chút t h u ố c g ụ c dài hơn mười thước hỏa diễm oanh một chút chạm tại a mộ trên lưng nguyên bản màu trắng vẫy lóng lánh trên lưng xuất hiện một đạo cháy đen xuất hiện toàn bộ một đạo r a t h ì xoay chuyển vết thương và nó thật cứng rắn dứt lời di chắt trực tiếp dẫn theo hỏa thần kiếm truy hướng chịu trọng kích muốn còn không lấy lại tinh thần a mộ nhưng a mộ ý thức chiến đấu so di chất trong t định lấy thống khổ huy vũ một chút đôi rồng di c h á t sốt u ruột phía dưới không co phòng bị bị đôi rồng trực tiếp rút chúng đánh tới hướng mặt đất vê anh di chát đại nhân di chát đại nhân Phúc! mấy tên thấy di chát rơi xuống anh hùng nhịn không được hô to gọi càng là nhịn không được hướng phía ả mộ liên phát mấy mũi tên muốn ngăn cản lên b ư ớ c kế tiếp hành động lại đến vê anh còn tốt di chát cũng không yếu ớt như vậy bị nện tiến mặt đất không đến một giây lại bắn lên cùng vừa định truy sát tới ả mộ lần nữa chiến ở cùng nhau chỉ là đấu pháp càng thêm tức gần vậy mà cùng ả mộ dán thân thể c ậ chiến c ù lúc này g ghép h t a mổ cũng thể c ư bị di Lại ta chắt i đánh u đ ra hồng tính một thân lân phiến khắp nơi đều tại dướng máu còn có mấy chỗ dứt khoát chính là không có lân phiến tất cả đều là lỗ hồng lớn mà di c h ắ c cũng không tốt đi nơi nào bề ngoài nhìn tựa hồ không nhiều như vậy giữ tợn vết thương nhưng t h ủ ạ mộ mấy lần trọng kích sau ngũ tạng lục phủ đều bị đánh cho có chút l ệ c h vị trí nhưng di c h ắ c dám dạng này đổi tổn thương tự nhiên có hắn nghỉ vào tại lại một lần nữa cùng ạ mộ nục thể đ ụ n g nhau cảm giác một thân khí lực hoàn toàn không có xương cốt cũng phải nát thời điểm di c h ắ c từ ý thức điểm ra bảo vật s ả cờ rẽ bờ lũ vị ổ chủ động hiệu quả khôi phục toàn thân trạng thái đánh quái sao có thể không đập t h u ố đâu lại đến chương bốn trăm sáu mươi trốn cùng thu hoạch chương bốn trăm sáu mươi trốn cùng thu hoạch hòa diễm cự nhận lần nữa chạm tại ầm ầm thừa nhận thiêu đốt thống khổ ạ mồ cũng không cam chịu yếu thế ngẩng đầu một ngụm long tức đắp lễ có chỗ chuẩn bị di chát hiểm mà lại hiểm tránh đi một đạo long tức lúc này ạ mồ tình huống so trước đó còn khốc liệt hơn mấy phần một con chân trước trên xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương trên người lân phiến càng là tổn hại giống như là con cá vậy không cạo sạch xe cá ả mồ hai mắt trận t r ư n g mở chăm chú nhìn đối diện chật vật né tránh người của long tức loại đối phương chiến lực xa xa cao hơn hắn mong muốn không chỉ có cự long chiến lực cưỡng hãn những cái kia nguyên bản không bị nó để ở trong mắt tiểu bất điểm đồng dạng khó đối phó đặc biệt là trước mắt cái này rõ ràng là đối phương thủ lĩnh nhân loại vậy mà giống như hắn đồng dạng là thánh gia i thực lực thế đạo này làm sao thánh giai đột nhiên liền không đăng giá sống gần ngàn năm ạ mộ sớm mấy năm cũng chưa từng gặp qua cái gì thánh giai hiện tại hơi một tí xuất hiện một cái liền là thánh giai thực lực xì、sì、nhục nhất chính là đối phương rõ ràng là một nhân loại v ề mặt sức mạnh quả thực là đẻ ép mình một đầu cận thân tắc chiến thời điểm vậy mà dựa vào một đôi thiết quyền cũng có thể vung mạnh mình mắt b u ộ kim hoa cũng chính là thánh gia i cự long thể chất cùng sinh mệnh lực đầy đủ hương ngạnh mới có thể t r ọ i cứng hạ nhiều như vậy công kích sau còn có thể phản kích đối phương ạ mộ đã bắt đầu hối hận hối hận mình mang tới tộc nhân số lượng không đủ hối hận mình thoát ly những thu n h â n kia nếu không hiện tại cũng không trở thành bị đánh cho có chút tứ cố vô thân cảm giác nguyên bản nó còn chờ mong tộc nhân có thể nương tựa theo bốn lần nhiều số lượng ưu thế mau chóng giải quyết hết đối phương cự long mà bây giờ c h ẳ n g diện trên tình huống lại là nó bên này lại không thủ thắng đi chi viện tộc nhân của nó liền muốn được giải quyết ạ mộ đã sinh ra thầy nhưng nghĩ đến viên kia long thần lần phiên nó lại có chút không cam tâm hiện tại đã tổn thất nhiều như vậy tộc nhân lại đụng một cái giống ạ m ộ lần nữa chủ động hướng di chắt phát khởi công kích từ giữa không trùng chụp lên một ngụm lòng tức đối còn đứng trên mặt đất di chắt phun đi một đầu cái đuôi lớn lắc lư tùy thời chuẩn bị hạn chế di chắt hành động từ thực lực tổng hợp đi lên nói ạ m ộ vẫn là còn mạnh hơn di chắt trên một chút vừa đi vừa về đánh mấy chục hiệp về sau cũng đánh ra kinh nghiệm biết như thế nào đối phó hành động càng thêm linh hoạt di chắt lúc này tình huống cũng không tính quá tốt thánh giai cự long so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn bắt đầu di chắt còn nương t ự theo lực lượng ưu thế chiếm một ít tiện nghi chờ a mổ quen thuộc hắn tiết tấu chiến đấu về sau di chắc ngược lại lại dần dần rơi xuống hạ phong một mực dựa vào độc lòng cùng nạ tạ l ì y ạ phối hợp tác chiến mới có thể duy trì lấy thế lực ngang nhau bây giờ nhìn gặp a mổ có muốn liều mạng tư thế cũng không dám đối đầu lập tức lui nhanh t r á n h né long tức cũng đuổi theo di chắc phun ra mà đến trên mặt đất tạo thành một đầu roi hình vết tích vê anh đến cuối cùng di chắc tránh cũng không thể tránh thời điểm chỉ có thể cây đ ố c thần kiếm quét ngang điều động toàn thân liệt dương đấu khí ngăn cản long tức chảm liều mạng trên thân thụ một ít đốt bị thương đỡ được một điểm long tức đuôi lửa về sau di chắt lập tức khởi xướng phản kích mấy đạo kim hồng đấu khí hướng phía bạch long ạ mổ c h é m tới cũng vào lúc này hướng tại một bên phối hợp tác chiến nạ tạ lụy ạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái a mổ vết thương trên người đã không ít cũng không dám miễn cưỡng ăn vài cái đấu khí chạm lần nữa phun ra long tức triệt tiêu đại bộ phận đấu khí chạm sau vội vàng nghiêng người tránh khỏi tới một bên nạ tạ lụy ạ lúc này đã nắm lấy cơ hội trong tay nguyên bản màu, xanh đen nguyệt đao bị màu đen xương mù tuyến quân quanh dần dần hóa thành màu đen đặc toàn thân đấu khí cùng ma lực bị tập trung ở đào trên lưới đao dẫn động quy tắc lực lượng tựa hồ một cái to lớn hư ảnh sau lưng nạ tạ lụy ạ huy động lên liêm đ a o tử vong thẩm phán cái này sử dụng sau sẽ làm nạ tạ lụy ạ mất đi đại bộ phận chiến lược kỹ năng thiên phú bình thường nạ tạ lụy ạ là sẽ không sử dụng rốt cuộc kỹ năng này q u á xem mặt cho dù là trải qua lãnh nguyện tăng thêm trực tiếp chí t ử sát xuất không đến một nửa mà nạ tạ lụy ạ nguyên bản cũng là trọng yếu chiến lược đối đầu bình thường địch nhân sử dụng tử vong thẩm phán ngược lại có chút ăn thiệt thòi hiện tại di chắt tiến vào thánh g a i đã thay thế nạ tạ lụy trở thành thứ nhất vũ lực đảm đương Mà đối mặt đối Giai Thánh Bạch lúc o hoàn toàn trong, n dùng kỹ năng này cũng hoàn toàn không thua thiệt. Mặc dù thân là Thánh Giai, nhưng cũng không có lĩnh ngộ quy tắc trên thân cũng không có thần tính, cũng không miệng bên trong. Gia hỏa này khó chơi như vậy. Di chắc quyết định nhượng nạ tạ lì tia đánh cực một phen. g Giai, gia Sứ dù Di kỹ khó là quy vậy, quyết mặc có tắc có chơi Chắc cực thua thiệt, phạm hỏa tại trừ tạ tiêu một vi Ả Mộ lỷ l này vừa mới né tránh vài cái đấu k h í chạm Ả mô muốn phản kích đột nhiên một trận nguy cơ to lớn cảm giác đánh lên trong lòng sẽ chết lập tức sẽ chết trốn không thoát cảm giác nguy cơ mãnh liệt quả thực để ạ mộ trái tim đều muốn ngưng đập tại nó kéo dài tuổi thọ bên trong cho dù là đã từng đối mặt một chút càng cường đại hơn cao vị cự long lúc cũng chưa từng xuất hiện to lớn như vậy kinh khủng tại tử vong trước mặt cái gọi là cự long tôn nghiêm lại tính được cái gì huống chi vừa mới tấn thăng đến thánh gia i ả mộ nhưng t u y ệ t không giống chết bị tử vong thẩm phán khóa chặt sau ả mộ thân thể bắt đầu dừng không ngừng run r u dày trên mặt đất thậm chí xuất hiện một bãi nước tiểu nó cật lực n g ầ n g đầu nhìn phía chính dơ cao lên lãnh nguyệt đao nạ tạ lụy ạ cái kia mang theo cánh kỳ quái nhân loại rất mạnh nhưng đối với đã thánh gia nó tới nói không thể tính quá lớn uy hiếp chỉ là nó không nghĩ tới nhân loại kia lại còn nắm giữ khủng bố như vậy chiến k nó có thể cảm giác được c h ờ trên tay đối phương trôi này tràn đầy khí tức tử vong loan đao vùng xuống thời điểm liền là nó sinh mệnh lúc kết thúc Ả m ộ l i ề u mạng muốn tiến lên ngăn cản lại bị một cỗ khí cơm ộ t mực khóa tại nguyên c h ỗ không thể đ ộ n g đậy tại Ả m ộ trong nhận thức thời gian này rất dài tựa hồ so với nó ngàn năm tuổi thọ còn rất dài nhưng trên thực tế lại phi thường ngắn không đến nửa giây nạ tạ l ì y ạ trong tay kiếm liền vùng x u ố n g dưới trong n g a y mắt k i a cỗ tử vong đột kích đại khủng bố từ trên thân ạ mổ từ từ tiêu tán vây anh một bên di chát tự nhiên cũng không nhản dỗi thừa dịp ạ mổ cái này ngắn ngủi dừng lại k í c h phát đấu k h í chạm đánh vào ả m ồ trên thân lần nữa tăng thêm ả m ồ trên thân đáng tiếc na tạ lì ả cái này một cái tử vong thẩm phán cũng không có phát động tức tử hiệu quả Ả m ồ mặc dù chịu di c h á t vài chiều nhưng lại cấp tốc từ loại kia run dày trạng thái bên trong khôi phục lại lúc này ả m ồ thậm chí ngay cả phản kích cũng không dám làm nó trông thấy trên trời cái kia nhân loại lại giơ tay lên bên trong tỏa r a màu đen sương mù loan đào sao dọa đến quay người bay đi hét dài một tiếng liền muốn mang theo các tộc nhân rút lui nếu có tuyển nó tình nguyện cùng tên kia thánh vực nhân loại tái chiến mấy trục hợp cũng không nguyện ý đối mặt cái kia thanh luân đào giống theo ạ mộ chạy chối chết còn lại bạch long cũng triệt để chống đỡ không nổi nao h nhao từ bỏ chiến đấu quay người bay đi di chắt nắm tay bên trong hỏa thần kiếm do dự một chút trên kiếm phong hỏa d i ễ m giấy lên sau lại g i ậ t tắt cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ truy kích di chắt vốn là thờ phụng giáo viên nghi đem t h ử a dũng truy khấu bộ kia nhưng lúc này hắn có chút tiêu hao quá lớn thánh giai mới cự long thực lực viễn siêu hắn đoán trước đuổi theo l i ề u mạng hắn trên thực tế cũng không nắm chắc cho nên dứt khoát không có ngăn cản ngược lại là mụ tạ dỡ lại dẫn cự long lưu lại vài đầu bạch long ạ mộ đã bị dọa đến không quan tâm một lòng muốn chạy trốn. Cũng không dám tại bạch long tàn quân triệt để thoát ly chiến trường về sau hệ thống nhắc nhở cũng theo đó đến đương nhiên trọng yếu nhất chính là lần này bạch long bị lưu lại gần một nửa trên mặt đất tối thiểu có sáu mươi gỗ bạch long thi thể dựa theo nhiệm vụ yêu cầu đánh bại đột kích bạch long cùng tiêu diệt hết năm mươi đầu bạch long đều đã hoàn thành một trận chiến này bạch long cung cấp kinh nghiệm cũng không phải s ố í toàn t bộ hành trình tham chiến mù tạ dở cùng nạ tạ lụy ạ đều diên phần b ì n h sách thăng lên một cấp ngay cả vừa mới thăng cấp di chắt thanh điểm kinh nghiệm cũng tăng hơn phân nửa đi lên một trận chiến này cơ bản xem như hoàn thành mục tiêu ký định đào thoát thú nhân vây kín dây dưa thuận tay còn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ duy nhất không được hoàn mỹ liền là không có toàn công thả chạy thánh g i a i bạch long di chắt đại nhân ngại không có sao chứ mù tạ dở nạ tạ lụy ạ còn có trên trời tham chiến một chút cao dài binh chủng nhau nhau trở xuống di chắt bên người mặc dù đem bạch long đánh chạy nhưng di chắt lúc này hình tượng nhìn đồng dạng chật vật không chịu nổi nửa người huyết thủy không biết là bạch long vẫn là chính hắn trên thân bởi vì mặc lấy long vương thần lực còn tốt kiện thần khí này tại di chắt cùng hạ mộ va chạm mà biểu hiện mười phần cứng chắc không nhìn thấy một điểm chiến đấu dấu vết lưu lại nhiều nhất chỉ là dính điểm máu chỉ là hai cánh tay cánh tay trần chùi ra cơ bản toàn bộ bị phá hư đều là kinh khủng bóng vết tích một cánh tay còn nghiêm trọng dị dạng nhìn hẳn là xương cốt sai chỗ tóc cũng là một mảnh cháy đen ngạch bên cạnh tất cả đều là vết máu dù sao cùng hạ mộ một trận chiến mặc dù đem đối phương đánh cho thương thế không nhẹ. nhưng di chắc cũng không phải là không có trả giá đắt và n g không thì cũng sẽ không bỏ rơi truy kích người bình thường nếu là bị thương như vậy đừng nói tiếp tục chiến đấu có thể nằm bảo trì ý thức cũng không tệ rồi nhưng di chắc nhưng vẫn là đứng tại chỗ phất phất tay ra hiệu mình vấn đề không lớn đem hỏa thần kiếm r ắ c về bên hông sử dụng sau này một con còn có thể bình thường sử dụng tay ken k ế t hai tiếng đem một cái tay khác một lần nữa tiếp một chút khôi phục bình thường trạng thái đối với một thánh giai kỵ sĩ tới nói những này đủ để cho người bình thường mất mạng tổn thương ngược lại không tính là gì đại thường nhiều lắm là thân thể có chút thống khổ tính dưỡng một đoạn thời gian liền tốt thậm chí di chắt đều không cần tính dưỡng một đoạn thời gian đợi đến xả cờ rẽ bỡ lũ vì ổ thời gian c ú n đầu khôi phục liền có thể lập tức toàn trạng thái tại tiếp hảo mình cánh tay về sau di chắt lập tức mệnh lệnh thiên sứ trưởng sủ t ỡ dìm ạ chẹn t r ỗ cùng mấy tên đại thiên s ứ ạ chẹn t r ỗ đem tử trận cự long xuống lại so sánh đau đớn trên người cự long bỏ mình mới khiến cho hắn đau lòng chắc tuyệt kiếm sĩ s ở v ợ t mở ạ sợ cùng đại thiên s ứ ạ chẹn t r ỗ mục tiêu nhỏ ngược lại không có cái gì thương vong nhưng cự long lại lần thứ nhất tử thương nhiều như vậy sát thương hơn sáu mươi đầu bạch long về sau di chắt dưới trướng cự Trực tiếp từ trận chiến đầu. Hệ lẽ đi nạ lên hệ đầu, lẽ phải, phải một một mù u ố n sử d ụ giặc tướng quân di chát đại nhân có biện pháp đem những này bạch long thi thể mang về sau mù giặc tức ư sĩ nhìn lướt qua đầy đất bạch long thi thể hơi suy tư một chút những này bạch long thi thể thân dài đại khái đều có hơn mười mét trọng lượng đều không nhẹ cái này một chỗ thi thể muốn lấy đi độ khó không nhỏ bất quá di c h á t dưới trướng những binh lính này cũng không phải binh lính bình thường kém cỏi nhất cũng chuẩn kỵ sĩ giai hào thủ kỵ sĩ giai cũng có thể gia nhập chuyển vận hàng ngũ cũng không thiếu lao lực nhưng toàn mang đi không có quá lớn tất yếu mù giặc tức sĩ tại quét một bên mù tạ dợ một chút cân nhắc về sau hồi đáp cự long trên người có giá trị bộ phận là lân phiến răng cùng trên người gần rồng lân phiến có thể chế thành giáp trụ răng có thể chế tắc binh khí gân rồng thì có thể làm tốt nhất dây cung vật liệu mang đi những thi thể này có chút khó khăn nhưng nếu như xử lý một chút mang đi những này có giá trị nhất bộ phận không khó chỉ cần có đầy đủ thời gian xử lý một chút cần bao lâu thời gian hơn sáu mươi đầu bạch long xử lý xong ít nhất cũng phải hai ngày thời gian vậy liên tại chỗ chỉnh đốn đem vật liệu toàn bộ xử lý hoàn tất sau rời đi vâng đại nhân mù giác tước sĩ hiển nhiên là có xử lý cự long thi thể kinh nghiệm t ạ i ý g ra t h ì a đại lục trên chiến trường cự long cũng không tính hiếm thấy đồng thời chiến tử cự long thi thể cũng có một chọn bộ lợi dụng chương trình rơi vào nhân loại trong tay còn tốt bất quá là rút gân luật ra chế tắc thành vũ khí nhiều nhất một chút quý tộc lại dùng đầu rồng làm trang trí xương rồng cua cái rượu nếu là rơi vào mộ viên thế lực trên tay đó mới là lớn nhất hiệu suất lợi dụng tuyệt không lãng phí di chắt lúc này cũng là không lo lắng truy binh vấn đề hiện tại hắn cách hoang thạch thành cũng còn có một ngày nhiều lộ trình thú nhân đại quân coi như ngày đêm không ngừng hành quân cũng không đ ổ i kịp đến bạch long một trận chiến này cũng là bị đánh sợ trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không còn dám tới tại cái này khẩn trương trên chiến trường Di chắc cùng thủ hạ chi quân đội này lại có mấy ngày ngắn ngủi mò cá thời cơ một bên khác thủ vọng thành chiến trường tiếng g i ế t rung trời tôi một mực chỉ huy đại quân áp bách tính tiến công tự thân thậm chí thân b ư ớ c lên mũi tên thạch tham cùng đến trong khi công thành sửng sốt ép thú nhân không ngẩng đầu được đáng tiếc thú nhân chiến đấu tính bền dẻo cũng là trong dự liệu mạnh từ đầu đến cuối một mực kiên thủ thủ vọng thành không mất tôi đứng tại trên tháp quan sát cao mày quan sát đến hôm nay tiến công sau đó nhịn không được rơi xuống mặt đất vì ta mặt giáp thân vệ quân chuẩn bị theo ta tiến công vâng đại nhân chương bốn tại n Viện quân có h h ư n g c i ế siêu n phạm lực lượng thế giới trong chiến tranh mặc dù đại lượng binh sĩ vẫn là chiến tranh cơ sở nhưng mô thức chiến tranh vẫn là hơi có khác biệt tối thiểu có mấy cái da dáng cường giả liền có thể rất mau đánh thay miệng là một bộ phận binh sĩ mở ra tiến công thông đạo nếu không muốn tiến công loại này tường cao mười mấy thước kiên thành chỉ là xông lên tường thành một bước này cũng không biết muốn tiêu hao nhiều ít binh sĩ sinh mệnh ngăn trở hắn võ sĩ doanh để lên đi giết tôi biết lấy mình làm t i ễ n đầu sông đi lên mở ra lỗ hổng thú nhân đương nhiên cũng có biện pháp ứng đối mặc dù lúc này thủ vọng thành không có thú nhân hộ quốc võ sĩ tồn tại nhưng tương đương với đại điệu giai ngự tiền võ sĩ nhưng lại vượt qua mười tên võ sĩ cùng lớn võ sĩ phải kể lượng càng nhiều trong bọn họ bộ phận bị tập trung biên đội hợp thành một cái vài trăm người từ ngự tiền võ sĩ dẫn đầu lực lượng tinh nhuệ vừa nhìn thấy sổ mang theo người s ô n g lên liền lập tức đuổi đến đi lên keng ẩm rồi cự kiếm cùng thú nhân ngự tiền võ sĩ cự phủ giao qua cùng một chỗ rồi cự kiếm múa hổ hổ sinh uy nhưng mấy tên thú nhân cường giả cũng không tốt sống chung mấy người giao thủ khu vực ngược lại là có chút binh lính bình thường không h i ể u bị tác động đến n g ã xuống từ vũ lực đi lên nói rồi tự nhiên là ép những n à y thú nhân ngự tiền võ sĩ một đầu nhưng không chịu nổi thú nhân số lượng nhiều nam danh tướng làm tại đại địa g a i bên trong cao đoạn thú nhân ngự tiền võ sĩ phối hợp với cùng sổ chiến đấu cũng không cầu kiến công chỉ cần có thể c u ố n lấy sổ không cho hắn tại trên tường thành trắng trận giết chóc coi như hoàn thành mục tiêu những này nhìn vô cùng uy manh thú nhân cường giả đấu pháp mười phần bảo thủ bình thường hai hai cùng một chỗ gần sắt sổ công kích khiến cho sổ cho dù là một chiêu chiếm thượng phong cũng rất khó truy kích tạo thành trí mạng thương hại trang diện trên sổ cùng thú nhân cường giả đánh cho khó bỏ khó phân nhưng cái này đối phe nhân loại tới nói kỳ thật khá bất lợi bởi vì tại kị sĩ đến đại kị sĩ đoạn này chúng kiên vũ lực bên trên tạo thành võ i n sĩ doanh tinh nhuệ không có sổ giúp đỡ nhân loại binh sĩ rất nhanh liền lộ ra bại tướng từng bước một bị hướng góc tường bước lui chỉ có thể dựa vào làn can giếng trên cung nỏ hiểm hộ tạm thời miễn cưỡng đối kháng nhưng loại này đối kháng hiển nhiên cũng t tiếp tục không được quá lâu mà theo đại bộ phận quân đội bị bước lui dầu cũng không dám làm mình rơi vào địch bảy trong vòng đây chỉ có thể đi theo đại quân cùng một chỗ lui lại chật hẹp tường thành một góc chậm rãi không có nhân loại đứng chân vị trí nhân loại không có cách nào phát huy ra số lượng ưu t h ể đến gặp chuyện không thể làm tại một phen chém giết về sau t ầ u vẫn là tại mình đấu khí hao hết trước đó hạ đạt mệnh lệnh rút lui đại quân l o à i người giống như thủy triều phun lên sau lại giống như nước thủy triều t ố i lui ngoại trừ lưu lại một đống thi thể cùng vài tòa bị phá hư lan can giếng bên ngoài vẫn không có lấy được cái gì đột phá tính tiến triển bốn dầu đại nhân ngài không thể lại tiếp tục dẫn đội tiến công quá nguy hiểm trong đại trướng dồ tháo bỏ xuống một thân trong giáp hôm nay tác chiến hắn thụ một ít vết thương nhẹ trên lưng để thú nhân chiến phủ cho cọ sát một chút mặc dù có bảo giáp hộ thân còn cần kỹ xảo tháo bỏ xuống một chút lực lượng nhưng y nguyên không thể tránh khỏi bị đuổi cái hai ngón tay dáng dấp lỗ hổng nhìn mười phần kinh khủng điểm ấy tổn thương không quan trọng để người lên cho ta chút thuốc băng bó một chút hai ngày nữa liền hoàn toàn khôi phục đại nhân ngài là một quân chủ soái mỗi lần thân b ư ớ c lên tên đạn công kích quá nguy hiểm vô sự trong thú nhân không người là ta đối thủ luôn có thể toàn thân trở ra nếu là ta không đi lên các chiến sĩ tử thương nghiêm trọng hơn ai nếu là cự long chịu xuất chiến cái này thủ vọng thành cũng sẽ không như thế khó đánh thốt ra lời này trong đại t h ư ớ n g một chút rơi vào trong trầm mặc bởi vì bắc tuyến di c h ắ t một mực kéo lấy thú nhân không ít quân đội ngay cả thú nhân hộ quốc gia đại tướng xín đều không có tới thủ vọng thành viện trợ mà là đi bắc tuyến đem trung tuyến áp lực hóa giải không ít thủ vọng thành t r u n g quanh không ít quân lâu đài đều bị đại quân nhẹ nhõm nhổ xong chỉ có thủ vọng thành tòa này thú nhân ở trung tuyến chủ thành có chút tán gấu trong thành chú quân vượt qua ba mươi vạn còn có thể rút ra đầy đủ cường giả cùng sổ đối kháng dẫn đến sầu khó mà giống trước đó đồng dạng dựa vào vũ lực ưu thế nhẹ nhõm mở ra lỗ hổng mà nhân loại coi là lá bài tẩy cự long lại ở lúc mấu chốt rơi mất dây xích ngoại trừ kim long an bên ngoài cái khác cự long cũng không nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng đỉnh lấy thủ vọng thành liệp long n ỏ cưỡng ép tiến công g i ã ngoại giao chiến lúc còn tốt thú nhân liệp long n ỏ cổng cảnh sử dụng không dễ đối cự long uy hiếp cũng không lớn nhưng thủ vọng thành loại này trọng yếu quân sự thành trì trên bố trí liệp long nọ số lượng đối cự long uy hiếp liền tăng nhiều cự long cũng là có chi thông minh tự nhiên không muốn đi liều cái này mệnh rốt cuộc không phải ai đều có thể giống như di chát coi cự long là chó săn sai sử vương quốc vài đầu cự long cùng vương quốc ở giữa đều là bình đẳng thậm chí thế hệ này cự long càng giống là một đám đại gia sao có thể tùy tiện liều mạng đổi tại mấy trăm năm trước gạ dạ gộng dư huy vẫn còn thời điểm ngược lại còn có thể sai sử cự long đi liều mạng hiện tại chỉ có kim long ạ sao có thể xem ở cùng sổ tình cảm trên liều mạng nhưng trước đó ạ sao đang tấn công một chỗ thu nhân cứ điểm lúc bị liệp long nọ lên một c á i cánh mặc dù không có gì đáng ngại nhưng có chút một ít ảnh hưởng phi hành tính linh hoạt tránh né liệp long nọ tính linh hoạt trên khẳng định là không bằng trước đó t ố lại nghĩ công phá thủ vọng thành cũng không dám để kim long hạ xào đơn độc đi mạo hiểm ai cự long sự tình không cần nhắc lại chúng ta mặc dù không có phá thành nhưng thú nhân cũng không chịu nổi binh lực chúng ta ưu thế ngày mai ta tiếp tục dẫn đội tiến công luôn có công phá thủ vọng thành thời cơ do cách làm đã có chút cấp tiến nguyên bản dự định là cấp tốc cầm xuống thủ vọng thành phá hư thú nhân giai đoạn trước bố trí hết sức làm phá hư về sau liền rút lui nhưng không nghĩ tới thủ vọng thành khó như vậy gặm dù cho đánh đòn phủ đầu đánh thú nhân một trở tay không kịp có được ưu thế binh lực sổ vẫn là bắt không được thủ vọng thành hiện tại chiến c u ộ c không trên không dưới để sổ cực kỳ khó chịu thế nhưng là dù đại nhân nếu là lấy thêm không dưới thủ vọng thành nếu như chờ thú nhân viện q u â n tới chúng ta coi như nguy hiểm còn có trong tình báo những cái kia không hề lộ diện bạch long chúng ta còn có thời gian vừa mới ta nhận được bắc lộ quân tin tức bác địa công tức dẫn đầu quân đội tinh nhuệ tại thú nhân vương đô mồ này hạ trung quanh trắng trận phá hư thú nhân điều tập đại quân vây quét bác địa công tức nhảy ra vòng vây về sau lại tao nộ bạch long hiện tại thú nhân một phương bạch long tử thương thảm trọng thủ vọng thành thú nhân tạm thời sẽ không có viện quân số bên này bởi vì một mực có liên lạc quan dùng phong điệu truyền lại tin tức đối di chắt tình huống bên kia coi như hiểu rõ tự nhiên biết di chắt đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ vì hắn tranh thủ thêm không ít thời gian mà một bên sĩ quan cao cấp nghe s ổ nói xong mặc dù trong lòng vẫn là có chút bận tâm nhưng cuối cùng không có trước đó loại kia vẻ lo lắng tiếp xuống mệnh lệnh cấm vệ quân đoàn thật tốt chỉnh đốn làm tốt tác chiến chuẩn bị mặt khác từ toàn quân điều kỵ sĩ giai trở lên cao thủ tạo thành một chi hai trăm người kỵ sĩ đại đội ngày mai cùng ta cùng một chỗ tham dự công thành vâng đại nhân Nhân nhưng loại kỵ k sĩ tôi vào vào. n quân quân từ thở hồng hộc người mang tin tức trên tay nhận lấy ống tròn đem bên trong tờ giấy lấy ra quét xong một chút nguyên bản một mực căng thẳng mặt đột nhiên phủ lên một điểm ý cười phía dưới mấy tên sĩ quan đều đối s ô nụ cười trên mặt có chút không rõ ràng cho lắm có người r ứ t khoát hỏi thẳng tôi đại nhân tây cảnh quân là tại nam tiến lấy được đại thắng sao h ầ u cười lắc đầu cũng không giấu diếm tây cảnh quân làm sao lấy được đại thắng chuyện trọng yếu hơn bọn hắn sẽ tại trong hai ngày đến thủ vọng thành chiến trường tây cảnh quân thật muốn tới ba mươi vạn tây cảnh quân gia nhập chiến đấu chúng ta cầm xuống thủ vọng thành nắm chắc lớn hơn bọn hắn thế nhưng là vây quanh thủ vọng thành trên l ư n g a lần này đám tia thú nhân nên khó chịu phía dưới các tướng quân nghe được tin tức này cũng là cái trên mặt mang lên khuôn mặt tới cười tây cảnh quân sắc thực t ớ i thật là kịp thời cũng khó trách nghiêm túc sổ cũng không nhịn được lộ ra nụ cười hắn chờ mong đã lâu việc quân tây cảnh quân tinh nhuệ trực tiếp vòng qua kích lưu thành sớm chạy tới trung tuyến chiến trường tiện sổ đại nhân ngày mai tiến công còn tiếp tục sao ngày mai tiến công tiếp tục lựa đi ra kỵ sĩ đại đội có thể rèn luyện hai ngày chờ đợi mệnh lệnh d i ê n g phần mình xuống dưới chỉnh đốn chuẩn bị đi vâng sổ đại nhân sáu chương bốn trăm sáu mươi hai thu hoạch và cục diện chương bốn trăm sáu mươi hai thu hoạch và cục diện hoàng thành, thành. tòa thanh lớn này cuối cùng có người cứu rút tại di chắc xuất quân rời đi về sau đại hỏa đốt đi nửa cái thành thị rốt cục bị ngừng lại hắn đốt cháy đen làm bằng đá tường ngoài trên mặc dù có thể nhìn thấy một ít khe hở nhưng coi như hoàn chỉnh di chắc cũng không cái kia thời gian có thể hủy đi một tòa thành thị tứ phía bức tường chỉ là kinh lịch một trận đại nạn về sau hoang thạch thành thú nhân trong ánh mắt đều hơi choáng tòa thành này tối thiểu có một nửa người chết tại chiến đấu cùng đại hỏa bên trong bất quá lúc này tòa này hoang thạch thành bên trong ngoại trừ hoảng sợ bình dân bên ngoài còn có đại lượng thú nhân quân đội và ở trong đó xin tương quân di chắt lúc rời đi đem lâu đài bên trong đốt sạch sẽ nhất xin vào thành sau cũng chỉ có thể lựa chọn một chỗ coi như hoàn hảo kiến trúc s u n g làm lên lâm thời chỉ huy chỗ nguyên bản hoang thạch thành quân coi giữ chủ xoáy nửa quỳ tại xin trước mặt thần sắc có chút mất tự nhiên bốn lộ gia kích là chủ ý của ngươi đúng ẩm xin một quyền đập vào đáp lời dù v ỡ a trên mặt thực lực cùng đại địa kỵ sĩ tương đương dù v ỡ a bị một quyền này đập lệch ra ngã trên mặt đất một ngụm máu phun ra cả cái phòng bên trong thú nhân sĩ quan toàn diện cúi đầu cũng không dám cầu tình xin làm thú nhân hộ quốc võ sĩ địa vị tôn sùng uy nghiêm cũng tương đương nặng tướng ta quân, là ta sai lầm. sai dù vừa bị một quyền đánh bại tại sao cũng không dám cứ như vậy lại trên mặt đất vội vàng lại bỏ lên mặc dù ở tình huống lúc đó đến xem dù vừa quyết định cũng không tồn tại sai lầm gì nhưng chiến tranh loại chuyện này cho tới bây giờ đều là duy kết quả luận đánh thua tổn binh hao tướng mặc ngươi có muôn vàn lý do nói ra đều có chút bất lực dù vừa cũng không dám giải thích đối mặt phẫn nộ xỉn chỉ có thể phục trên đất một bộ m ặ c cho xử phạt bộ dáng còn tốt xỉn tại cho dù vừa một quyền sau cũng coi là phát tiết lựa giận trong lòng không có tiếp tục trừng phạt hắn cũng biết chi kia quân đội nhân loại không thể theo lẽ thường đến suy đoán đại nhân tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào nhân loại còn dừng lại tại cao nguyên bên trên muốn tiếp tục truy kích sao làm sao truy đuổi theo kịp sao bạch long đều đã bại lui chúng ta bây giờ đuổi theo không có ý nghĩa xin xem như đ ố i di chát dưới trướng đại quân hành quân tốc độ có khắc sâu hiểu rõ coi như di chát xuất quân dừng lại tại nguyên chỗ xin cũng lời truy kích hắn đổi u tới hoang thạch thành thời điểm liền biết bạch long chiến bại tin tức nếu là bạch long cùng hắn cùng một chỗ hành động còn có mấy phần thời cơ hiện tại bạch long đều bị đánh cho chạy chối chết Hắn đuổi tại h nghĩa chỉ thể e o coi có ý nghĩa gì, t m t h ờ tại、Hoàng、Thạch Thành Trước trí tốt、Hoàng、Thạch Thành hạ. tối Hoang Hoang Kìa! đóng quân bố ả mộ mang theo bạch long trực tiếp chạy trốn về sau tiếp quản h o a n g thạch thành xin kỳ thật gặp phải cùng trước đó thú nhân khác quan chỉ huy đ ồ n g dạng nan đề trinh sát khó mà thu hoạch được di chát thủ hạ quân đội vị trí chính xác làm di chát không muốn vị trí của mình bại l ỗ lúc trong tay phi hành binh chủng bung ra mở cái gì lang kỵ binh cái gì biên bức kỵ sĩ cơ bản liền thành đưa đồ ăn xin ngoại trừ biết bạch long bị đánh tan bên ngoài ngay cả càng nhiều tình báo đều khó mà thu hoặc được chỉ có thể tiếp tục tốn tại cái này hoang thạch thành bốn một bên khác nghỉ dưỡng sức hai ngày toàn thân thương thế bị xả cờ rẽ b ở lũ vị ổ chữa trị di chắt nhìn xem một chỗ đã rút gân lột ra bạch long thi thể tâm tình hơi khá hơn một chút tối thiểu không còn là năm đầu cự long tốn thất đau lòng di chắt đại nhân lần này chúng ta tổng cộng thu hoạch thích hợp chế tạo kiên giáp v ả y rồng hơn hai ngàn mảnh ước chừng có thể chế tạo năm trăm kiện bạch long giáp ra rồng còn có thể chế tạo đồng dạng số lượng giáp Thu hoạch gân có thể chế tạo thần uy nọ trong chiếc. Long Nha còn có thể luyện ra không ít lợi kiếm. Lấy về để đám thợ thủ công xử lý một chút, chúng ta có thể được đến một trang hoạch chế chiếc, Nha không chúng nhóm không uy luyện có còn có công có được được gân rồng Long nọ rèn đến ra để kiếm, lấy lợi lý đám về xử bạch ị b long mặc dù tại c ự long bên trong tương đương kéo h ồ n g nhưng hắn trên người vải rồng đồng dạng đao kiếm khó thương bình thường cho dù là kỵ sĩ dùng quán chú đấu khí vũ khí công kích cũng tương đối phí sức tối thiểu muốn đại kỵ sĩ cấp bậc này đấu khí mới có thể chính diện phá hư vải rồng chế tác năm trăm bộ long lân giáp đến phối cấp thủ hạ kỵ sĩ, sĩ quan ngược lại là có thể để cao thật lớn bọn hắn chiến trường tỷ lệ sống sót mà kia hơn mười đầu gân rồng dùng trên thân y nọ nói không chừng cũng có thể làm ra chừng trăm khung có thể so với thú nhân l i ệ p long n ỏ chiến tranh binh k h í tới còn có xương rồng phổ thông xương rồng không có tác dụng gì chỉ có thể lấy ra ngâm rượu uống nhưng là bạch long xương đầu cứng rắn nhất một đoạn cũng có thể đem ra chế thành cả khối xương rồng đại thuẫn l ự c phòng ngự độ cùng lòng quân bên trong lực sĩ dùng tháp thuẫn không kém nhiều nhưng trọng lượng muốn nhẹ hơn gần một nửa ừ m tận lực đem có giá trị mang đi đã thú nhân không đổi u vậy chúng ta trước hết rút lui hướng hang núi một trận chiến này xuống tới di chắc mặc dù thu hoạch không ít nhưng đại quân liên tục tác chiến cơ bản cũng đến cần chỉnh đốn thời điểm hệ thống binh sĩ mặc dù thể năng cùng ý chí chiến đấu đều là đỉnh cấp nhưng cũng không phải có thể dựa vào năng lượng mặt trời hành động người máy đều là có máu có thịt sinh vật luôn có cực hạn tồn tại lần này di trát thủ hạ cự long cùng bạch long t á t chiến cũng bởi vì liên tục t á t chiến thể lực còn có long tức phun ra trên đều ăn một ít t u a thiệt nếu không có lẽ lưu thêm tiếp theo một ít bạch long bảy Thú trung tại một trên thân đều mang thương thế nhân quanh Hiện mệnh danh bạch chi khâu bạch núi, vương long mang long đang được đồ đồi đám đều li là mang theo còn sót lại tộc nhân một hơi chạy trở về mồ này ạ phụ cận mới dám nhẹ nhàng thở ra bởi vì chạy trốn quá mất mặt ạ mộ thậm chí không có thông báo thú nhân một tiếng ngay tại bạch long chi khâu bên trong trốn đi còn đuổi tất cả ý đồ tiến vào bạch long chi khâu tìm hiểu tình huống thú nhân thẳng đến thú nhân vương đô bên này nhận được xin bên kia tin tức mới xác nhận bạch long thảm bại sự tình a mộ c trưởng bên ngoài có người muốn xông vào tiến đổi núi đừng để những thú nhân kia tiến đến đem bọn hắn đều đuổi đi ra a mộ đại nhân là a di ẩn lô các hạ tới a di ẩn lô nghe được cái tên này Ả mộ trong lòng máy động còn chưa kịp phản ứng liền nghe được một câu muốn để nó tính tình nổ rớt Ả mộ người tên phế vật này Ả gì ẩn lộ tới tốc độ rất nhanh theo sát lấy đến Ả mộ chỗ này báo tin bạch long liền đến Ả mộ trước mặt Ả gì ẩn lộ cũng không có k h á c h khí nhìn thấy Ả mộ bộ này thê thảm bộ dáng cũng biết đối phương không có lấy về thí thần giới mặc dù đã tại bạch long chi khâu nghỉ ngơi hai ngày hơi khôi phục một điểm nhưng lần này cùng di chắt giao chiến bị thương cũng không nhẹ những cái kia bị xé toang vẩy rồng cùng trên thân to to nhỏ nhỏ máu vết thương là ngừng lại nhưng muốn triệt để khôi phục lại không có từng cái đem nguyệt là không thể nào ở trong mắt ạ dì ẩn lộ a, a mộ lúc này hình tượng liền cùng t ă n g ra dã chó không h a y giống người nói cái gì a dì ẩn lộ trước đó mặc dù kêu căng nhưng còn không có trực tiếp lục nhã qua a mộ ở trong mắt a mộ song phương vẫn là quan hệ hợp tác nhiều lắm là xem như đối phương muốn cường thế một chút nhưng a dì ẩn lộ một tiếng này phế vật triệt để phá vỡ a mộ danh giới cuối cùng lúc này a mộ tựa như một đầu sư tử bị chọc giận đồng dạng phát ra nguy hiểm tiếng giống ta nói người tên phế vật này a g ì ẩn lộ cũng không tiếp tục cho a mộ bất kỳ mặt mũi gì lập lại lần nữa một lần vê anh a mộ lúc này cũng không còn cân nhắc hậu quả một ngụm long tức đ ố i trước mắt a g ì ẩn lộ phun ra mà ra mà đối mặt cái này một ngụm long tức a g ì ẩn lộ lại là cầm trong tay một thanh nhìn phát tố vô hoa trường mâu một chỉ càng đem long tức hoàn toàn cả lại làm sao có thể a mộ bị một màn trước mắt triệt để sợ ngây người phải biết liền xem như phổ thông cự long một ngụm long tức thánh gia cường giả đồng dạng cũng không dám đó nỡ mà nó làm thánh gia cự long long tức uy lực tối thiểu tăng lên mấy lần lại bị đối phương dùng một cây cổ quái trường mâu nhẹ nhõm ngăn cản、Phốc. không tiếp tục cho a mộ tiếp tục công kích thời cơ a dì ẩn lộ trực tiếp xuyên phá long tức trong tay trường mâu một chút đâm đến a mộ trên thân trường mâu nhẹ nhõm phá vỡ a mộ trên người lân thiến giống như là cắt đầu phụ xuyên tấu a mộ thân thể a mộ còn muốn d â y rủa nhưng a dì ẩn lộ một câu lại làm cho nó đình chỉ ngươi lại d â y rủa nó liền muốn đâm vào trái tim của ngươi manh liệt cầu sinh dục vẫn là đánh bại cái gọi là cự long tôn nghiêm a mộ đầy cho là mình thánh gia về sau có thể tại a dì ẩn lộ trước mặt có chút sức phản、kháng. không nghĩ tới vẫn là bị nghiền ép cục diện t r u n g quanh bạch long thấy thế đều xông tới nhưng nhìn xem chi kia đã nhanh muốn đâm vào ả mộ trái tim trường m â u cũng không dám lại có động tác gì nhìn xem ả mộ đình chỉ động tác có mấy phần chịu thua ý tứ về sau ả gì ẹn lộ mới đưa trường m â u rút ra máu tươi theo trường m â u chọc ra vết thương chảy ra may mắn không có đâm rách trái tim lấy cự long thể chất ngược lại sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng một cái thánh g i bạch long vậy mà không phải một cái mới vào thánh gia nhân loại đối thủ mang theo hơn một trăm tên tục nhân không phải đối phương không đến ba mươi đầu cự long đối thủ ngươi còn nói ngươi không phải phế vật sao a mộ mặc dù không cam lòng nhưng vừa mới thể nghiệm một thanh thời khắc sinh tử kích thích sau cũng không dám lại nổ đâm đành phải hết sức giống a g ì ẩn lộ giải thích ngươi không có nói cho ta ngoại trừ một thánh giai nhân loại đối phương còn có một vị nắm giữ lấy tử vong quy tắc thánh giai cường giả kia tối thiểu là đố chi cảnh thánh giai cường giả nếu là đố chi cảnh thánh giai ngươi còn có cơ hội trở về a g ì ẩn lộ một bộ nhìn nhược trí biểu lộ nhìn xem a mộ mà a mộ cũng không cách nào trả lời hiển nhiên lúc ấy nó là bị tử vong thầm phán sợ vỡ mật trở về hai ngày này cũng phản ứng lại đối diện nếu là thật mạnh như vậy nó nào có trốn về đến thời cơ nhưng là cái loại cảm giác này sẽ không sai liền là lập tức sẽ không toàn mạng cảm giác còn có nhân loại kia dưới tay hắn ngoại trừ c ự lòng còn có một số sức chiến đấu đồng dạng nhân loại mạnh mẽ bởi vì thất bại ạ mộ tại hướng ạ gì ẻn lộ giảng thuật tình hình chiến đấu lúc hơi có chút k h u y ế t đại nhưng cơ bản vẫn là án lấy sự thật tới nghe được ạ gì ẻn lộ có chút thẳng nhữ mày được rồi hiện tại bọn hắn hẳn là cũng đã t r ố n xa ngươi dẫn đầu tộc nhân của ngươi đi thủ vọng thành trợ giúp thú nhân tác chiến đi thế n h ư là trên người ta Ả mộ thương thế trên người không nhẹ tự nhiên không thể xuất chiến bất quá khi ạ dì ẹn lộ đem một mảnh óng ánh chi vật ném qua lúc đến ạ mộ một chút liền không cần phải nhiều lời nữa thù lao trước trả cho ngươi khôi phục thương thế sau mang theo tộc nhân của ngươi đi thủ vọng thành tham chiến thật tốt phối hợp thú nhân đánh vỡ nhân loại lòng tức quan đa tạ ạ dì ẹn lộ các hạ k h ẳ n g khái ta sẽ mau chóng khởi hành Ả mộ dùng móng đốt nắm chặt ạ dì ẹn lộ ném tới lân thiến trong mắt mang theo kinh hỉ ngay từ đầu không vui đã sớm ném đến tận lên chín tầng mây chương bốn chia binh bốn trăm s á Chịu chắc chúng chỗ binh. nhân, mệnh lệnh chỉnh muốn quân Di đại đại tại đến rừng nấu ăn, đốn đã ta rậm. Ừm, cơm vâng ề về sau nay tăng thêm tốc độ, đêm nay chạy về hàng núi. chạy đêm độ, v đại nhân di chắc xuất lĩnh lấy thủ hạ hơn hai ngàn người trải qua một ngày rưỡi hành quân bởi vì không cần suy nghĩ thêm tác chiến vấn đề còn mang theo một đống từ trên thân bạch long lột xuống vật liệu đại quân tiến lên tốc độ cũng không nhanh đi một ngày rưỡi mới tới rừng rậm biên giới trận chiến này di chắc nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành di chắc cũng không có không thiết thực đi có ý đồ với thú nhân vương đô mang theo người quả quyết trước tiên lui về hang núi trình đốn về phần kế tiếp là về long tức quan vẫn là trực tiếp về bắc địa liền là nhìn thế cục lại nói chỉ là lúc này một con phong điệu tật rơi xuống cục trên tay một mực đảm nhiệm liên lạc quan nhân vật cục một giải khai phong điệu mang tới thư tín liền v ộ i vội vàng đi vào di c h á t trước mặt di c h á t đại nhân cục tướng quân có chuyện gì không Tô đại nhân tại trên thư đối với ngài lấy được chiến quả biểu đạt ca ngợi chờ sau khi chiến đấu kết thúc sẽ vì ngài thành công hiện tại t ô đại nhân hy vọng ngài có thể dẫn đầu cự long tiến về thủ vọng thành trợ chiến b á c lộ cái này một tuyến cùng thủ vọng thành cách không giới khoảng cách mấy trăm dặm vậy vẫn là từ không trung đi thẳng tắp khoảng cách muốn đi thủ vọng thành còn phải vượt qua thú nhân vương đô mồ này ạ muốn để bộ đội trên đất liền cùng đi tự nhiên là chuyện không thể nào rồi cũng không có yêu cầu di c h á t tiến về cho nên ở trong thư cũng chỉ đưa ra để di c h á t xuất lĩnh cự long tiến về yêu cầu di chắt tiếp nhận cụt đưa tới tin nhìn chữ viết cương manh hữu lực đúng là số thân bút tìm từ cũng lộ ra mười phần tôn tính cũng không phải là thượng cấp đối hạ cấp mệnh lệnh ngữ ký mà là mang theo một ít thương lượng cùng thỉnh cầu ý vị ở bên trong ngắn ngủi không đến thời gian một năm di c h á t địa vị đã tăng vọt đến cùng sổ vị này vương quốc kình thiên chi trụ nhìn thẳng trình độ thậm chí chờ lần này di c h á t chiến quả chuyển về về sau di c h á t địa vị còn có thể nhắc lại một bậc tính toán ra rồi đối di c h á t xem như có mấy phần ân nghĩa tại bắc địa cùng hà c ấ p lúc rồi đợi di c h á t không sai chỗ tốt để di c h á t cầm không ít hiện tại lao cấp trên dùng loại giọng nói này thỉnh cầu hỗ trợ về tình về lý đều nên suy tính một chút chỉ là làm một bán độc lập thế lực lãnh tụ có một số việc cũng không phải chỉ nhìn ân nghĩa lúc đầu di chắt dẫn đầu cự long cùng đại lượng hệ thống binh chủng đến bắc lộ quân lĩnh quân liền là mang theo giao dịch lý tứ vì hạ cốc khối kia t h ì mỡ di c h á t thế nhưng là dòng g ã bỏ ra năm đầu cự long đại giới hiện tại số một phong thư bên trên lời nói nói thật dễ nghe nhưng thực tế lợi ích lại không có bao nhiêu hiện tại di c h á t địa bàn đã sát bên vương quốc hoạch tâm địa bản trung ương đại bình nguyên cũng không thể đem trung ương đại bình nguyên đồng dạng khối cho di c h á t đi tức vị càng là đã tới công tước đồng dạng phong không thể phòng t h u cũng không làm chủ được càng mấu chốt chính là thủ hạ cự long liên tục chinh chiến không chỉ có thể lực tiêu hao nghiêm trọng mà lại cùng bạch long tác chiến sau mang thương cũng không ít di chát tổn thương có thể thông qua hiện tại lại đi thủ vọng thành một tuyến trợ chiến thực sự có chút hữu lực chưa đến nội tâm hơi vùng vây một hồi về sau di chát hướng phía trên trời một mực đi theo đội ngũ phía trên c ự long nói với cụ đến cụ tướng quân ngươi nhìn ta những này c ự long trên thân đều mang tổn thương còn có thể tiếp tục tác chiến sao cái này thế nhưng là sổ đại nhân bên kia s ù đại nhân bên kia chiến sự căng thẳng nếu là phổ thông đại quân chiến bại long tức q u a n sẽ rất khó giữ vững di chát đại nhân c ự long cần chỉnh đốn các binh sĩ thể lực trong khoảng thời gian này đã tới cực hạn lúc này lấy thân người cưỡi trên xích diễm mã mụ tạ dơ đi tới nhắc nhở di chắt một câu mụ tạ dơ đương nhiên là không ủng hộ di chắt tiến về long tức quan trợ chiến thậm chí theo mụ tạ dơ tại kim long vương quốc cùng thú nhân trong chiến tranh di chắt lựa chọn tốt nhất là mặc người thắng bại cuối cùng đi ra thu thập tàn cuộc mới là lựa chọn tốt nhất người cụt quay đầu nhìn một cái mụ tạ dơ hắn là biết nữ nhân này khủng bố đến mức nào cũng không dám nhiều lời như thế hắn cái này liên lạc quan tại di chắt chỗ này cuối cùng chỉ có thể là cái ngoại nhân chỉ có thể từ trên nét mặt biểu hiện ra một điểm bất mãn mà mù tạ giờ thì không thèm để ý chút nào chừng trở về di chát thì nhắm mắt lại nội tâm lại mở ra một vòng thiên nhân giao chiến nghiêm chỉnh mà nói dựa theo mù tạ giờ mạch suy nghĩ trực tiếp về bắc địa m ặ t người thắng bại là tối ưu dài lấy hiện tại thú nhân biểu hiện ra thực lực cùng bạch long đối thú nhân ủng hộ cường độ di chát coi như đem g i ớ i trướng thực lực toàn để lên một trận chiến này thắng bại cũng chỉ là chia năm năm trừ phi kim long cũng có thể xuất ra làm năm ủng hộ nhân loại cường độ đến cái thánh giai kim long mang theo mấy chục trên trăm đầu cự long đến t r ậ chiến đại quân loài người mới có lập bản thời cơ nếu là di chắt lúc này cái gì đều mặc kệ dẫn người trực tiếp về bắc địa rồi cuối cùng chiến bại cơ hồ là tất nhiên long tức quan bị phá cũng là đại khái s u ấ t sự kiện đợi đến long tức quan đại phá xâm lấn thú nhân hủy đi vương quốc hết thể trật tự về sau cậu tại bắc địa di chắt lại xuất bắc địa đại quân còn hệ thống quân đội đi ra thu thập tàn cuộc là tối ưu giải cơ hồ có thể không có bất kỳ cái gì thanh danh đạo đức trên áp lực liền thành công thợ ư n g vị mà lại có hệ thống nơi tay di chắt cũng không cần lo lắng thú nhân làm lớn về sau hắn khống chế không nổi cục diện vấn đề kim long vương quốc lại không tốt còn có nhiều người như vậy miệ trung ương đại bình nguyên trên còn giang đầy đại lượng kỵ sĩ tọa thành kim long trên sông hạm đội còn tọa dợ tại phương nam chuẩn bị cũng không phải đùa d ỡ n vương quốc mặc dù không giống hạ dạ gồng thời đại như thế võ đức r ồ i r à o nhưng ở trọng kỵ sĩ chính sách hạ vẫn là bảo vệ toàn bộ quý tộc giai tần g sức chiến đấu danh giới cuối cùng không phải cái gì tận thế vương triều loại kia đâm một cái liền phá giai cấp thống trị thú nhân chính là vào lòng tức quan tối thiểu cũng phải lại lại tốn thời gian mấy năm bình định cục diện thời gian mấy năm di chát dưới trướng cự long đều có thể mình hình thành nhất tộc chỉ là cứ như vậy bỏ mặc thú tộc phá quan mà vào đem nhân loại đồ cái bảy tám phần di c h á t lương tâm trên vẫn còn có chút không qua được di c h á t đại nhân có thể thúc đẩy thánh giai cự l ò n g thú nhân một phương chỉ sợ không đơn giản như vậy đi thủ vọng thành một t u y ế n quá mạo hiểm nhìn xem di c h á t lâm vào suy nghĩ ngủ tạ dở có chút nóng nảy sợ di c h á t lại đi vì vương quốc liều một trận cục tướng quân ngươi nói dờn bệ hạ nguyện ý vì ta phong vương sao di c h á t mở mắt ra câu nói đầu tiên không có trả lời phải chăng muốn đi chi viện s ổ mà là hỏi một cái để c ụ t k e m chút từ ngã từ trên ngựa tới phong vương đây là muốn cùng quốc vương bình khởi bình to a vương quốc mấy trăm năm qua chặt mạn vương thất vương quyền cường thịnh các quý tộc chỉ dám làm một tí động tác n h ư loại này yêu cầu vô lý thật đúng là không cái nào loạn thần tặc tử dám nhắc tới ra mấu chốt là vấn đề này cô dự cũng một điểm chủ đều không làm được à bất quá cô dự cũng coi là cái tư duy rõ ràng người mặc dù ngay từ đầu bị di chắt vấn đề này h ỏ i chấn động nhưng rất nhanh vẫn là phản ứng lại bây giờ căn bản không phải cái gì cân nhắc di chắt có phải hay không loạn thần tặc tử vấn đề nếu là không thắng được một trận chiến này trờ thú nhân phá long tức quan vương quốc có thể hay không tồn tại đều là cái vấn đề ta nghĩ lấy di chắt đại nhân công lao giai đoạn bệ hạ nhất định là nguyện ý vì đại nhân phong vương ngươi nói cũng coi như sao c ụ tướng quân lúc nào có quyền lực như vậy rồi một bên m ù tạ dở không chút khách khí chọc lấy cô một câu bất quá lúc này cô d cũng không thèm đếm sửa lập tức nói di chát đại nhân l ĩ n h bắc lộ quân liên tiếp thắng lợi tiêu diệt thú nhân mấy vạn không ngừng còn đánh bại xâm phạm bạch long ta tin tưởng lấy xô đại nhân công chính nhất định sẽ là di chát đại nhân thành công di chát đại nhân phong vương cũng không phải là không được tốt mù giặc tức sĩ tiếp tục xuất quân về hang núi trình đốn mù tạ dở tướng quân ngươi mang lên trạng thái tốt một chút cự lòng cùng ta cùng đi một chuyến đi thế nhưng là không như nhị g n gì hết vì đại thiên sứ ạ trẻn t r ộ đi tới một chuyến cũng đáng được vâng đại nhân di chát cuối cùng lấy ra một cái có thể làm cho mình đi tranh đoạt vũng nước đục này lý do nhân loại tòa thành chủ thành cấp bảy quân doanh vân trung thành một mực còn không có rơi dựa theo kiến tạo yêu cầu miêu tả kiến tạo vân trung thành cần chính là trở thành nhân tộc đại biểu tính nhân vật nhưng di chát bị phong công tức lúc vẫn không có đạt được hệ thống tán thành kia phong cái vương tước từ trên lý luận tới nói cùng quốc vương bình khởi bình tọa dù sao cũng nên công nhận đi mù tạ giờ gặp di c h á t quyết định đã hạ cũng không còn tiếp tục k h u y ê n can tại chỗ bay lên không hóa thành một đầu viễn cổ hắc long bay đến không trung to lớn long rực vô lên gió lớn thổi cụt có chút mở mắt không ra có di c h á t đại nhân dạng này trung thần là vương quốc may mắn cũng mặc dù nghe không hiểu di c h á t cuối cùng câu k i a cái gì t ỏ a thành cái gì thiên sứ một loại nhưng vẫn là nghe rõ di c h á t quyết định muốn đi trước chi viện số bất kể như thế nào mông ngựa trước đập đi lên lại nói di c h á t nghe xong không thèm để ý cười cười đến hắn tình trạng này nói là trung thần cũng không ai tin nếu là không có thú nhân cái này đại địch tồn tại thêm nữa vương quốc cao tầng coi như đầu nào thanh tỉnh lấy hắn tại bắc địa sở tác sở vi sớm đã bị toàn bộ vương quốc giai cấp thống trị toàn lực thảo phạt chính cô giống nhau cái chán cũng không nói thêm lời duy trì trầm mặc chỉ chốc lát sau mụ tạ dợ liền dẫn c h í đầu cự long tử trong đội ngũ tách ra một đầu độc long một đầu viễn cổ kim long còn có bảy con kim long đây là trên thân cơ bản không có gì thương thế chiến lược bảo trì cũng không tệ lắm tự long mặt khác di c h ấ t còn mang tới nạ tạ lụy ạ ệ lại nạ đại thiên sứ ạ trện trộ dài cùng ba tên đại thiên sứ ạ trện trộ thành ý nói trên rất đủ di c h á t biết một chuyến này nguy hiểm không nhỏ một trận chiến này từ bạch long tham chiến bắt đầu liền trở nên cực độ không bình thường không chỉ có đã sớm thoát ly s ầ không chế thậm chí di c h á t đều đã cảm thấy bên trong nguy hiểm bất quá có thuấn gian di động cùng đại thiên sư ạ c h è n trổ song trọng bảo hộ di c h á t vẫn là có đảm lượng lại đi c h u n g tuyến sóng trên một trận cũng coi như xứng đáng mình nhân loại cái thân phận này giống theo di c h á t trong tay dây cương d ư ơ n g lên bên kia độc long từ phía trên bên cạnh bay tới di c h á t nhảy lên độc long mang theo thủ hạ hướng thủ vọng thành tiến đến chín chương bốn trăm sáu mươi b ố toàn loạn chương bốn trăm sáu mươi b ố toàn loạn thủ vọng thành cao lớn trên tường thành lại lưu lại một chỗ ngổn ngang lộn xộn thi thể trong đó có thú nhân càng nhiều vẫn là nhân loại thảm liệt chém giết đã để binh lính của hai bên đều hơi chóng tựa hồ sinh mệnh tại phía trên chiến trường này đã không có ý nghĩa bao quát chính bọn hắn nhân loại các binh sĩ tại sĩ quan mệnh lệnh dưới tiếp tục đẩy các loại khí giới công thành tới gần tường thành mà thú nhân thì gắt gao đâm vào trên tường thành không có nửa bước lui lại một nồi lớn dầu nóng r ộ i xuống đi bó đốt một điểm một khung nhân loại thang mây trong nháy mắt bị đại hóa thốt vệ thang mây cái này không giống lan can giếng đồng dạng làm qua toàn diện phòng cháy xử lý bị dội lên dầu sau rất nhanh liền bị đốt tan ra thành từng mảnh mà ngay tại thang mây trên leo lên nhân loại binh sĩ tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại thang mây trên hóa thành mấy chi hình người ngọn đuốc sau đó nhào một tiếng từ thang mây trên l a n xuống rơi trên mặt đất may mắn một chút liền ngã chết trên mặt đất kết thúc thống khổ còn có chút bất hạnh rơi trên mặt đất sau không có bị lập tức kết thúc sinh mệnh còn tại trên mặt đất quần quận lấy g i y r u ộ thê lương tiếng gào làm người dùng mình chỉ là tại phía trên chiến trường này điểm ấy kêu thảm đã rất khó tái dẫn lên cái gì chú ý c à nhân g tiếng lớn c é m giết tiếng Siêu, siêu, siêu. rất tèo nhanh kín bọn hắn. n che h của đậy loại một bên lan can giếng trên viễn trình áp chế cũng một khắc cũng không ngừng qua những n à y xây cao lớn lan can giếng so thủ vọng thành tường thành còn phải cao hơn một tuyến ngoại trừ trong bụng t à n g binh bên ngoài lan can giếng trên đỉnh cũng là thiên nhiên lầu quan sát phía trên mười mấy danh cung t i ễ n thủ cùng hai khung sàng n ỏ cơ hồ một khắc không ngừng hướng phía trên tường thành thú nhân công kích ý đồ ngăn chặn phía trên thú nhân phổ thông mũi tên còn tốt chỉ cần không phải đặc biệt không may thú nhân trên người trọng giáp đều có thể hữu hiệu ngăn cản không đến từ s à n g nọ kích phát cự mũi tên liền không phải cái gì phổ thông trọng giáp có thể ngăn cản loại này đánh vào trên tường thành đều có thể bắn bay một ít mảnh đá đại sắt khí bắn tới thú nhân trên thân trên cơ bản một bắn một cái lô máu chính là võ sĩ giai thú nhân cũng không thể chính diện ngăn cản chỉ có lớn võ sĩ giai thú nhân mới có thể kịp thời phản ứng cũng đem cự mũi tên bổ ra bất quá toàn bộ tràng diện bên trên vẫn là thú nhân chiếm cứ lấy thượng phong nhân loại mặc dù số lượng rất nhiều nhưng thú nhân đơn binh mạnh còn có lấy thủ thành ưu thế tăng thêm sầu còn chưa tự thân lên trận lúc này thú nhân thủ coi như nhẹ nhõm ngay cả võ sĩ doanh cũng còn không có điều động một mực chờ đợi sổ thủ vọng thành dưới nhân loại trong đại doanh sổ hất lên một thân giản dị nặng nề g h chiến giáp đứng trước tại một đám kỵ sĩ trước đó nhìn qua nơi xa tựa như đang đợi cái gì lúc này sổ mặc dù nhìn bình tĩnh nhưng trong lòng đã có chút lo lắng theo đạo lý tây cảnh quân nên đến dốt công tức mang theo thủ hạ tinh nhuệ thành công vòng qua kích lưu thành một đường lao nhanh tiến vào trung tuyến chiến trường hôm nay n ê n vây quanh thủ vọng thành hậu phương rồi một mực chờ đợi đợi tây cảnh quân đến theo sổ chỉ cần tây cảnh quân vừa đến cùng chính diện chủ lực đại quân phối hợp cầm xuống thủ vọng thành quả thực là một kiện chuyện tất nhiên chỉ là không biết vì sao tây cảnh quân loại này tinh nhuệ vậy mà mất kỳ bởi vì tây cảnh quân chậm chạp chưa tới có chút tâm tình nôn nóng sổ thực sự có chút nhịn không được hướng một bên binh sĩ phân phó nói để hạ v ị kỵ sĩ vượt qua thủ vọng thành đi xem một chút tây cảnh quân bên kia là tình huống như thế nào vâng đại nhân nhận được mệnh lệnh binh sĩ cấp tốc hướng phía trong đại doanh bộ chạy tới binh lính chung quanh đều tận lực vì đó tránh ra con đường những này một mực chờ đợi tại số bên người lính liên lạc đi đứng nhanh ẹ mặc cùng những binh lính khác khác biệt nhẹ nhàng trong quân đảm n hạ i ệ m lấy truyền khoảng cách gần đ t quân lệnh nhiệm vụ. vị ụ Hạ v kỵ sĩ cũng không phải một phổ thông kỵ sĩ mà là vương quốc ngũ đại long kỵ sĩ bên trong một viên vẫn là ngoại trừ số bên ngoài khá mạnh một long kỵ sĩ tọa kỵ là một đầu kim long không nói còn tại đoạn thời gian trước thành công từ một đỉnh phong đại kỵ sĩ tiến giai thành một vị đại địa kỵ sĩ cùng kim long phối hợp chính là đối đầu tiên không cao d i a i cường giả cũng có sức đánh một trận ngoại trừ hạ sáo bên ngoài kim long không muốn tham gia công thành t ổ phái hắn tiến đến tìm hiểu tây cảnh quân vị trí cũng coi là vật tận kỳ dụng thú nhân biên bức kỵ sĩ mặc dù chiến lược so di chắt trong tay sư thiếu kỵ sĩ cùng ngân phi mã kỵ sĩ xỉ vợ tỉ gạ sật kém mấy cái đẳng cấp nhưng cùng nhân loại kiếm ưng kỵ sĩ so với vậy mà chiến lược còn có chút ưu thế số lượng cũng càng nhiều hơn một chút dồ vì tin tức nhanh chóng truyền đạt dứt khoát muốn trực tiếp phái ra long kỵ sĩ xem xét chỉ là hạ vị còn chưa cất cánh một con phong điệu liền rơi vào trong doanh binh sĩ đem tin gỡ xuống đưa tới dồ vừa mở ra tin sắc mặt đại biến lập tức cải biến mệnh lệ để bốn vị long kỵ sĩ cùng đi chi viện rột công tước kỵ sĩ doanh theo ta cùng một chỗ công thành. Vâng. đại nhân vì sao lại nhanh như vậy xuất hiện thú nhân việt quân lại còn cùng chuẩn bị kẹp thủ vọng thành tây cảnh quân đụng phải r ồ tại xuất binh lúc không phải là không có làm qua công việc hắn đ ố i thú nhân ở thủ vọng thành một tuyến trong thời gian ngắn có thể động dùng binh lực vẫn là có hiểu biết trước đó có bắc lộ quân uy hiếp thú nhân vương đô chí ít kéo lại ba bốn mươi vạn thú nhân đại quân nam tuyến kích lưu thành bên k i a thú nhân bị ruột công tức đùa nghịch một trận tạm thời cũng không đuổi kịp đến thú nhân bị ruột c n g tức đ ù n g h c h một trận tạm t h i cũng sẽ không đuổi kịp đến là đuổi tại thú nhân động viên trước phát động tiến công diệt trừ thú nhân các thành quân coi giữ Thú tới Trừ thú trên tác nhân không nhanh như phi nhân không những hướng khác hiếp không nhân chiến. viện quân nên đến vương ăn ngã cùng vậy về mới loại để được lạ. ý cả bởi vì trên tình báo lạc hậu số bên này thậm chí không biết cùng thú nhân giáp giới thảo nguyên bán nhân mã nhất tộc tại ạ dì ẹn lộ vận hành hạ đã cùng thú nhân đạt thành hòa bình vượt qua năm mươi vạn thú nhân đại quân c h i về tới còn vừa vặn cùng rột tây cảnh quân đụng vào nhau mặc dù còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể nhưng sổ vẫn có thể từ trong lòng nhìn ra hai chữ nguy cấp tây cảnh quân gặp gỡ đại phiền thoái không chút do dự Tổ phái ra một mực không muốn tham dự công thành bốn đầu cự long cùng các kỵ sĩ tiến về tri viện tây cảnh quân ngoại trừ đối chi này thú nhân đại quân xuất hiện cảm thấy kinh ngạc bên ngoài rồi còn sinh ra một kia nghĩ mà sợ may mắn tây cảnh quân tới kịp thời ngăn chặn chi này thú nhân đại quân bằng không bọn hắn nếu là đột nhiên gia nhập chiến trường kia hậu quả khó mà lường được bất quá bây giờ thế cục lại về tới trước đó cục diện bế tắc tổ xuất lĩnh chọn lựa tốt kỵ sĩ doanh cùng tinh nhuệ sĩ tốt lần nữa xông vào một tuyến đối thủ vọng thành khởi xướng mãnh liệt tiến công chín thủ vọng thành đông bắc bộ năm mươi dặm chỗ phi nhanh tây cảnh quân còn chưa kịp cùng sổ chủ lực đại quân cùng một chỗ liền theo tới viện binh thú nhân đại quân đụng vào nhau lúc này cùng tây cảnh quân giao chiến chỉ là thú nhân đại quân quân tiên phong mười cái quân đoàn hơn hai mươi vạn đại quân về số lượng còn muốn so tây cảnh quân thiếu trên một chút nhưng thú nhân chiến lược cao hơn nhiều nhân loại chính là lấy tinh nhuệ lấy xương tây cảnh quân đối mặt số lượng không kém nhiều thú nhân quân đội lúc đánh nhau cũng mười phần gian nan cũng may mắn chạy tới tây cảnh quân đều là một người song ngựa kỵ binh cùng thú nhân quân đội so thắng ở linh hoạt còn có thể quần nhau một hai Chỉ là trước mắt thương là mắt vâng o n lớn ngay cả thường thấy sinh tử công tức cũng có chút điểm Mệnh lệnh đi lui về tới đi, chi này n g lui tới thấy mẩy. cả tức có chút chi tử rột thú h điểm đi đi, ạ về đại quân n c ũ là dàng tinh nguyện, không dễ dàng như dễ vậy đại ộ t phá. Vâng, đ nhân rất nhanh phe nhân loại kim tiếng vang lên song phương giao chiến binh sĩ dần dần thoát ly tiếp xúc công tước đại nhân ta đã tìm tới thú nhân điểm yếu còn thiếu một chút liền có thể đột phá tại sao muốn l u i binh điểm yếu thú nhân binh lực hùng hậu như vậy làm sao lại lưu lại cho ngươi điểm yếu để ngươi đột phá kia là cạm bậy a chờ sông lên đi vào hai cánh nhìn như tán loạn thú nhân nhất định vây tới để ngươi chắp cánh cũng khó thoát cái này kia công tước đại nhân chúng ta muốn làm sao đột phá thú nhân ngăn cản đột phá ngăn cản chỉ có thể chờ đợi sổ đại nhân bên kia nghĩ biện pháp chi này thú nhân đại quân t r ư ớ c chúng ta một bước kẹp lại yếu đạo dựa vào chúng ta chỉ sợ rất khó đột phá đối phương ngăn cản dù đại nhân bên kia dù đại nhân bên kia đến mấy tên long kỵ sĩ chi viện chúng ta ngược lại là có thể thử một chút khởi xướng toàn diện tiến công vậy chúng ta bây giờ đâu phái hai chi quân đoàn tiếp tục tại hai cánh tới lui tìm cơ hội tạm thời không nên chủ động phát động công kích chờ chúng ta cự long giống không đợi r ộ t tiếng nói vừa ra một tiếng to lớn long hống âm thanh ngắt lời hắn nghe cái này quen thuộc t i ế n giống g ạ đi trên mặt nổi lên một tia kinh hỷ c ự long ra sân không thể nghi ngờ là người một nhà tới chỉ là r ộ t lại rất nhanh phát hiện không đúng vương quốc long kỵ sĩ còn tại thủ vọng thành phía nam coi như muốn tới tri viện cũng nên là từ mặt phía nam đến thanh âm này rõ ràng là từ mặt phía bắc chuyển đến giống càng thêm d à y đặc long hống tiếng vang lên ạ đi lúc này cũng phát hiện không đúng hai người đồng thời ngẩng đầu hướng bắc nhìn lại k i a nơi nào cái gì tri viện rõ ràng là từng đầu giữ tận bạch long tồn tại trong tình báo nâng lên khả năng xuất hiện bạch long vậy mà trước tìm tới tây cảnh quân mà theo bạch long xuất hiện nguyên bản còn khai thác thủ thế thú nhân quân đội vậy mà cấp tốc bắt đầu biến trận thoạt nhìn là muốn chuẩn bị chủ động khởi xướng tiến công g á n g vẻ chuẩn bị chiến đấu ạ ỉ trên mặt hiện ra chấn kinh cùng vẻ tuyệt vọng nhưng vẫn là cấp tốc hiểu ý sáng lên trong tay chiến đao tới mà đoạn đường này đều một mực không có rút kiếm rột công tước đồng dạng từ bên hông rút ra mình trên kiếm nhìn qua chân trời ngay tại tới gần mấy chục con bạch long thế cục một chút tiến vào tình cảnh nguy hiểm nhất chương bốn trăm sáu mươi lăm và chạm chương bốn trăm sáu mươi lăm và chạm công tước đại nhân một hồi công kích lúc bắt đầu ngài dẫn đầu quân đoàn thứ nhất cùng quân đoàn thứ hai làm ra hướng cánh đi vòng động tác ta xuất quân cùng thú nhân giao chiến sau ngài liền rút đi ạ đi rút ra chiến đao đi theo r i ọ t bên cạnh trải qua ngay từ đầu c h ấ n kinh sau cũng dần dần lấy lại tinh thần hắn đối với tử vong ngược lại là không có quá lớn sợ hãi chinh chiến tây bộ hoang mạc hai tay dính đầy tích dịch nhân máu t ư ơ i lúc hắn đối với mình chiến tử xa trường liền sớm có chuẩn bị tâm lý bất quá tại ạ đi ý nghĩ bên trong hắn có thể chết nhưng giọt công tức không thể chết hắn hy vọng có thể lưu lại đoàn hậu ngăn chặn thú nhân để ruột công tức rời đi chỉ là ruột lắc đầu không có đáp ứng ạ đi tới công tước đại nhân ngài là tây cảnh thiên chúng ta ai cũng có thể chết ở chỗ này ngài nhất định phải còn sống trở lại tây cảnh đi gặp ruột lắc đầu cự tuyệt ạ đi có chút nóng n ả y hiện tại thú nhân đã bày ra toàn diện tiến công tư thế chân trời bạch long đã càng ngày càng gần nguyên bản đối tây cảnh quân chiến lực ôm lấy tương đối lớn tự tin ạ đi tại kinh lịch cùng thú nhân trải qua giao chiến sau cũng không có trước đó tự đại lại thêm chân trời mấy chục con bạch long bay tới đã làm lên dự tính xấu nhất đi không được chúng ta không chạy nổi những cái kia bạch long giọt công tức rất lánh tính trở về a đ i m ộ t câu giống giọt công tức cái tuổi này cái địa vị này rất khó làm ra nhiệt huyết sông lên đầu quyết định nếu là có thời cơ chạy thoát h ắ n tất nhiên cũng là phải nghĩ biện pháp tận lực giữ lại một phần lực lượng nhưng bây giờ cục diện này chính diện công kích tây cảnh quân còn có thể nhấc lên một hơi đối thú nhân tạo thành nhất định sát thương nếu là quay người rút lui về sau bị bạch long đội kịp quân lấy sau đó bị đại đội thú nhân gặp phải triệt để loạn thành một nổi từ một đám hãn tốt biến thành một đám đợi làm thịt h e o chó công kích đi Ít nhất phải hướng địch chiến tử. là công tước đại nhân công kích toàn quân hướng thú nhân tiến công đập đập đập tây cảnh quân ba mươi vạn thiết kỵ bắt đầu di động bắt đầu đại quân cũng không phải là như ong vỡ tổ khởi xướng công kích mà là tại riêng phần mình quân đoàn trưởng dẫn đầu ấn xuống chiếu nhất định trận hình cùng đội ngũ tuần tự hành động là một bộ phận thiết kỵ bắt đầu công kích thời điểm tiếng võ ngựa cấp tốc chuyển thành ẩm ẩm kinh lôi âm thanh trực tiếp nên đón thú nhân đại quân vọt mạnh mà đi lúc này đại bộ phận tây cảnh binh sĩ cũng phát hiện ngay tại tiếp cận chiến trường bạch long hơi thông minh một điểm cũng biết tình huống k h ổn nhưng tây cảnh quân lao tốt trước mắt tại trong nhân loại c sông lên phía trước nhất chính là tây cảnh quân quân đoàn thứ năm một chi tại tây bộ trong sa mạc diệt vô số tích dịch nhân bộ lạc quái tử thủ quân đoàn quân đoàn thứ năm quân đoàn trưởng thuật đỏ tự mình dơ mã đao xông vào đội ngũ phía trước nhất vị này đại kỵ sĩ đỉnh phong quân đoàn trưởng trong mắt tất cả đều là huyết hồng chi sắc một bộ khát máu dáng vẻ để đối diện khởi s ư ớ n g tiến công thú nhân này thấy có chút sợ hãi thuật đỏ cũng đúng là người bị bệnh thần kinh đồng dạng tồn tại giết chóc thành nghiện thuật đỏ tại tây cảnh lúc cơ bản rất ít trở lại nhân loại khu quân cư trường kỳ đều mang quân đoàn thứ năm trong sa mạc du đãng chính là sợ mình trở lại tây cảnh nhân loại thành thị bên trong k h ô n g chế không nổi giết chóc dục vọng tạo thành lạm sát nhưng nối tích dịch nhân liền không tồn tại lạm sát tình huống lúc nào đỏ mắt muốn thấy máu thời điểm lúc nào liền đi tìm tích dịch nhân bộ lạc qua đã nghiển loại người này đặt ở xã hội hiện đại tuyệt đối là phản xã hội nhân cách tồn tại nhưng ở tây cảnh trong quân lại là khó được nhân tài dốt mặc dù có chút đau đầu tật xấu của hắn nhưng còn có thể tha thứ đối phương có thuật đỏ dạng này quân đoàn trưởng quân đoàn t h ứ năm phong cách là cái bộ dáng gì tự nhiên cũng không cần nhiều lời tại công kích bên trong không ít binh sĩ vậy cùng thuật đỏ đồng dạng đỏ mắt đầu lưỡi liếm môi tựa như muốn nếm chút gì lập súng đối mặt công kích nhân loại kỵ binh tiến công thú nhân cũng không ít duy trì một cái cơ bản đội hình tại sắp tiếp xúc thời gian dừng lại dưới hàng trước thú nhân binh sĩ nâng thuẫn dựng thẳng súng liền đợi đến nhân loại binh sĩ mình đục vào giết ẩm hàng trước tây cảnh quân rốt cục cùng thú nhân đụng vào nhau bình thường tới nói cho dù là tinh nhuệ kỵ binh cũng không nên dạng này đi trực tiếp trùng kích trận hình coi như hoàn chỉnh bộ binh phương trận vòng quanh tìm cơ hội chậm rãi tập kích quay dối mới là kỵ binh nên làm bất quá hiển nhiên tây cảnh quân cũng không có thời gian này chỉ có thể dùng loại này cực đoan nhất đấu pháp xung phong cũng là điên cuồng nhất quân đoàn thứ năm hàng trước một chút kỵ binh dựa vào cao siêu kỹ thuật tại chiến mã muốn tiếp cận đối phương lúc để chiến mã hết sức vật lên vượt qua thú nhân hàng trước phương trận bất quá đại bộ phận vẫn là khó mà thực hiện bị thú nhân trường thương chọc vào bụng ngựa bộ bên、trên. nhưng chiến mã công kích mang theo cường đại quản tính khiến cho những này chiến mã cho dù là bị trưởng thương đâm xuyên vẫn là dư lực không giảm đánh tới thú nhân đội ngũ đưa tới hỗn loạn tư ơ n g mừng mà lập tức kỵ binh thì dứt khoát thuận chiến mã thế sông từ trên lưng ngựa nhảy xuống lội tiến thú nhân trong trận hết sức chém g i ế t gây ra hỗn loạn dùng tính mạng của mình đến làm hậu tục bộ đội mở ra lỗ hổng trong chốc lát thú nhân đại quân trước trận lại bị những này đ i ê n cuồng kỵ binh cho s ô n g ra một khối không nhỏ lỗ hổng tới nếu là đến tiếp sau kỵ binh đuổi theo đánh tan cái này hơn hai mươi vạn thú nhân đại quân không dám nói nhưng phá vây xuôi nam hy vọng cũng không nhỏ. đáng tiếc lần này tây cảnh quân đối mặt địch nhân ngoại trừ thú nhân quân đoàn bên ngoài còn có trên trời mấy chục con bạch long vê anh bạch long long tức không chút khách khí rơi vào kỵ binh trong đám mấy chục đạo long tức cứ thế mà cắt đứt tây cảnh kỵ binh công kích con đường càng chết là làm bạch long không chút kiêng kỵ tán thả uy áp về sau tây cảnh quân ngồi xuống nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã đều khó mà tránh khỏi xuất hiện run rẩy một chút rất là bắt đầu không nghe sai khiến quỳ xuống trước dưới mặt đất chiến cuộc đông nhiên liền trực chuyển gấp hạng Đầu k một, một đầu bạch long chết tự nhiên không ảnh hưởng được toàn bộ chiến cuộc nhưng nối tây cảnh quân sĩ khí vẫn là có thủ n đoạn đối phó với bạch long chỉ là một cách này cũng bại lộ rột công tức tồn tại đưa tới bạch long tộc trưởng a mộ chú ý bảo hộ công tức đại nhân a mộ trực tiếp thoát ly đội ngũ hướng phía phát ra chiêu này đấu khí chạm r u ộ t đánh tới to lớn long thân tạo thành cực mạnh cảm giác áp bách nhưng chung quanh trung thành b ì n h sĩ không có chút nào lùi bước gắt gao muốn bảo vệ rột u vê anh lại là hai đạo đấu khí chạm chém ra ạ mộ né tránh trong đó một kích sau lại gắng đón đỡ một kích bị đánh trúng chỗ vảy rồng đều không có hoàn toàn ngăn trở cái này một chạm đấu khí chạm trên người ạ mộ chí ít lưu lại một đạo một thước mét sâu vết thương ma đạo khí cái này một chạm uy lực hiển nhiên lớn đến kinh người mặc dù không có có thể đối thánh gia ạ mộ tạo thành nguy hiểm trí mạng lại thật sự tạo thành một ít tổn thương ạ mộ có thể cảm giác được p h á tinh động công kích nhân kích l o ạ bất quá là g a y cả t i dài cũng chưa tới gia hỏa, không có khả năng đối với ê n không cũng không năng hắn tạo thành khả chưa hỏa, có tạo linh o ạ t r ì đế ộ này tổn thương, vấn đề duy nhất chỉ có thể là trong tay đối phương thanh là duy tay thể chỉ đề đối có i k m kia. Tinh linh đế quốc thời đại các pháp sư nghiên cứu ra qua không ít hắc khoa kỹ cái này ma đạo khí chính là một cái trong số đó uy lực của nó hiệu quả mặc dù không như t h ầ n khí nhưng nếu là thả trong tay thánh giai cường giả cũng có thể để cao mạnh đối phương sức chiến đấu đáng tiếc ruột công tức thực lực vẫn là quá yếu thanh kiếm này trên tay hắn không thể hoàn mỹ phát huy chém giết một đầu phổ thông bạch long vẫn được đối mặt tạ mổ cũng có chút hữu lực chưa đến công h kích hạ ị u một mổ k cũng tước i ế p đại nhân g g sáu vài giây sau long tức đánh tan vừa rồi ạ mổ trước mặt mấy chục danh nhân loại binh sĩ hóa thành thang cốc trên mặt đất biến thành từng ngày đèn xám không đúng chỉ là nhìn thoáng qua ạ mổ liền phát hiện vấn đề giốt công tức vị trí hắn nhớ kỹ rất rõ ràng nơi đó hẳn là có một c ô thi thể mới đúng vê anh giữa không trung một đạo kim hồng đấu khí chẳng đến nhấc lên cảnh giác cả mộ hiểm lại càng hiểm tránh đi một cách này cái này quen thuộc liệt dương đấu khí lại là nhân loại kia ta tới tốt lắm giống vừa vặn phù hợp ngày mai đi đem vừa thu nai lui cũng nên làm điểm đủ khả năng sự t ì n h chương 466, khẩu chiến chương 466, khẩu chiến công tước đại nhân công tước đại nhân giốt xuất hiện lần nữa lúc đã tại một cái an toàn b ư ớ lên a đ ị cùng binh lính chung quanh nhóm lập tức xông tới đem ruột công tức bảo hộ ở, ở giữa công tước đại nhân ngài không có bị thương chứ không có việc gì Rốt sát mặt bình tĩnh lắc đầu ra hiệu mình không có bất cứ vấn đề gì bình tĩnh không giống như là một cái vừa mới kinh lịch sinh tử lớn người khủng bố ngược lại nhìn xem không trung cái k i a cùng bạch long đối lập bóng người thực lực đối phương mạnh chỉ sợ đã vượt ra khỏi hắn nhận biết cầm trong tay ra chuyển xích ảnh kiếm ruột rất rõ ràng uy lực của nó có thể nói cầm thanh này xích ảnh kiếm hắn hoàn toàn có thể lấy đại địa đỉnh phong thực lực vượt cấp chém giết thiên không giai bên trong một chút yếu ớt cho dù là gặp được thiên không gia i đ ỉ n h phong cường giả cũng sẽ không không có sức hoàn thủ đây là tây cảnh hoa hồng công tức một mạch nội tính chỗ cũng là ruột công tức giám xuất quân ngàn g i ả m buôn tập lực l ư ợ n g chỗ một thanh tử khai quốc quân chủ ạ dạ gưởng bàn cho bảo kiếm từ đời thứ nhất tây cảnh công tức nơi đó chuyển thừa xuống bảo vật đời thứ nhất tây cảnh công tức thậm chí có thể lấy thiên không gia i đ ỉ n h phong thực lực dựa vào một thanh xích ảnh kiếm đánh với thánh giai một trận chỉ là cường đại như vậy thần kiếm có thể trực tiếp m i ệ sát phổ thông bạch long công kích lại không có thể đối đầu kia hình thể khổng lộ bạch long tạo thành cái gì thương tổn quá lớn rất rõ ràng đầu kia bạch long thực lực đã không chỉ là thiên không dai mà có thể trên tay bạch long cứu hắn còn cùng bạch long rằng coi nhân loại thực lực cũng không cần nói cũng biết công tước đại nhân vị đại nhân kia là một bên ạ đi cũng chú ý tới trên trời di chát tây cảnh quân người cũng không nhận biết di chát ạ đi hơi nghi hoặc một chút hỏi rột một câu hẳn là vị kia bắc địa công tước chỉ sợ cả nhân tộc cũng chỉ có hắn có thực lực như vậy vậy mà thật mạnh như vậy chém giết thú nhân hộ quốc võ sĩ xem ra là một điểm trình độ đều không có nhân tộc đệ nhất cờ giả cũng coi là danh phủ kỳ thật ạ đi cũng theo bản năng nhẹ gật đầu nguyên bản tây cảnh quân đối với cùng nhà mình công t ứ c đại nhân bình khởi bình t o ọ n còn bị ca tụng là nhân loại đệ nhất cường giả di chắt là không ưa luôn cảm thấy địa phương khác cái gọi là cường giả đều là thổi phồng lên mình có bọn hắn tây cảnh quân mới là chân nam nhi thật anh hùng bây giờ nhìn lấy di chắt hoàn toàn không bằng vào ngoại vật trực tiếp đứng lơ lửng trên không cùng bạch long ràng co cũng coi là mắt thấy mới là thật đa tạ di chắt các hạ ân cứu mạng dốt công tức hướng phía trên trời di chắt tại chỗ thi lễ chung quanh ạ đỉ mấy người cũng đi theo chỉ lên trời trên di chắt thi lễ một cái rất nhanh ngoại trừ di chắt bên ngoài đến tiếp sau c h i viện cũng cấp tốc đổi tới mụ tạ dở mang theo chín đầu cự lòng cùng nạ tạ luy hạ xuất lĩnh mấy tên đại thiên sư hạ chèn chỗ cấp tốc đã gia nhập chiến trường cùng mấy chục con ngay tại tứ ngược bạch long chiến ở cùng nhau tây cảnh quân áp lực thật to làm dịu tập hợp đại quân lần nữa tổ chức tiến công đi đem quân đoàn thứ năm cứu ra sau đó đi về phía nam pha vây vâng đại nhân lúc này bởi vì hậu viện đoạn tuyệt cùng n h i ệ t quân đoàn thứ năm đã lâm vào trong k h ổ chiến rốt cuộc thú nhân không phải bọn hắn trước đó khi dễ qua những cái kia tích dịch nhân có thể nhẹ nhõm đánh tan quân đoàn thứ năm mặc dù chiến đấu đầy đủ không muốn sống nhưng thú nhân cũng không phải giấy tại kịp phản ứng về sau cấp tốc liền đối đột nhập trong trận quân đoàn thứ năm triển khai vây quét quân đoàn thứ năm quân đoàn trưởng thuật đỏ cũng bị một thú nhân quân đoàn trưởng để mắt tới mấy chiêu liền bị kích thương còn tốt r i ộ t công tức cùng đến tiếp sau tây cảnh quân một lần nữa gia nhập chiến đấu đem ở vào trong nguy cấp quân đoàn thứ năm giải cứu ra cầm trong tay xích ảnh kiếm rột công tức mặc dù không phải là đối thủ của a m o nhưng phổ thông thú nhân trong quân đội nhưng không có có thể đơn độc chống lại tồn tại đối tây cảnh quân tới nói chiến cuộc cuối cùng xuất hiện một chút hy vọng mà lúc này trên trời chiến đấu im lặng khế phân làm hai nơi phổ thông bạch long cùng mụ tạ giờ dẫn đầu c h í n đầu cự long đại thiên sư ạ chèn c h ổ chiến làm cùng một chỗ song phương số lượng kém mặc dù khá lớn cơ h ộ i đạt đến một so với năm số lượng tỷ lệ nhưng là bởi vì tồn tại viễn cổ kim long độc long còn có đại thiên sư ạ chèn c h ổ dài loại này đẳng cấp siêu cấp đơn vị trang diện trên còn có thể duy trì mà đổi thành một bên thì là di chắc cùng ạ mổ hai tên thánh giai cường giả chiến trường cơ bản không có người nào d á m tới gần hai người chiến đấu duy nhất có thể phát huy điểm tác dụng chỉ có nạ tạ l ụ ạ nạ tạ lụy ạ tại triệu hoán ra hai tên dạ thiên sứ đi đối phó phổ thông bạch long về sau liền xa xa suýt y tại di chắt cùng ạ mộ chiến trường chung quanh tìm kiếm lấy cơ hội xuất thủ lúc này trên trời di chắt nhưng không có tâm tư đi chú ý cái khác lúc này đối thủ của hắn chỉ có ạ mộ một cái mấy vòng thăm dò tính giao thủ về sau di chắt chỉ cảm thấy áp lực như núi đối phương không chỉ có thương thế toàn bộ khôi phục lại thực lực lại còn hơi có chút tăng cường chỉ là hắn động thủ lúc một mực phân tâm chú ý một bên nạ tạ lụy ạ mới có thể để cho di chắt cùng nó miễn cưỡng đấu ngang tay tránh đi a mộ một đạo long tức về sau di chắt một cái đấu khí chạm rốt cục c h ú n g đích a mộ chỉ là một kích này rõ ràng đối a mộ không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương a mộ không chút do dự quay người nào tới một cái vung đôi đem di chắt nghẹn vào trên mặt đất ẩm vây anh sau đó a mộ càng là một ngụm long tức trực tiếp bộ tại di chắt rơi xuống đất đập ra cái d a n h to kia bên trên lạnh trắng long tức hoàn toàn đem chọn khu vực bao trùm tại bên trong t r u n g quanh mặt đất đều đốt lửa ra khói ấn cái này lòng tức uy lực chỉ sợ tầm đất phía dưới trong vòng mười thước đều khó mà có cái gì sinh mệnh tồn tại bất quá ả mồ hoàn toàn không có đình chỉ thổ tức ý đồ đối phương cũng là một thánh giai cường giả để tỏ lòng đối một thánh giai cường giả tôn kính đương nhiên muốn tiến hành tối đại hóa chuyển vận thẳng đến cảm giác phía sau mắt lạnh một thanh kiếm s ắ c trực tiếp đâm x u y ê n qua trên lưng nó vẩy rồng vào thịt tạ mồ mới phản ứng được đối phương căn bản không có ở vào lòng tức bên trong lúc nào phát giác được di chắt từ phía sau lưng công kích ả mồ một trận tóc gáy dựng lên hắn hoàn toàn không nhìn thấy di chắt là lúc nào đến sau lưng của hắn vê anh sau đó một cỗ cực nóng khí tức trực tiếp từ ả mồ trên lưng miệm vết thương bạo phát đi ra vì hoàn thành lần này đánh lén di chắt tận lực thu liễm hỏa thần kiếm khí tước thông qua t u ấ n gian di động đi vào ạ mồ sau lưng liền mở ra cự nhân giới chỉ dựa vào lực lượng khổng lồ cùng hỏa thần kiếm sắp bén trực tiếp phá vỡ ạ mồ trên lưng l ầ n t h i ế n tại hỏa thần kiếm thành công đâm vào về phía sau mới buộc phát đấu khí cảm giác này tựa như là một cây bàn ủi trực tiếp đâm vào ạ mồ trên lưng đồng dạng giống thống khổ to lớn khiến cho ạ mồ nhịn không được phát ra một trận rú thảm cho dù là thánh giai cự long cũng chịu không được loại này tấm sắt thịt nướng cảm giác đáng tiếc ạ mồ hình thể quá lớn thể chất cùng lực phòng ngự cũng so trước đó mạnh không ít di c h ắ c một kiếm này cũng không có đâm vào ả mộ yếu hại bên trong kêu thảm về sau ả mộ cũng không để ý cái gì cự long hình tượng lập tức liền nhấp nô di c h ắ c bất đắc di chỉ có thể rút ra hỏa thần kiếm chạy tới một bên hỏa thần bạt kiếm ra lúc phía trên thậm chí còn dính lấy một ít đã nương chín tiêu thịt ẩm lại là một kích đối công di c h ắ c đột phá một kiếm c h ạ g tại ả mộ trên đầu tại đầu xương trên lưu lại một đạo vết kiếm lại không phá nổi cứng rắn xương đầu ngược lại dính vào một ít long tức có hơn diễm nhìn chật vật không ít trải qua sau khi giao thủ Di ngủi mấy ngày không thấy. Đầu này thánh dai khôi cái tối chắc chỉ bạch lòng không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi thực lực còn cao hơn một tầng.、So、chính mình, cái này bật còn thầm hô khổ, không thấy, thánh không thương thế hoàn phụ, hơn mình hợp không hợp tối thường. bắt trong toàn một tầng, bật so lòng ngắn ngày này lòng này là đã đầu đầu âm mấy vừa rồi di chắt ý đ ồ dùng thuấn gian di động đến tấn công địch không sẵn sàng nhưng không có đưa đến một k í c h trí mạng hiệu quả kỹ năng này tiêu hao quá lớn di chắt cũng không dám đem ma lực sử dụng hết cùng a mô liêu mạng về sau tiết tấu ngược lại dần dần bị a mô nắm giữ nếu không phải đối phương cô kỵ xa xa nạ tạ lụy ạ lúc này di c h chỉ sợ đều muốn cân nhắc dùng thuấn gian di động chạy trốn một bên khác nạ tạ lì ạ cũng không phải là không có phát hiện di chắc q u ấ n bách nhưng lúc này tình trạng cùng mấy ngày trước đây khác biệt nạ tạ lì ạ phát giác mình vậy mà không cách nào đối với đối phương phát động tử vong thẩm phán kỹ năng này đối phương tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong cũng có một loại nào đó quy tắc trí lực c h i t để miễn dịch tử vong thẩm phán tức tử hiệu quả vê anh lần nữa cùng ạ m g ộ ngạnh bính một lần về sau di chắc cũng đã nhận ra nạ tạ lì ạ bên kia vấn đề nạ tạ lì ạ rõ ràng có đến vài lần thời cơ phát động tử vong thẩm phán nhưng lại chậm chạp không có động tác hiển nhiên là xảy ra điều gì ngoài ý mớn muốn dựa vào lấy nạ tạ l ì y ạ bên kia tử vong thẩm phán trực tiếp kiến công hoặc là dọa lùi đối phương nhìn đến có chút rất không có khả năng vê anh nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau di chắt không do dự bay thẳng đến không chung nhanh lùi lại làm ra một bộ không địch lại chạy trốn tư thế mà một mực đem xử lý di chắt làm mục tiêu thứ nhất tạ mổ cũng không chút do dự đuổi theo di chắt cùng đối phương vừa đánh vừa lui hướng bị dần dần thoát ly chiến trường nạ tạ l ì y ạ thì đi theo di chắt đuổi theo mặc dù không thể phóng thích tử vong thẩm phán nhưng nạ tạ lụy ạ vẫn là miễn cưỡng có tư cách gia nhập trận chiến đấu này trong tay lãnh nguyện đao như thường có đ ố i á mộ phá phòng hiệu quả thời điểm then chốt còn có thể q u a y rối một chút á mộ phối hợp di chắt chiến đấu theo di chắt cùng á mộ đi xa mặt đất chiến đấu trở nên càng thêm thảm liệt thú nhân quân đoàn l i ề u mạng muốn ngăn lại công kích tây cảnh quân nhưng tinh nhuệ tây cảnh quân đoàn tại trong k h ố n cảnh bạo phát mạnh hơn ý chí chiến đấu trực tiếp lấy kỵ binh v à chạm thú nhân chiến trận cứ thế mà phá vỡ một con đường máu rốt công tức càng làm một ngựa đi đầu cầm trong tay xích ảnh kiếm mở đường gặp được cùng giai thú nhân cường giả đều có thể chiến thắng mấy canh giờ về sau bỏ ra to lớn thương vong tây cảnh quân vậy mà thật sắp phá vỡ thú nhân quân đoàn ngắn trở công tước đại nhân chúng ta cần chờ chờ di c h á t đại nhân bên kia sao rốt ngầm đầu quan sát thiên không di c h á t đã sớm dẫn a mổ không thấy bóng dáng trên trời chủ yếu là kim lòng cùng bạch lòng chém giết cùng một chỗ huyết nhục văng tung tóe tạm thời cũng nhìn không ra cái thắng bại tới chúng ta mau chóng đột phá ngăn cản liền là đối di c h á t đại nhân trợ giúp lớn nhất mệnh lệnh bộ đội từ lúc mở lỗ hổng tận lực đột phá hướng nam cùng lòng tức quan chủ lực tụ hợp là công tước đại nhân sáu chương bốn trăm sáu mươi bảy quyết nghị chương bốn trăm sáu mươi bảy quyết nghị sáng sớm thứ nhất ánh nắng từ đông mà đến đem thủ vọng thành cái bóng kéo lao dài trên tường thành thi thể mặc dù đã bị s o n g phương ăn ý t h u cả nhưng là trên tường vết máu còn có bị ngọn lửa thiêu đốt cháy đen lại là khó mà thanh lý hết thể vết tích đều kể rõ ngay tại phát sinh chiến đấu khốc liệt nghỉ dưỡng sức một đêm thú nhân binh sĩ đã bắt đầu tại sĩ quan chỉ huy hạ lần lượt tiến vào trên tường thành tác chiến vị trí mấy ngày nay nhân loại liên tục khởi xướng tấn công mạnh không có một ngày ngoại lệ thú nhân cơ hồ đều đã thành thói quen cái quy luật này thật sớm liền đổi lại đêm qua phòng thủ bộ phận quân sĩ đ ó rất nhanh g một chi phong trần mệt mỏi kỵ quân xuất hiện ở sổ trong tầm mắt những kỵ binh này khôi giáp không phải họng liền là còn mang theo một ít đen sáng cùng vết máu mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi liền ngay cả đương đầu ruột công tức cũng không ngoại lệ rồi là nhận ra ruột công tức vừa thấy được ruột công tức lập tức mang theo người nên đón tiếp lấy tây cảnh quân kỵ quân tại long kỵ sĩ hiểm hộ bên dưới ngược lại là thuận lợi thoát khỏi thú nhân viện quân dây dưa cuối cùng thành công cùng s ô đại quân hoàn thành tụ hợp chỉ là trận này tụ hợp phương thức so trong dự liệu kém rất nhiều nguyên bản trong kế hoạch tây cảnh quân từ nam tuyến vượt qua kích lưu thành về sau liền có thể cùng sổ chủ lực hai mặt hợp kích một hơi đánh vỡ thú nhân ở thủ vọng thành b ộ trí đặt thanh bước đầu mục tiêu chiến lược thế nhưng là thú nhân ngoài ý liệu nhanh chóng đạt tới viện binh cùng bạch long gia nhập đều khiến cho kế hoạch nghiêm trọng chạch hướng dốt công tức các h ạ tây cảnh quân tình huống như thế nào tây cảnh quân cùng đến đây tiếp ứng đ rồi vậy lần này còn phải may mắn mà có bắc địa công tước nếu không phải hắn dẫn cử long kịp thời đổi tới đừng nói mang ra cái này mười lăm vạn người chỉ sợ ngay cả ta cũng không về được kiệt chi sát, đúng vậy à di c h ắ t các hạ cũng đã tiến vào cái kia cảnh giới trong truyền thuyết ngăn cản một đầu kinh khủng bạch long thánh giai ừm tuyệt đối không sai xích ảnh kiếm đều không thể tổn thương bạch long tuyệt đối đã tiến vào t h á n h giai mà bác địa công tức di c h ắ t các hạ thì có thể cùng đầu kia bạch long đối kháng r ồ i thậm chí còn chưa thấy tận mắt bạch long càng không khả năng kiến thức đến thánh giai bạch long ạ mộ như thế đương nhiên sẽ không đối có thể cùng bạch long ạ mộ đối kháng di chắc có cao như vậy đánh giá nếu là biến thành người khác nói trọt sổ di chắc đã thành giai dồ tự nhiên rất khó tin tưởng nhưng trước mắt dột công tước vô luận là từ địa vị vẫn là tầm mắt tới nói đều là xa xa cao hơn người bình thường từ trong miệng hắn nói ra tin tức có độ tin cậy tự nhiên cao không ít nếu là thánh giai cái này vương tước sợ là ai cũng nói không nên lời lời gì tới châu cúi đầu nhất thời thất thần tựa như đang tiêu hóa tin tức này dẫn tới ruột công tức cảm thấy rất ngờ vực cái gì vương tước vô sự vậy bây giờ di chắt ở đâu châu kịp phản ứng lúc này không phải thảo luận di chắt tức vị thời điểm mắt thấy ruột công tức mang theo đại đội kỵ binh đều trở về vẫn còn không có nhìn thấy di chắt có chút kỳ quái hỏi di c h ắ t các hạ cùng những cái kia bạch long giao thủ về sau ta liền dẫn tây cảnh quân thừa cơ đột phá thú nhân ngăn cản hậu phương hiểm hộ rút lui long kỵ sĩ hẳn là càng rõ ràng hơn một chút đi t ồ phái đi bốn tên long kỵ sĩ cũng không phải không hề có tác dụng bọn hắn chỉ so với di c h ắ t đến chiến trường mới thời gian chậm một bước mà thôi tây cảnh quân có thể bảo vệ lấy cái này mười mấy vạn người từ thú nhân ngăn cản hạ đột phá cùng đến cùng sổ tù hợp cũng có một phần của bọn hắn công lao bất quá khi dột nói đến đây cái thời điểm một bên long kỵ sĩ hạ vì trên mặt lại có chút xấu hổ thật có lôi r ồ đại nhân c hạ vị gật đầu bất đắc dĩ hắn nhìn thấy bạch long cùng di chắt những cái tia thủ hạ chém giết tự nhiên cũng là dự định gia nhập chiến đấu nhưng chiến đấu này có đánh hay không cũng không phải l o n g kỵ sĩ định đoạt như loại này phong hiệu cực cao chiến đấu long kỵ sĩ ngồi xuống đám cự long là cự tuyệt thăm gia dù sao cũng làm ấ y chục con mật long gia nhập chiến đấu phong hiểm nhưng quá lớn kim long vương quốc hiện tại còn lại cự long bên trong cũng chỉ có sổ đồng bạn còn nguyện ý ra đại lực ý cái khác cự long đều là chờ lấy mùa thu thoáng qua một cái liền trở về trong tộc nơi nào còn nguyện ý liều chết chiến đấu ai thôi về t r ư ớ c doanh d o đại công tức trước xuất linh tây cảnh quân chỉnh đốn một ngày chúng ta chờ một chút di chát thuận tiện làm tốt rút lui chuẩn bị đi rút lui thì đại biểu lần này xuất quan tắc chiến đầu voi lôi chuột Mang ý nghĩa ý t rõ ư nước, tư như nhưng trường trường ớ tới c cả chiến dốc cả hoạch thực chi chiến hoạch, chục chiến thực lực đó đầu đều để đều đổi đột để đại đã. hóa, tất triệt trôi theo một trận hết tất vật thú triệt thú thủ thành mấy luôn luôn quân quá quân quân sau, nhập dòng này, lăng không biến những này nhân viện nhanh, này nhiên nhập viện vạn nhân nhập vọng sánh bên phí, phá hai kịp về r gia gia xem so vì vỡ kế kế của sự sổ ràng phát sinh biến hóa hiện tại vấn đề đã không phải là làm sao cầm xuống thủ vọng thành mà là người đại quân muốn làm sao an toàn rút về lòng thức quan. Ừ. Cũng không có nhiều lời, lập tức quan trước hay về lòng tức quan chủ lực đại doanh chỉnh đốn tại tây cảnh quân cùng sổ rút lui thời điểm đã xa xa có thể nhìn thấy s u y ế t tại đội ngũ phía sau thú nhân l a n g kỵ bọn hắn nhìn thật sâu rút lui đại quân loài người hiển nhiên có chút không cam tâm liền dễ dàng như vậy thả đi đại quân loài người bảy ban đêm nhân loại đại doanh đống l ử a tươi sáng dốt còn có một đám sĩ quan cao cấp tụ tại chủ, trong trướng, thổ y nguyên ngồi tại chủ vị mà dốt công tức thì ngồi tại thứ tịch cái k h á c tướng lĩnh theo thứ tự liệt tòa thú nhân viện quân đã đến thủ vào thành ngoại trừ hai mươi vạn quân tiên phong bên ngoài còn có ba mươi vạn hậu đội nếu như không phải bọn hắn vừa lúc đụng phải tây cảnh quân chúng ta lần này liền nguy hiểm cái này tôi đại nhân hiện tại thú nhân viện quân đã đến chúng ta tiếp tục tiến công thủ vọng thành đã không có bất cứ ý nghĩa gì ta đề nghị chúng ta lập tức rút về lòng tức quan tại ngắn n g i yên lặng về sau lập tức liền có người đưa ra rút lui hiện tại thú nhân viện quân tới tốc độ xa xa nhanh hơn mong muốn trước đó tác chiến mục tiêu hiển nhiên là khó mà thực hiện chờ thú nhân kịp phản ứng viện quân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều rất nhanh nhân loại khả năng ngay cả binh lực ưu thế đều muốn duy trì không ở rút lui đã là tất nhiên lựa chọn còn lại các tướng lĩnh đa số đều không có cam lòng rốt cuộc xuất trinh lần này tiêu hao nhiều người như vậy lực tài lực giai đoạn trước tiến triển cũng coi như thuận lợi đến một bước cuối cùng thất bại thật sự là để người khó mà cam tâm nhưng lý trí đều nói cho bọn hắn lại không rút lui nói không chừng cả chi đại quân đều muốn giao phó ở chỗ này cho nên không có người đưa ra ý kiến phản đối đều trông mong nhìn quát sổ chờ hắn tới làm sao cùng quyết đoán ai t ù trung điệp hít một tiếng hiện tại rút quân nếu là không biến hóa gì lớn kim long vương quốc cũng chỉ là đang chờ đợi mãn tính tử vong m ạ thôi lúc đầu nhân loại thực lực quân sự liền hoàn toàn yếu tại thú nhân lần này dốc sức một kích còn không có thực hiện mục tiêu kim long lại không còn nguyện ý cùng liên minh loài người chờ mùa thu thoáng qua một cái kim long vương quốc chiêu bài long kỵ sĩ đều muốn không có long mà thú nhân bên kia lại đạt được bạch long dốc sức tướng trợ nhân loại hình thức so sổ、so、dự đoán xấu nhất tình huống còn muốn ác liệt hơn mấy phần lắc đầu cước ép đem những n à y cực độ tiêu cực tư tưởng đẻ xuống về sau r ồ vẫn là bố trí lên tiếp xuống nhiệm vụ tới chỉnh đốn n à y từ mai trước từ hai cánh hậu đội thứ mười hai thứ mười chín quân đoàn bắt đầu rút lui cấm vệ quân cùng thứ tư quân đoàn t h ứ năm tạm thời bất động tại chỗ cấu lũy đề phòng thú nhân tiến công vâng đại nhân hơn trăm vạn đại quân tự nhiên không phải một câu liền có thể rút đi rút lui xa so với tiến công tới phức tạp nếu là không có kết cấu gì rút quân không đợi thú nhân đ ế n công đại quân mình liền tán loạn t ồ i đem mình hơn hai mươi vạn cấm quân dòng chính dòng chính cùng tây cảnh quân tinh nhuệ b à y ở cuối cùng ngược lại là trình độ lớn nhất bảo đảm rút lui bộ đội trật tự cùng ổn định vô luận sau này thế nào ứng đối tối thiểu phải bảo đảm nhánh đại quân này bình an trở về nếu không nhân loại khả năng ngay cả hoàn thủ tư cách cũng không có mặt khác thứ hai mươi mốt quân đoàn thứ hậu tiên ta cảm thấy các ngươi hôm nay hẳn là lập tức rút lui một phút đồng hồ đều không cần trì hoãn cái gì người bắt lấy hắn ngay tại sổ tiếp tục cho các c h i quân đoàn an bài rút lui thời gian đường đi lúc một thanh âm quen thuộc ngắt lời hắn đại trướng bên ngoài ẩ m ĩ khắc trốn ta là bắc địa công tước hai cảnh thủ hộ giả di chát để di chát đại nhân tiến đến cổng binh sĩ không biết di chát nhưng sổ cùng di chát là rất quen vừa nghe đến di chát thanh âm liền lập tức để binh sĩ đối đầu mới tiến đến mặc màu đỏ sầm long vương thần lực di chát tóc hai bù xù đi vào đại trướng lúc này di chát hoàn toàn không còn ngày bình thường anh tuấn tiêu sái bộ dáng cả người trên thân dính đầy vết máu trên thân mang theo nhiều chỗ bỏng vết tích nghiêm trọng nhất là nửa bên mặt trên đều là bị ốn thành màu đen đỏ ảnh hưởng nghiêm trọng phá hủy nguyên bản anh tuấn khuôn mặt hắn lúc này bộ dáng đem sổ giật này mình nếu không phải là cùng di chát quen thuộc nhận biết di chát thanh âm quen thuộc đối phương khí chết số đều rất khó tưởng tượng nguyên bản anh tuấn chú ý hình tượng di chát thế mà lại làm thành cái dạng này di chát ngơi đây là có chuyện gì cùng một đầu thánh giai bạch long đánh một trận ta vấn đề không lớn chỉ là các ngươi chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy chậm rãi rút lui sáu chương bốn trăm sáu mươi tám tiến thối chương bốn trăm sáu mươi tám tiến thối cái gọi là cùng một đầu thánh giai bạch long đánh một trận thuần túy là di chắt cho trên mặt mình tiếp vàng thuyết pháp tại qua mười mấy chiêu sau di chắt liền bị ạ mộ áp chế cơ bản không lực hoàn t h ủ gì bạch long tộc trưởng ạ mộ đang hấp thu long thần chi vậy sau thực lực đại trướng trước đó ạ mộ thực lực vẫn chỉ là hơi mạnh hơn di chắt mà bây giờ đối di chắt chiến lược ưu thế thì là nghiền ép cấp nếu không có lây xả cờ rẽ bỡ lụ bị ổ khôi phục trạng thái di chắt liền ngay cả ngăn chặn đối phương đều khó mà làm được đằng sau di chắt cũng không còn chủ động cùng ạ mộ giao thủ tại phát hiện đối phương không biết nguyên nhân gì nhất định phải chết đuổi theo mình truy sát thời điểm di chắt liền một mực hướng đông thoát ly c h i ế n trường thẳng đi ra ngoài trên ngàn cây số cùng đối phương dây dưa một ngày mới thông qua thuấn gian di động thoát khỏi đối phương mặc dù làm cho có chút chật vật bất quá cuối cùng là hoàn thành mục tiêu ký định quân lấy ạ mộ cùng hắn mang tới mấy chục con bạch lòng bang trợ ruột công tức cùng hắn tây cảnh quân thuận lợi đột phá thú nhân đại quân ngăn cản chỉ là di chắt lần tổn thất này cũng không nhỏ không chỉ có mình tổn thương không nhẹ còn lần nữa tổn thất hai đầu kim long mặc dù sát thương một nửa bạch long nhưng đối mặt có được tuyệt đối số lượng ưu thế mới bạch long ngay cả đại thiên sư ạ chèn chỗ đều tổn thất một con mặc dù chiến tử đại thiên sư ạ chèn chỗ bị cấp tốc phục sinh nhưng vẫn là không công chiếm một cái phục sinh danh lệch dẫn đến mặt khác chiến tử năm đầu kim long chỉ có thể phục sinh ba đầu lần này đột nhiên giao chiến so với lần trước cùng bạch long giao thủ so ra mặc dù tổn thất nhỏ một chút nhưng di chát rõ ràng càng thêm chật vật đến đả sụt ngươi đại doanh sau câu nói đầu tiên chính là khuyên sô lập tức triết binh hắn là không có năm chắc lại ngăn cản bạch long một lần di chát, người vết thương trên người không có sao chứ di chắt lúc này tổn thương nhìn quả thực có chút kinh khủng ngay cả số loại này thiết huyết chiến tướng nhìn xem đều có chút bận tâm nhưng di chắt chỉ là lắc đầu cũng không thèm để ý trên người mình thương thế hắn trên thực tế đau đến đã hơi c h ó n g dù sao chờ xả cờ rẽ bờ lụ vĩ ổ vừa khôi phục hắn liền có thể lập tức khôi phục trạng thái không lưu một điểm ám thương hiện tại hắn chân chính lo lắng vẫn l à sổ bên này đại quân an n g uy di chắt mặc dù chỉ là phụ trách xuất lĩnh bắc lộ quân nhưng đối thế cục trước mắt vẫn là thấy rất rõ ràng hắn mặc dù tại bắc lộ thành công quân lấy một bộ phận thú nhân mặt phía nam thú nhân cũng còn không kịp phản ứng nhưng thú nhân y nguyên xuất hiện đại l ư ợ n g việt quân lại thêm đột nhiên cùng thú nhân liên minh bạch long nhất tộc giai ẩn cùng số ngay từ đầu quyết định kế hoạch đã sớm trở nên hoàn toàn thay đổi hiện tại làm sao rút lui mới là vấn đề lớn trên người ta tổn thương không sao t ồ i đại nhân đại quân nhất định phải lập tức rút lui ta trở về thời điểm thú nhân đại quân đã có hành động lại không rút lui đại quân sẽ bị quân lấy còn có bạch long nếu như bạch long xuất hiện lần nữa ta không có nắm chắc lần nữa ngăn cản bạch long đối thú nhân ủng hộ cường độ hoàn toàn là kim long nhất tộc khó mà so sánh mặc dù hai trận chiến xuống tới bạch long tổn thất to lớn đối với tộc đ à n số lượng không nhiều bạch long mà nói mấy chục con tổn thất đã là thường cân động cốt nhưng nhìn bạch long địa bộ này lần nữa lôi ra trên trăm đầu bạch long đến tham chiến cũng không phải là không được mà lại tộc trưởng ả mổ cũng là trước mắt di chắc không cách nào ứng đối tồn tại một lần nữa di chắc cũng không nắm chắc đem đối phương mang rời khỏi chiến trường sau sử dụng thuấn gian di động chạy trốn rốt cuộc ả mổ cũng không đốc loại này kỹ lương nhưng chỉ lần này thôi di chắc nói vừa xong toàn bộ đại trướng đều rơi vào t r ầ m mặc ngoại trừ thú nhân đại quân bên ngoài bạch long mới là số lo lắng nhất một cái biến số hiện tại di chát đều nói không cách nào ngăn cản bạch long khi dựa vào kim long vương quốc mấy tên long kỵ sĩ thì càng không nắm chắc hiện tại ngoại trừ xô đồng bạn bên ngoài cái khác cự long đều ở vào tiêu cực biếng n h á t trạng thái trông cậy vào bọn hắn đi cùng bạch long l i ề u mạng hoàn toàn không thực tế thế nhưng là đại quân rút lui cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy nếu như mù quán g rút quân bị thú nhân một truy rất có thể tạo thành tan tác mệnh lệnh đại quân vứt bỏ tất cả trang bị hạng nặng mang đủ khẩu phần lương thực sau vứt bỏ tất cả không tất yếu vật tư lập tức bắt đầu rút quân cấm vệ quân rút lui đến n ộ diễm lâu đài sau trở lệnh vâng đại nhân nguyên bản còn có lo nghĩ sĩ quan tại sổ sau khi ra lệnh cũng không cần phải nhiều lời nữa lập tức l í n h mệnh ngồi trở lại r ố t các hạng người dẫn theo lính tây cảnh quân tại phía trước mở đường rút lui sau duy trì được lòng t ứ c quan trật tự tại ta trở về trước kia long t ứ c quan tất cả đại quân t ừ người chỉ huy r ố t nhìn xem sổ do dự một chút mở miệng nói ta mang tây cảnh quân lưu lại tây cảnh quân đều là kỵ binh nhưng m ạ số lại lắc đầu cực kỳ ngay thẳng nói một câu tây cảnh quân c h ấ n không được nhất định phải ta dẫn đầu cấm vệ quân lưu lại ít nhất phải giữ vững n ộ diễm lâu đài nửa tháng tốt nghe mệnh lệnh của ta đi ta còn có cự lòng muốn rời khỏi cũng nên so ngươi dễ dàng một chút mắt thấy ruột công tức còn muốn nói chút gì rồi dứt k h o á t k h o á t tay náo ngăn lại đối phương để đem ánh mắt chuyển đến di chát bên này di chát thương thế của ngươi ngày mai liền có thể khôi phục sức đánh một trận là có nhưng ta không phải là đầu kia bạch long đối thủ thủ hạ ta cự long tổn thất nặng nề cơ bản toàn bộ mang thương bạch long tới nữa bọn hắn có thể tham chiến không nhiều nếu như chiến sự không thuận lợi ta sẽ rút lui trước lui di chắt lúc này nói chuyện cũng cực kỳ thẳng thắn dù sao trận chiến đánh đến nước này bên trên hắn cũng không thẹn với lương tâm hắn biết sổ ý tứ vì đại quân rút lui vị chủ x o á y này chuẩn bị tự mình xuất lĩnh một chi tinh nhuệ đoạn hậu tại loại thực lực này cách xa tình huống dưới đoạn hậu hầu như không tồn tại chạy thoát khả năng về phần cuối cùng đáp lấy cự long rút lui loại l ờ i này cẩn thận nghĩ một hồi liền biết không đáng tin cậy muốn đổi trước kia còn có thể hiện tại thú nhân có bạch long tướng trợ làm sao có thể thả chạy một lưu lại đoạn hậu lòng kỵ sĩ đâu r ồ hiển nhiên đã là vì đại quân rút lui. làm dự tính xấu nhất di chắt mặc dù nội tâm khâm phục nhưng còn không đến mức lưu lại cùng sở cùng một chỗ cùng tồn vong nhiều nhất lại vì thủ thành ra một phân lực giữ lại ma lực đến chuyện không thể làm thời điểm liền dựa vào thuấn gian di động mang theo thủ hạ rút lui ừ m ta đã phái phong điệu hướng vương đô đưa tin căn cứ ngươi công lao ta đề nghị bệ hạ vì ngươi tứ phong vương tước t ô u cũng không có vì di chắt thái độ phát một mực hắn biết di chắt làm đến bước này cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ ngược lại nói với di chắt lên liên quan tới hắn vương tức sự tỉnh đa tạ sổ đại nhân vô luận lúc này sổ sách việc này mục đích là cái gì di chắc vẫn là đến nhận chuyện này hướng về sầu có chút thi lễ nói lời cảm tạ ta chỉ là chi tiết đem ngươi công lao báo cho bệ hạ còn phải xem bệ hạ như thế nào quyết định ngươi trước không cần c ả m ơn ta đương nhiên đây chỉ là sầu khách khí thuyết pháp mà thôi liền hiện tại kim long vương quốc gặp phải quất cảnh lấy số địa vị cùng tầm quan trọng tăng thêm di chắc thực lực chỉ cần di chắc không phải muốn để dờn xuống đ à i mình đi lên làm quốc vương dài ơn đều sẽ đáp ứng đến một cái đầu ngậm mà thôi cái gì nhẹ cái gì nặng dờn loại này lao hồ ly là nắm rất rõ ràng cái này vương tức đã là vật trong túi chỉ chờ dần bên n tia đem mệnh lệnh phát ra là được cái này cùng quốc vương địa vị tương đương trước xuông theo người khác giống như tác dụng không lớn nhưng ở di c h á t chỗ này đem khả năng đưa đến tác dụng không nhỏ cùng quốc vương địa vị tương đương vương tước luôn có thể thỏa mãn vân trung thành mở ra điều kiện đi tại cùng thú nhân đại chiến mở ra về sau di c h á t đ ố i cấp cao chiến lược mới nhu cầu càng ngày càng b ấ t thiết do cùng di c h á t đối thoại về sau trong đại trướng lâm vào một trận trầm mặc tất cả mọi người không đốc tự nhiên biết sổ ý tứ bầu không khí rõ ràng có chút kiềm chế cuối cùng vẫn l ạ sổ phất phất tay đều còn ở nơi này thất thần làm gì tranh thủ thời gian xuống dưới bố trí rút lui vâng rồi đại nhân di chắc cũng theo dột công tức cùng một đám sĩ quan cao cấp thối lui ra khỏi sổ chủ t r ư ờ n g sáu thủ vọng thành kinh lịch nhân loại một đoạn thời gian tấn công mạnh trong thành quân coi giữ nguyên bản đều bị băng đến thực h ạ lúc này bởi vì đại lượng viện quân đến cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra bất quá lúc này còn chưa tới bọn hắn chỉnh đốn thời điểm tại thủ tướng chỉ huy dưới thành nội đại quân đã bắt đầu ra khỏi thành chuẩn bị đối rút lui đại quân loài người khởi xướng phản kích thủ vọng thành một chỗ trong đại sành rộng rãi bao quát thú nhân thủ vọng thành chủ tướng a lôi ngói tại bên trong mấy tên tướng lãnh cao cấp đều rất cung kính ngồi tại hạ tòa một già nua m thú nhân cùng một nhìn cùng chung quanh không hợp nhau tinh linh ngồi ở phía trên đại t á t mãn đại nhân bộ đội đã theo ngài chỉ lệnh bắt đầu điều động thủ vọng thành đại quân cùng chung quanh thành lũy quân coi giữ toàn bộ điều động chúng ta có thể dùng tại truy kích quân đội vượt qua năm mươi và người chỉ là dạng này thủ vọng thành liền hoàn toàn không đề phòng dựa theo mệnh lệnh của ta làm liền là bác bộ thảo nguyên binh đoàn viện quân ngày mai liền có thể toàn bộ đến thủ vọng thành không cần lo lắng nhân loại còn dám tiến công đại đến ngày mai tắc mãn, mãn sảng khoái đáp ứng a di ẩn lộ yêu cầu giải quyết nhân loại thánh giai cường giả lúc đầu cũng là hắn chuyện cầu cũng không được theo chiến sự tiến hành nguyên bản tọa chấn vương đô đại t á t mãn đều đã bí mật đã tới chiến tranh tiền tuyến tới cùng đi còn có tinh linh thần s ử á d ì ẩn lộ bọn hắn cũng coi là hấp thụ lần trước giao hấn lần này đại t ắ t mãn phụ trách chỉ huy thú nhân đại quân mà á d ì ẩn lộ thì có thể đè ép bạch long cùng thú nhân hình thành phối hợp nhất định phải cầm xuống một trận chiến n à y bốn nhân loại đại doanh tại di chắc nhắc n h ỏ dưới rút lui động tác so trước đó nhanh hơn nhiều đương nhiên toàn bộ quá trình cũng hỗn loạn rất nhiều đại lượng vật tư bị ném vứt bỏ binh sĩ thần thái trước khi xuất phát cũng có chút vội vàng chỉ là tại sĩ quan điều hành hạ coi như duy trì lấy cơ bản trật tự tây cảnh kỵ binh đã có một bộ phận phát tán hai cánh cánh、giới. Chỉ có sổ m a n g t ớ i cấm vệ quân cùng m tại tại ấ nạ tạ lụy hạ thì tại đơn độc trong doanh địa mắt lạnh nhìn cả chi đại quân hành động đối với các nàng tới nói nhánh đại quân này thành bại cũng không trọng yếu bọn họ lo lắng hơn di chát đầu góc phát nhiệt đến cái cùng đại quân cùng tồn vong mà ở thời khắc khẩn trương này di chát lại không thấy bóng dáng Vì tận khả năng để cao thực lực, tại trong ậ n năng khả thực đề cao lực, Chát Di đêm ạ lại thạch i khôi liền phát động thuấn gian di điểm dối, đài doanh dịp ma sau thừa chỉnh đốn động thuấn động, chuẩn nhằng phục phát lực cự lâu trở ấy bị b n trong, nhận lấy đánh Long n giết bạch h lấy i ệ vụ ban thường 4. Trong đêm tối h ư ờ n g cự thạch lâu đài an tĩnh đáng sợ làm bị quản chế hệ thống tòa thành cự thạch lâu đài hoàn toàn không có phía ngoài kỳ tích chi thành như vậy náo nhiệt nhưng là toàn bộ l ã n h địa hạch tâm tồn tại di c h á c không làm kinh động bất luận kẻ nào trực tiếp xuất hiện tại cự thạch lâu đài bên trong đi vào quốc hội đại sảnh chương bốn trăm sáu mươi chín thánh long cùng giả đàm chương bốn trăm sáu mươi chín nhiệm vụ bạch long tập kích đã hoàn thành đưa ra nhiệm vụ chúc mừng thu hoạch được bảo vật bốn bạch long nguyền rủa mũ giáp một hiệu quả một phòng ngự ba dưới trướng binh sĩ phòng ngự một hiệu quả hai có thể triệu hoán một đầu bạch long vì ngươi tác chiến hiệu quả có thể thăng cấp không mười tiếp tục thời gian hai giờ thời gian cùn đồ một tuần hiệu quả ba ăn mòn ý chí không kiên mang theo người trường kỳ đeo lại nhận mũ giáp a n mòn ảnh hưởng t h ầ n chí giới thiệu văn tắt lấy thánh giai bạch long cứng rắn nhất xương đầu đánh chế có thể khóa lại bạch long long hồn triệu hồi ra bạch long vì ngươi tác chiến theo mũ giáp khóa lại long hồn càng nhiều triệu hoán bạch long càng cường đại đồng thời ngươi cũng sẽ tiếp nhận càng nhiều đến từ bạch long ác ý chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng binh chủng thánh long giới thiệu văn tắt tự lòng bên trong công nhận mạnh nhất binh chủng trưởng thành liền có thể có được thánh giai chiến lược năng lực huy áp làm cấp cao nhất bá chủ cấp sinh vật thánh long sẽ đối với chung quanh tất cả sinh vật sinh ra huy áp hiệu quả ở và huy áp bên trong địch nhân thực lực lại nhận suy yếu thực lực đối phương càng yếu huy áp hiệu quả càng mạnh bộ phận sinh vật tại đối mặt thánh long lúc lại xuất hiện khó mà hành động hiện tượng chúc mừng ngươi thu hoạch được kinh nghiệm chúc mừng ngươi thăng cấp trong ý thức thanh e m hệ thống nhắc nhở thanh e m không ngừng chuyển đến di chắt đứng ở tại chỗ bắt đầu tiêu hóa lên toàn bộ nhiệm vụ tin tức Trước nói bảo vật, một kiện màu trắng xương rồng nón trụ trống rông xuất hiện tại di c h ấ t trước mắt mũ giáp tạo hình dữ tợn xem toàn thể bắt đầu trăng có chút khiếp người lấy di c h ấ t tinh thần cường độ một mực nhìn chăm chú lên mũ giáp tựa hồ cũng có thể nghe được bạch long oán hận gào thét kết hợp lấy bảo vật giới thiệu cái đồ chơi này xem xét cũng có chút tà tính không phải đứng đắn gì bảo vật nếu là thực lực không đủ người mang theo chỉ sợ rất nhanh tinh thần liền sẽ xảy ra vấn đề bất quá điểm ấy mặt trái tác dụng đối di c h ấ t tới nói ảnh hưởng cơ hồ bằng không ngay cả còn sống thánh giai bạch long hắn còn không sợ đâu còn sẽ sợ chết bảo vật thuộc tính tăng thêm rất bình thường nhưng lại tự mang một cái trưởng thành hiệu quả một đầu phổ thông bạch long mặc dù ngay cả thiên không giai đều cực kỳ miễn cưỡng chỉ có thể coi là làm nửa bước thiên không chiến l ư ợ c nhưng nếu như có thể không ngừng thông qua hấp thu bạch long c h i hồn đến thăng cấp hiệu quả cuối cùng nói không chừng có thể triệu hồi ra thánh giai bạch long tác chiến xem như một cái không sai chiến lược bổ sung về phần ban thưởng binh chủng bởi vì di chắt thực lực đã tấn thăng đến thánh giai rốt cục hệ thống cũng cho cái thiên hô vạn hoán bắt đầu ra thánh long nhìn giới thiệu không cần khảo thí đều rõ ràng thánh long tuyệt đối là thánh giai chiến lực cái này đối chiến đấu kế tiếp là cái trọng yếu bổ sung chiến lược cuối cùng nhiệm vụ đồng dạng cho di chát đại lượng kinh nghiệm khiến cho di chát trực tiếp tăng lên đẳng cấp từ thánh giai đến bây giờ di chát lại thăng hai cấp đẳng cấp đã đạt đến cấp 27, thuộc tính cũng có chút một ít tăng trưởng t í n h danh di chát hận thờ đẳng cấp 27, i m ư chủng tộc nhân loại lực lượng 51.5, n h a n h nhẹn 51.8, t h ể chất 52.9, tinh thần 35.5, n ă n g khiếu thống ngự kỹ năng tiến công thuật lọ phèn xài cao cấp phòng ngự thuật đệ phèn xệ cao cấp hậu cần thuật lọ dị、Steve. cao cấp ma lực sơ cấp thú chi hô hấp pháp tông s ư cấp liệt dương dẫn khí quyết cao cấp lãnh đạo thuật ly đ ỡ kịp sơ cấp có thể dùng điểm kỹ năng hai thuộc tính tiểu tăng thêm đối di chắt thực lực bây giờ tăng lên không lớn chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không hai điểm kỹ năng cũng chỉ có thể dùng đến để thăng lãnh đạo thuật ly đ ỡ kịp cùng ma lực hai cái này kỹ năng mặc dù trọng yếu nhưng tuyệt không phải mấu chốt di chắt vẫn là đến đem điểm kỹ năng tồn tại dùng để tăng lên liệt dương dẫn khí quyết hiện tại hắn phải đối mặt bệnh nhân nương tựa theo thánh gia thực lực đều có chút lực bất tổng tâm đeo lên bạch long nguyền r ù a chi nón trụ một cô ồn nào âm thanh như ẩn như hiện xâm nhập vào di chắt trong đầu thanh âm bên trong mang theo cự long chết thảm chết gào thét giống như lại cùng với trận trận âm phong đây là một loại trực tiếp xâm nhập tinh thần ô nhiễm muốn ảnh hưởng người đeo thần t r í không bất quá hiển nhiên điểm ấy trình độ ô nhiễm đối di chắt tới nói không hề có tác dụng vô luận là quang minh c h i long c h ú c phúc vẫn là ạ xạ che chở cũng có thể hoàn toàn che đậy lại loại này mặt trái hiệu quả di chắt chỉ là hơi hơi lấy lại bình tĩnh mặc n i ệ m một tiếng cút về sau bên t a i cự long gào thét âm thanh liền ngừng lại đầu này nón trụ đối di chắt ảnh hưởng trái chiều vô hạn tới gần bằng không hoàn toàn không thấy mũ giáp tinh thần ô nhiễm di chắt đi ra quốc hội đại sảnh đi tới tòa thành trong giáo trường lúc này sắc trời đã tối nhưng di chắt vẫn có thể xuyên thấu qua bóng đêm thấy rõ ràng trong giáo trường cái kia quái vật khổng lồ thánh long đã tại trong giáo trường chờ đã lâu không giống với cái khác cự long ra sân lúc tổng nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài biểu thị công khai mình uy nghiêm cử động thánh long biểu hiện phi thường yên tĩnh chỉ là yên tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi di chắt mệnh lệnh có l ệ thánh long xưa nay không cần thông qua gầm rú đến truyền đạt ý uy hiếp hắn đứng ở đằng kia cơ hồ liền là đối tất cả sinh vật uy hiếp t ạ i ý giả t h ì á đại lục ở bên trên chỉ sợ chỉ có mộ viên đàm kia vong linh mới có thể không nhìn thánh long uy nghiêm đi thánh long hình thể cùng miễn cổ cự long tương đương đường cong lưu mỹ lại tràn ngập lực lượng cảm giác xanh lam lân phiến tựa như lam thủy tinh khảm nạm tại hắn trên thân đồng dạng di chắt nhìn về phía đối phương lúc tựa hồ cũng có thể cảm nhận được trên người đối phương chuyển đến một tia như có như không huy áp ngay tại di chắt quan sát đến thánh long lúc thánh long cũng xoay người đối mặt với di chắt có chút túi xuống thân nói đến tôn kính thần quyến giả tại vây quanh lì e tháp ni dạo qua một vòng về sau di chắt mang theo đối phương cùng một chỗ phát động thuấn gian di động đi tới kỳ tích thành ngoài mấy chục dặm một mảnh đất hoang bên trên lì e tháp ni toàn lực hướng ta công kích di chắt rút ra hỏa thần kiếm trên lưới kiếm giấy lên mấy thước ngọn lửa chiếu sáng t r u n g quanh mấy chục mét phạm vi thánh long tại thu được di chắt mệnh lệnh sau cũng không chút k h á c h khí ra sức bay đến không trung sau đó một đạo tinh làm sắc long tức phun về phía di chắt vừa rồi chiến lược vị trí thánh long long tức di chắt đương nhiên không dám chính diện chống đỡ cấp tốc dơ hỏa thần kiếm vọt lên một cái lệch thân mà qua tránh thoát long tức sau thẳng đến thánh long mặt mà tới mà thánh long mặc dù hình thể khổng lộ nhưng hành động lại phi thường linh hoạt đôi dòng hướng phía di chắt quét ngang mà tới lưới kiếm cùng thánh long đuôi rồng lân phiến va chạm phát ra kim loại ma s á t bàn thanh â m một kích qua đi hỏa thần kiếm tại trên vảy rồng lưu lại rất nhỏ tổn thương mà di chắt thì là bị c ố này lực lượng khổng lồ rút trên không trung bay ngược mười mấy mét thân hình vừa đứng vững lại đến ẩm giữa không trung long tức b ố n phía đấu khí tung hành màu lam long diễm cùng kim hồng đấu khí chiếu sáng hơn mười dặm bầu trời đêm cũng may mắn bắc địa người hiếm đất rộng song phương giao thủ mảnh này hoang vù khu vực bên trên chung quanh mấy chục dặm chỉ sợ đều không có bóng người không phải lấy song phương g a o thủ tràn ra năng lượng không thông báo thương tới nhiều ít vô tội nửa giờ sau di chắc cùng thánh long song song rơi xuống mặt đất lúc này thánh long nguyên bản xanh l a m trên thân thể nhiều mấy chỗ cháy đen vết tích ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy vài tia vết máu h i ệ n nhiên bị thương nhẹ mà di chắc trên thân đồng d ạ n g có thể nhìn thấy một chút chảy ra cùng bị long tức bị bỏng vết tích bất quá song phương chịu đều là vết thương nhẹ cơ bản sẽ không ảnh hưởng chiến lực chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại vốn chính là thăm dò thực lực luật bản lại không phải chân chính sinh tử đánh nhau tự nhiên đều sẽ có chỗ lưu thủ bất quá dù vậy di chắc cũng cơ bản thăm dò thánh long chiến lược đến lúc này thánh long thực lực hơi kém cùng một thân bảo vật tăng thêm di chát tại thánh giai bên trong cũng không tính yếu nhất loại kia tối thiểu là mạnh hơn di chát gặp phải cái thứ nhất thánh giai tuyết cự nhân tri vương nếu như tại mụ tạ giờ năng khiếu tăng thêm dưới thánh long lì e tháp ni chiến lược hẳn là có thể sơ lược mạnh hơn di chát nhưng tranh l ệ sẽ không quá lớn mà so với đầu kia thánh giai bạch long thực lực tối thiểu kém một cái cấp độ nếu như trên chiến trường lần nữa tăng lộ có lẽ hợp di chát cùng thánh long cả hai chi lực mới có thể cùng chúng chống lại thế nhưng là đầu kia thánh giai bạch long xuất hiện vốn là phi thường quỷ dị bất kể thế nào nhìn đều giống như sau màn hắc thủ đẩy ra kim bài đả thủ mà thôi di chát phi thường lo lắng đối phương bài xa không chỉ cái này một chương mà mình lại giống như là đã đánh hết thủ bài ra hỏa càng nghĩ tại nguyên chỗ làm sơ lưu lại về sau di chát làm thánh long trở lại kỳ tích thành ngoài thành sau chờ đợi mình thì thuấn di đến kỳ tích thành hạch tâm một chỗ trong sân công tước đại nhân tại cái này kỳ tích thành bên trong hành động làm sao còn lén lút như cái tặc đồng dạng đột nhiên liền xuất hiện ở nhà ta trong viện di chát mới vừa xuất hiện trong sân đi hai bước phong ốc nhóm liền bị mở ra bên trong đi ra một cái bóng người cao lớn di c h ắ c cũng không dám kinh thường thành thành thật thật hướng phía bóng người thi lễ một cái nói đến tùy tiện tới cửa khoái dày đến ạ dạ gồng bệ hạ nghỉ ngơi cũng không trách di c h ắ c cẩn thận tiến vào thánh giai về sau di c h ắ c càng có thể cảm nhận được thánh giai chi ở giữa t r ê n l ệ n h cùng là thánh giai giống ạ dạ gồng loại cấp bậc này thánh giai chỉ sợ có thể tùy tiện ấn chết mình vị này chính là dựa vào một bộ khôi lỗi thân thể tại thực lực đại tổn tình h n g dưới tùy tiện nghiền ép tuyết cự nhân vương tồn tại hiện tại di chất mặc dù cũng tiến vào thánh giai nhưng tự hỏi không thể giống ạ dạ gồng nhẹ nhàng như vậy xử lý tuyết cự nhân vương thậm chí còn đến đánh đổi khá nhiều thụ không nhẹ tổn thương di chắt mặc dù thái độ cung kính nhưng ạ dạ gồng lại không phải cực kỳ m u a trường chỉ là trở về di chắt một câu biết quay g i à y đến ta còn tới đã trễ thế như vậy không khiến người ta đi ngủ sao ạ dạ gồng nói chuyện không k h á c h kín h h ư n g di chắt ra mặt cũng đầy đủ về sau đợi ạ dạ gồng nói xong y nguyên đứng ở tại chỗ cũng không có muốn ly khai y tứ t r ẳ n g mặc vài giây sau ạ dạ gồng rốt cục mở miệng nói đến nói đi đến tìm ta có chuyện ta muốn tìm ạ dạ gồng bệ hạ tìm hiểu một chút thánh giai sự tình thánh giai. ngươi một cái lực cảnh thánh gia i biết nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì lực cảnh là có ý gì a i ả gồng mới mở miệng đã nói một cái gì chắt hoàn toàn không h i ể u cảnh giới phân chia tử để di chắt càng thêm nghi hoặc mà a i ả gồng mặc dù nhìn xem hơi không kiên nhẫn nhưng vẫn là cùng di chắt giải thích bắt đầu các ngươi quá lâu chưa có tiếp xúc qua thánh giai thánh giai đối với các ngươi tới nói vậy mà như thế l ạ l ắ m không chỉ không có thánh giai kém chút ngay cả thiên không giai cũng không có nào giống các ngươi thời đại kia còn có thể có mấy cái thánh giai hành tàu đại lục đâu di chắt có chút ở trong lòng nôn cái rãnh c ũ nhưng g k nhất gây g định phải phân chia thánh gia nên chia làm bá cảnh lực chi cảnh vực chi cảnh đố chi cảnh lực chi cảnh thánh gia i mặc dù sơ bộ lãnh nộ giai quy tắc nhưng chỉ có thể thô cậy vận dụng nói cho cùng bất quá là lấy lực các người bắt nạt một chút thiên không giai không có vấn đề gì nhưng đối mặt cái khác thánh gia lúc lại tương đương không còn chút sức lực nào chờ đến vực chi cảnh mới có thể nói trên là chân chính thánh gia cường giả mọi cử động có thể lợi dụng quy tắc ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh cố xưng l à vực một cái vực chi cấp thánh gia cường giả đầu tiên chính là lực đã vận dụng đến cực hạn lại phối hợp thêm vực đối đầu phổ thông lực chi cảnh thánh gia tối thiểu có thể đối phó trên bốn năm cái đến thánh gia đệ tam cảnh đố chi cảnh thì hoàn toàn đứng ở tất cả cường giả đỉnh cao nhất làm thánh g i vực viên mãn sau liền có thể nếm thử tiến vào đố chi cảnh đố chi cảnh lại xưng gần thần cảnh t ư ợ ngay cổ thời đại không thiếu đấu chi cảnh người nổi thời thiếu bật thí thần bất không những người đại đố n quá bí dụ, tại h thần cường giả bình thường cường cường giả đều sẽ bị cường đại thần thủ linh liên thủ truy sát. Ghen chỉ chính là thần truy ghen, đến cảnh giới cả chỉ cảnh cả đến ngay xa vừa Bất ngươi tưởng vời, con còn ạ i ạ gồng i ả g giảng thuật thánh giai cảnh giới lúc di chắt trong lòng cũng đang từ từ tính toán mình cùng thánh long hẳn là đều thuộc về mới vào lực c h i cảnh tiêu chuẩn chỉ là mình có bảo vật cùng thuộc tính tăng thêm muốn s o đồng dạng mới vừa tiến vào thánh giai người muốn mạnh hơn một chút mà thánh long thì hoàn toàn là chủng tộc thiên phu ở nơi đó mà trước đó cùng mình giao thủ thánh giai bạch long tuy mạnh nhưng hẳn là đồng dạng không có thoát ly lực c h i cảnh phạm chủ nếu là đối phương có vực c h i cảnh thực lực dựa theo ạ dạng gồng miêu tả mình không có khả năng tại trong tay đối phương kiên trì lâu như vậy nghĩ tới đây di chắt lại kìm lòng không được nhìn về phía trên bậc thang đứng thẳng ạ dạng gồng tựa hồ nhìn ra di chắt yêu kỳ ạ dạng cũng không có tiếp tục giữ lại lo lắng trực tiếp làm hồi đáp lúc trước ta đã là đố tri cảnh cực h ạ n thánh giai nếu không cũng không có khiêu chiến húc nhật tri chủ năng lực quả nhiên cái này lúc trước đánh nổ hết t h ể k h ô n g phục dẫn đầu nhân loại q u ậ t khởi ạ dạ gồng đại đế tại thánh giai bên trong cũng là tuyệt cường tồn tại hoàn toàn là so sánh thần linh cừng giả cũng khó trách có thể đem cao nạo kim long đô cho đánh p h ụ thậm chí năm đó ạ dạ gồng tồn tại so thần linh cũng còn phải có lực uy hiếp rốt cuộc thần linh không thể hiện thế ở nhân gian hành động ạ dạ gồng lại có thể tùy thời một trận quả đấm đánh ngươi răng rơi lấy đất tốt hỏi không sai bị lắm ngươi cũng không cần đứng ở chỗ này quáy giầy ta láo nhân ra kia nghỉ ngơi ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi dứt lời ạ giả gồng phất phất tay ra hiệu để di chắt sau khi rời đi thẳng q u a n người chuẩn bị trở về gian phòng đi bất quá di chắt lúc này lại còn có một chuyện khác chưa giảng lập tức đem ạ giả gồng gọi lại ạ giả gồng bệ hạ long tức quan tiền tuyến đại quân l o à i người nguy cơ s ớ m tối thú nhân một phương cùng bạch long liên minh nhân loại đã đã mất đi long kỵ sĩ ưu thế đối phương còn có ta không cách nào đối kháng thánh giai cường giả ngài không có ý định xuất thủ sao đem a dạ gồng bắt cóc đến long tức quan tiền t u ế trên chiến trường cũng là di chắt lần này đến đây mục đích một trong không vì cái gì khác chỉ bằng ạ dạ gồng cái này chiến lược treo lên đánh đầu kia thánh giai bạch long có lẽ còn là dễ dàng mà chỉ cần di c h ấ t cùng thánh long giành tay cùng còn lại cự long còn có đại thiên sư ạ chẹn chỗ phối hợp ngăn cản số lượng đông đảo bạch long hẳn là còn có chút thời cơ dạng này có lẽ mới có thể làm nhân loại đại quân tranh càng nhiều sinh cơ tại di c h ấ t nghĩ đến ạ dạ gồng làm kim long vương quốc khai quốc quân chủ nó trước hành vi cũng không khỏi biểu hiện ra hắn đối với nhân loại cái này toàn bộ tộc q u ầ n che chở hiện tại nhân tộc đứng trước nguy cơ ạ dạ gồng đáp ứng cơ hội xuất thủ hẳn là rất lớn thật không nghĩ đến ạ dạ gồng đối mặt di c h á t thỉnh cầu lại tại hơi trở mặt sau lắc đầu ta cái bộ dạng này nơi nào còn có thể lên được long tức quan chiến trường n g a y bộ dạng này thế nhưng là đuổi theo thánh giai tuyết cự nhân vương chặt mấy con phố đâu ạ dạ gồng bệ hạ tốt s á t trời đã tối ngươi nên rời đi không đợi di c h á t đem thuyết phục lời nói xong ạ dạ gồng liền mở miệng đánh gây di c h á t sau đó trong nháy mắt biến mất tại trên bậc thang về tới trong phòng phanh một tiếng cửa phòng đóng chặt di chắt xứng sờ tại nguyên chỗ một lát cuối cùng cảm giác ạ cả dạ gồng đã hạ quyết tâm cũng không còn tiếp tục thuyết phục ngược lại tại ngoài phòng thét lên đã muốn để ta đi long tức quan bán mạng vậy ngài nhiều ít cho điểm chỗ tốt đi giống rột công tức trên tay xích ảnh kiếm xích ảnh kiếm đối ngươi vô dụng nó nhiều nhất có thể khiến người ta miễn cưỡng có được lực chi cảnh năng lực công kích mà thôi còn có ta cái bộ dáng này liền thân thể vật liệu đều là ngươi sưu tập nơi nào sẽ còn có đồ vật gì cho ngươi nói xong h ạ dạ gồng dứt khoát cũng không tiếp tục phát ra cái gì động tĩnh di chắt bất đắc dĩ tại ngoài phòng dựng lên một hồi đi sau động thuấn gian di động một lần nữa về tới kỳ tích thành bên ngoài thánh long bên người di chắt rời đi về sau ạ dạ gồng lại yên tĩnh ngồi trong phòng cái gọi là nghỉ ngơi với hắn mà nói bất quá là chuyện t i ế u lâm mặc dù hắn một mực kiệt lực duy trì cuộc sống của người bình thường trạng thái nhưng một bộ luyện chế khôi lỗi thân nơi nào còn có thể bảo trì người bình thường làm việc và nghỉ ngơi a dạ gồng đối gian phòng chống r ỗ n g bóp quyền lại bung ô ra cuối cùng thông qua cửa sổ nhìn một cái phương xa bầu trời đêm ung dung hít một câu còn không phải luka chương 470, k h ú c nhạc dạo chương 470, k h ú c nhạc dạo bắc bộ rừng rậm tại hang núi phụ cận một trận không, lớn không nhỏ chiến đấu ngay tại khai triển so với thủ vọng thành một tuyến thú nhân cơm thế nơi đây thú nhân lại là như là bị quên lãng đồng dạng xin c h ấ n thủ lấy hoang thạch thành không ra bởi vì di chắt dẫn đầu cao giai binh chủng có cực cao tính cơ động thú nhân bên này vẫn tồn tại tin tức c h í n lệ n hiện h tại xin còn chỉ cầu bảo vệ tốt hoang thạch thành một tuyến không bị nhân loại lần nữa đột phá xuất binh hang núi trên cơ bản là chuyện không thể nào mà thú nhân k ỳ đoàn trưởng cờ ngươi hơi xuất lĩnh ba ngàn tàn quân tạ i hệ l ệ nạ cùng g hiệu mang theo hệ thống quân đội sau khi trở về rốt cục muốn không chịu nổi nguyên bản làm di chắt mang theo hệ thống đại quân rời đi về sau trí lèo may n g theo thủ hạ mắn quân hang lại bắc lộ quân binh lực hùng hậu mười vạn đại quân di chắc một cái cũng không điều động toàn bộ lưu tại hang núi bố phòng chí lẻo mặc dù dẫn người cho lưu thủ bắc lộ quân binh sĩ tạo thành một chút phiền thoái nhưng lại khó mà có cái gì tính thực chất tiến triển lưu thủ ạ s i bọn người mặc dù không so được di chắt thủ hạ những cái kia hệ thống chiến tướng nhưng cũng là hợp cách tướng lĩnh không có cho chị l ợ i quá nhiều thời cơ trong khoảng thời gian này đến chị lệo cũng nhiều nhất làm làm đánh lén chiếm chút món lời nhỏ lại trong rừng cùng bắt lộ quân đại đội nhân mã chơi đùa chơi chỗ tìm có lẽ chị l ợ i còn kìm nén cái gì đại chiêu nhưng bây giờ lại đã không có thời cơ thi triển tư hệ lẽ nạ cùng gở chờ anh hùng mang theo hệ thống quân đội lúc trở lại lên chị lệ chi này trong rừng một mình lại lần nữa lâm vào bị động bị đánh cục diện so số lượng bắc lộ quân mười vạn đại quân tụ tập so chất lượng hệ thống quân đội đại địa giai đều là hai chữ số còn có thiên không giai dẫn đội trí lẻo dẫn đầu thú nhân tàn quân căn bản không có cái gì sức phản kháng mấy ngày thời gian liền tổn thất hơn phân nửa quân đội kỳ đoàn trưởng đại nhân mặt phía bắc không ra được bên kia tất cả đều là nhân loại tối thiểu có hơn vạn nhân loại ngăn cản mặt phía bắc đường đi đáng chết tu đâu tu đại nhân không rút về đến bị nhân loại mấy tên thiết giáp kỵ sĩ chém chết cái gọi là thiết giáp kỵ sĩ tự nhiên là hệ thống trong quân đội thập tự quân rủ sa đờ lần này vây quét từ gở tự mình chỉ huy bắt lộ quân xuất binh năm vạn tướng trợ tại độc giác thánh t h ú cùng các loại hệ thống quân đội phối hợp xuống cuối cùng đem chi này trượt không trượt tay thú nhân quân đội dồn đến tuyệt cảnh bên trên chi lẹo tướng quân những cái kia độc giác mã lại từ phía tây xông lại phía tây ba đội người toàn quân bị diện nhân loại phía sau quân đội theo đi lên ép những cái kia độc giác mã cùng chúng ta chỉ cách lấy một mảnh rừng chi lẹo cao mày cố gắng tự hỏi tiếp xuống đối sách cho dù lấy hắn kiên định ý chí cùng linh hoạt đầu não lúc này đều có chút chán nản bây giờ đối phương quá không là người người chỉ huy bản lĩnh cao siêu không nói còn cầm thực lực tuyệt đối bắt nạt người cứ thế mà trong rừng đem nó đẩy vào tuyệt cảnh trí l o có loại dự cảm cửa này chỉ sợ là khó đi qua bất quá không đến cuối cùng một khắc trí l o y nguyên không chịu nhận thua vẫn là có ý định làm cố gắng cuối cùng mệnh lệnh bộ đội từ bỏ phía tây cùng mặt phía bắc đi về phía nam pha vây vâng t h ư ớ n g quân theo trí l o mệnh lệnh được đưa ra không đủ ngàn người thú nhân tàn quân hoàn toàn co vào bắt đầu tập trung đi về phía nam chạy trốn dừng một bên khác g ơ hữu k h a n h tay xa xa nhìn qua phía trước chém giết gợ hữu đại nhân thú nhân tàn quân đã bắt đầu thường thường hướng nam chạy trốn chạy、ừ. g ơ hữu nhẹ gật đầu cũng không có hạ đạt tâm chỉ lệnh liền tựa như chuyện của hắn đã làm xong đồng dạng mặt phía nam chi lèo dẫn còn lại không đủ một ngàn tàn quân rốt cục vẫn là ỉ vào đối với địa hình hiểu rõ thoát khỏi bắt lộ quân truy kích đi tới một mảnh trên đất trống cuối cùng là bỏ rơi truy binh chi lèo đại nhân các tướng sĩ lúc này đều có chút m ệ t không bằng ngay tại châu nghỉ ngơi một hồi chi lèo không có trả lời ngay mặc dù tổn binh hao tướng nhưng hắn vẫn là bản năng cảm thấy nhân loại đối diện quan chỉ huy không có khả năng dễ dàng như vậy để hắn chạy thoát cái này không giống như là đối phương trình độ lại cẩn thận quan sát một phen chung quanh địa hình về sau cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác dâng lên trong lòng chung quanh quá trống trải làm sao lại chạy trốn tới loại địa phương này tới không cho phép nghỉ ngơi mệnh lệnh binh sĩ lập tức bắt đầu rời đi nơi này người được nguy hiểm c h ỉ l u y quả quyết hạ lệnh để còn lại thú nhân binh sĩ hành động nhưng vẫn là chậm một chút đắc đắc đắc giết đây là bắc bộ trong rừng rậm một chỗ ít có đều thích hợp kỵ binh hành động địa phương vì triệt để tiêu diệt toàn bộ chi này thú nhân tàn quân gợi tận lực chỉ huy đại quân đem chi lẻo dồn đến chỗ này trên đất trống h ễ lẽ nạ cùng t ỷ dịt chờ anh hùng sớm đã mang theo người tại chỗ này chờ đợi đã lâu làm trạm t ỷ hòn n g ỉ tật thân ảnh lần lượt xuất hiện trong tầm mắt về sau chí là trong lòng đã biết lần này triệt để xong trong rừng phân tán chạy trốn có lẽ còn có một bộ phận chiến sĩ có chạy ra vòng vây thời cơ tại mảnh đất trống này trên bị nhân loại cuốn lên sợ là thật một cái đều khó mà đào thoát t r u n g quanh thú nhân binh sĩ đương nhiên cũng nghe đến trạm t ỷ hòn n g ỉ tật tiếng chân nguyên bản ngồi tại trên đất thú nhân chiến sĩ cũng vội vàng cầm vũ khí đứng lên chỉ là trên mặt phần lớn là có chút kinh hoàng g i á vẻ chuẩn bị chiến đấu cùng nhân loại liều、mạng. bởi vì là chủng tộc chi chiến song phương ý chí chiến đấu đều gọi được cứng cỏi nếu không phải như thế những này bị đổi u giết gần như sụp đổ thú nhân tàn quân chỉ sợ sớm đã tán loạn hiện tại lại tại sĩ quan chỉ huy hạ cầm vũ khí lên vội vàng chỉnh lý đội hình chuẩn bị làm phản kháng cuối cùng chi l u o cũng biết thời khắc cuối cùng đã đến đến mang theo thân binh dơ lên c h i ế n phủ chuẩn bị làm đánh cược lần cuối đ ắ c đ ắ c đ ắ c trạm t ỷ hòn nghỉ tất càng ngày càng gần nhưng mà đầu tiên đối thú nhân tạo thành tổn thương còn không phải những này trạm tỉ hòn n ỉ tất mà làm ấy đạo không ngừng k ê u động hồ con điện số mỹ tại song phương tiếp xúc trước đó trước thả ra ba đạo liên t ỏ a thiểm điện tiến vào thú nhân trong đội ngũ liên t ỏ a thiểm điện uy lực ngay cả võ sĩ giai thú nhân này khó mà ngăn cản trên cơ bản một cái nhảy vọt liền có một tên thú nhân ngã xuống không đến mười giây lại có vượt qua năm mươi tên thú nhân chiến sĩ đi thẳng đến may mắn những n à y thú nhân cũng cùng bắt lộ quân giao thủ nhiều lần như vậy đối với liên t ỏ a thiểm điện vậy mà không có ngay từ đầu khủng hoảng lại hoặc là nói trong bọn họ đại đa số đã trong lòng còn có từ trí tại ba đạo liên tòa thiểm điện kết thúc ngã xuống trên trăm tên thú nhân chiến sĩ s a u vậy mà chưa từng xuất hiện lớn diện tích chạy trốn hiện tượng mà là d ơ lên vũ khí nên hướng chính diện vọt tới trạm t h i hòn nghi tật vê anh tại t ỷ dịch dẫn đầu hạ hơn hai mươi tên trạm t h i hòn nghi tật cùng thú nhân tàn quân hung hang đụng vào nhau không có gì bất ngờ xảy ra chi này toàn viên có được đại địa cao dài thực lực kỵ binh nhẹ nhõm phá tan thú nhân vốn là không nghiêm mật trận hình bởi vì trong rừng tác chiến những n à y thú nhân chiến sĩ thậm chí đại đội trưởng súng đều không có phân phối xông vào địch bảy trạm g h hòn nghi tật thậm chí ngay cả kị thương cũng không sử dụng Trực t i ế p ơ lên trong tay k ỵ sĩ kiếm chấm giết. t r u n g quanh có chút t h ú nhân binh sĩ vây quanh d ơ c h i ế n phủ trong l ỗ mùi phát ra thở hồn hển thở hồn hển t h a n h âm hiện nhiên chi này hai binh cũng đã nổi c ơ n điên muốn lợi dụng số lượng ưu thế vây z một hai tên chạm đ ỉ hòn n g t ậ t nhưng thực lực của hai bên t r i n h lệch thực sự quá lớn chạm đ ỉ hòn n g t ậ t thậm c h í t ậ n lực để cho mình lâm vào địch bày bên trong làm chung quanh t h ú nhân vây gấp về sau được không tiết kiệm đột nhiên ngoại p h o n g đô khí và chiều đô khí chạm liền tùy tiện đánh z chung quanh bảy tám tên thu nhân chiến sĩ z keng trạm tỉ hòn lỉ tật lấy n g h i ề n ép tư thái s ô n g loạn thú nhân trận tuyến về sau theo sát ở phía sau x à yêu cũng gia nhập chiến đấu những này x à yêu cơ sở chiến lược thậm chí còn tại trạm tỉ hòn lỉ tật phía trên sau cánh tay cánh tay huy động khác biệt binh khí x à yêu tại thú nhân chiến trong đám hoàn toàn có thể m ú a ra một trận b á o kim loại lấy thiếu địch nhiều loại chuyện này bọn hắn so trạm tỉ hòn lỉ tật càng thêm am hiểu chi leo đại nhân không chống nổi chạy mau đi chạy còn chạy chỗ ạ y c h nào chi léo nhìn chung quanh một chút chung quanh những cái tia nhân loại binh sĩ chính liên tục không ngừng lây quanh những cái kia mỗi một cái đều có quân đoàn trưởng thực lực cường giả chân chính điên cuồng tàn sát lấy dưới tay mình binh sĩ đi ra rừng rậm bọn hắn trên thực tế là mình đem mình đưa lên tuyệt địa cùng ta tiến công giết suy trên mặt đất litna h l i t n i x ế p lấy gần ngàn cỗ thú nhân chiến sĩ thi thể một trận chiến này kết thúc rất nhanh mấy cái anh hùng đồng loạt ra tay tăng thêm hệ thống binh sĩ cùng bắc lộ quân binh sĩ phối hợp hoàn toàn là một trận khi phụ người không đối xứng chiến đấu đối với hệ thống anh hùng mà nói loại cường độ này chiến đấu thậm chí chỉ có thể coi là đại chiến sau khi một trận trò chơi nhỏ mà thôi hệ l ẽ nạ cuối cùng tự mình cầm kiếm sát nhập vào trong thú nhân kết thúc trì lẹo sinh mệnh giải quyết triệt để chiến đấu hệ l ẽ nạ đại nhân lần này chúng ta tiêu diệt thú nhân hơn chín trăm sáu mươi người nhìn khôi giáp ngài giết người chết k i a thú nhân tướng quân hẳn là bọn hắn kỳ đoàn trưởng đây chính là trong rừng sau cùng thú nhân tàn quân ừ m chiếu cố tốt thương m i n h đem chiến trường thu thập một chút về hang núi tụ hợp vâng hệ l ẽ nạ tướng quân cùng hệ thống anh hùng cùng quân đội cùng một chỗ hành động còn có bắc lộ quân binh lính bình thường chỉ có đầy đủ đem bọn hắn dùng gợ hữu mới có như thế súng túc binh lực trong rừng triệt để vây chết chi này thú nhân tàn quân sau khi chiến đấu kết thúc cũng cơ bản từ bọn hắn đảm nhiệm quét dọn chiến trường nhiệm vụ bốn hàng núi giải quyết triệt để thú nhân tàn quân về sau di chắc thủ hạ anh hùng cùng bắc lộ quân tướng tá tụ ở cùng nhau di chắc không tại lúc hệ lệ nạ ngồi xuống chủ vị mặc dù từ trên thực lực tới nói g hẳn là muốn xếp hạng tại hệ lệ nạ phía trên nhưng g h i ể u bởi vì tính cách vấn đề cũng không thích hợp nắm toàn bộ đại cục càng thích hợp làm một người chấp hành cho nên di chắc vẫn là đem chọn thể quyền chỉ huy giao cho hệ lệ nạ trên tay dựa theo di chắc đại nhân mệnh lệnh Lại t h đây là song trong rừng di chát n h â đại nhân ý tứ rồi đại nhân bên kia chiến sự cũng không thuận lợi chúng ta phải làm cho tốt tệ hơn dự định hang núi tặng cho thú nhân lại như thế nào chỉ cần chúng ta nghĩ đồng dạng có thể tùy tiện cầm b v Hệ lẽ nạ nói vừa xong ạ s ỉ cũng không nhắc lại ra nghi vấn nếu như phổ thông đại quân thật xảy ra vấn đề k ê u long tức quân cũng rất có thể bị công phá bọn hắn canh dự ở hang núi ngược lại sẽ trái lại rơi vào trong khối cảnh và lại cái này nếu là di chắt mệnh lệnh bọn hắn cũng nên chấp hành không có vấn đề lời nói tất cả mọi người sau này trở về lập tức chuẩn bị đại quân mau chóng xuất phát rút về long l â n lâu đài vâng ê lẽ nạ đại nhân một bên khác di chắt mang theo thánh long còn có ba đầu mới chiêu mộ ra kim long về tới sổ trong đại quân giống nhìn xem lại có vài đầu cự long rơi vào trong doanh địa các binh sĩ đều không tự chủ phát ra tiếng hoan hô đến cuối cùng là hơi để chấn một chút sĩ khí trong đại trướng nghe thấy được động tính s ổ đem di c h á t triệu tiến s o n g nợ bên trong t ồ i đại nhân tiến vào đại trướng về sau di c h á t vẫn là lễ tiết tính hướng sổ hành lễ chỉ là không có sớm nhất lúc cái chủng loại kiệa câu n ệ cảm giác t ồ i đứng ở trong đại trướng ở giữa đã mặc tốt giáp trụ phối hợp chiến kiếm một bộ sắp x u ấ t chiến dáng vẻ trông thấy di c h á t tiến vào đại trướng rồi cũng không hỏi di chắt đi làm cái gì càng bất kể mới cự long từ đâu mà đến ngay từ đầu liền đi thẳng vào vấn đề g i n m đến phía trước thú nhân đã bắt đầu khởi xướng thăm dò tính tiến công những cái kia b ạ c h lòng vẫn là cần giao cho ngươi tới đối phó ta chỉ có thể hết sức di c h ắ c cũng không dám đem lời nói đầy chỉ có thể nói hết sức nỗ lực、Tốt. trên ố t t trời liền giao cho ngươi nếu là khác tướng lĩnh tại đối mặt xô mệnh lệnh lúc chắc là loại thái độ này chỉ sợ sớm đã gây nên xô bất mãn nhưng di c h ắ c loại thái độ này theo xô cũng đã đủ bốn thú nhân đến rồi chuẩn bị chiến đấu đột nhiên trong đại doanh cành thanh đại tác thú nhân đã chuẩn bị hoàn tất bắt đầu phát động tiến công Trở về vừa vặn phù hợp 6. chương bốn trăm bảy mươi mốt đại chiến chương bốn trăm bảy mươi mốt đại chiến thú nhân đại quân tới rất nhanh tiền đội lang kỵ binh đã cùng cấm vệ quân kỵ binh giao thủ cấm vệ quân kỵ binh mặc dù không bằng tây cảnh quân tinh nhuệ nhưng ở số lãnh đạo hạ còn tính là nghiêm trình huấn luyện mặc dù bị lang kỵ binh áp chế nhưng còn có thể c h è o trống thành công che phủ lên đại quân cánh đoạn hậu bộ tốt vậy cùng thú nhân đại quân giao thủ thú nhân lang kỵ binh số l ư ợ n g n h t nhân loại kỵ binh còn có thể dựa vào lấy số lượng trèo trống bộ tốt thế yếu liền hết sức rõ ràng tiếp xúc liền bị thú nhân đại quân liên phá số trận cuối cùng tại kỵ sĩ doanh can thiệp hạ mới đứng vững trợ cước giết tiến công thú nhân tố chất cực kỳ cao những n à y tại bắc bộ trên thảo nguyên cùng bán nhân mã chém giết qua thú nhân chiến lược hoàn toàn không thua tại long tức quan một t u y ế n cùng đại quân loài người rằng có thú nhân khi tiến vào binh khí ngăn chém giết về sau thú nhân cơ bản lấy trăm người làm đơn vị tạo thành hàng ngang lại lấy đại khái hai mươi cái bách nhân đội làm một cái đơn vị tác chiến bọn hắn tại hôn chiến bên trong không chút nào hiện loạn tượng các trận tại tiến công bên trong phối hợp với nhau từng bước thúc đẩy những n à y thú nhân bộ tốt cơ bản đều hất lên vượt qua trăm cân trọng giáp trong tay giơ c h i ế n phủ thân chuẩn bị cung nỏ bên cạnh bài c ù n g đối nhỏ trang bị chi tinh lương không chút nào kém hơn nhân loại cấm vệ tinh nhuệ n mỗi một cái đơn đọc sách ra đối với quân đội nhân loại đều là xe tăng cấp b á c h sĩ kết trận thúc đẩy càng là khó mà ngăn cản bay bữa siêu siêu siêu thuẫn nâng thuẫn phanh phanh a thúc đẩy bên trong thú nhân mặc dù không tiện sử dụng cung n ỏ chiến đấu nhưng ở vào trong trận hình ở giữa thú nhân lại lúc nào cũng có thể sẽ tìm tới thời cơ ném một đợn bay bữa bình thường mấy trăm trôi bay búa ném vào cấm vệ quân trong đội nhóm những này bay búa công kích so cung nỏ muốn đột nhiên nhiều hơn nữa còn có mạnh hơn phá giáp năng lực nhiều khi quân đội nhân loại còn đến không kịp nâng thuẫn liền bị một vòng bay búa đập tử thương thảm trọng xuất hiện nhất định hỗn loạn sau đó thú nhân bộ binh hạng nặng liền sẽ theo sát lấy bay búa cấp tốc khởi xướng một trận đột kích thường thường có thể lấy được không sai chế i n quả hai cánh kỵ binh chiến đấu tạm thời còn phân không ra thắng bại song phương đều không có cơ hội để hoàn thành quanh co quay dối địch quân bộ quân nhưng bộ binh giao đấu lại là thú nhân đại chiếm thượng phong tại số lượng t r a n l ệ không lớn tình h cấm vệ quân hoàn toàn bị thú nhân áp chế chỉ có thể dựa vào huyết nhục c h i khu cứ thế mà kéo lấy thú nhân tiến công bước chân nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra nếu là tùy ý chiến cuộc dạng này phát triển tiếp thú nhân trực tiếp đánh tan đoạn hậu cấm vệ quân chỉ là vấn đề thời gian nhìn xem bộ hạ tại thú nhân tiến công hạ liên tục bại lui rồi cũng không dám lại chụp lấy át chùi bài không cần quay người hướng di chắt dàn dò chờ bạch long đột kích liền nhìn ngươi dứt lời tôi liền nhảy đến kim long hạ xảo trên lưng cùng mấy tên còn lại bốn tên long kị sĩ cùng một chỗ đối hướng thú nhân phát khởi tiến công trải qua non nửa nguyện trình đốn ạ s ã thương thế trên cơ bản đã không có cái gì đáng ngại vừa vặn có thể vào lúc này gia nhập chiến đấu mà cái k h á c vài đầu cự long mặc dù một mực có chút tiêu cực b i ế n nhác nhưng bắt nạt một chút mặt đất thú nhân đại quân loại này không cần gánh chịu quá lớn phong h i ể m sự tình bọn chúng vẫn là vui với trợ chiến Giống, long xuống, long long tức vẫn là kim long long không thông chống người trọng không không ngăn thương, ngược lại còn giúp long kim phải chiến lại nhi phun luận vẫn nhân trên bọn còn bọn cản tổn còn truyền mấy mà đạo đều là lục là tức tức tức, thú thể trợ tức có cự, chỉ có phổ rắp họ họ ra vô vì sĩ trực tiếp chết bởi cái này sóng long tức phía dưới thú nhân chiến sĩ liền có trên trăm nhiều về phần thụ khác biệt trình độ bỏng thú nhân thì c h ỉ ít có mấy trăm tên nhiều long kỵ sĩ mục tiêu công kích trên cơ bản đều là thú nhân đại quân đồ ộ xuất bộ những thú nhân kia trong đại quân tối dũng mánh người nhận như thế đả kích về sau thú nhân mặc dù binh lực hùng hậu nhưng thế công cũng theo đó trì trệ tương phản có long kỵ sĩ chi viện về sau đại quân l o à i người cấp tốc phản ứng lại thuận long tức mở ra đều nói đường liền phát khởi phản kích quân đội nhân loại tại giã chiến bên trong vốn cũng không phải là thú nhân đối thủ Bọn hắn chiến ơ ộ đều quen thuộc t ạ đại quân đoàn giã ngoại giã i quân tác c h bên trong Long sĩ trợ trận. Long chiến, trợ một tham co Kỵ Kỵ Sĩ Sĩ đấu ừ n nói mang lại tăng lên không nhỏ tác dụng. Chiến g hiệu đối khi lại trước thực tế, tác chỉ quả là đã đ sĩ giống như lại về tới quân đội nhân loại quen thuộc nhất thiết tấu bên trên từ l o n g kỵ sĩ đến thanh lý thú nhân tối ngoan cố lực lượng lại từ nhân loại tinh nhuệ tổ chức đột phá triệt để xáo trộn thú nhân trận hình cuối cùng đại lượng nhân loại binh sĩ để lên lấy thế thái sơn áp đ ỉ n h khởi xướng kiên quyết nhất tiến công bộ này tam bản phủ mặc dù sớm đã dùng hết nhưng mỗi lần đều có thể đưa đến hiệu quả liền như là chiến tranh hiện đại lục không hợp tác tác chiến đồng dạng long kỵ sĩ tại giã chiến bên trong đối thú nhân hoàn toàn có thể tạo được giảm chiều không gian đả kích tác dụng có long kỵ sĩ gia nhập chiến đấu mới vừa rồi còn bị thú nhân đánh cho thất linh bắt lạc nhân loại đại trận lại cấp tốc khôi phục trật tự thậm chí bắt đầu ở sĩ quan chỉ huy phát xuống lên phản công lên tại phối hợp mặt đất quân đội ổn định trận tuyến về sau đám cự long cũng dựa theo ngày thường tác chiến phương lược bắt đầu kéo lên độ cao đồng thời trên không trung làm mấy cái bất quy tắc vận động mà l ư n g rồng trên kỵ sĩ cũng bắt đầu cẩn thận quan sát thú nhân đại quân tới ông ông ông long kỵ sĩ nhóm động tác này tự nhiên không phải không mục đích gì đây là tại một kích thành công sau lần tránh thú nhân liệp long n ỏ công kích mặc dù liệp long n ỏ tương đối cồng kềnh thú nhân ở giã chiến bên trong sử dụng không nhiều nhưng loại này quy mô thú nhân đại quân khẳng định sẽ mang theo liệp long n ỏ lúc này liệp long n ỏ liền giấu ở thú nhân đại quân trong trận thấy nhân loại long kỵ sĩ tứ ngược một phen về sau thú nhân tự nhiên cũng đem ẩn tàng liệp long n ỏ lấy ra mới phát cự mũi tên bắn về phía không trung long kỵ sĩ nhưng đối với cái này sớm có kinh nghiệm long kỵ sĩ vẫn là nhẹ nhóm né tránh cái này mới mũi tên liệp long n ỏ phát xạ cũng lập tức bại lộ tung tích l ư n g rồng trên các kỵ sĩ thị lực đều là viễn siêu thường nhân cường giả cấp tốc phát hiện thú nhân trong trận liệp long n ỏ ở trên trời lượn quanh một vòng sau liền ý đồ thanh lý mất những này uy hiếp vê anh liệp long n ỏ t r u n g quanh tự nhiên cũng là có thú nhân cường giả phòng thủ bình thường ít nhất là một đại địa giai thú nhân ngự tiền võ sĩ mang theo hơn mười tên thú nhân lớn võ sĩ phòng giữ song phương sẽ lâm vào một đoạn thời gian ràng co nhưng long kỵ sĩ có cơ động ưu thế tại thăm dò thú nhân liệp long nọ vị trí về sau luôn có cơ hội đắc thủ dĩ vang thú nhân đối mặt nhân loại long kỵ sĩ thủ đoạn có hạn luôn luôn đánh cho mười phần bị động rõ ràng mặt đất thực lực n g h i ề n ép lại luôn bị l o n g kỵ sĩ áp chế tại giã chiến bên trong thu hoạch thắng lợi cũng không thể truy kích quá xa rốt cuộc liệp long nọ không thể theo quân nhanh chóng vận động nếu là truy mãnh liệt rất dễ dàng tạo thành liệp long nọ cùng đại quân tách rời bị l o n g kỵ sĩ mang theo chiến bại quân đội nhân loại phản sát một đợt chỉ là lúc này không giống ngày xưa lần này thú nhân một phương ngoại trừ liệp long nọ bên ngoài đồng dạng có cự long trợ chiến tại sô mang theo long kỵ sĩ tham chiến không lâu nơi xa bạch long cũng tại ạ m ộ dẫn đầu hạ chuẩn bị gia nhập chiến trường giống chân trời bạch long số lượng nhiều làm cho nhân loại có chút tuyệt vọng t h u xem xét đến vậy mà lại có trên trăm đầu bạch long hướng phía chiến trường bay tới năm tên long kỵ sĩ bên trong ngoại trừ sổ mang theo ạ sọc còn dừng ở tại chỗ làm ra một bộ tư thế chiến đấu bên ngoài mặt khác bốn tên long kỵ sĩ vậy mà tại cuối cùng đối mặt đất thú nhân quân đoàn phun nổ một ngụm long tức về sau tại không có thu được sổ mệnh lệnh tình huống dưới quay đầu rời đi làm đảo binh dĩ như không phải lưng rồng trên những kỵ sĩ kia nhóm làm nhân loại bọn hắn vẫn là có triển vọng vương quốc tử chiến quyết tâm nhưng là cánh là dài trên người cự long bọn hắn ngồi tại cự long trên lưng cự long vừa chạy bọn hắn cũng biến thành thân bất do kỵ nam tên long kỵ sĩ bên trong duy hai kim long long kỵ sĩ hạ vị còn cúi tại đồng bọn của mình bên thai một mực nói gì đó tựa hồ muốn thuyết phục hắn quay đầu tham chiến nhưng kim long chỉ là do dự một chút vẫn là tiếp tục hướng phía long tức quan phương hướng chạy trốn càng là tuổi thọ lâu đời sinh vật càng là sợ chết kim long mặc dù cao ngạo nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng không sợ tử vong nếu không lúc trước kim long tộc trưởng cũng sẽ không bị ạ dạ g hiện tại lại có đương thời kim long tộc trưởng ngầm đồng ý bọn hắn tiêu cực biếng nhác bọn hắn tự nhiên không muốn đi liều mạng lại càng không cần phải nói đối mặt trên trăm đầu bạch long đánh một trận nhìn sợ là thập tử vô sinh chiến đấu bốn tên long kỵ sĩ tại cự long lôi kéo dưới bị ép chạy trốn đều là một chuyện hành động này đối sĩ khí đà kích thật sự là quá lớn phối thêm nơi xa chạy nhanh đến bạch long vừa mới ổn định trận cước đánh lùi thú nhân một lần tiến công đại quân loài người không thể tránh khỏi xuất hiện dao động cũng may mắn còn có sổ đứng ở tại chỗ không động đại quân còn duy trì nhất định chiến ý nếu là ạ sặc cùng theo chạy tiếp xuống chỉ sợ là lấy tinh nhuệ lấy xương cấm vệ quân cũng phải đến một cái lớn hỏng mất ạ sao cảm ơn ngươi cảm ơn cái gì ý của ta là chúng ta phải không vẫn là chạy đi đối mặt với trên trăm đầu bạch long cho dù là ạ sặc cùng sầu cái này đối thánh giai phía dưới vô địch thủ tổ hợp cũng không có bất kỳ cái gì thắng lợi tự tin ạ sao càng là trực tiếp đề nghị sổ chạy trốn ạ sao n g ư ơ i đi trước đi ngươi biết ta không có khả năng lùi ra phía sau thật muốn mặc kệ ngươi ạ sao ngoài miệng mặc dù hơi không kiên nhẫn nhưng vẫn là không có lùi bước chút nào Tựa như giữa người và người có to lớn khác nhau đồng dạng cự long cùng cự long ở giữa đồng dạng có tính cách khác biệt đại bộ phận cự long cùng nhân loại đồng dạng duy trì xu lợi tránh hại bản năng đối mặt cơ hồ thập tử vô sinh chiến đấu lựa chọn trốn tránh nhưng cũng có ạ s á o dạng này cùng kỵ sĩ tình nghĩa thâm hậu biết sổ sẽ không rút lui liền cùng một chỗ lưu lại chiến đấu đến cùng cự long tôi cũng không cần phải nhiều lợi nữa yên lặng cầm lên một bên dài hơn mười thước long thương bốn m u tà dơ giống một bên k à i hơn m ư ờ thước long thương bốn mù tà dơ giống một bạc so với hắn trong dự đoán còn nhiều hơn những n à y bạch long nhìn trạng thái đều vô cùng tốt ngoại trừ dẫn đầu a mộ bên ngoài hắn trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết thương hẳn không phải là trước đó tham chiến những cái kia bạch long h i ệ n nhiên lại có mới bạch long gia nhập chiến đấu mà di chắt trên tay lúc này cũng chỉ có hơn mười đầu cự long cùng mấy tên đại thiên sứ ạ t r n trộ một chút thụ thương cự long không cùng theo di chắt xuôi nam gấp năm lần số lượng tranh l ệ n h so trước đó còn muốn lớn hơn một chút bất quá mặc dù bạch long số lượng vượt qua mong muốn nhưng di chắt không có khả năng thật nhìn xem xô một người độc đấu trên trăm đầu bạch long thấy sổ một bên khác di chắt một ánh mắt nạ tạ lụy ạ cũng rút ra bên hông lánh mượn ao đầu tiên là sử dụng kỹ năng đưa tới hai tên cánh chim đen nhánh dạ thiên sứ sau đó mang theo hai tên dạ thiên sứ cùng mấy tên đại thiên sứ ạ chẹn trổ theo sát tại cử long về sau cùng một chỗ bay lên thiên không trợ chiến chính di chắt cũng không có nhàn rỗi tại bảo vật độc long dây cương tác dụng dưới một đầu độc long từ thấp bé trong tầng mây trôi ra lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận đến di c h á t bên người di c h á t trực tiếp nhảy lên lưng rồng cùng một châu nên hướng bạch long bắc địa công tức các hạ vậy mà cũng là long kỵ sĩ di c h á t đại nhân đầu kia cự long giống như không phải kim long nhìn giống như so kim long còn muốn lớn hơn một chút những cái kia cự long giống như đều là di c h á t đại nhân mang tới phía dưới không ít binh sĩ đều thấy được cưới độc long bay lên giữa không trung di chát trong n ô n ngữ đối di chắt rõ ràng đối di chắt sinh ra không nhỏ kính sợ độc lông tốc độ phi hành rất nhanh chở di chắt cũng rất mau đuổi theo lên mù tạ giờ b ọ n người sau đó cùng sở cùng tồn tại ở cùng nhau nhìn xem di chắt tuân thủ ước định xuất chiến rồi cuối cùng là sắc mặt hơi chậm t ồ i ngay từ đầu cũng không nghĩ tới bạch long số lượng sẽ nhiều như thế rốt cuộc ngay cả vương quốc lệ thuộc trực tiếp long kỵ sĩ đều rút lui di chắt cùng theo chạy cũng không phải là không thể được t ồ đại nhân cẩn thận một chút phía trước nhất đầu kia bạch long lưu cho ta tới đối phó Ừm. mộ, Di nói nhiên không thể nào là thánh giai Chắc bạch cùng thánh lòng tự tổ là à dẫu không có hỏi nguyên nhân chỉ là nhẹ gật đầu đại chiến sắp đến hai người cũng không có quá nhiều giao lưu bạch long đã càng ngày càng gần càng ngày càng gần rồi hai tay nắm ở lòng thương mượn cự long xung lực một kích đâm xuyên qua một đầu bạch long thân thể giống bình thường mà nói long kỵ sĩ chủ yếu sức chiến đấu đều trên người cự long trên lưng kỵ sĩ đại đa số thời điểm chỉ là đưa đến một cái phụ trợ chiến đấu cùng chỉ huy tác dụng nhưng lúc này trên trời duy hai hai cái long kỵ sĩ đều không ở trong đám này bên trong kim long hạ sạp trên lưng xô đồng dạng có thiên không dai chiến lực cùng hạ sạp phối hợp lại tương đương ăn ý tại cùng bạch long tiếp xúc một nháy mắt liền dùng lòng thương lập công mười mấy thước long thương trên tay sầu khiến cho nhập một thanh phổ thông đao kiếm đồng dạng linh hoạt nhất cử đâm trúng một đầu bạch long số long thương là dùng nhiều tiền tại phương nam h ải nhân chỗ định chế mặc dù không phải siêu phàm vật phẩm nhưng ở phổ thông trong binh khí tuyệt đối đã là đỉnh cấp tồn tại cứng rắn sắc bén tới cực điểm tại sổ đấu khí bọc vào liền trực tiếp đâm xuyên qua đầu này bạch long thân thể long thương trên người bạch long chọc ra một cái lô màu đến máu tươi thuận cái này lỗ thủng báo tắp ra vậy ạ sao nửa người đều là phía giới binh sĩ càng l ạ như là gặp mưa đồng dạng ngâm nửa người huyết thủy. Tôi lần này đ â một vừa với ra chuẩn có hung ác, trực tiếp xuyên phá đối phương trái tim. Tại bạch trước chết công, cái này hiệu chém giết ngược lại là、so、với tạ giờ đến cũng hung phá phương hối hợp nhẹ nhóm thương tránh khi phản hiệu không xuyên xuống suất lòng lòng này đến giết giờ trái tiếp tim, tại rút tạ đối lại đi lại sạp mụ kém. ạ so là bên khác di chắt cũng lần nữa đối mặt bạch long tộc trưởng a mộ di chắt mặc dù nhận nhiệm vụ ban thưởng sau tăng h lên một cấp nhưng là thực lực cũng không có quá lớn tăng lên đối đầu ạ mộ về sau y nguyên vô cùng gian nan bất quá may mắn lúc này di chắt cũng không phải độc thân cùng a mộ giao thủ tại lại một lần dùng đôi g ồ n g đánh bay di chắt về sau a mộ đang muốn chuẩn bị truy kích nhưng một cỗ không h i ể u tim đập nhanh đột nhiên đánh lên trong lòng một loại bản năng sợ h ã i xung ra b ấ t qua ạ mộ loại này lực cảnh đ ỉ n h phong thánh giai rất nhanh liền phản ứng lại đồng thời cấp tốc nhìn phía làm hắn sinh ra sợ h ã i đầu mườn đó là một loại hắn chưa bao giờ thấy qua cùng nghe nói qua c ự lòng màu xanh ngọc thân thể y ê u nhã đường c o n g nhìn tràn đầy cao quý mỹ cảm lại để ạ mộ sinh ra một giây cảm giác tự ti mặc cảm giống theo ạ mộ thất thần một ngụm b ư ớ c lên lam diễm long tức cũng đón ạ mộ phun ra mà đến một chút đem ạ mộ giật mình tỉnh lại、vâng. Từ Thánh long Nguy áp trạng thái áp Long Nguy bị ê n trong lấy lại tinh thần mổ cực lực muốn tránh đi đạo này long tức, nhưng vẫn long chính thân trận oanh thanh. lớn không nói, mảng lớn màu trắng rồng cũng tức, một tức thể, phát một to mét một ra ra đạo giữa lấy lại lực là lam lực mấy đẩy vảy ạ ạ ạ đi đi phải chậm mổ màu mổ âm đem mổ màu cực bước, Vì b xa đốt cháy đen tới. cháy Xuy, vỡ ra tới. Suy. bị quất bay đi ra di c h ắ t cũng nắm lấy cơ hội phát ra và i chiêu đấu khí chạm hơn phân nửa rơi vào ạ mổ trên lưng ạ mổ phía sau lưng trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo vết thương máu chảy rập rề vì kỹ năng tính bất ngờ di chắt thậm chí không có để thánh long tại ngay từ đầu đối phía dưới đại chiến thú nhân binh sĩ phong thích uy áp kỹ năng mà là lưu tại cùng a mộ lúc giao thủ sử dụng mặc dù đối a mộ sử dụng hiệu quả thời gian rất ngắn chỉ có thể dẫn đến một giây mất khống chế nhưng loại cấp bậc này chiến đấu một giây đồng hồ liền có vô số thời cơ di chắt cùng thánh long đều bắt lấy quý giá này một giây đồng hồ vừa mở đánh liền a mộ lưu lại không nhỏ tổn thương tiếp xuống dựa vào ngay từ đầu ưu thế di chắt cùng thánh long phối hợp với cùng a mộ chiến đấu vậy mà vững vàng đem a mộ đặt ở hạ phong một bên khác vô luận làm m tạ dỡ dẫn đầu cự long quân đoàn Vẫn nạ hoặc là thù ạ l vọng thành thú nhân cùng long tức quân đem đối ứng kiên thành lúc này trong thành cơ bản đã không đại bộ phận binh lực đều ra khỏi thành tham gia truy kích nhân loại chiến đấu lúc này trên tường thành chỉ thưa thớt đứng đấy mấy cái thú nhân binh sĩ một cao tuổi thú nhân cùng một tinh linh đứng ở trên tường thành nhìn phía xa không trùng cự long đại chiến đầu kia cự long có chút cổ quái ạ gì ấn lộ đại nhân biết đó là cái gì cự long sao a gì ấn lộ đồng dạng tò mò nhìn thánh long nhìn hồi lâu tựa hồ muốn từ trong trí nhớ mình tìm ra cùng nó đối ứng tin tức nhưng sau một lúc lâu vẫn không có nghĩ đến cái gì tường quan nội dung đành phải lắc đầu nói ta chưa từng thấy dạng này cự long bất quá lấy những này cự long tập tính vô luận xuất hiện nhiều ít loại nhan sắc ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái nói cũng đúng dứt lời lao thú nhân lấy xuống che tạy trên mặt mình xa màn mặt nạ từ phía sau lưng rút ra trường đao trong miệng yên lặng niệm vài câu về sau đột nhiên cả người khí chất đại biến tựa hồ trở nên trẻ hơn một chút toàn bộ trên mặt nếp may đều ít một chút để cho ta ước lượng một chút thời đại này nhân loại cường già thực lực chương bốn trăm bảy mươi hai kinh khủng lao thú nhân chương bốn trăm bảy mươi hai kinh khủng lao thú nhân lúc này trên trời chiến đấu tiến vào thảm thiết nhất giai đoạn long tức phun ra tần suất đã dần dần giảm xuống mụ tạ dở dẫn đầu kim long viễn cổ kim long độc long chờ cùng nạ tạ lụy ạ dẫn đầu đại thiên sứ ạ c h è n trộ đại thiên sứ ạ c h è n trộ dài những n à y cao giai binh chủng cùng đại lượng bạch long tiến vào binh khí ngăn chém giết trạng thái trên trời long hống không ngừng thường là bốn năm đầu bạch long vây công một đầu di chát thủ hạ cự long loại tình huống này chính là có mụ tạ dở cự long tăng thêm cũng khó tránh khỏi xuất hiện tổn thương đang cắn chết một đầu bạch long về sau một đầu kim long cũng tại vài đầu bạch long cắn xé hạ từ không trung rơi xuống trong chốc lát giữa không trung máu chảy như mưa rơi tung xuống đều là sôi trào long huyết song phương ở phía dưới giao chiến bộ tốt trừ bỏ bị đối thủ máu tươi bắn tung toé bên ngoài còn thỉnh phảng xối một đầu long huyết đáng tiếc nơi này cự long chi huyết ngoại trừ tành một điểm không có gì cái khác hiệu quả nếu không một trận chiến này xuống tới nói không chừng đều có thể bồi dưỡng mấy ngàn long huyết chiến sĩ ngược lại là nạ tạ lụy ả mang theo thiên sứ tiểu đội ỉ vào thân hình linh hoạt mục tiêu nhỏ một mực tại cự long ở giữa tìm kiếm thời gian xuất thủ cho bạch long tạo thành không nhỏ sát thương sau tạm thời còn chưa có xuất hiện thương vong gì bên này chiến đấu còn có thể trèo trống một bên khác di chắt cùng thánh long càng là trong chiến đấu đại chiếm thơ phong song phương đều là ở vào lực chi cảnh đều thánh gia i cao thủ tại trên thực lực cũng không tồn tại cái gì chất khác biệt di chắt cùng thánh long liên thủ cơ bản liền san bằng cùng ả mô ở giữa chiến l ự c t r ê n lệch ngay từ đầu lại mượn thánh long uy áp tập kích đắc thủ cho ả mô lưu lại thương thế không nhẹ hiện tại càng là càng đánh càng thuận ả mô đã xuất hiện chống đỡ hết nổi hiện tượng vê anh thánh long một ngụm long tức làm cho ả mô hạ xuống tránh né Cùng t hỏa á n long phối hợp an ý lúc này đã nhìn chuẩn h phối hợp chắt thời lúc di đã cơ, hỏa thần kiếm đã bị đấu đến đầu bị khí kích phát hạ, cực tiên là mang ấ đấu y đạo chạm khí chém tới, s u đó lại thiếp t â đuổi đâm kiếm theo, một kiếm đâm vào phần vào mộ n b ụ Giống, hỏa thần kiếm mang theo ầ n mang kiếm t h thiêu đốt đau ạ mộ điên cuồng c h u lên kịch liệt nhiệt độ cao thậm chí trực tiếp phong bế trường kiếm đâm như vết thương nhìn xem không có gì huyết dịch chảy ra nhưng trên thực tế ạ mộ phần bụng đều bị nhiệt độ cao nóng quen một tầng liên đối lấy một chút khí quăn đều xuất hiện tổn thương ạ mộ thống khổ điên cuồng giấy a di chát lại là đắc thế không tha người rút ra hỏa thần kiếm sau trực tiếp mở ra cự nhân chức nhận hiệu quả thu hoạch cự nhân lực lượng sau một quyền nện vào ạ mổ trên thân thể di chắt lực lượng vốn là đã coi như là quái vật cấp tồn tại tuy tiện ép đến một đầu viễn cổ cự long đều không đáng kể có cự nhân chức nhận tăng thêm sau thậm chí có chút vượt qua tất cả sinh vật cực hạn quyền k ì n h chỗ hướng không gian đều có chút một ít mơ hồ tựa hồ kém một chút liền có thể đem không gian đều vỡ ra tới một quyền này nện vào ạ mổ trên thân về sau nằm đấm chung quanh vảy rồng trực tiếp nổ tung không nói bên trong còn phát ra răng rắc nước xương âm thanh một quyền này trực tiếp phá vỡ một đầu thánh giai bạch long đánh g h y k ỳ sổ căn xương sườn dư ba chấn động ạ mồ ngũ tạng lục phủ lần này cơ bản đi ạ mồ hơn phân nửa chiến lược nguyên bản chỉ cần di chắt lại thừa thắng xông lên đại khái s u ấ t có thể lấy được càng lớn chiến quả thậm chí trực tiếp đánh giết cái này cường địch nhưng di chắt t r ậ n từ bỏ mục tiêu ở giữa không trung đột nhiên nhanh lùi lại cho ạ mồ một hơi cơ hội thở dốc đây không phải di chắt sinh xảy ra điều gì lòng nhân tử mà là tại hắn chuẩn bị cho ạ mồ một kích cuối cùng thời điểm cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh lên trong lòng không lùi sẽ chết rời khỏi mấy chục mét di chắt trên thân nhìn giống như không có chút nào thương thế nhưng trên mặt lại cực kỳ nghiêm túc bởi vì ngay tại vừa rồi hắn nhận được một đầu đến từ hệ thống nhắc nhở cảm tạ ạ xạ nhân từ đi hắn cho ngươi lần thứ hai sinh mệnh di c h á t vừa rồi kỳ thật cũng không có tránh thoát đợt công kích kia ạ xạ che t r ở bị phát động ý vị này vừa mới công kích tại hệ thống trong mắt đủ để trực tiếp miểu sát hắn À, lúc này ạ mộ bên cạnh cũng chính là vừa rồi di c h á t chỗ đứng một thú nhân nhìn xem nhanh lùi lại đi ra di c h á t phát ra một tiếng nghi ngờ tiếng k ê u kinh ngạc một cái vừa mới lực chi cảnh tiểu hoa như thế mà tránh thoát ta huyết mâu thuật nhìn đến trên người ngươi cũng ẩn giấu một ít bí mật c h ắ c không được cả gì ẻn lộ tên kia đối ngươi để ý như vậy di chắt lúc này cũng thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện thú nhân đối phương cũng không có cùng đại đa số thú nhân đồng dạng mặc nặng nề k h ô i giáp mà là một thân hắc trường bảo màu xám áo choàng phi thường một mạc thậm chí hơi trắng bệnh nhìn sợ là có chút có chút năm d á m mặc như vậy l ấ y trên chiến trường ngoại trừ bại não bên ngoài cũng chỉ có cường giả chân chính đến thánh giai cấp độ này về sau phổ thông trang bị đối thực lực tăng thêm đã phi thường nhỏ một ít tinh lương vũ khí bị thánh giai đấu khí cơ hồ đục một cái l i ề nát cũng theo di chát một thân thực còn tại nổi lên thực tế công bảo tại đối phương trên mặt cái nếp may, nhìn may, t u tắc có c n bộ rắn áo t r này g tương đương, hết sức gián sợ không phải thú nhân vương quốc lão tổ một loại át chủ bài luận địa vị có lẽ là cùng kim long vương quốc trong vương cung vị kia gờ diên đại nhân đồng dạng tồn tại chỉ là khác nhau ở chỗ vị kia gờ diên đại nhân còn xa cuối chân trời tên thú nhân này lao tổ cũng đã gần ngay trước mắt di chắt nhìn đối phương trong mắt chỉ có thật sâu k i ế n kỵ cả người cảnh giác tới c ự c điểm thậm chí đã đang suy nghĩ phải chăng muốn thi triển thuấn gian di động chạy trốn rốt cuộc cả xạ che chở đều bị phát động di chắt hiện tại phi thường không có cảm giác an toàn ngươi là ai di chắt theo bản năng hỏi một câu thân phận của đối phương muốn kéo dài một đoạn thời gian ngươi là đang hỏi bổn vương sao dù cho nói cho ngươi n g một, một, một cây n g huyết n g hồng dây nhỏ hướng phía di chắt mặt đánh tới hỏa thần kiếm hiểm lại càng hiểm chặn căn này dây nhỏ v y lực to lớn để di c h á t hai tay bị chấn đau nhức thậm chí tại hỏa thần kiếm trên t h â n kiếm lưu lại một chỗ không cạn v ế t lõm phải biết hỏa thần kiếm làm hệ thống xuất phẩm bảo vật mặc dù không đạt được thần khí cấp bậc nhưng cũng coi như được trong thế giới này không sai ma đạo khí không nói thực tế tác chiến hiệu quả như thế nào tối thiểu t h â n kiếm trình độ cứng cấp là trải qua được khảo nghiệm từ di c h á t cầm tới hỏa thần kiếm đến nay trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu t h â n kiếm chưa từng có lưu lại qua một tia vết tích lần này lại bị đối phương phát ra một đầu huyết hồng dây nhỏ đả thương thần kiếm chắc không được trước cái có chính cái chất cũng căn cái không hệ thống sẽ phán định cái này dây nhỏ có thể sát chính mình. Mình cái này thể chất mạnh hơn mạnh nhỏ, như nhỏ đánh h này này này nếu này trúng đó đỏ sát bất mặt, t sẽ quá bị miệu màu dây dây dây ỏ A thỏa l i ề người là một tổn t cái nổ n đầu h ư ơ A. n g tiểu gia hỏa này thực lực chẳng ra sao cả trên người đồ tốt cũng không phải ít trên người chiến giáp vũ khí trong tay đều không phải p h ả m phẩm lao thú nhân công kích lần nữa thất thủ về sau vừa lại kinh ngạc tại di chắt trên người đồ tốt không ít trong giọng nói thậm chí còn có chút vui vẻ cảm giác giống như thứ này lập tức liền muốn thành hắn đùng dạng mà di c h á t lại kinh hãi cả người toát m ồ hôi lạnh cái này lão không muốn mặt căn bản không phải dựa vào nói chuyện liền có thể kéo dài thời gian làm l ê n đánh lén đến cùng uống nước đồng dạng bình thường di c h á t nghĩ dựng mấy câu kéo dài lao thú nhân vậy mà liền dứt khoát tới cái tương kê tự kế thậm chí cô ý nói vài lời có thể sẽ để di c h á t phân thần sau đó trong nháy mắt nắm lấy cơ hội xuất thủ một điểm c ư ờ n g giả tôn nghiêm đều không có quả nhiên gừng càng già càng c a y cũng may mắn di c h á t một mực ở vào độ cao để phòng trạng thái mới không có làm cho đối phương một kích thành công ẩm mắt thấy đánh lén thất、bại. lao thú nhân lại không có nửa điểm do dự mang theo trôi rộng công trường đao liền rết tới di chắt trước mặt lao thú nhân một đao kia nhìn như bình thường nhưng ở trong mắt di chắt tựa như đem bốn phía hết thệ tất cả đều đặt ở trên đao đồng dạng chậm nhìn lại giống là đao thế dung nhập hoàn cảnh bên trong đối phương tới tốc độ rất nhanh di chắt chỉ tới kịp liều mạng dơ kiếm ngăn cản tại song phương binh khí tiếp xúc một sát na kia di chắt cầm kiếm hai tay gan bàn tay trực tiếp nước tóc ra suýt nữa trực tiếp bị đáng bay trưởng kiếm phải biết lúc này di chắt vẫn là ở vào cự nhân giới chỉ trạng thái bên trong lực lượng hơn xa tại phổ thông lực chi cảnh thánh giai ngay cả ả mô loại thiên phú này cự lực thánh giai cự long đều không chịu nổi di chắt lực lượng nhưng một đao kia lại hoàn toàn từ trên lực lượng áp chế di chát nếu là di chát không có ở vào cự nhân giới chỉ trạng thái bên trong chỉ sợ một đao kia liền có thể phá vỡ hắn phòng thủ trực tiếp bổ ra di chát đầu người tiểu gia hòa này khí lực cũng không nhỏ vâng lão thú nhân đang khi nói chuyện động t á c nhưng không có chút nào chậm lão thú nhân không vẹn vẹn chỉ ở lực lượng cấp độ trên áp chế di chát ý thức chiến đấu cũng mạnh đáng sợ một đao kia lực không dùng lão gặp di chắt ngăn trở về sau nhẹ nhõm thu đao sau liền muốn lần nữa chém về phía di chắt cái này tiếp thân một đao di chắt cũng không tốt né tránh may mắn thánh long kịp thời viện trợ một ngụm long tức từ khía cạnh p h u n g đến lao thú nhân không muốn đón đỡ một cái long tức đành phải tạm thời từ bỏ truy kích di chắt hơi hướng về sau một cái lấp mình né tránh đạo này long tức di chắt cũng làm gì triệt thoái phía sau miễn cho mình bị long tức tác động đến còn có đầu này tiểu long không phải đại lục ở bên trên bất luận một loại nào cự long nhìn cái này sừng rồng có lẽ còn là thanh niên long vậy mà liền có thánh gia thực lực nếu là một mực tồn tại cái này tộc quần l ờ i nói cho dù là tại tinh linh đế quốc thời kỳ cũng có thể chiếm hữu một chỗ cắm r ù i đi giống lao thú nhân động tác trên tay không có chút nào chậm tại bị thánh long long tức bấy nhiễu về sau lập tức đối trên không thánh long thả ra một đạo huyết mâu thánh long mặc dù có chỗ phòng bị nhưng bởi vì hình thể nguyên nhân so di c h ấ t muốn khó mà trốn tránh miễn cưỡng tránh đi yếu hại nhưng cũng bị huyết mâu ở trên người phá cái lô máu không khỏi phát ra thống khổ tiếng giống lao thú nhân tựa hồ phát hiện thánh long so sánh di chắc càng giống là quả hầm mềm tối thiểu không có tầng tầng lớp, lớp khổ quái thủ đoạn Dứt tức khoát đem mục tiêu công kích đổi thành Thánh、long. tại huyết mâu thương Thánh long hậu lập tức đuổi theo, trường đao xúc thế chém về phía Thánh kích hậu chém phía Long, Long đao Long đem đổi đả đuổi đầu mục mâu công xúc Giống, lâu. lập về bước mặt nguy hiểm thánh long lần nữa phát động u y áp nhằm vào lao thu nhân loại cấp bậc này cứng giả uy áp hiệu quả so với a mổ còn kém lao thu nhân động tác ngay cả rõ ràng đỉnh trệ đều không có vất quá đao thế tựa hồ bị q u ấ y dày rồi không có phát huy r a nên có uy lực đến cuối cùng né tránh thánh long một đạo long tức chém về sau tại thánh long trên lưng mặc dù d ạ c h ra một đạo đáng sợ vết máu nhưng cũng không có đối thánh long tạo thành trọng thương một bên khác di chắt cũng tranh thủ thời gian tới tri viện chậm một bước nữa lao thú nhân cũng có thể trực tiếp đem thánh long cho xử lý ẩm lần nữa tiếp lao thú nhân một đao sau di chắt hai cánh tay cánh tay đều trở nên máu thịt bê bé bét bắt đầu trong lòng đã bắt đầu tính toán lên sử dụng thuấn gian di động rút lui phương án không phải di chắt không cố gắng mà là cái này lao thú nhân đã hoàn toàn vượt qua hắn ứng đối mức cực hạn tiếp tục đánh xuống thánh long cùng hắn đều sẽ chết cái này cùng hạ dạ gồng một thời đại lao quái v ậ t ít nhất là vượt chi cảnh cao thủ hắn cùng thánh long cộng lại cũng không là đối thủ mà đúng ổ tổ i triệt để lui ra khỏi chiến tại di hồi lại khôi thành một trường, chắt một trận một bạch không hợp chậm phục chiến đấu, lúc này vậy mà bên long cũng quyền năng mồ một bị có lực l ra để đập đấu, sau vậy ít c à mà y vậy c ũ n hướng phía di chắt bọn người tới. bọn Đúng di Ẩm. lúc này một cây long thương nổ bắn ra mà đến lần này bị ả mổ huy động hai cánh ăn ngay sau đó làm ấy đạo đấu khí chạm trên người ả mổ lưu lại mấy đầu vết máu lại lạc sổ nhìn thấy di chắt bên này hình thức không ổn thoát ly cùng phổ thông bạch long chiến đoàn chạy đến chi viện tại ném bắn long thương về sau rồi lúc này cầm trong tay chính là ruột công tức trước đó sử dụng tay cầm xích ảnh kiếm ruột công tức tại xuất lĩnh quân tiên phong rút lui lúc đem trôi kiếm này giao cho sổ sử dụng bởi vì có thể tăng cường chiến lược rồi cũng không có quá nhiều trì hoãn thiên không giai sổ so ruột công tức càng có thể phát huy xích ảnh kiếm y lực cầm xích ảnh kiếm sổ phát ra đấu khí chạm y lực miễn cưỡng có thể đạt tới thánh giai tiêu chuẩn đối ạ mộ tạo thành nhất định tổn thương lúc này thành di chát thánh long tăng thêm sổ đối đầu lão thú nhân cùng ạ mộ cục diện di chát ta tới g i ú p ngươi dựa vào nhìn xem chủ động tới viện bính sổ di chát lại là có chút bất đắc dĩ nguyên bản đã muốn rút lui di chắt bị ép sử dụng sở cờ rẽ bỡ lũ vì ổ khôi phục trạng thái lần nữa cùng lao thu nhân chiến ở cùng nhau không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn từ bỏ sổ chạy trốn rồi đại nhân chúng ta không phải đối thủ của đối phương thuận tiện rút lui đi làm sao rút lui chúng ta đi sao chỉ cần số đại nhân không phản kháng ta có thể mang theo đại nhân lập tức rời đi nơi này di chắt đương nhiên là có năm chắc mang theo sổ rút lui di chắt thậm chí có thể mang theo phía d ư ớ i đang tác chiến cự long cùng thiên sứ tiểu đội cùng một chỗ thoát ly chiến trường mấy chục dặm sau đó một đường chạy về long tức con đi chỉ cần sô nguyện ý, di chát có thể rời đi mang đi đối phương. Chỉ là hiển nhiên, muốn để sô đồng ý chạy trốn là một kiện rốt cuộc khó khăn sự tình. Phía dưới kia bộ đội làm sao bây giờ. Lần này đem di chát hỏi bắt đầu trầm m ặ t có ma lực kỹ năng về sau, hắn tuấn gian di động mặc dù có chỗ tăng cường, nhưng tối đa cũng liền có thể ủng hộ hắn mang theo hai ba mươi cái mục tiêu rời ra ngoài khoảng cách mấy chục dặm muốn rời xuống mặt cái này mấy chục vạn đại quân hắn làm sao có thể làm được. Ngươi rời đi, dù sao cùng so cùng đại quân cùng một chỗ hủy diện muốn tốt. nhưng ta không thể bỏ xuống đại quân ngươi mang theo cự long rút lui đi nghe di c h á t về sau rồi xuất hiện như vậy một tia do dự nhưng sau đó lại lập tức kiên định xuống tới rồi cũng không phải là một cái hợp cách thượng vị giả lại là một cái tốt tướng quân hắn lựa chọn cùng đại quân cùng tồn tại ẩm giống lao thú nhân công kích lần nữa rơi xuống thánh long trên thân lúc này thánh long tổn thương rất nặng toàn thân đều là đấm máu trên thân đã co vài chỗ xâm nhập nội tạng vết thương hoàn toàn là dựa vào thể chất gợi t ố n g chỉ sợ một kích sau liền sẽ triệt để ngã xuống di chắt cũng không muốn tiếp tục trì hoãn không có k h u ê n nhiều chỉ nói với sổ、so、một câu bảo trọng liền một chút biến mất tại trong giữa không trung di chắt thật đúng là phát động thuấn gian di động mang theo thủ hạ trốn mặc dù biết di chắt có đột nhiên biến mất thủ đoạn nhưng tận mắt thấy một lần vẫn là để sổ、so、hơi kinh ngạc về phần vừa mới còn tại cùng di chắt cùng thánh long giao thủ lao thu nhân thì là triệt để đ ổ i sắc mặt từ trước đó m è o kịch chuột bàn nhẹ nhõm sắc mặt trở nên nghiêm túc lên hắn cảm giác được đối phương là thật biến mất tại xung quanh mình mà không phải một chút t r ư ớ n g nhãn pháp thủ đoạn đây là thủ đoạn gì không gian ma pháp sao tại cảm giác nửa ngày không có tìm được di chắt tung tích về sau lao thú nhân dứt khoát cũng từ bỏ tìm kiếm mà là đưa mắt nhìn sang còn lưu tại không t r u n g sổ. cái k i a chặt màn nhà tiểu tử dung mạo ngươi cùng ả dạ gồng quá giống tà phi thường chẳng ghét chương 473, phản bội chương 473, phản bội l o n g tức quan tòa này bóp chặt thú nhân tây tiến hùng quan một mực là vương quốc loài người trọng yếu nhất phòng tuyến có một không hai lâu dài chú đóng vượt qua trăm vạn đại quân chủ quan chỗ có ba đạo cửa ải sáu tòa lớn lâu đài tạo thành có thể tương hỗ tương ứng phòng ngự hệ thống cái khác phụ trợ tính cơ trung tiểu tòa thành càng là có vài c h ụ cái nhiều lúc này một c h i hơn hai trăm người đội ngũ đang từ long tức quan phía tây đại bình nguyên vào triều lấy long tức quan tiến lên cách long tức quan ước chừng còn có bốn mươi năm mươi dặm lộ trình c h i đội ngũ này bên trong phần lớn là người khoác giáp trụ thân dự săn binh khí binh sĩ trên người bọn họ giáp trụ là vương quốc truyền thống tỏa giáp cùng giáp ra phối chủ thể lấy nặng nề kim loại giáp mảnh làm chủ một chút kết nối chỗ lấy cứng rắn ra châu tương kết chế tắp tinh lương so vương quốc quân chính quy trang bị còn tốt hơn một chút đầu đội lấy che mặt mũ sát trên cổ còn dựng một chương giáp xích phòng ngựa bị từ ý giáp cùng mũ giáp khe hở chỗ tổn thương Đội ngũ đánh vải ngũ lấy lam mặt màu c ơ sĩ, p h í a trên vẽ là ấ y không b i tri tên a văn, nhìn hẳn là nào h là đó c đội ngũ này hơi có khác biệt ở chỗ số lượng so phổ thông quý tộc tư binh số lượng nhiều một chút rốt cuộc một chút nam tước tử tước cấp bậc quý tộc t ổ n giáo cộng cũng l ề n c h tông đại nhân ngài làm sao đột nhiên dừng lại rất nhanh sau lưng mấy tên kỵ sĩ liền đi lên hỏi thăm nguyên nhân tri đội ngũ này người dẫn đầu chính là đã mai danh nhận tích thật lâu hốc nhật thần giáo giáo tông mỹ sú kẹ bên cạnh thân người là thần giáo kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hợp xin cùng mấy tên đại kỵ sĩ gia chủ giáo chi này hơn hai trăm người đội ngũ cũng là thần giáo điều tinh anh lực lượng tạo thành cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo thần giáo mặc dù bị vương quốc vây quét nhiều năm như vậy một mực không dám xuất hiện tại trên mặt bàn nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy r u a làm đã từng nhân loại đệ nhất đại giáo tín đồ cơ sở thực sự quá rộng ngay cả trong quý tộc đều có dấu không ít tám tử vương quốc chính phủ cũng chỉ có thể là áp chế mà khó mà triệt để tiêu diện lấy thần giáo nội tình tiêu chút thời gian triệu tập hắn một ít lực lượng tinh n g u ệ cũng không phải là việc khó gì có dấu ở vương quốc bên trong quý tộc cung cấp thân phận n h i ể m hộ bọn hắn c h i đội ngũ này nên ngang đi giữa đại bình nguyên bên trên không có gặp được mảy may ngăn cản chỉ là thời gian này điểm bọn hắn tiến về lòng tức quan mục đích đã làm cho thương thảo cũng không thể là giúp đỡ vương quốc c h ấ n thủ quan hải đi không thể đi nữa nơi này vừa vặn cái gì ý tứ mấy tên chủ giáo hơi nghi hoặc một chút hiện tại chính là giữa t r ư a thời điểm nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng nghỉ ngơi cũng không nên ở chỗ này nghỉ ngơi mới đúng lúc này húc nhật thần giáo nhân vật số hai đại chủ giáo dộ n g h đi tới nói với mỹ sủ kẻ đến Giáo tông chúng chóng theo thần ta hẳn bệ hạ, dựa theo thần dụ, chúng ta hẳn là mau là đại ế n Long、Tức、Quan, thần Tức sứ phối hợp đ nhân động t á chủ kế k tiếp, trung giáo bộ u Quan chi khác Tức chờ chúng ta, chúng ta vẫn là nắm chặt c thời h đội tại gian đi. Đại đã ngũ Long vẫn nắm ta, ta là giáo là húc nhật thần giáo bên trong gần với giáo tông nhân vật thậm chí tại một chút thời điểm đại chủ giáo sẽ càng nhiều n ắ m trong tay quyền lực dồn ỵ niên kỷ muốn so mỹ sủ kệ lớn rất nhiều tư cách già hơn tại mỹ sủ kệ trở thành giáo tông trước đó cũng đã là thần giáo đại chủ giáo cũng chính là giống mỹ sủ kệ dạng này tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể vững vàng ngăn chặn hắn chỉ là dồn y đối h ú c nhật chi thần tín ngưỡng sâu hơn thần dụ trên để bọn hắn mau chóng đến l o n g tức q u a n là thật sự mệnh lệnh mắt thấy mỹ sủ kệ dừng lại bất động liền nhịn không được thúc giục một chút dồn y đại chủ giáo ngươi nói thần dụ để chúng ta trà trộn vào l o n g tức q u a n phối hợp thần sứ đại nhân đến cùng là phải phối hợp hắn làm gì chứ cái này chờ nhận được thần sứ đại nhân mệnh lệnh tự nhiên là biết dồn y bị mỹ sủ kệ hỏi s ư ơ n g sở suy nghĩ một chút giống như có lời đến khỏe miệng lại không nói ra miệng đến cuối cùng nói câu nói nhảm chỉ là mỹ sủ kệ hiển nhiên không có cứ như vậy để hắn quá quan y tứ tiếp tục nói kỳ thật trong lòng ngươi đoán được đúng không j o h n n y mỹ sủ k ẹ con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm j o h n n y đối mặt với mỹ sủ k ẹ ánh mắt thâm thúy j o h n n y không có từ trước đến nay cảm thấy một trận áp lực cực lớn cuối cùng đem đầu tránh ra bên cạnh không có nói tiếp vương quốc đang cùng thú nhân giao chiến ta nhìn phụ phụ cận tòa thành cùng phong trên đài binh sĩ thân sắc chỉ sợ chiến cuộc không phải quá tốt chúng ta lúc này trà trộn vào long tức quan là chuẩn bị cùng thú nhân nội ứng ngoại hợp mở ra cửa khẩu sao dỗ nhi mặc dù đối hút nhật tri thần đầy đủ thành kính nhưng dù sao cũng là nhân loại mỹ xù kẹ dạng này ngay thẳng hỏi ra h n h ấ t thời c ũ n g k h ô ngừng biết làm sao đáp lại, cuối cùng chỉ có thể nói nói. đợi Nói ngươi tiền ngươi Hết đến, thể thể ta thành, thả thú nhân đến, ngươi cũng dự định làm là làm muốn mở sao sao. ra quan Johnny đáp để định cách khác, cùng chỉ có chờ chủ chỉ. chính cũng nhân n g ý dự lại một giây gật gật đầu nhưng mà một giây sau mỹ sủ kẻ lại nói ra một câu để hắn thốt nhiên biến sắp tới thế nhưng là ta không muốn làm mỹ s ủ kẻ ngươi là thần giáo giao t ô n g tại sao có thể chất vấn ta chủ thần dụ ngươi chẳng lẽ muốn làm lương dạy người sao j o h n n y đã bị gấp đến độ gọi thẳng mỹ sủ kẻ tính danh giáo t ô n g dẫn đầu không tiếp thụ thần dụ muốn làm phản đồ nói đùa cái gì nhưng mà mỹ sủ kẽ lại lắc đầu nói ta giáo chi giáo nghĩa bình đẳng người yêu cần kia ta chưa bao giờ r u ồ n bỏ ta tín ngưỡng nếu như ta trợ giúp thú nhân mở ra long tức quan kia cùng năm đó những cái kia bức thuế làm cho đói chết ta phụ mẫu quý tộc khác nhau ở chỗ nào đâu năm đó quý tộc bức thuế trong làng chết đói một phần ba người nhưng nếu là thả thú nhân tiền đến chỉ sợ trong làng không nhất định có thể sống người kế tiếp đi nói đến chỗ này mỹ sủ kẽ trong đầu lại thoảng qua bắc địa cái kia bị thú nhân giết sạch làng h ì n tượng quý tộc mục nát nhưng bình thường quý tộc còn sẽ không chân chính bức tử mình lĩnh dân nếu như thú nhân nếu là và quan kia nhân loại thật muốn biến thành như là heo chó đồng dạng tồn tại mỹ s ù kệ đây là t h ầ n dụ ngươi chẳng lẽ quên ngươi kế nhiệm giáo tông lúc lời t h ế sao húc nhật chi thần trí cao dồn ì nói chuyện có chút kích động thanh âm cũng càng lúc càng lớn đầu ngón tay đều có chút run dày từ tâm lý học góc độ đi lên nói càng là nói chuyện lớn tiếng càng là lực lượng không đủ biểu hiện dồn ì đối mặt mỹ s ù kệ đương nhiên không có bất kỳ cái gì lực lượng thực lực của hai bên tranh lệch như là hồng câu đồng dạng Mị sủ kẻ thế người h ư n là n không dỗ nhì phong cao thủ, muốn cao lúc này thậm chí không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ đi miêu tả tâm tình của mình rốt cuộc giáo tông phản giáo loại chuyện này thực sự quá mới mẻ trang diện này hắn chưa từng thấy qua bất quá vô luận rộn nhỉ lúc này tư tưởng như thế nào hỗn loạn hắn đ ố i húc nhật chi chủ tín ngưỡng vẫn là mười phần kiên định rốt cuộc hắn loại này chủ giáo từ nhỏ nhận lấy giáo hội tẩy n à o thức giáo dục là chân chính tín đồ lại thêm gần đây húc nhật chi thần tồn tại cũng bị chứng thực càng là kiên định của hắn tín ngưỡng chỉ dựa vào mỹ xủ kẹ một phen là khó mà cải biến ý nghĩ của hắn giáo tông bệ hạ không muốn đi vậy chúng ta liền mình đi sau đó dỗ nhì vậy mà kêu gọi mấy tên chủ giáo cùng kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng h ợ p x ỉ n chuẩn bị dẫn người trực tiếp rời đi dỗ nhì lúc đầu trong giáo hy vọng liền không thấp chung quanh mấy tên chủ giáo vừa rồi cũng nghe đến hắn cùng mỹ s ủ kẻ đối thoại tại một mặt sau khi khiếp sợ lựa chọn đi theo dỗ nhì trong đội ngũ một bộ phận binh sĩ tại bọn hắn chào hỏi phía dưới bắt đầu hành động chỉ là h ợ p x ỉ n nhưng không có đi theo dỗ nhì cùng mấy tên chủ giáo hành động mà là dừng ở tại chỗ liên đối lấy dưới tay hắn kỵ sĩ đoàn thành viên cũng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng những n à y kỵ sĩ đoàn thành viên mặc dù cũng là tín ngưỡng húc nh nhưng không hề giống chủ giáo sâu như vậy bọn hắn phần lớn thời gian vẫn là tại huấn luyện cùng chấp hành nhiệm vụ bên trên hiện tại giáo tông cùng hợp xin không lên tiếng bọn hắn cũng không dám tùy tiện hành động đội ngũ lại có chia ra thành hai bộ tư thế c h ờ một chút các ngươi không thể rời đi cái gì ý tứ ẩm không đợi dỗ ni kịp phản ứng mỹ sủ kẹt r o n g tay quyền trượng đã đánh trúng lồng ngực của hắn lần này uy lực trực tiếp trực tiếp làm vỡ nát hắn tấm phổi dỗ ni nhìn mỹ sủ kẹ một chút miệm mở rộng muốn nói gì cuối cùng lại không nói nên lời dỗ ni đại nhân mỹ sủ kẹ phản bội chủ giết hắn mỹ s ù k ẻ đột nhiên xuất thủ làm cho cả tràng diện trở nên dị thường hỗn loạn một chút tín ngưỡng sâu hơn đám binh sĩ thậm chí tại còn lại chủ giáo lãnh đạo hạ ý đồ công kích mỹ s ù k ẻ hờ ợ xin động thủ đi vâng mỹ s ù k ẻ đại nhân mỹ s ù k ẻ không tiếp tục tiếp tục xuất thủ mà là hướng về kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hờ ợ xin phân phó một câu thu được mệnh lệnh hờ ợ xin cũng không chần chờ k á c h một tiếng rút ra trường kiếm mang theo thủ hạ kỵ sĩ đoàn thành viên cùng một chút tâm phúc binh sĩ cùng chủ giáo thủ hạ chiến đến cùng một chỗ bốn sự thật chứng minh hờ xin cùng hắn dẫn đầu kỵ sĩ đoàn chiến lược muốn tại binh lính bình thường phía、trên. mà lại kinh lịch giáo tông phản giáo như thế không hợp thói thường sự t ì n h đại bộ phận binh sĩ tư tưởng đều có chút hỗn loạn ngoại trừ mấy tên chủ giáo cùng tín ngưỡng sâu hơn binh lính bình thường bên ngoài những người khác ý chí chiến đấu đều rất yếu rất là không biết mình là một bên nào mà hợp xín dẫn đầu kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ lại là tinh thiêu tế tuyển tâm phúc động thủ tuyển không mang do dự chiến đấu kết thúc rất nhanh chỉ là không đến nửa giờ liền đã kết thúc mấy tên chủ giáo nhiều nhất bất quá đại kỵ sĩ thực、lực. đối mặt với đại đ i ệ giai hợp xín đều có chút phí sức càng vô luận đối đầu mỹ xú kẹ lúc này mấy tên đại chủ giáo đều hóa thành thi thể nằm trên mặt、đất. trừ cái đó ra còn có một số muốn đi theo binh lính của bọn hắn mỹ s ù kệ cùng hợp xin rõ ràng là có một ít chuẩn bị vừa động thủ liền chiếm cư tiên cơ trực tiếp càn quét h ú c nhật thần giáo hơn phân nửa cao tầng ngoại trừ kỵ sĩ đoàn cùng binh lính chết trượt còn có một bộ phận binh sĩ thì ở vào mộng bức trạng thái không có gia nhập chiến đấu thẳng đến sau khi chiến đấu kết thúc mới tại hợp xin thét ra lệnh hạ chuẩn bị lên chiến trường thu lại thi thể tới mà chính hợp xin thì đến đến mỹ s ù kệ bên cạnh hỏi giáo tông đại nhân tiếp xuống đi đâu còn muốn đi long tức con sao không đi chúng ta đi phương nam vâng Giáo tông bệ hạ. mỹ s ù k ẻ mặc dù làm ra mưu phản húc nhật thần giáo quyết định nhưng bản thân là ở vào mê mang bên trong trước kia húc nhật thần giáo so sánh đại bộ phận xem bình dân làm kiến hôi vương quốc quyền quý mà nói quả thực là tốt đến bầu trời húc nhật thần giáo nhiều tại tầng dưới c h ố t dân chúng ở giữa chuyên bá cứu tế người nghèo thu dưỡng cô nhi giáo sĩ bản thân đại bộ phận cần kiệm chính mỹ s ù kệ lấy giáo hội làm cơ sở lật đổ hiện tại mục nát vương quốc quý tộc kia là tuyệt đối chính nghĩa sự tình nhưng khi thần sứ rẽ nở đ xuất hiện húc nhật chi thần từ một cái pho tượng thành chân chính vật sống về sau hết thể cũng thay đổi mỹ sủ kẻ hy u vọng bị g i a o động các cấp chủ giáo đang dạy tông mệnh lệnh cùng thần dụ ở giữa đung đưa không ngừng một chút tín ngưỡng so sánh kiên người đã không thế nào nghe mỹ sủ kẻ trả hỏi cũng chính là hợp xìn loại này tao nộ cùng mỹ sủ kẻ tương tự người còn có thể kiên định đứng tại mỹ sủ kẻ một phương lần này mỹ sủ kẻ dọn dẹp trung ương giáo khu đại bộ phận cao tầng về sau xem như triệt để cùng cùng húc nhật thần giáo không để mặt mũi chờ tin tức truyền ra về sau mỹ xù kẻ sợ là khó mà chỉ huy động húc nhật thần giáo về phần đầu nhập vào vương quốc đồng dạng không tại mỹ sủ kẻ lựa chọn phạm vi bên trong hắn cái này cao nhất lớn phản tặc coi như dám đi đầu nhập vào vương quốc cũng không dám tùy tiện nhận lấy hắn tiến về phương nam chỉ là một cái tùy tâm quyết định tựa hồ trong cõi u minh có một thanh âm đang thúc giục gấp rút hắn đồng dạng chương 474, ác liệt cục diện chương 474, ác liệt cục diện l o n g thức quan phía tây trận chiến đấu này bắt đầu đột nhiên kết thúc cũng nhanh bởi vì mỹ sủ kẻ cùng hợp xín đều là đã sớm chuẩn bị chiến trường cũng rất nhanh bị thanh lý l o n g tức quan bên trong người hoàn toàn không biết tại cách đó không xa phát sinh một trận trọng yếu chiến đấu lúc này long tức quan chủ yếu l ự c chú ý vẫn là đặt ở phía đông thường n g à y phần lớn là từ tây hướng đông đội ngũ từ trung ương đại bình nguyên vào triều lấy phòng tuyến nội vận đưa cho đ u ô i bổ sung quân giới cùng lính chỉ là mấy ngày nay không giống ngoại trừ từ quan nội trung ương đại bình nguyên tới đội ngũ bên ngoài còn có không ít người lục tục từ l o n g tức quan lấy đông trở về lúc này long tức quan cửa thành mở một nửa các binh sĩ lục tục n、no、a ngoe trải qua cửa thành nhập bên trong mặc dù đều là nhân loại binh sĩ nhưng đối diện với mấy cái này linh linh tinh tinh trở về bại bình c h â u cửa thành quân coi giữ vẫn là phải làm cơ bản đ ể ra nghi vấn các ngươi là tri bộ đội kia chúng ta là thứ mười chín quân đoàn thứ bảy kỳ đoàn người hai ngày trước rút lui lúc bị thú nhân đánh tan vào thành về sau cẩn thủ quân kỷ không cho phép náo sự nếu không hậu quả các ngươi là biết đến ừ dẫn đầu tiểu sĩ quan nhẹ gật đầu mặc dù đông trinh đại quân bại nhưng long thức quan lưu thủ quân đội cũng không ít nhờ vào sở cùng cấm vệ quân đoàn hậu ruột công tức vẫn là mang theo tây cảnh quân chủ lực cùng bộ phận đông trinh đại quân về tới long thức quan trật tự bên trong thành bên ổn đúng ị n dung không được quân làm ẩu. Mở cửa, thả bọn h thả họ là làm vào. ẩu. được đi đ cửa, bại Mở rất nhanh cái này một nhóm giải rác bại binh lần lượt thông qua đóng cửa về tới trong thành mấy ngày nay ít nhất đã có hơn năm trăm ngàn người về tới thành nội các binh sĩ mặc dù còn duy trì cơ bản trật tự nhưng từ hắn thần sắc trên đó có thể thấy được tinh thần của bọn hắn mười phần xa suốt hiện nhiên đại quân làn nếm mùi thất bại trở về cũng dẫn tới lưu thủ quân đội đều có chút bất an đ ầ u n h i hôm nay trở về người căng ít chỉ sợ thú nhân nên đổi tới nghe nói số đại nhân đều đã chết trận chúng ta cái này lòng tức quan thật thủ ở sao nói chuyện tiểu binh sắc mặt mang theo một ít sợ hãi những ngày này hắn trông coi thành này cửa cũng từ tiền tuyến hội binh trong miệng biết được không ít chuyện cái gì đại quân t h n g bại rồi đại nhân chế tử còn có thú nhân xuất hiện trên trăm đầu cự long trợ chiến những này tùy ý một đầu đều muốn kinh hãi người tê cả ra đầu hiện tại mấy chuyện hợp cùng một chỗ cũng khó trách người tiểu binh này đều có chút không có lòng tin ngâm miệng t h ủ ở cũng muốn thủ t h ủ không được cũng muốn thủ đừng nói cái này lòng tức quan còn có trăm vạn đại quân tại coi như thừa ta một người chỉ cần ta còn có miệng h o ặ khí liền tuyệt sẽ không để thú nhân vượt qua lòng tức quan tiểu binh nói xong lập tức bị một bên sĩ quan quát lớn một câu làm một kỵ sĩ giai sĩ quan hắn kiến thức càng rộng đối hình thức ác liệt trình độ thấy kỳ thật so người tiểu binh này càng rõ ràng hơn cũng đúng thú nhân công phá long tức quan hậu quả giải càng sâu chính là không vì quan nội bình dân cũng phải vì chỗ hắn tại trung ương đại bình nguyên trên gia tộc thân thuộc thể sống chết giữ vững cái này l o n g tức quan bất quá s á c thực nên đề cao cảnh giác thú nhân tùy thời có thể tới đều xốc lại tinh thần cho ta đến phát hiện không đúng lập tức cho ta đóng lại cửa thành vâng đại nhân quan thành lâu đài bên trong bên trong bầu không khí đồng dạng nặng nề một phiếu tướng l ã n h cao cấp chính thần sắc trang nghiêm liệt ngồi hai bên dột công tức ngồi lúc trước sổ trước đó vị trí bên trên chủ trì mới một ngày quân nghị hôm nay lại có mấy ngàn người về tới quân đội nhóm này người mặc dù ném đi khôi giáp nhưng là còn cầm vũ khí duy trì xây dựng chế độ hẳn không có lọt vào thú nhân truy kích chỉ là trong lúc h ỗ n loạn thoát ly đại đội ừ m đem bọn hắn g i à n xếp một chút một lần nữa phối tề trang bị chính hấn mau chóng khôi phục sức chiến đấu vâng dột đại nhân đại nhân ta từ hôm nay về thành một kỳ đoàn trưởng nơi đó biết được hắn tại tây rút lui lúc trông thấy n ộ diễm lâu đài trên không tất cả đều là bạch long thú nhân ở bạch long phối hợp xuống không muốn mạng tiến công phe ta cự long lúc ấy đã tổn thất hầu như không còn chỉ sợ n ộ diễm lâu đài đã phía trước hai ngày rơi vào chúng ta muốn chuẩn bị sớm tên này sĩ quan dứt lời bên trong phòng hội nghị một mảnh trầm mặc từ rột công tức rút về về sau bọn hắn liền không có nhận qua một đầu tin tức tốt đoạn hậu cấm vệ quân toàn quân bị diện t ộ trước mặt mọi người chiến tử di chát tại thối lui đến n ộ diễm lâu đài sau mất liên lạc hiện tại càng là cơ bản xác nhận n ộ diễm lâu đài thất thủ rất nhanh chờ thú nhân sau khi chuẩn bị sẵn sàng long tức q u a n liền muốn lọt vào trực tiếp tiến công mà có thể hay không giữ vững kỳ thật bao quát ruột công tức tại bên trong sĩ quan cao cấp nhóm cơ bản đều không có niềm tin quá lớn bất quá cho dù ai cũng biết bọn hắn không có đường lui cái này long tức q u a n là nhất định phải thủ tiếp tục phái trinh sát đi dò xét tình huống nếu như phát hiện gì chát đại nhân cùng sổ đại nhân tung tích lập tức trở về báo còn có lần nữa hướng trung ương đại bình nguyên quý tộc tuyên bố lệnh triệu tập để bọn hắn dẫn người đến long tức quan tham chiến lần này để lính liên lạc đi xa một chút do đại nhân cái này có chút không hợp quy củ chúng ta không có quyền lợi tuyên bố chiến tranh lệnh triệu tập ra tay trước lại nói vương đô bên kia sẽ đồng ý có hậu quả gì không ta đến gánh chịu vâng đại nhân cự nọ bố trí làm thế nào cái này mấy thiên long hơi thở quan chủ thành trên đã mới bố trí vượt qua một trăm khung sàn g nỏ t r u n g quanh lớn nhỏ tòa thành cũng tăng lên sàn g nỏ phối trí còn chưa đủ long tức quan trên tối thiểu lại muốn gia tăng một ngàn khung cự nỏ để công tượng lại nắm chặt thời gian chế tạo gấp gáp sàn nỏ không cần cân nhắc sàng nọ sử dụng t u i thọ tận lực cam đoan uy lực là được nhất định phải trong thời gian ngăn chế tạo càng nhiều sàng nọ tới vâng đại nhân cũng không trách rột u nóng vội dĩ vang thú nhân không có cự long tương trợ không chung lực lượng ngoại trừ một chút biên bức kỵ sĩ bên ngoài cơ hồ là số không phe nhân loại tự nhiên cũng không có giống thú nhân đồng dạng nhằm vào cự long làm qua chuyên môn bố trí thú nhân bị kim long đe dọa mấy trăm năm đã sớm luyện được một chút ứng đối biện pháp tựa như liệp long nọ loại này khoa học kỹ thuật liền là tại kim long áp lực dưới cương ép điểm ra mà nhân loại không có loại áp lực này bây giờ lại muốn đột nhiên ứng đối bạch long chỉ có thể vội vàng mới làm một ít chuẩy tận lực chế tạo nỏ, ít tổn thương càng nhiều sàng nỏ, lực chế chỉ có, nguy cơ, không thể có một điểm biếng. Đúng. đang Bạch n ngồi n Đương n sĩ quan cùng kêu lên đắp là giờ khác này tư tưởng của bọn hắn vẫn là cực kỳ thống nhất Đó chiến bại nhân g ị tố chủ biện yếu một là ngay từ đầu tình báo không đủ không biết bạch long cùng thú nhân liên minh gia nhập chiến đấu hai là thú nhân viện quân đến so trong tưởng tượng nhanh hơn cho nên sổ không có kịp thời hoàn thành mục tiêu chiến lược ba là số bị thú nhân cường giạt tại vạn chúng nhìn trừng trừng kích xuống dưới bại dẫn đến si khí lớn băng cuối cùng ủ thành một trận tan tác hiện tại long tức q u a n đem đối mặt khả năng nhiều đến hai trăm vạn thú nhân đại quân tiến công thời gian kéo lâu còn sẽ có càng nhiều thú nhân bị động viên tham chiến lấy thú nhân nhân khẩu đến xem cuối cùng tham chiến thú nhân vượt qua một ngàn vạn đều chẳng có gì lạ còn có rảnh rỗi bên trong tình thế cũng xuất hiện n g ư ờ chuyển thú nhân có đại lượng bạch long trợ chiến mà nhân loại long kỵ sĩ hiện tại đã gần như tại không càng đáng sợ chính là phe nhân loại còn không giống thú nhân đồng dạng có đối phó cự long chuẩn bị không có chút nào chuẩn bị nhân loại muốn đối mặt thú nhân ưu thế mặt đất quân đội cùng cự long tiến công cho dù có long tức quan phòng thủ ưu thế cũng không được long tức quan thủ không được tại phân tích quan đi, giai đ o n rất nhanh đến mức có kết luận mặc dù rột công tức tại trên thư tỏ rõ quyết tâm nhưng dần là cái cực kỳ lý trí người tự nhiên biết có một số việc không phải có quyết tâm liền có thể làm được hiện tại duy nhất phải cân nhắc chính là làm sao tận khả năng để long tức quan thủ lâu một chút tái tranh thủ một chút thời gian sau khi hít sâu một hơi giai đ o n hướng ngoài cửa thị vệ phân phó nói đi để tả tướng cùng hữu tướng tới gặp ta vâng bệ hạ kim long đô bên trong quyền quý ngày thường ở đều cách hoàng cung không xa g i a i ẩn cho gọi không lâu sau hai người liền tại thị vệ dẫn đạo xuống tới đến g i a i ẩn vị trí tiền điện bên trong b ậ y hạ ngồi đi đây là long tức quan chiến báo các ngươi cũng xem một chút đi kim long vương quốc công tác tình báo làm không tệ mặc dù từ tinh tế trình độ đi lên nói không bằng di chắt vũ t i đô nhưng hắc ngục rốt cuộc thời gian tồn tại lâu như vậy tự có mình một bộ quy củ cùng quá trình long tức quan chiến báo lấy phong điệu tiếp sức phát ra đến kim long đô về sau cơ hồ không có chút nào trì hoãn liền đưa đến g i a i ẩn trước mặt tuyệt đối là kim long đô bên trong biết được tiền tuyến đại bại tin tức nhanh nhất người những người khác liền xem như hai vị địa vị tôn sùng hai tướng đều còn không rõ ràng làm việc này sự tình làm sao lại phát triển thành dạng này ngay cả long kỵ sĩ đều rơi vào trong trận sao tại truyền đọc thư tín về sau hai tướng sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó nhìn lên có thể tại giai đ n loại này được xưng tụng minh quân quốc vương thủ hạ ngồi tại cao vị bên trên tự nhiên cũng không thể nào là người tầm thường xem hết cả bộ tình báo về sau hai tướng cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc hơi không cẩn thận liền là vong quốc diệt chủng u y cơ bọn hắn này bình thường là có tư tâm không giả nhưng không có người nào hy vọng vương quốc như vậy diệt vong đặc b không không vậy, vậy hạ kim ệ t tại long trên sông hạm đội từ nửa năm trước liền bắt đầu tập kết trải qua mở rộng về sau đội tàu có các loại thuyền hơn ba chiếc có thể một lần vận chuyển hơn bốn trăm linh người chúng ta tùy thời có thể lấy rút lui đến kim long sông phía tây đội ư như thế sợ đề nghị là hưu tướng, a ra nghị ẩn quét đối phương thế quét sợ đề đối giai là m t chút, thấy chỉ đ ố phương vẻ m ặ tàu t h n không có chút nào h thật, chút có x ấ hổ bộ ráng, tự r o n lòng tiếng, nói. g hít một tiếng, tiếp tục nói. Đội tàu t Đội nhiên muốn chuẩn bị bất quá sự tỉnh còn không đến một bước này hiện tại hẳn là tiếp tục điều đại quân tri viện long tức quan vậy hạ trước đó đã thêm qua thuế điều qua các nơi quân phòng giữ đoàn chúng ta bây giờ ngoại trừ một chút thành lớn bên ngoài cơ hội không có quân chính quy đoàn đồn trú rất khó lại rút ra đầy đủ lực lượng không có người các nhà quý tộc nuôi dưỡng ở trong thành bảo tư binh sợ là không dưới chăm vặt đi nếu như bọn hắn nguyện ý lại mở rộng cái hai trăm vạn binh lực hẳn là cũng không là vấn đề đi kim long vương quốc quý tộc cơ bản đều sẽ nuôi một chút tư binh ngoại trừ vương quốc lệ thuộc trực tiếp địa bàn bên ngoài một chút quý tộc muốn thu thuế trên tay cắn đao t ử không c ứ n g r á n cũng không tốt lắm trinh đặc biệt là một chút vùng biên cương b y hạ cái này làm trái vương quốc p h á p điện các quý tộc trước đó đã từng góp sức mà lại vương quốc cũng không cho phép bọn hắn có được nhiều như vậy quân đội hữu i tướng vẫn là theo thói quen đứng ra là quý tộc lợi ích tranh thủ một chút đương nhiên nói theo một ý nghĩa nào đó hữu tướng cũng là tại vì vương quốc chính thể Rốt cuộc tôn trọng quý tộc lợi ích đối tôn tộc cuộc ích quý lợi vương quốc ổn định vẫn là có tích cực lợi ích, chỉ là lúc này hiện nhiên có chút không đúng、lúc. Vương tích ích, chỉ chút là lợi là lúc lúc. có cực có quốc phát đ i ệ n nếu như lại không động tác vương quốc đều muốn không có ta cũng không cho bọn hắn t r á n g xuất binh cho vương quốc ba tức trở lên quý tộc tự do mở rộng quân đội quyền lợi cho phép hắn điều động lãnh địa chung quanh tử tức cùng năm tước binh lực vượt qua năm ngàn kỵ sĩ vượt qua mười người có thể cho phép bọn hắn ngăn nước một bộ phận thu thuế làm quân phí vậy hạ cái này hai tướng đều bản năng cảm thấy không ổn giai đ n thả ra quyền lực thực sự quá lớn cái này tương đương với giải trừ đối đại quý tộc vũ trang hạn chế còn không u x u ố n có cái gì có thể đúng vậy hai vị cũng muốn để gia tộc của các ngươi gấp rút mộ binh ta cho phép các ngươi tại lãnh địa bên trong tự do thu thuế chỉ cần cam đoan quân đội chất lượng và số lượng là được vâng b ậ y hạ hai tướng lời nói đến bên miệng cuối cùng lại chỉ là túi đầu xứ phải lấy trí tuệ của bọn hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ thấu d ầ n ý đồ thông qua vương quốc lại thu thuế động viên hiệu quả sẽ không quá lớn rốt cuộc tổn hại quý tộc lợi ích sự tình bọn hắn sẽ không đặc biệt phối hợp hiện tại d ầ n là muốn thông qua điều động quý tộc tính tích cực đến tận khả năng tiếp tục nghiền ép vương quốc tiềm lực chiến tranh đương nhiên đây là một tề cùng loại thuốc kích thích độc dược ai cũng có thể nghĩ ra được cuối cùng sẽ dẫn đến hậu quả gì nhưng ở lúc này đại nguy cơ trước mặt mặc kệ hậu quả gì đều nôn trước ném đi sau trước sống sót lại nói còn có một hồi đình nghĩ lúc dựa theo sổ vương thúc đề nghị đem di c h á t hận tở công tức tức vị để thăng làm vương tước địa vị cùng vương thất tương đương phong quốc lãnh địa là bắc địa cùng hạ cốc đồng thời phong ruột công tức là tây cảnh vương sổ vương thúc cũng tấn là vua tước giai ơ n mặc dù tiếp nhận sổ đề nghị nhưng cũng không phải không có chút nào ý nghĩ của mình tại đem di c h á t tức vị sách là vua t ư ớ c lúc cũng đem mặt khác hai đại công tức đồng thời tấn là vua tước dạng này tựa hồ liền để di c h á t cái này vương tước hàm kim lượng giảm bớt đi nhiều đương nhiên di chắt cũng không thèm để ý cái này vâng v ậ hạ nguyên bản phong vương loại chuyện này tuyệt đối là muốn gây nên bọn hắn cực kỳ chấn động mạnh lay nói không chừng hai người bọn họ đều muốn phản đối một chút khuyên dần nghĩ lại nhưng ở trước đó đông trinh chiến bại tin tức cùng gia ẩn ban bố thứ một cái mệnh lệnh về sau đồng thời phong ra ba vị vương tức ngược lại thành làm việc nhỏ tốt đi trước chuẩn bị một chút một hồi tại chính điện công bố tin tức cùng mệnh lệnh hai tướng cáo lui sau cấp tốc rời đi gia ẩn sớm cùng bọn hắn thông khí nguyên nhân rất đơn giản một hồi trên đại điện tuyệt đối không thể có mắt không mở đứng ra phản đối hai người bọn họ muốn trước đi đem người một nhà phân phó tốt chương bốn trăm bảy mươi lăm trở về t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm trở về hoàng cung đình nghị bên trong làm dởn đem đông trinh tình hình chiến đấu công bố sau một mảnh xôn xao sau đó dởn lại lập tức tuyên bố trước đó cùng hai tướng thương nghị mấy đầu đối sách cùng đối di chát rốt rồi đám ba người tức vị tấn thăng quyết định ngược lại không có gây nên gợn sóng quá lớn tại nguy cơ rất lớn hơn dưới ngày bình thường có thể n à o cái không sóng quyết định rất nhanh liền thuận lợi thông qua được tuyên bố phong tức mệnh lệnh sứ giả cũng tại cùng ngày chạy về long tức quan, quan mưa nhỏ giả dích quan hải trên binh sĩ ý nguyên nhìn chằm chằm mưa thu tiếp tục phòng thủ tuần tra còn có công tượng đem đ á lăn lũy một đều thủ thành vật tư không ngừng mang lên tường thành hết thẻ đều tại vì sắp đến đại chiến làm lấy chuẩn bị cuối cùng mấy ngày nay trở về binh sĩ càng ngày càng ít từ vừa mới bắt đầu một ngày mấy ngàn đến bây giờ mỗi ngày linh linh tinh tinh trở về mấy người đóng cửa sớm đã hoàn toàn quân bế cổng to v ò đều dùng gạch đá đóng chặt hoàn toàn l ẻ tẻ trở về bại quân đều bị dùng cái làn kéo lên tường thành thậm chí có thị lực không sai binh sĩ đều đã thấy nơi xa tựa hồ có thú nhân lang kỵ đang nhìn trộm lấy tường thành tại một làn mưa đụi trong cơn mông lung đột ngột xuất hiện vài đầu tự long phá vỡ màn mưa hướng phía long tức quan bay tới vọng lâu trên binh sĩ đầu tiên là giật mình sau đó đại hỷ bởi vì hắn phát hiện xuất hiện cự long cũng không phải là thú nhân bạch long mà là bọn hắn quen thuộc nhất kim long bốn di chát đại nhân trở về di chát đại nhân trở về di chát ngồi tại độc long trên lưng nhìn qua phía dưới hùng lập long tức quan sắc mặt cũng lộ mấy phần v ẻ cảm khái tòa này nhân loại chống cự thú nhân ỉ vào cũng không biết còn có thể chống bao lâu đúng tại di chát trong lòng đồng dạng không coi trọng long tức quan còn có thể thụ ở lần này thú nhân ưu thế quá lớn nhân loại tại đồng chinh chi chiến bên trong ném đi một nửa tinh h u ệ hiện tại long tức q u a n có thể chiến chi binh tính toán đâu ra đấy có thể có hai triệu người con số này nhìn không ít nhưng lại muốn giữ vững kéo dài nghìn dặm vài chục tòa thành lớn trên trăm chỗ tòa thành bất kỳ cái gì một điểm cũng có thể bị thú nhân đột phá thú nhân chiến l ự c nguyên bản ngay tại nhân loại phía trên hiện tại tụ h ợ p lại binh lực đồng dạng vượt qua hai trăm vạn mà lại còn đang không ngừng gia tăng bên trong nhân loại tại về số lượng đều không chiếm được ưu thế còn thế nào cùng thú nhân tác chiến mà lại một trận chiến này nhân loại còn ít truyền thống cự long ưu thế thú nhân được bạch long nhất tộc toàn lực trợ giúp kim long lại cơ h ộ i hoàn toàn từ bỏ đối với nhân loại viện trợ cứ kéo dài tình huống như thế nhân loại tình huống càng thêm ác liệt v ề phần chính di chắt thủ hạ cự long liền xem như trong tay hắn kim long chiến l ự c ở xa bạch long phía trên cũng chịu không được kia to lớn số lượng t r a n l ệ n h mấy trận chiến xuống tới di chắt trên tay cự long tổn thất là càng lúc càng lớn bây giờ có thể đi theo trở lại long tức q u a n cự long chỉ còn lại có một đầu viễn cổ kim long một đầu độc long cùng hai đầu thương thế còn chưa lành toàn kim long đương nhiên còn có thánh long đại thiên sứ ạ trện trộ ngược lại là tại kỹ năng phục sinh ưu tiên sử dụng tình huống d ư ớ i không có bất kỳ tổn thất nào ngoại trừ cự long loại này cao giai binh chủng trên thế yếu bên ngoài tại cấp cao nhất về mặt chiến lược nhân loại u y nguyên ở thế yếu địa vị một đầu thánh giai bạch long liền triệt tiêu di c h ấ t cùng thánh long chiến lược cường hãn lao thu nhân càng là đối với bọn hắn có nghiền ép tính chiến lược ưu thế nộ diễm lâu đài một trận chiến về sau di c h ấ t bị kia lao thu nhân một đường truy sát đánh trọng thương dựa vào xả cờ rẽ bỡ l ũ vị ổ khôi phục hiệu quả cùng thuấn gian di động mới chạy thoát t h ú nhân từ cơ sở chiến lược đến cao giai chiến lược toàn diện ưu thế ngay cả mù tạ dở cũng không coi trọng l một mực lực khuyên di chắt từ bỏ lòng tức quan lấy không gian đổi lấy thời gian trở lại bắc địa cầu bắt đầu tích xúc thực lực bất quá di chắt tại chữa khỏi vết thương cân nhắc một phen về sau vẫn là quyết định trước tiên phản hồi lòng tức quan bên trong vai đầu cự long từ trên trời gián xuống không cần binh sĩ thông báo cũng kinh động đến lính ruột loại thời điểm này di chắt đột nhiên trở về tăng cường một phen phe mình cấp cao chiến l ự c vô luận nói như thế nào đều được cho là một chuyện tốt ưu ám mấy ngày ruột công tức cuối cùng là n h ấ c lên tinh thần đến hướng ra phía ngoài binh sĩ hạ lệnh đi mời di chắt đại nhân đến phòng nghị sự mặt khác triệu tập thành nội tất cả quân đoàn trưởng cấp sĩ quan đến phòng nghị sự nên đón di chát đại nhân vâng r ộ t đại nhân sáu di chát đại nhân r ộ t đại nhân xin ngài lập tức tiến về phòng nghị sự di chát cưới độc long sau khi hạ xuống không lâu truyền lệnh binh sĩ liền vội vàng chạy tới di chát trước mặt nói là truyền lệnh nhưng vô luận ngự a khí còn thái độ đều mười phần cung kính có lẽ là có dột căn dặn những này nguyên bản truyền lệnh lúc không tiêu ngạo không tự ti các thân binh nhìn thấy di chát đều đem tư thái thả rất thấp ừng mù tạ dơ na tạ lì ạ để đám cự long lưu tại nghỉ ngơi tại chỗ chúng ta đi trước nhìn một chút r ộ t đại nhân để n g ư ơ i chuẩn bị cho cự long một ít đồ ăn tốt nhất đều dùng nửa chín dê bỏ thịt vâng di c h á t đại nhân di c h á t đại nhân đến tại binh sĩ dẫn đạo dưới di c h á t mang theo mũ tạ dở cùng nạ tạ lụy ạ hai người tiến vào trong phòng nghị sự bên trong đại s ả n h ánh mắt một chút đều chuyển đến di c h á t trên thân tới di c h á t các hạ ngươi ngồi vào chỗ này tới r ố t công tức mặc dù tạm thời quản lý long tức quan đại quyền nhưng biết được di c h á t muốn tới về sau vẫn là tại bên cạnh mình là di chắt tăng thêm cái vị trí biết di chắt thực lực chân thật r u ộ t công tức nhưng một chút cũng không nghĩ tới muốn tại di chắt trước mặt lên mặt di chắt cũng không khách khí thuận r u ộ t công tức mời ngồi xuống hắn bên cạnh vị trí bên trên nạ tạ l ì y ạ cùng ngụ tạ giờ mà cũng r i ê n g phần mình trong đại sành nghị sự di chắt đại nhân ngày đó về sau đến cùng xảy ra chuyện gì tổ đại nhân ở đâu còn có nộ diễm lâu đài tình huống bây giờ như thế nào hiện tại thú nhân tình huống như thế nào chờ di chắt sau khi ngồi xuống r u ộ t công tức vấn đề giống như bắn liên thanh đồng dạng đánh tới cũng không trách dột công tức đa nghi như vậy hỏi không có không trung ưu thế bộ đội trên đất liền lại đại bại về sau long t ứ c quan đại quân cơ bản không có tình báo nơi phát ra tin tức của bọn hắn đều là từ trốn về hội binh bên trong chiếm được những này chắc và tin tức độ chính xác là không đủ chỉ có thể làm đại khái suy tính hiện tại di c h ắ c hiện thân đương nhiên muốn từ di c h ắ c chỗ này thu hoạch được chuẩn xác hơn tin tức ngày đó trên chiến trường chúng ta gặp một cái thú nhân cường giả chưa từng có tại trong tình báo xuất hiện qua thú nhân cường giả nghe hắn nói đến còn giống như cùng hạ dạ gồng b ệ hạ quen biết di chắt đem hôm đó trên chiến trường tình huống em hay nói người ở chỗ này cũng là càng nghe càng kinh hãi nơi này ngồi đều là lòng tức quan cao tầng di chắc cũng không cần vì che giấu tin tức đến ổn định lòng tin cho nên đem mười phần tàn khốc tình hình thực tế đều nói cho bọn hắn để cho bọn hắn có chuẩn bị tâm lý t ồ i đại nhân đã chết trận sao ừ m di chắc gật gật đầu lại nhịn không được nhớ lại ngày đó sổ sau cùng thân ảnh lao trong tay thú nhân trường đao đang đánh rơi mất sổ trên tay xích ảnh kiếm về sau một đao chém xuống sổ đầu lâu một chút cũng không có cho vị này vương quốc cột trụ lưu lại nửa điểm thể diện thậm chí còn nắm lấy sổ đầu lâu hướng nhân loại phía dưới đại quân biểu hiện ra đã dẫn phát đại quân trận đầu tan tác mà kim long hạ sáo đồng dạng là lực chiến mà chết tại sổ sau khi chết lao thú nhân kỳ thật cũng không hề để ý kim long chết sống nhưng hạ sáo lại tựa như nổi điền công kích lao thú nhân cuối cùng cũng bị lao thú nhân chém ở d ư ớ i đ a o ít nhất v ư ợ t chi cảnh thánh giai cương giả hắn trình độ kinh khủng di chắt bây giờ suy nghĩ một chút đều lòng còn sợ hãi nếu không phải hắn có thuấn gian di động năng lực lần này chỉ sợ đồng dạng đưa tại kia lao thú nhân trên tay cho nên nói di chắt các hạ là c h ơ mắt nhìn sổ đại nhân chiến tử trên chiến trường chạy trốn ngay tại giốt cùng phía dưới các quân quan l ạ sổ đau s u t l ú phía dưới đột nhiên chuyển đến một đạo không quá hài hòa thanh â m cái này tiếng chất vấn vừa ra trong s ả n h lập tức gan tính lại bầu không khí một chút hơi khẩn trương lên di chắt hiện tại cũng không phải trước đó cái kia bắc địa không có danh tiếng gì tiểu quý tộc cái này không đến đã qua một năm di chắt có thể nói là vương quốc một viên tăng nhanh nhanh nhất tân t ì n h đã sớm đặt chân vương quốc cấp cao nhất quyền quý liệt kê cùng rột cùng sổ so sánh cũng liền chỉ là k é m cái tư lịch mà thôi cùng hạ tọa từng cái sĩ quan so sánh địa vị hoàn toàn là thiên nhiên có khác càng không nói đến di chắt thực lực bản thân không kém đồng thời trong tay còn nắm vút cự long lá bài này p h ầ n ba tước im miệng chẳng lẽ ta nói sai sao di chắt các hạ chẳng lẽ không phải lâm trận bỏ chạy đào binh sao nếu không phải di chắt các hạ chạy trốn rồi đại nhân cũng sẽ không chết di chắt một chút quét đến phát ra tiếng người đối phương trong ánh mắt có chút e ngại nhưng tựa hồ ăn chắc di chắt đối lý vẫn là ngẩng đầu không có lùi bước chỉ là đem ruột công tức khí sắc mặt tái xanh có tùy thời muốn để người đem hắn cầm xuống tư thế từ tư mà nói di chắt đã cứu ruột công tức tính mệnh tây cảnh quân bây giờ còn có thể duy trì hơn phân nửa chủ lực lui về lòng thức quan di chắt là có công lớn ruột công tức muốn nhận di chắt chuyện này lấy công mà nói vô luận trận chiến kia tình huống cụ thể như thế nào di c h ắ c đều là phe mình cấp cao chiến lược còn mang theo một ít cự lòng có thể trở về liền là chuyện tốt không có khả năng đối di c h ắ c tiến hành cái gì xử phạt ruột công tức căn bản ngay từ đầu liền không có nghĩ qua muốn trị di c h ắ c tội lâm trận bỏ chạy tội kia là đối tiểu binh đối hạ cấp sĩ quan dùng đến rốt di c h ắ c cấp bậc này vậy liền không thể để cho lâm trận bỏ chạy kia là sự t ì n h không thể trái tận lực bảo tồn tràn đầy sức sống r u t thậm chí trong lòng âm thầm có chút oán trách sô cuối cùng nhất định phải lực chiến mà chết nếu là hắn có thể đi theo di chắt cùng một chỗ chạy về đến ném đi ba mươi vạn cấm vệ quân lại đáng là gì chỉ là không nghĩ tới bây giờ lại có mắt không mở đứng ra muốn truy cứu di chắt lâm trận bỏ chạy trách nhiệm người tới đem phần b á tức đẻ xuống giọt công tức cũng không tiếp tục muốn đợi người này tiếp tục nói bậy lập tức gọi vệ binh muốn đem đối phương đẻ xuống bất quá di chắt ngược lại là phất phất tay ra hiệu giọt công tức an tâm chớ vội vị này b á tức đại nhân là ta là phần b á tức lãnh địa chủ cố ý lanh binh chạy đến long tức quan trợ chiến nếu là giống di chắt các hạ dạng này lâm trận bỏ chạy mới người không chịu đến trừng phạt ta s、si、ô quan quan, phần g các hạ cảm thấy ta hẳn là nhận cái gì trừng phạt đâu di chắt mang trên mặt một điểm biểu tình hài hước mụ tạ dở cùng nạ tạ lụy hạ cũng là xem kịch đồng dạng nhìn đối phương loại này loại này đồ đẩn di chắt ngay cả tức giận đều chưa nói tới tới giốt công tức hẳn là tước đoạt di chắt các hạ đối cự long quyền chỉ huy Đem áp tại nhà giam đợi thẩm. Đột nhiên, dù sao ngày đó trên trời sự tình nhìn thấy người cũng không có nhiều tự nhiên là di chắt nói cái gì là cái gì rõ ràng đúng là di chắt không địch lại lao thu nhân chạy trốn nhưng thay cái thuyết pháp cảm giác lại hoàn toàn không giống không đợi đối phương phản bác di chắt lại tiếp tục nói nói xấu một vương quốc long kỵ sĩ cho là tội gì t r ạ n g nghe được câu này phần bá tức đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút di chắt cũng là một long kỵ sĩ tại vương quốc long kỵ sĩ địa vị còn muốn tại quý tộc phía trên mạ phạm long kỵ sĩ long kỵ sĩ là có quyền giết chết đối phương vê anh mấy nói đấu khí màu vàng kim đánh xuyên phần bá tức chiến giáp đại lượng máu tươi từ miệng vết thương toát ra phần bá tức hà to miệng nhưng bởi vì thương thế quá nặng ngay cả lời đều nói không nên lời lấy di chắt lúc này thực lực đột nhiên động thủ đối phó một cái đại kỵ sĩ giai quý tộc đối phương ngay cả một điểm sức chống cự cũng sẽ không có thánh giai đấu khí từ chất lượng trên liền tạo thành nghiền ép như là như xe giấy xé mở hắn trên thân nặng nề g h t ỏ a giáp xuyên thấu thân thể Soạn! sự trong xao, theo vào dạng dạng nhiên đánh dẫn phòng nghị sự một mảnh xôn xao. Mặc dù mọi người đều cảm thấy người này không có nhãn hình, nhưng tốt xấu đối phương cũng là bá tước, mang theo không ít binh lính tinh nhuệ lòng quan chiến. này đồng phương người vẫn Di dù Di tới mọi đối đi giết đối giết, mọi chắc chết tước, mặc cảm có lực tước, tức chắc thủ thấy tham đột đều đem một một xuất tốt ít xấu bá bá gà là là Há to m i ệ người muốn đem điều gì, cuối nói cùng phân binh n có phó gì, g chỉ thể phất phất tay phân phó vệ binh đem người kéo x u ố này g Người n vu hãm long kỵ sĩ nhớ loạn q u â n tâm ta đã xem hắn giết chết ta hoài nghi hắn vẫn là cái gian tế nói không chừng liền là húc nhật thần giáo dư đảng hẳn là thật tốt điều tra một phen tại trước khi đại chiến vương quốc liền làm qua h oanh oanh liệt liệt điều tra húc nhật thần giáo loạn đảng vận động cái này tội danh ngược lại là có thể tùy tiện an đến đối phương trên đầu đi giót công tức cũng không có phật gì chắt mặt mũi gật đầu đồng ý lại tiếp tục bắt đầu quân nghị đem các bộ nhiệm vụ lần nữa nhấn mạnh một phen về sau mới khiến cho chúng tướng rời đi về phần chết đi phần b á tước tất cả mọi người lựa chọn không nhìn một long kỵ sĩ、si、nếu là tại thời kỳ hòa bình giết cái b á tước có lẽ còn có thể tính vấn đề nhưng ở loại này đặc thù thời kỳ thật liền cùng làm thịt gà đồng dạng Chương 476, tiêu chữ ở vô hình. Chương chữ hình. 476, 476, tiêu tiêu ở ở vô vô Đập, đập, đập. một cái kỳ đoàn võ trang đầy đủ tây cảnh quân sông và o quý tộc liên quân đại doanh đem nguyên bản thuộc về phần b á tước thủ hạ hơn ngàn nhân mã vây lại như là đã giết phần ba tước giọt công tức tự nhiên cũng sẽ không quên hắn mang theo những n à y thủ hạ rốt cuộc ngoại trừ phần b á tức một người bên ngoài dưới tay hắn còn có mấy báo đoàn mà đến tử tức cùng hơn ngàn trang bị đến tận r ă n g chiến binh cái này hơn ngàn người trang bị so quý tộc khác mang tới tư binh còn phải mạnh hơn một bậc thậm chí không dùng một phần nhỏ lên ải nhân chế tạo trọng giáp so cấm vệ quân trang bị còn muốn xa hoa một chút lại đa số đều là phần b á tức cho ă n no chiến sĩ nếu là biết được phần b á tức tại phòng nghị sự không hiểu thấu chết rồi tại phần nhà sĩ quan ồn nào dưới náo ra một ít chuyện đến cũng không phải là không được di chắc giết người ngược lại là hoàn toàn không cân nhắc còn phải r ộ t công tức phái ra tây cảnh quân đến chủ đít đương nhiên dựa theo r ộ t công tức mệnh lệnh chi này tây cảnh quân mặc dù võ trang đầy đủ đằng đằng sát khí nhưng hắn dự tính ban đầu cũng là không phải muốn đem thần dừng bá tức thủ hạ những binh lính này đ ồ sát sạch sẽ chỉ là chuẩn bị đem bọn hắn tạm thời tức vũ khí nhìn hơi ngăn cách một chút binh đem làm yên lòng qua mấy ngày liền bổ sung đến cái khác trong đội ngũ hiệu lực rốt cuộc cái này hơn ngàn người tinh nhuệ lúc này cũng là khó được chiến lược hiện tại long tức quan chính là thiếu người thời điểm đối cùng thuộc nhân loại này quân binh sĩ tây cảnh quân sát tính còn không đến mức nặng như vậy từ trung ương đại bình nguyên trên bị chiêu mộ tới quý tộc liên quân đơn độc chỗ cùng một chỗ đại doanh địa bên trong những này từ quý tộc mang tới binh sĩ tố chất cao thấp không đều có chút đều là có thể đánh tinh nhuệ có chút chỉ là phủ lấy một ít mỏng thiết giáp chỉ so với nông binh cường trên một chút mặt hàng mà lại lẫn nhau ở giữa cũng không giống vương quốc quân chính quy hoặc là tây cảnh quân như thế phối hợp ăn ý tự nhiên không có khả năng trực tiếp bổ sung tiến quân v à n bên trong chỉ có thể trước tập trung ở chỗ này trong đại doanh làm bổ sung binh lực sử dụng làm tây cảnh quân mang theo dột công tức thủ lệnh xông vào quý tộc liên quân đại doanh lúc cơ bản không có nhận bất kỳ ngăn trở nào chỗ này đại doanh ở vào l o n g tức quan bên trong cơ bản không thiết cái gì phòng bị chỉ là đơn giản kéo một ít cọc gỗ tập trung ở cùng một chỗ mà thôi bên trong quý tộc cũng riêng phần mình dựa theo gia tộc của mình hoặc là bẻ cánh độc lập thành từng cái tiểu doanh địa nhìn xem tây cảnh quân tiến vào hơn phân nửa cũng là mang theo nhìn xem náo nhiệt tâm tính chỉ là tây cảnh quân tuy không sát tâm nhưng phần dừng bá tức vị trí trong doanh địa lại là một phen khác cảnh tượng chuyện gì xảy ra vì cái gì rột nhà tây cảnh quân lại đột nhiên bao vây chúng ta chẳng lẽ là phần bá tức bại lộ sao chỉ sợ là bá tức nơi đó xảy ra vấn đề Trước rột đó đột nhưng i bây giờ h h n phần rừng tại t bá chúng ta đã bị tây cảnh quân bao vây hướng hồ trong long tức quan chúng ta không có cơ hội chạy mất liệu mạng với bọn hắn dù sao cũng so thúc thủ chịu trói tốt đúng chỉ có thể liều mạng chờ một chút chiến đấu bắt đầu chúng ta liền tận khả năng gây ra hỗn loạn nếu như có thể gây nên liên quân đại doanh hỗn loạn có lẽ còn có một chút hy vọng sống mặc dù khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ nhưng cũng là không phải hoàn toàn không có hy vọng rốt cuộc chung quanh liên quân lẫn nhau không lệ thuộc nếu là xảy ra chiến đấu rất có thể bị không hiểu thấu đại loạn nếu là nhân cơ hội này gây ra hỗn loạn chạy ra đại doanh vẫn là có một từng tia từng tia thời cơ đương nhiên cơ hội này cũng liền so thập tử vô sinh mạnh lên một điểm xem như cho mọi người một tia hy vọng mà thôi đợi chút nữa chống lại tây cảnh quân vòng thứ nhất tiến công sau tìm tới vây quanh yếu kém điểm liền bắt đầu phá vây đúng mấy tên sĩ quan liếc nhau một cái cuối cùng c h ă m miệng một lời nói ra một câu mặt trời mới mọc vĩnh hằng phần ba tức dẫn đầu tri đội ngũ này chính là trước tại mỹ sủ kẹ một bước chui vào lòng tức quan nội ứng nguyên bản bọn hắn đem dựa theo h ú c nhật c h i chủ thần dụ tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm thừa cơ phát động phản loạn dẫn phát thành nội hôn loạn từ đó hiệp trợ thú nhân nhập quan phần ba tức liền là tri đội ngũ này đầu mục phần ba tức tự thân chính là bị giáo hội xối dục quý tộc đã thờ phụng hốc nhật thần giáo mấy lời một mực tại lãnh địa bên trong phong túng húc nhật thần giáo phát triển giáo hội không vẹn vẹn chỉ ở b á tước lãnh địa bên trong phát triển khắp chung quanh mấy cái tử tước lĩnh cũng khác biệt trình độ nhận lấy giáo hội ăn mòn chi này hơn ngàn người tinh nhuệ n cơ bản đều từ húc nhật thần giáo tín đồ tạo thành lâu dài tại b á tước lãnh địa bên trong huấn luyện bởi vì một mực tại là chiến đấu làm chuẩn bị cho nên chi quân đội này vô luận là huấn luyện vẫn là trang bị đều mạnh hơn xa phổ thông quý tộc tư binh so sánh vương quốc quân chính quy khả năng cũng liền hơi kem tại tây cảnh quân cùng một chút lâu dài chinh chiến long t ứ c quan vương bài quân đoàn mà thôi so với cấm vệ quân đều có lực đánh một trận. nguyên bản giống phần b á tức dạng này ẩn nút mấy đời biển sâu cũng không phải là dễ dàng như vậy bị phát hiện dựa theo hắn kế hoạch ban đầu rất có thể có thể ẩn nút đến đại chiến phát động mới bị phát hiện chỉ là hắn gây ai không tốt hết lần này tới lần khác muốn đi gây một chút di chát đang bị lao thú nhân đánh cho có chút ấm ức di chát cũng kém một cái nơi c h ú t giận có không có mắt tìm cửa vừa vặn cho di chát tiết miệng trong lòng ngất khí cũng nên phần b á tức không may vốn chỉ là bởi vì di chát trước đó hỏng húc nhật thần giáo tại vương đô bố trí muốn nhảy ra cho di chát phía trên một chút n h ã rượt h ầ n ba tức sợ là có nằm mơ cũng chẳng、ngờ. Di chắc ngay cả trình đều không đi liền i chắc cả trực trình không ngay trường t đều ế phần đem ba tức quân đội danh o địa bên ngoài tây cảnh quân binh sĩ đã đem danh o địa hoàn toàn vây quanh làm xong tiến công chuẩn bị lúc này dẫn đầu tây cảnh quân kỳ đoàn trưởng cũng phát hiện tình huống có chút không đúng những n à y tây cảnh quân người đều là đánh giá trận chiến quân nhân lấy ánh mắt của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra chỗ này danh o địa đâm quá tốt rồi không chỉ có bố trí cực kỳ có trật tự còn còn tại một chút vị trí then chốt đào cạn hào bày cự m ã những vật này các nơi vị trí then chốt phân bố binh lực nắm tay tương đương có tính cảnh giác m u ố nhưng p á bây giờ từ một cái góc độ khác đến xem lại sẽ chỉ cảm thấy cái này phật dùng nhà thật tràn đầy điểm đáng ngờ rõ ràng tại lòng tức quan bên trong còn đào cạn hảo bố trí cự mã trạm gác công khai t h ạ m gác ngầm bố trí vẹn vẹn có đầu thú nhân nếu là phá vỡ l o n g tức quan dạng này một chỗ doanh địa lại không dạy được tác dụng quá lớn đây là tại phòng bị a i rõ ràng phòng không phải thú nhân a nguyên bản nghe nói di c h á t tại trong phòng nghị sự g i ế t phần b á tức tây cảnh quân kỳ đoàn trưởng còn cảm thấy di c h á t có chút ý thế hết người hiện tại trong lòng chỉ còn lại khâm phục bởi vì những người này thật sự có vấn đề rất nhanh trong doanh địa đáp lại liền triệt để xác nhận hắn hoài nghi kỳ đoàn trưởng đại nhân phần nhà người cự tuyệt ra tức vũ khí bọn hắn nói nhất định phải để phần b á tức trở về bọn hắn mới có thể nghe theo mệnh lệnh phần b á tức trở về sợ là chỉ có thể g ơ lên thi thể trở về tên kia đã sớm thành di chắt đại nhân giới kiếm chi quỷ còn làm sao trở về nói cho bọn hắn lại cho bọn hắn một khắc đồng hồ thời gian để bọn hắn lập tức hướng quân ta tước vũ khí thời gian vừa đến chúng ta liền muốn lập tức khởi xướng tiến công vâng đại nhân sau đó kỳ đoàn trưởng lại phân phó lính liên lạc đi hướng rột u công tức bên kia thông báo nơi đầy tình huống truyền tin binh sĩ vừa mới đi trong doanh địa liền phát ra một trận tiếng giống mặt trời mới mọc vĩnh hằng hơn nghìn người hò hét để chung quanh xem trò vui các quý tộc đều biến sắc trong bọn họ vậy mà thật sự có húc nhật thần giáo nội gian mà phụ trách mang binh đến khống chế phần bá tức quân doanh tây cảnh quân kỳ đoàn trưởng càng là sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi trong lòng của hắn hơi có chút nghĩ mà sợ nếu là di chát đại nhân không có xem thấu thân phận của những người này đợi đến thú nhân tiến đánh long tức quan lúc những nhân tài này nổi lên cái này hơn ngàn giáo hội tinh n huệ không biết muốn tạo thành bao lớn phá hư cho thủ thành mang đến bao lớn phiền phước nghĩ mà sợ về sau kỳ đoàn trưởng trong lòng toát ra thật sâu hận ý thế cục đã gian nan như thế thế mà còn có người làm tên k h ố n k i ế p những người này quả thực so thú nhân càng thêm lê tợm sau đó kỳ đoàn trưởng hung t ậ hạ lệ Tuyển phần g quân h c trong đại doanh nguyên bản địa vị cao nhất và dừng trước khi đến phòng nghị sự họp lúc không hiệu thấu bị di chát xử lý lúc này chỉ huy từ mấy người đồng thời thương lượng dạng này hệ thống chỉ huy nhiều ít ra một ít vấn đề ai bảo ngươi dẫn mọi người hô khẩu hiệu rõ ràng có thể lại kéo dài một đoạn thời gian hô một hô để chấn một chút sĩ khí không tốt sao kéo dài này thời gian có làm được cái gì đánh trễ không bằng đánh sớm khác nhau ở chỗ nào sao tốt tốt đối phương đã bắt đầu tiến công đừng nói cái này không thể dạng này làm ra nhiều mặt ta đề nghị từ ạt chủ giáo đến thống nhất chỉ huy mọi người hiệp trợ tác chiến tốt tình thế khẩn cấp mấy tên sĩ quan cũng không làm thêm do dự liền đáp ứng xuống vị này ạt chủ giáo lúc đầu cũng là đang giáo chúng bên trong u y vọng cao nhất thực lực vậy cùng đ á m người tương đương hiện tại phần ba tức không tại từ ạt chủ giáo tiến đến lúc chỉ huy cũng coi như hợp tình hợp lý tây cảnh quân bắt đầu tiến công các vị toàn bộ trở lại trên vị trí của mình đi mang người tốt tối thiểu muốn đứng vững cái này vòng tiến công tốt siêu siêu siêu hai phe tiếp xúc trước đều là trước một vòng mũi tên chào hỏi hai phe ném bắn mà ra mũi tên trên không trung giao thoa một chút mũi tên thậm chí ở giữa không trung tương giao rơi xuống đất đương nhiên đại bộ phận mũi tên vẫn là đều rơi vào đối phương trong trận ngắn ngủi trăm bộ khoảng cách song phương tối thiểu riêng phần mình bắn ra trên ngàn mũi tên chỉ là lấy được hiệu quả đều chỉ có thể nói tạo được tây cảnh quân tuyển phong doanh đều là thân chuẩn bị trọng giáp bánh sĩ tỏa giáp bên trong lộ ra giáp ra nửa người trên còn mang theo giáp xích mai rùa bình thường mũi tên rơi xuống ngoại trừ cực kỳ xuôi sẹo tình huống bên ngoài rất khó phá phòng ngược lại là kình nọ khoảng cách gần bắn trụn g có nhất định phá phòng khả năng nhưng tây cảnh quân hàng trước binh sĩ đều là dơ đại thuận tiến lên những cái kia bình bắn kình nọ làm sao cũng không làm gì được nặng nghề đại thuận ngoại trừ linh linh tinh tinh, tinh thằng xuôi sẹo bị bắn bị thương đến địa ngoại cái khác chúng tên binh sĩ trên thân treo mũi tên cũng như thường đi theo đại bộ đội tiếp tục đi tới mà đổi thành một bên tây cảnh quân mũi tên cũng tương tự không đối phần h à tạo thành thương tổn quá lớn phần quân binh s kia trang bị xa hoa trình độ còn tại tây cảnh quân phía trên đều là dùng kim nạ ẹ n đắp lên trọng giáp mũi tên khó thương không nói bọn hắn còn có danh o địa cự mã hàng rào làm hiểm hộ đồng dạng chỉ là linh linh tinh tinh ngã xuống mấy người sau đó vẫn là phải binh khí ngắn gặp đỏ dùng cận thân chém giết đến quyết định chiến đấu thành bại giết cuối cùng hơn mười bước khoảng cách lúc tiến công tây cảnh quân đột nhiên đánh chống gieo hò bắt đầu phía trước đỉnh lấy thuẫn đao bài thủ tre trở lấy sau l ư n g thương binh và mạnh một chút vượt qua trước mặt danh nông loại này danh nông chỉ là dùng để phong n i ệ đối người hiệu quả kỳ thật không lớn nguyên bản có cự mã hạn chế. tây cảnh quân có thể một lần tiến vào doanh địa công kích người không nhiều ấ n lý thuyết nơi này hẳn là chậm rãi m à i rằng có số vòng sau mới có thể thúc đẩy nhưng tây cảnh quân lại biểu hiện cực kỳ hung hãn